Chương mười hai tá đạo sát nhân Chương 12. hai tá đạo sát nhân chu lệ trong lòng có một dự cảm không tốt nhưng hắn vẫn chờ mong việc đó sẽ không xảy ra nhưng cái gì sợ thì nó lại đến chu lệ nhìn văn kiện trên tay khoe miệng bất đắc dĩ cười khổ ai vừa mới cao hứng vì phong vũ quan đại thắng bây giờ lại đến liêu quốc bắt đầu hành động chúng đại thần đều nhìn chu lệ trong lòng bọn họ cũng có dự cảm không tốt nhất thời bầu không khí tại trường đình bắt đầu trở nên căng thẳng trương tinh phong lại không hề để ý đến việc này chỉ đưa mắt nhìn lang phong lúc này vẫn đang cười hoàng đế đã ban hôn thứ này cũng không cần phải lo lắng nữa ai Chu Lệ bỗng nhiên thở dài. Một lao đầu dâu tóc bạc trắng lập tức khẩn trương nói: "Hoàng thượng vì sao lại thở dài? Có phải là Liêu Quốc 4?" Các đại thần còn lại đều trầm mặc không nói tiếng nào, bọn họ đều đã biết chuyện gì xảy ra. Trương Tinh Phong thản nhiên mỉm cười nhìn Chu Lệ, đưa một chén rượu lên miệng uống cạn, một cảm giác mát lạnh thấm vào trong lòng. Chu Lệ nhìn thấy Trương Tinh Phong một mình uống rượu, bộ dáng tự đắc, trong lòng âm thầm tức giận: "Trương Tinh Phong, ngươi chẳng lẽ không thấy được chấm bây giờ đang rất đau đầu hay sao? Tốt xấu gì cũng nên quan tâm một chút chứ." Tại sao lại chẳng có biểu hiện gì như vậy? Chu Lệ phát hiện Trương Tinh Phong dường như chẳng hề chú ý gì đến hắn. đành phải chủ động chu lệ đem văn kiện đặt lên bàn thở dài nói bây giờ liêu quốc cũng đã bắt đầu hành động rồi căn cứ theo thám tử điều tra liêu quốc đã xuất động 120 vạn quân đội bắt đầu tiến đến thanh châu quận và dự châu quận đại minh ta phải chống đỡ với cả ba mặt mặc dù bây giờ phong vũ quan đã giành được thắng lợi nhưng chung quanh đều bị thiệt hại rất nặng nề phải lập tức bắt đầu khôi phục lại chu lệ bắt đầu than vãn kim quốc vẫn còn đang không ngừng tấn công đăng nhi cũng đang cố gắng cầm cự nhưng dựa vào binh lực của ba quận để đối phó với kim quốc quả thật có chút miễn cưỡng bây giờ liêu quốc cũng đến tấn công quả thật là khó giải quyết Tông trụ đột nhiên đứng lên nói: Hoàng thượng không cần lo lắng, chiến dịch tại Phong Vũ quan quân đội Đại Minh ta thương vong cũng không nhiều, quân đội của ký Châu quận, U Châu quận cùng với Tịnh Châu quận cơ bản là vẫn còn bảo trì đầy đủ. Bây giờ chỉ cần tập hợp quân đội của Tịnh Châu quận cùng với Dụ Châu quận, Thanh Châu quận đồng thời chống đỡ, có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn. Chu Lệ nghe xong khẽ gật đầu. Đúng, quân đội tại ba quận phía bắc cơ bản là tổn thất không lớn, điều quân đội của một quận cùng với hai quận dự Châu và Thanh Châu có lẽ sẽ ngăn lại được. Chu Lệ đột nhiên liếc nhìn Trương Tinh Phòng, thần nghĩ, Trương Tinh Phòng, Trương Ba Tước. Ta đối đãi với huynh đệ ngươi thập phần ưu đãi, bây giờ muốn nhờ ngươi làm việc cũng đừng chối từ a." Chu Lệ hiểu rất rõ sự kinh khủng của Trương Tinh Phong. Hắn thậm chí đoán ra cái chết của 70 vạn quân đội Nguyên Mông chính là do một tay Trương Tinh Phong tạo thành. Nếu để cho Trương Tinh Phong thống lĩnh đại quân, chỉ cần hắn phát huy một chút, trận chiến này coi như xong rồi. Có thể để cho quân đội của mình ít tổn thất, đương nhiên là một chuyện ai cũng mong muốn. Trương Ba Tước khanh cho rằng nên đối phó với Liêu Quốc như thế nào? Chu Lệ tươi cười, rất hữu hảo nói với Trương Tinh Phong, không hề có chút khí thế nào của người ở địa vị Trí tôn. Có lẽ trong lòng của hắn Trương Tinh Phong đã ở một đẳng cấp siêu thoát mà bọn họ không thể nào so sánh được. Nhưng vì Minh Quân, Chu Lệ chỉ có thể bắt đầu hướng về Trương Tinh Phong phát động tấn công. Trương Tinh Phong vẫn thoải mái thưởng thức mỹ rượu. Tất cả đại thần đều ngạc nhiên nhìn về phía Trương Tinh Phong. Bây giờ mọi người đều là vì quốc gia đại sự mà phiền não, người này vẫn còn vui vẻ uống rượu. Trương Tinh Phong dường như cũng chú ý đến ánh mắt của các đại thần, mỉm cười chậm rãi uống cạn chén rượu, sau đó mới đặt xuống bàn. Hắn dường như không hề chú ý đến cặp mắt của các đại thần đã bắt đầu đỏ lên. Ngươi chẳng phải chỉ là một tên bá tước hay sao? Tiêu ngạo cái gì? Bệ hạ đang nói chuyện với ngươi. ngươi lại chậm trễ như thế, còn ra thể thống gì? Đại bộ phận đại thần đều nghĩ như vậy. Vương lão tướng quân thì lại mơ hồ đoán được ý của Chu Lệ. Ông ta nhìn qua Trương Tinh Phong, lại liếc nhìn Chu Lệ vẫn tươi cười, thầm nghĩ, vậy hạ, không phải người hy vọng thảm kịch của Nguyên Mông quân lại xảy ra một lần nữa trên Liêu quốc đấy chứ? Vậy hạ nghĩ sao? Hồng trụ tướng quân không phải đã nói rồi sao? Quân đội của ba quận hợp lại, đối phó với Liêu quốc không phải đơn giản sao? Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn Chu Lệ, hắn biết Chu Lệ có ý gì. Từ sau khi Chu Lệ tại Kim Loan điện hậu đai với Lang Phong vậy, hắn đã biết Chu Lệ nhất định sẽ có yêu cầu với mình. đồng thời hắn cũng thầm khâm phục chu lệ ngay cả việc liêu quốc sẽ tấn công cũng có thể đoán trước được chu lệ đã sớm lo lắng ba nước đồng thời tấn công hắn hậu đãi với lang phong như vậy chính là vì muốn xây dựng quan hệ tốt cùng với trương tinh phong cho dù không có thỉnh cầu gì thì cũng là một việc tốt chu lệ đột nhiên lớn tiếng cười nói trương ba tước khanh nói rất đúng quân đội của ba quận có thể chống đỡ với liêu quốc nhưng đối với quân đội của ba quận mà nói áp lực quả thật rất lớn nếu chấm chỉ nói nếu mà thôi nếu như quân đội ba quận không thể phòng thủ được để cho đại quân của liêu quốc tràn vào đến lúc đó những bình dân sẽ ra sao chu lệ tiếp tục nói Hiện chấm xem tất cả quân thần, người có khả năng trở thành đại soái thật sự có ít. Hồng trụ tướng quân tuổi trẻ tài cao, nhưng dù sao vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Vương lão tướng quân tuổi tác đã cao, hơn nữa chấm vừa mới tuyên bố để Vương lão tướng quân hưởng phúc trăm năm, làm sao có thể để cho tướng quân lại phải lao lực? Trương Ba Tước, khanh nói xem, chấm nói có đúng hay không? Trương Tinh Phong nhìn Chu Lệ, cười cười, thầm nghĩ, ngươi không phải là muốn nói với ta, Trương Ba Tước, ta bây giờ trong tay không có người đủ khả năng, ta đối tốt với huynh đệ ngươi như vậy, ngươi hãy ra tay đi. Nhưng ngươi muốn ta ra tay cũng đâu có đơn giản như vậy. vậy hạ nói rất đúng. trương tinh phong trả lời rất đơn giản không hề có một lời thừa chu lệ nhất thời ngẩn người nhưng hắn quả không hổ là hoàng đế lập tức phản ứng rất nhanh chu lệ lập tức cười nói trương bá tức công lực kinh thiên tuổi còn trẻ đã khiến cho tinh phong gia tộc đạt đến địa vị cao như vậy trương bá tức là gia chủ nói như nói không có năng lực lãnh đạo phòng chừng không có ai tin lời này vừa nói ra nhất thời tất cả mọi người đều đã biết mục đích của chu lệ không phải như vậy sao chu lệ vừa rồi luôn miệng nói thủ mình của mình không ai có khả năng làm thông soái bây giờ lại nói trương bá tức rất có tài lãnh đạo ai cũng có thể dễ dàng hiểu được nhưng tất cả đại thần lại chẳng ý. Đúng vậy, Trương Ba tức 6 tuổi đã sáng lập nên Tinh Phong gia tộc, có thể thấy được năng lực lãnh đạo của hắn. Quản lý một đại gia tộc như vậy, hơn nữa còn có thể khiến cho gia tộc phồn vinh, phòng trừ còn khó khăn hơn rất nhiều so với lãnh đạo một đội quân. Xem ra Trương Ba tức quả thật là có năng lực. Nhất thời tất cả đại thần đều hâm mộ nhìn vào Trương Tinh Phong, tựa như Trương Tinh Phong chính là cứu tinh của Đại Minh triều, tương lai sẽ là một anh hùng. Trương Tinh Phong cũng là người, nhìn Chu Lệ trong mắt hiện lên một tia xào trá, trong lòng thở dài nói, "Chu Lệ, ngươi cũng nói hơi quá. Tinh Phong gia tộc đạt được địa vị như ngày hôm nay, quả thật không phải là do ta quản lý." trương tinh phong lần trước bế quan 10 năm việc kinh doanh của gia tộc đều là do một tay vương ca bọn họ đảm trách cho nên chấm hy vọng trương bá tức có thể nghĩ đến con dân của đại minh ta đảm đương chức vụ đại Soái để đối phó với liêu Quốc. trương bá tức nghĩ thế nào chu lệ rốt cuộc đã nói ra mục đích của hắn mọi người đều nhìn về phía trương tinh phong lang phong ở phía sau lén lút kéo y phục của trương tinh phong nói nhỏ nhị đệ đệ hay cô gắng một chút đi sau một thời gian nữa bệ hạ chính là nhạc phụ của ta rồi trương tinh phong nhìn lang phong hắn chợt nhớ lại lang phong bị mất đi võ công cũng có một phần trách nhiệm của hắn trong lòng lại cảm thấy ấy nấy. hắn nhìn ánh mắt thỉnh cầu của Lan Phong, lại nhìn sang Chu Lệ, khẽ thở dài, coi như là vì Đại ca đi. vì nước vì dân, quả thật là việc mà nam nhân của Đại Minh phải làm. thân nguyện ý làm thống soái. Trương Tinh Phong đồng thời trong lòng cũng thầm khổ não, đây là chuyện gì vậy? Một tu chân giả lại đi đi làm đại soái. Chu Lệ trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, chúng đại thần bên cạnh cũng nở nụ cười. Chu Lệ lớn tiếng nói, tốt, bây giờ chấm hạ lệnh, phong Trương Tinh Phong Bá tức làm đại soái, Hồng Trụ tướng quân làm phó soái thống lĩnh Đại quân thứ hai. Ngày mai lập tức xuất phát. Dường như nhớ đến chuyện gì, Chu Lệ lại nói, vì cảm tạ Trương Tinh Phong Trương Bá tức" Từ nay về sau Trương Bá Tước nhìn thấy chấm có thể không phải quý bái. Mọi người đều ngẩn người, không cần phải quý bái. Đây chính là đặc quyền chỉ có gia chủ của tứ đại thế gia mới có. Trương Tinh Phong cười cười, vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt của tất cả các đại thần nhìn Trương Tinh Phong đã không cần giống như trước, đó là ánh mắt tôn kính. Những đại thần này cũng rất thông minh. Trương Tinh Phong, nguyên là tam công tử của Trương gia, hiện là gia chủ của Bá Tước gia tộc, hơn nữa công lực kinh người. Nghe nói sư môn sau lưng thế lực cực kỳ kinh khủng, sư phụ của hắn có thể là thần tiên. Nhiều lần tranh đấu với Lý gia cũng đều chiếm thượng phong. Các đại thần vừa suy nghĩ tất cả những việc có liên quan Trương Tinh Phong, chỗ đến lòng thầm than, bệ hạ quả thật là anh minh. Trương Ba tước tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, chờ thêm 10 năm, không biết sẽ có thành tựu kinh người như thế nào. Trương Tinh Phong đột nhiên nói: "Bệ hạ, Lang Phong đại ca bây giờ đang bị trọng thương, ta muốn đưa đại ca trở về liệu thương trước." Trương Tinh Phong nhất thời ngữ khí nói chuyện cũng thay đổi, hắn lại xưng hô bằng ta, nhưng Chu Lệ cũng không hề quan tâm. "Tốt lắm, Lang Phong ba tức nên điều dưỡng thân thể cho thật tốt, nếu không nh nhi bảo bối của chấm cũng sẽ thương tâm." Chu Lệ cười lùa nói, rõ ràng tâm tình của hắn đã tốt hơn nhiều. trương tinh phong khẽ không người dịu lang phong lên kiệu rời khỏi hoàng cung 16, sáu chương mười ba toàn ngoạn quan hỏa chương mười ba toàn ngoạn quan hỏa đêm đêm khuya lúc này trương tinh phong đang trên đường đi đến thanh châu quận mấy ngàn hộ vệ quân lúc này đang tận dụng thời gian nghỉ ngơi bởi vì sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu lên đường trương tinh phong hai mắt khép hở ngồi trên đệm tinh toạ cảnh giới của hắn bây giờ là nguyên anh hậu kỳ mặc dù bởi vì lúc trước tu luyện phục ma kim cương quyết thân thể đã đạt đến một mức cực kỳ lợi hại nhưng lục chuyển huyền thần quyết cũng đã đạt đến giai đoạn quan trọng hỏa luyện chi thân phải lập tức tu luyện nếu như không, phòng trường sau này bởi vì nguyên nhân thân thể mà cảnh giới không thể nào tăng lên được. Lúc này trương tinh phong tâm thần hoàn toàn tập nhập vào bên trong, từ kim nguyên tôn, khống chế từng kia hỗn độn lực trong cơ thể không ngừng xoay tròn, an chứ theo một quy tích kỳ diệu bắt đầu ngưng kết lại tại đan điển. trương tinh phong trên mặt đột nhiên mỉm cười, bởi vì bây giờ hắn đã thành lập ngũ hành chú cơ trận bên trong cơ thể, mục đích là để thu thập tam muội chân hỏa bắt đầu tu luyện thân thể. nếu chỉ dựa vào tâm thần khống chế, trương tinh phong cũng không có khả năng cung cấp nhiều tam muội chân hỏa đến như vậy, cho nên chỉ có thể trước tiên sử dụng ngũ hành chú cơ trận để thu thập, sau đó trở lại tu luyện thân thể. có ngũ hành chú cơ trận. Tam muội chân hỏa hầu như không tổn thất bao nhiêu. Khi Trương Tinh Phong tu luyện thân thể, cũng không cần phải chú ý đến nó. Hỏa trong hỏa luyện chi thân chính là tam muội chân hỏa. Chỉ có làm cho thân thể bộc phát ra tam muội chân hỏa, hỏa luyện chi thân mới đại thành. Nói cách khác tam muội chân hỏa cùng hắn dung hợp là một, tam muội chân hỏa chính là hắn, hắn chính là tam muội chân hỏa. Từng luồng tam muội chân hỏa tiến vào ngũ hành chủ cơ trận, Trương Tinh Phong cảm thấy cơ thể bắt đầu rung động, cẩn thận dùng tâm thần quan sát. Có thể phát hiện, tầng tế bào của cơ nhục đang không ngừng vỡ vụn ra, tam muội chân hỏa lập tức dung nhập vào bên trong, bắt đầu sinh trưởng lại. Lúc này cơ nhục mới sinh trưởng lại có màu trắng, đây là màu sắc của Tam muội chân hỏa bốn. Bên ngoài lều đột nhiên có một tia sáng, bây giờ đã là bình minh. Trương Tinh Phong bên ngoài cơ thể vạ ợt ra hỏa quang, nhưng thần kỳ chính là hỏa quang lại không hề làm hư tổn đến y phục của hắn. Trương Tinh Phong cả người bao phủ trong hỏa quang trôn giống như một vị thần. Đột nhiên hỏa quang nhanh chóng thu liễm lại trở về bên trong cơ thể. Trương Tinh Phong đột nhiên mở mắt ra, trên mặt khẽ mỉm cười. Không ngờ lục chuyển huyền thân quyết lợi hại như thế. Ta chẳng qua chỉ tu luyện một đêm, thân thể đã tiến bộ rõ rệt đến như vậy. Xem ra sau này phải thường xuyên rèn luyện thân thể. Chỉ có sau khi hỏa luyện chi thân, đại thành, cảnh giới mới có thể đạt tới xuất khiếu tiền kỳ. Trương Tinh Phong đứng lên, miệng nở một nụ cười kỳ quái, bởi vì hắn đã nhớ đến 30 vạn cao thủ Thái Hành Sơn. Ta đã đến rồi. Những sơn tặc của Thái Hành Sơn. Trương Tinh Phong thì thảo lẩm bẩm. Ăn nhanh lên một chút, sau khi ăn xong liền lập tức xuất phát. Thanh âm của một chiến sĩ bên ngoài đột nhiên vang lên, giọng của chiến sĩ này quả thật rất lớn. Tất cả chiến sĩ của hộ vệ quân đều lập tức ra tốc dùng cơm. Nếu như ăn chậm, đến giờ thì phải lập tức xuất phát, đến lúc đó thì chỉ có thể chịu đói 16. mười 14. Vi Tiếu Chương 14: Vi tiếu. Lúc này đại quân của Liêu quốc đang gấp rút hành quân, vẫn còn một khoảng cách khá xa mới đến Thái Hành Sơn. Thái Hành Sơn thuộc địa phận bên kia thành Châu Thành, còn bọn họ lại ở khu vực Thiết Dương Thành bên này. Hơn nữa bọn họ chỉ có thể đi bằng hai chân, cho nên mất nửa ngày vẫn chưa đến Thái Hành Sơn. "Nhanh lên một chút, con mẹ nó mấy người các ngươi là chậm nhất đấy." Một đại hán mặt dấu quay sang mấy chiến sĩ bên cạnh quát lên. Mấy chiến sĩ kia chỉ cúi đầu, trong miệng lại lầm bẩm, "Không phải chỉ là một tên đầu mục thôi sao, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Muốn đi nhanh như vậy để làm gì, để chết cho nhanh à?" đã ngu lại còn hung hăng càng quái nếu là ta thì đã sớm tự sát chết quách đi cho rồi mấy chiến sĩ này cũng không dám ngầm đầu chỉ sợ tên đầu mục này phát hiện ra miệng bọn họ khém mấp máy đại hán mặt rỗ trừng mắt nhìn mấy tên tiểu binh này âm thầm tức giận con mẹ nó mấy tên gia hỏa này tại sao lại được phân đến chỗ ta chứ xem ra lần này muốn lập công cũng khó khăn mười vạn sơn tặc thì có lẽ những huynh đệ phía trước trùng kích một đợt là đã thất bại rồi mẹ nó đều do mấy tên này tốc độ chấm như vậy nghĩ đến đây đại hán mặt dỗ lại trừng mắt nhìn mấy chiến sĩ phát tiết sự bất mãn của mình lúc này cả tất cả đại quân của liêu quốc ai nấy đều hăng hái muốn lập công tất cả mọi người đều xem những sơn tặc của thái hành sơn trở thành một khối thịt mềm ai cũng muốn cắn một miếng tám mươi vạn đại quân đều giành nhau chạy lên trước báo một thám tử từ xa đã hô lớn báo cáo đại soái phía trước mười dặm có khoảng 10 vạn thái hành sơn tặc bọn họ lập thành chiến trận hình vông dường như đang chờ đại quân của chúng ta đến thám tử lập tức đem tin tức nói ra ra luật hồng tân mật người đột nhiên phá lên cười, ha ha. ha ha ha ha mười vạn sơn tặc lại dám bày trận Ha ha ha ha, gia luật hồng tân phảng phất như nghe được một chuyện buồn cười nhất, đắc ý cùng thiếu. Gia luật hồng diệp cũng lập tức hoa tay múa chân. Ai nha, đại ca, lần này ông trời cũng giúp chúng ta. Ta còn đang lo lắng bọn chúng có đầu rụt cổ lại bên trong Thái hành sơn, chúng ta cũng thật sự rất khó tiêu diệt, không ngờ bọn chúng lại. Ha ha ha ha bốn. Một đại hồ tử, dâu dịa rầm rạp, tướng quân cười ha ha nói. Mấy tên sơn tặc này còn có cái gì trận thế hình bông, Ha ha, cười chết mất. Thái hành sơn sơn tặc tổng cộng cũng chỉ có mười vạn. Lão thiên gia ơi. Long đầu của cái đám sơn tặc này là ai vậy, lại dám bày trận trực tiếp đối kháng cùng với 80 vạn đại quân chính quy của Liêu quốc? Ha ha ha bốn. Một tướng quân bên cạnh cũng tiếp lời. Ai ra, Thái Hành Sơn này cũng đã có hơn ngàn năm lịch sử rồi. Nếu như lão tổ tông khai trại của Thái Hành Sơn biết hậu duệ của hắn lại ngu dốt đến như vậy, có lẽ cũng phải từ trong quan tài nhảy ra đây. Tên tướng quân này làm sao biết được bây giờ lão tổ tông của Thái Hành Sơn vẫn còn sống khỏe mạnh đây? Phòng Trừng sau khi biết hắn sẽ lập tức ngất xịu. Dù sao chuyện này bọn họ cũng không giải thích được. Các đại tướng đều cười lớn khinh bỉ long đầu của Thái Hành Sơn đúng là một kẻ ngu ngốc. không phải như vậy sao mười vạn sơn tặc lại dám dàn trận chuẩn bị chiến đấu với 80 vạn quân chính quy của liêu quốc còn có chuyện nào buồn cười hơn sao tất cả các tướng quân của liêu quốc đều tin tưởng tiêu diệt mười vạn sơn tặc này sẽ chẳng phải tổn thất gì tất cả dường như rất tốt đẹp bọn họ đã bắt đầu tưởng tượng đến việc có thể cướp bóc đất đai tài sản của minh triều trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ lúc này lý thiên tường vẫn còn đang bố trí mẹ kiếp nhanh lên một chút đúng cứ như vậy tất cả mọi người đều phải cẩn thận kẻ nào để cho bọn chúng phát hiện trước thời hạn thì chuẩn bị tự sát tạ tội đi Lý Thiên Tường lần này đem 10 vạn sơn tặc bình thường bảy thành trận thế ngoài sáng, mục đích chính là để cho quân đội của Liêu Quốc tưởng rằng tất cả sơn tặc của Thái Hành Sơn đều đã chuẩn bị cùng bọn họ đối kháng. Về điểm này, Lý Thiên Tường cũng phải cảm tạ ý trì công. Úy trì công bất luận lúc nào cũng chỉ đem 10 vạn sơn tặc hiện ra trước mặt ngoại nhân, cho nên đến bây giờ những người bên ngoài đều tưởng rằng Thái Hành Sơn chỉ có 10 vạn sơn tặc. 15 vạn cao thủ đang mai phục đều lặng lặng nằm sát mặt đất, không nói một lời nào. Bọn họ đang đợi địch nhân xuất hiện. Chỉ cần đại quân của Liêu Quốc vừa tiến vào vùng và mai, 15 vạn cao thủ, 15 vạn cao thủ tựa như mánh hồ hạ sơn sẽ lập tức chủng kích vào. tin rằng đến lúc đó tràng diện nhất định sẽ rất hùng tráng. lý thiên tường lẳng lặng nhìn 15 vạn cao thủ hai lòng gật gật đầu bay lên không trùng quan sát tất cả tất cả đều diễn ra đúng như dự tính bên trong thiết dương thành trương tinh phong mỉm cười nói ân bốn vạn quân đội của liêu quốc đã đóng quân tại một nơi hiểm trở phía trước thái hành sơn ân thật là thông minh nếu tấn công quả thật có chút khó khăn không có 80 vạn có lẽ không thể nào công hạ được nhưng mà ai nói là ta muốn truy kích các ngươi đây ha ha chỉ cần ta chặn đường lui của các người chỉ cần ha ha. Lý Thiên tưởng tên gia hỏa kia mặc dù không dám tự mình ra tay, nhưng thế lực vẫn rất lớn, đối phó với 80 vạn quân đội của các ngươi có lẽ không có vấn đề gì. Trương Tinh Phong nhìn một ngọn núi trên bản đồ quân sự, mỉm cười, chỉ cần ta ở nơi này chờ các ngươi, nhân số không cần nhiều, 40 vạn là đủ rồi. Chờ đến khi các ngươi hoảng loạn chạy về đây. Ha ha. Trương Tinh Phong dường như đã thấy được tương lai của Đại Quân Liêu Quốc, trên mặt lộ ra nụ cười. Hồng trụ đột nhiên chạy đến, kinh hỉ nói, Trương ba Tước, quân đội của Dự Châu còn rồi, có lẽ chỉ cần một canh giờ nữa sẽ đến nơi. Trương Tinh Phong rồi đột nhiên cười nói. Không ngờ ông trời cũng giúp ta. Ân một canh giờ có đúng không? Hồng trụ tướng quân, ngươi chuẩn bị an bài cho 30 vạn quân của Dự Châu đóng ở Thiết Dương thành, ta muốn dẫn quân đội ở nơi này đi chơi đùa với bọn chúng." Hồng trụ cả kinh nói: "Trương ba tước, chiến tranh không thể nào sơ suất được. Chúng ta nên ở đây cố thủ thì tốt hơn. Xuất động 40 vạn đại quân không phải là trò đùa, ngài cần phải suy nghĩ thật kỹ." Hồng trụ vốn cũng là một người thích làm những chuyện khác thường, nhưng cuộc chiến này không phải giống như những trò chơi lúc nhỏ của hắn, nếu không may có chuyện gì thì cả Minh Vương triều đều phải gánh chịu tai nạn. Dưới áp lực này hắn còn dám đùa dỡn hay sao? Điên độ là quan trọng nhất." Trương Tinh Phong cười cười nói, "Ha ha, Hồng trụ tướng quân, ngươi không biết thế lực của Thái Hành Sơn mạnh đến thế nào đâu. Ta nói cho ngươi biết, cho dù là 150 vạn đại quân tấn công, phòng trường Thái Hành Sơn cũng có thể liều chết giết hết toàn bộ. 150 vạn đại quân? Ngài nói Thái Hành Sơn có thể tiêu diệt toàn bộ 150 vạn đại quân?" Hồng trụ kinh ngạc cặp mặt như muốn lồi cả ra ngoài. 150 vạn đại quân là khái niệm gì? Sếp Thành Hàng cũng nhìn không thấy biên. Trương Tinh Phong cười cười, thầm ý. Hắc, 5 vạn tiên tiên cao thủ đối phó với 150 vạn đại quân, không phải chỉ cần một tiên tiên cao thủ giết chết 30 người hay sao? Mặc dù trong những cuộc chiến lớn ưu thế của cao thủ không lớn, hơn nữa trong quân đội cũng có tiên tiên cao thủ, nhưng 5 vạn tiên tiên cao thủ này cũng có thể hợp thành một chiến trận cực kỳ chắc chắn. Phòng Trương chỉ có thể đánh đến khi kiệt sức mới có thể giết chết 5 vạn tiên tiên cao thủ này. Hồng trụ tướng quân, ngươi không cần lo lắng. Có 30 vạn quân thủ thành, hơn nữa bây giờ 80 vạn đại quân của Liêu quốc đã tấn công Thái Hành Sơn. Ngươi nói xem 40 vạn quân có thể công hạ 30 vạn quân thủ thành hay sao? Trương Tinh phong cười đùa nói, Hồng trụ ngẩn người nói: "Cũng đúng, ta vừa rồi phản ứng hơi quá, vừa nghe nói ba tước muốn xuất động liền ngăn cản. Đúng, bây giờ không phải chỉ có 40 vạn quân có thể tấn công hay sao? Ta thật sự không tin 40 vạn quân đội của Liêu quốc có thể công hạ được 30 vạn quân thủ thành." Trương Ba Tước: "Ngài cứ yên tâm, tất cả đã có ta, hắc hắc, ta còn thật sự hy vọng bọn chúng sẽ đến tấn công. Chỉ có 40 vạn thì sợ cái gì? Không có số lượng gấp đôi thì căn bản là không có hy vọng phá được thành trì này." Hồng trụ có vẻ rất tự tin. Trương Tinh phong gật đầu nói: "Tốt, đợi quân đội của Dự Châu đến đây, ta sẽ lập tức dẫn người xuất động." lần này ta chính là ngư ông a đúng đúng ngư ông chúng ta là ngư ông hắc hắc ta thích nhất là làm ngư ông hồng trụ cười cực kỳ hưng phấn trương ba tước ngài cứ yên tâm đừng lo lắng hắc hắc ta đi chuẩn bị trước hồng trụ nói xong liền đi ra cửa phòng miệng vẫn còn lẩm bẩm dường như đang hát một bài dân ca trương tinh phong cười cười nói Tốt, ngươi đi đi đột nhiên sắc mặt hắn trở cổ quái ân tại sao lại kỳ lạ như vậy trương ba tước ngài cứ yên tâm đi những lời này thấy kỳ kỳ làm sao ấy trương tinh phong lắc đầu đột nhiên trên mặt nở nụ cười ha ha bây giờ trước tiên hãy xem các người chơi đùa với nhau như thế nào đã 12. đại soái bây giờ chỉ còn cách 500 thước có lẽ tấn công được rồi đại hồ tử tướng quân ở bên cạnh gia luật hồng tân hưng phấn nói gia luật hồng tân liếc nhìn đại hồ tử thầm nghĩ tên gia hoàng ngươi lần nào chiến đấu cũng đều hưng phấn như vậy mỗi lần chiến đấu dâu cũng biến thành màu đỏ nhưng mà tại sao nhiều năm như vậy dâu của hắn vẫn là màu đen cũng không bị nhiễm thành màu đỏ gia luật hồng tân trong đầu đống nhiên hiện ra cái ý nghĩ của cái này gia luật hồng tân nhìn bộ dáng sốt ruột của đại hồ tử lắc đầu xua hết mấy ý nghĩ trong đầu nghiêm túc nói ân cái này tấn công thì có lẽ cũng tốt ai ra mấy tên ngốc của thái hành sơn này tại sao vẫn còn chưa tấn công chẳng lẽ thật sự chúng ta tấn công trước hay sao đại hồ tử cười ha hà nói đại soái bọn chúng đều là những tên ngốc mà nếu tấn công thì làm sao còn ngốc chứ gia luật hồng tân là người nhìn bộ dạng đắc ý của đại hồ tử thầm nghĩ phỏng chừng ngươi mới đúng là một tên đại ngốc nhưng ta lại thích ngươi ngốc như vậy ha ha ân tốt lắm hãy chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy tín hiệu thì lập tức bắt đầu tấn công ai ra nhiều người cũng quả thật không tốt chỉ có tiền quân có thể tấn công trung quân và hậu quân chỉ có thể đứng nhìn Bất quá 30 vạn tiền quân có lẽ cũng đủ rồi. Gia luật hồng tân nhữ mày đại hồ tử cười ha ha nói. Đại soái ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần tiền quân có ta, cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Ai ra, đã lâu lắm rồi không có giết người của Minh Triều, tay cũng đã ngơ ngáy lắm rồi. Bọn sơn tặc này tốt xấu gì cũng là người của Minh Vương Triều, giết cũng không tệ. Gia luật hồng tân trong lòng muốn luôn ra, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói. ân ngươi hãy lên trước đi. gia luật hồng tân đối đại với tâm phúc của mình cũng không tệ đại hồ tử cưỡi trên lưng một con tuấn mã cao lớn trên tay cầm một cây búa lớn thỉnh thoảng còn có một đạo huyết quang thoáng hiện lên trên lưỡi búa uy dị vô cùng thân công đại hồ tử vừa nhìn thấy tín hiệu lập tức hét lớn một tiếng tất cả đại quân cũng đều nghe thấy rõ ràng a sắt những tiếng hét xung trận lập tức vang lên kinh thiên động địa ngay gia luật hồng tân đứng ở trung quân cũng cảm thấy đinh thay nhức óc gia luật hồng tân trong lòng chấn động hắn đột nhiên hắn phát hiện ra những tiếng la hét này không phải từ phát ra phía trước mà là từ hai bên trái phải có mai phục gia luật hồng tân trong lòng bừng tỉnh. nhìn về phía những sơn tặc mai phục hai bên, trong lòng phát lạnh. hắn càng khiếp sợ vì sự cường đại của những sơn tặc này, bên mình chết bảy tám đối phương mới chết một người, hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhiều người mai phục như vậy tại sao lại không bị phát hiện? Bất chấp trong lòng đang khiếp sợ, gia luật hồng tân lập tức phát huy bản lĩnh của một đại soái, quát lớn, trung quân và hậu quân lập tức dựa vào nhau công kích, phàm là địch nhân tất cả đều giết không tha, tiền quân hãy nhanh chóng tiêu diệt mười vạn sơn tặc. Lý Thiên Tưởng trên mặt nở nụ cười đáp ý, ha ha, chỉ cần một cái chướng nhãn pháp để cho các ngươi không chú ý người của ta, hắc, hắc bây giờ bị chúng ta mai phục đánh sâu vào. Để xem các ngươi có thể làm gì. 15 vạn cao thủ giống như những mãnh hổ Hà Sơn, trong nháy mắt đã giết chết gần 10 vạn quân đội Liêu quốc, còn bọn họ chỉ mới tử vong khoảng 2000. Trung quân và hậu quân nhân số chỉ còn 40 vạn, nhưng rõ ràng là mệnh lệnh của gia luật Hồng Tân đã có tác dụng. Trung quân hòa hậu quân lập tức bắt đầu giữa vào nhau công kích 15 vạn cao thủ. Sau khi phát hiện tất cả những người này đều là cao thủ, bọn họ tự động ba người một tiểu đội bắt đầu lập thành tam giác trận bắt đầu công kích. Những cao thủ của Thái Hành Sơn khiếp sợ phát hiện ra, sau khi bọn hắn vừa mới thoát khỏi một chiêu công kích thì một chiêu khác lại đến, liên miên bất tuyệt. Tại sao tốc độ lại nhanh đến như vậy? những cao thủ này vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã chết 15 vạn cao thủ trong một canh giờ ngắn ngủi đã chết mất hai vạn còn quân đội liêu quốc cũng chết hai vạn kết quả này khiến cho lý thiên tường đang ở trên không trung quan sát cuộc chiến cũng phải ngờ người đột nhiên hắn chợt hiểu ra à thì ra là như vậy ba người một tổ tạo thành chiến trận liên tục công kích tất cả mọi người lập thành tam giác trận trùng kích vào cho ta gia luật hồng tân nhìn thấy hy vọng thắng lợi lập tức quát lớn hắn nhìn những cao thủ đột nhiên xuất hiện này thầm nghĩ hắc hắc thừa dịp các ngươi vẫn còn đang lúng túng giết hết các ngươi cự hình tam giác trận một lần công kích hai bên đều chết gần một vạn lý thiên tường quát lên Mấy tên ngu ngốc các người, lập tức tạo thành cự hình tam giác trận cho ta, cùng bọn chúng đối công. Tiếng quát của Lý Thiên Tường khiến cho đại quân của Liêu quốc nhất thời giật mình. Những cao thủ của Thái Hành Sơn lập tức tạo thành cự hình tam giác trận. Mặc dù chưa từng luyện tập qua, nhưng bọn họ dựa vào thực lực của mình cũng phát huy được một nửa sức mạnh của trận pháp. Kết quả không cần phải nói cũng biết, gần 12 vạn cao thủ lập tức hợp thành một cự hình tam giác trận, tấn công vào trung quân và hậu quân. Tựa như những miếng gỗ mục, trong nháy mắt trận thế của quân đội Liêu quốc đã vỡ tan, những chiến sĩ tử vong giống như những cây lúa bị cắt ngang, từng đám lần lượt ngã xuống. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, 12 vạn cao thủ mới chỉ tử vong 2000, mà quân đội Liêu quốc đã tử vong hơn 10 vạn. Lý Thiên Tường lập tức mặt mày hớn hở, cảm giác thập phần thông khoái. Hắn cũng không thèm chú ý đến tình hình 10 vạn sơn tặc kia như thế nào. Trong mắt của hắn, bọn chúng cũng chỉ là những con chốt thí mà thôi. Hắn không chú ý đến, khi 10 vạn sơn tặc đối mặt với tam giác chiến trận, cũng tự động lập thành tam giác chiến trận. Tại sao 10 vạn sơn tặc bình thường này lại biết cách đối phó với chiến trận, còn những cao thủ của Thái Hành Sơn lại không biết? Bởi vì bọn họ thường xuyên phải đối phó với quân quân, cho nên đã có kinh nghiệm. Còn 15 vạn cao thủ trong mắt của ý chỉ công chỉ là những hảo thủ đánh du kích mà thôi. Năm đó Úy chỉ công quan niệm rằng chỉ cần đem 15 vạn cao thủ phân bố ra khắp Thái Hành Sơn, lợi dụng sự quen thuộc địa hình và thân thủ cao cường tiến hành đánh lén, cho dù hơn trăm vạn đại quân đến tấn công cũng sẽ bị 15 vạn cao thủ này lần lượt tiêu diệt. Nhưng ai biết hôm nay Lý Thiên Tường lại sử dụng những cao thủ này giống như quân đội. Hơn nữa hắn cũng chưa từng đọc qua quân thư, làm sao biết được sự huyền bí của chiến tranh. Gia Luật Hồng Tân đang đứng ở trung quân nhận thấy tình hình không tốt, lập tức quát lớn: "Toàn lực công kích về hướng đông!" Đại hồ tử đang hưng phấn chém giết, vừa nghe được liền vùng vồ chém chết một tên sơn tặc, sau đó lập tức quát lớn. "Thần công về hướng đông." Đại hồ tử mặc dù là một tên lô mãng, nhưng hắn lại tuyệt đối phục tùng mệnh. Đây cũng là nguyên nhân mà gia luật Hồng Tân yên tâm để cho hắn thống lĩnh tiền quân. "Mẹ kiếp, mấy tên gia hỏa kia thật đúng là dai như địa đói. Đại hồ tử trong miệng tàu nhỏ, lập tức công kích về hướng đông. Lúc này 10 vạn sơn tặc đã chết mất 6 vạn, còn tiền quân của Liêu Quốc thì chỉ chết 3 và người. Nên biết rằng nhân số của bọn họ đến 30 vạn, theo đạo lý chết 3 vạn thì lẽ ra đã tiêu diệt toàn bộ 10 vạn sơn tặc rồi. "A." Các đệ nhanh lên đại hồ tử đã thấy được tam giác trận do các cao thủ của thái hành sơn tạo thành uy lực vô cùng cường đại quá kinh khủng tấn công như vậy 30 vạn tiền quân của ta làm sao có thể ngăn cản được đại hồ tử quát lớn một tiếng dẫn đầu sông lên trước lý thiên tường nhìn quân đội của liêu quốc đang chạy trốn hỗn loạn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng truy sát một hồi rồi hãy về sân trại lý thiên tường âm thầm nói lúc này trương tinh phong đang sử dụng linh giác quan sát cuộc chiến mỉm cười ai nha thật là cảm tạ ngươi lý thiên tường thật sự là cảm tạ cái công lao này lại bị ta lấy hết Tân đến đỉnh núi vô danh kia phòng chừng còn nửa ngày bọn người kia có lẽ phải cần đến một ngày, thời gian như vậy là đủ rồi. Hắc hắc, ta thật muốn làm ngươi ông. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo. Chương 15. Trương Tinh Phong đích biến hóa. Chương 15, Trương Tinh Phong đích biến hóa. 40 vạn đại quân tháo chạy trông như thế nào? Có lẽ người bình thường cả đời cũng chưa từng gặp qua. Binh lính dập trời kín đất điên cuồng tháo chạy, khí thế vô cùng rợn người. Đáng tiếc là bọn họ không phải tấn công, mà lại là bỏ chạy. Đáng cười hơn chính là truy kích bọn họ chỉ là 12 vạn quân đội. 12 vạn người truy kích 40 vạn đại quân, quả thật làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. nhưng mà chỉ cần ngươi nhìn thấy tràng diện truy sát này ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái nữa nghiền nát đúng 12 vạn quân đang truy kích này chính là một cỗ máy nghiền kinh khủng bọn họ tạo thành hai cự hình tam giác trận phản phất như hai tam giác bằng sắt thép mỗi một lần va chạm vào những binh lính này lập tức bị cắt thành từng mảnh nhỏ tốc độ nhanh vô cùng kinh khủng nhất chính là tốc độ của hai tam giác này so với những binh lính bỏ chạy còn nhanh hơn nhiều đương nhiên 12 vạn người đang truy kích này chính là những cao thủ của thái hành sơn một nhóm binh lính chậm chân lập tức bị giết chết sư sợ hãi lan ra khắp cả đại quân của liêu quốc thân là đại soái Gia luật Hồng Tân không thể nào tiếp tục im lặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phòng trường tất cả mọi người đều sẽ bị giết chết. Bởi vì này hai tam giác trận này tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ muốn chạy cũng chạy không thoát. Gia luật Hồng Tân rốt cuộc đã quyết định, thiên quân phía sau mau ngăn cản bọn chúng. Thanh âm của gia luật Hồng Tân trong nháy mắt truyền khắp cả đại quân, có thể thấy được công lực của hắn tuyệt đối rất cao. Đại Hồ Tử nghe được cảm thấy ngạc nhiên, nhưng bất chợt hắn cảm thấy trong lòng có một loại kích thích, khao khát muốn chiến đấu, muốn khiêu chiến với cực hạn. Thiên quân bệ trận chuẩn bị tấn công. Thanh âm của đại hồ tử so với gia luật hồng tân còn muốn lớn hơn. Tất cả những chiến sĩ của tiền quân ở phía sau lập tức tạo thành vô số tam giác trận. Đây là thành quả của việc rèn luyện hàng ngày, làm thường bị quân, phục tùng mệnh lệnh chính là quy tắc lớn nhất của bọn họ. Nếu như không, tên của bọn họ sẽ bị ghi lại trong số sách. Cuộc sống sau này bọn họ cũng không dám tưởng tượng đến. Cho nên bọn họ chỉ có thể chiến đấu, cho dù tử vong, gia đình của bọn họ cũng sẽ được chiều cố. Chỉ thấy từng tam giác trận nhỏ đang phóng về phía hai cự hình tam giác trận, vô số tam giác trận phô thiên cái địa trùng kích vào. Nhân số cuối cùng cũng có ưu thế nhất định, mặc dù 12 vạn cao thủ công lực cao cường. nhưng đối mặt với nhân số đông gấp hai lần trùng kích vào trong nháy mắt cũng không chịu đổi. Quan trọng nhất chính là những binh lính này trong lòng đều mang tín niệm liều chết giết địch. Loại binh lính nào là đáng sợ nhất? Không sợ chết, hơn nữa lại còn cố hết sức giết địch. Hiển nhiên những thường bị quân này đã được huấn luyện như vậy. Từng chiến sĩ của Liêu quốc cứ ba người hợp thành một đội, ba người trong nháy mắt đồng thời công kích một người, hoặc là để cho một người che chắn còn hai người khác công kích. Nhưng bất kể thế nào, phương pháp của bọn họ chỉ có tinh thần không sợ chết mới có thể phát huy lực công kích lớn nhất. Sau khi một người trong tổ chết đi, bọn họ lập tức cùng với tổ bên cạnh tiến hành liên hợp, tiếp tục tạo thành chiến trận đánh sâu vào trận thế của đối phương. Những cao thủ của Thái Hành Sơn trước khí thế chiến đấu kinh khủng này, lần lượt bị giết chết. Cũng không phải do võ công của bọn họ kém cỏi, chỉ có thể nói là những chiến sĩ của Liêu Quốc này quá tàn nhẫn. Không chỉ là tàn nhẫn với địch nhân, còn tàn nhẫn đối với chính mình. A. Một cao thủ của Thái Hành Sơn sợ hãi phát hiện ra tử vong đang cách hắn rất gần. Một binh sĩ của Liêu Quốc đội nhiên ôm lấy hắn, cho dù công kích như thế nào cũng không đốn tay. Trong lúc này, một tên binh sĩ khác của Liêu Quốc lập tức cười hung ác, giơ trường đao trong tay lên. Suy. Cao thủ của Thái Hành Sơn này ý nghĩ chống giống, hắn chỉ biết là mình đã chết. Tại sao đồng bạn lại không cứu hắn? Hắn không biết, đồng bạn của hắn cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Dạng công kích này chính là chuyên môn đối phó với cao thủ. Trừ phi là tiên thiên cao thủ sử dụng hộ thể chân khí mới có thể chống đỡ được. Nhưng trong 12 vạn cao thủ này tiên thiên cao thủ thật sự có ít. Mà lúc này chỉ có một nơi quân đội của Liêu Quốc không chiến đấu theo cách đó. đó chính là nơi của đại hồ tử đại hồ tử dẫn theo những chiến sĩ ham trận doanh dũng mạnh nhất của tiền quân tất cả đều là những người không sợ chết hơn nữa công lực đều rất cao trong số đó cũng có rất nhiều tiên tiên cao thủ hắn dẫn theo những huynh đệ này bắt đầu chém giết ngược tại các chiến sĩ của thái hành sơn hưng đại hồ tử hưng phấn gầm lên một tiếng một búa đem một chiến sĩ của thái hành sơn chém thành hai nửa máu tươi bắn lên mặt hắn khiến cho cả hàm dâu cũng bị nhiễm đỏ hắn càng đánh càng thêm hưng phấn liêu, ngay cả hàm dâu cũng dựng hết lên hưng tất cả những chiến sĩ của ham trận doanh cũng bắt đầu chém giết nếu tính ra Công lực của những chiến sĩ này so với những cao thủ của Thái Hành Sơn còn cao hơn. Quan trọng nhất chính là bọn họ được huấn luyện chiến đấu đồng đội tốt hơn những cao thủ này rất nhiều. Nếu như đối sát, người của ham Trận Doanh tuyệt đối chiếm thượng phong. Chỉ là nhân số của bọn họ thật sự quá ít, Thái Hành Sơn cao thủ có đến hơn 10 vạn, bọn họ chỉ có mấy trăm người, căn bản là không cùng một cấp bậc, cho nên bọn họ vừa rồi chỉ có thể tháo chạy để bảo toàn đại cục. Bây giờ rốt cuộc cũng đã cơ hội đại phát vi phong, đương nhiên là rất hưng phấn. Tất cả huynh đệ của Hàm Trận Doanh đều điên cuồng phát tiết sự bất mãn của mình. Chỉ có chém giết mới thể chứng minh được sự dũng mãnh của bọn họ. Máu tươi bắn ra, Tiêu đang tại không trung, theo những tiếng hét tuyệt vọng vang lên, từng cao thủ của Thái Hành Sơn lần lượt chết đi. Đồng dạng cũng có những tiếng hét hưng phấn của những chiến sĩ ham trận doanh. Lý Thiên Tưởng vẫn còn mỉm cười nhìn tất cả phát sinh. Vừa rồi sau khi truy sát một đoạn thời gian, bên phía Thái Hành Sơn chỉ chết vài chục người, nhưng quân đội của Liêu Quốc thì đã tử vong đến mấy vạn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến đổi, trở nên rất khó coi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chỉ trong nháy mắt công phu, cao thủ bên mình đã chết đến hơn một vạn, bọn Liêu quốc thì lại chết chưa đến ba vạn? A bọn chúng! bọn chúng lại sử dụng chiêu thuật như vậy thật sự quá hèn hạ lý thiên tường sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ không thể tiếp tục như thế này nếu không thì thế lực của ta sẽ bị tổn thất năng nghề lý thiên tường lẩm bẩm tự nói chỉ trong một thời gian ngắn cao thủ của thái hành sơn đã chết thêm mấy ngàn nhân số còn chưa đến 10 vạn lý thiên tường lập tức điên cuồng gào lên trở về núi trở về tất cả đích chiến sĩ của thái hành sơn trong nháy mắt liền buông lỏng bọn họ thật sự không hy vọng phải đối mặt với những tên không sợ chết này bây giờ có thể trở về núi quả thật là một chuyện tuyệt vời nhưng ý nghĩ này của những chiến sĩ thái hành sơn trong nháy mắt liền bị cắt đứt. bọn họ vẫn còn duy trì tam giác chiến trận, phía trước không chạy, phía sau căn bản là không có cách nào. bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn những chiến sĩ Liêu quốc đuổi giết phía sau, trong nháy mắt bọn họ đã chết thêm mấy ngàn. Nga! Lý Thiên Tưởng rốt cuộc thống khổ che mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Mấy tên gia hỏa các ngươi, chạy cho ta, mặc kệ cái gì chiến trận, chạy nhanh lên cho ta. Thanh âm kinh thiên địa quỷ thần khiếp của Lý Thiên Tưởng khiến cho tất cả binh sĩ của Liêu quốc đều bị chấn nhiếp. Một lúc sau mới thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo lại, bọn họ lại nhìn thấy một trạng cảnh khiến cho bọn họ ngây ngốc. Tất cả những chiến sĩ của Thái Hành Sơn rốt cuộc đã phát huy ưu thế lớn nhất của cao thủ, đó chính là khinh công. Những chiến sĩ của Thái Hành Sơn bắt đầu triển hiện khinh công của bọn họ, rất nhanh trước mắt những chiến sĩ Liêu Quốc chỉ còn những cái bóng ở phía xa. Hoa, wow, thật sự quá nhanh, tốc độ của bọn chúng tại sao lại nhanh đến như vậy?" Một chiến sĩ Liêu Quốc ngẩn người nói. "Bọn chúng, bọn chúng, Nga, lão tiên, nếu như ta cũng có tốc độ như vậy, còn lo lắng chạy trốn không được hay sao?" Một chiến sĩ Liêu Quốc bỗng nhiên đem tâm tư của mình nói ra. Nhưng lúc này cũng không có ai truy cứu đến suy nghĩ chạy trốn của hắn. bởi vì tất cả chiến sĩ của liêu quốc cũng đều đang ngơ ngác đại hồ tử ngẩn người nhìn một hồi lâu mới phản ứng lại nhất thời cười ha hả các huynh đệ chúng ta đã thắng lợi rồi ha ha. mọi người không cần hội, cứ từ từ trở về thôi bốn nga a mọi người bắt đầu hoan hô vừa rồi còn tưởng rằng nhất định phải chết không ngờ trong nháy mắt lại có thể an toàn trở về biến hóa này làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn đương nhiên kể cả gia luật hồng tân a 12 vạn cao thủ này cũng thật là gia luật hồng tân cũng không biết nói gì hắn chỉ có thể nói rằng kẻ chỉ huy quả thật là quá ngu ngốc có một đội quân cường đại đến như vậy mà lại còn để bị phản công dẫn đến thất bại chơi à nếu như ta có một đội quân cường đại đến như vậy ta nhất định có thể biến nó thành một đội quân mạnh nhất thiên hạ tuyệt đối còn mạnh hơn rất nhiều so với trung ương quân đoàn của minh triều một vị tướng quân không ngừng cảm thán bây giờ hắn cũng không cần vội vàng bỏ chạy nữa cứ từ từ mà đi quả thật là thoải mái ba mươi mấy vạn chiến sĩ của liêu quốc bắt đầu chậm rãi trở về thoải mái nhưng trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc cuộc chiến này đã thất bại nhưng bọn họ cũng không lo lắng bởi vì bọn họ vẫn còn có bốn vạn đại quân không hề bị tổn thương vừa rồi gia luật hồng tân đã phát tín hiệu cho bọn họ Hắn cũng không lo lắng sau khi trở về sẽ ra sao, bởi vì ra luật thế gia của hắn tại Liêu quốc địa vị cũng giống như Lý gia tại Minh vương triều, mặc dù còn chưa sánh bằng, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Thượng quân, có tín hiệu, Đại soái bảo chúng ta lập tức trở về nước. Một binh lính bên cạnh Mạnh Điền lên tiếng. Ân, cái gì? Hồi quốc? Lao tử đến đây còn chưa đánh được trận nào, bây giờ lại bắt Lão tử ta hồi quốc? Mẹ kiếp, gia luật Hồng Tân kia thật đúng là một tên hỗn đản, ý là Đại soái rồi muốn làm gì cũng được à? Mạnh Điền bây giờ trong bụng tràn đầy lửa giận, hắn đến đây là muốn lập được quân công, để sau này có thể thăng tiến. Nhưng bây giờ chưa đánh được một trận nào, quân công sẽ có sao? tướng quân, chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Bên thiên tướng bên cạnh lên tiếng hỏi. Mạnh điển khinh bị liếc mắt nhìn hắn, nhận được tín hiệu ai dám không trở về? Mạnh điển sau khi nhận được tín hiệu, cũng chỉ đành tuyên bố hồi quốc. Phục tùng mệnh lệnh chính là quy tắc quan trọng nhất, nếu không lỡ may xảy ra hậu quả gì thì cả gia tộc cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Cho nên 40 vạn chiến sĩ chưa đánh được một trận nào đã phải trở về nước. Nhưng ông trời sẽ để cho bọn họ ung dung trở về hay sao Lão Thiên có thể hay không thì không biết, nhưng Trương Tinh Phong thì nhất định sẽ không, bởi vì lúc này hắn đang chờ đợi trên đường trở về của Đại quân Liêu Quốc 13. Trương Tinh Phong hai chân ngồi xếp bằng tại hư không, hai tay phát ra quang mang màu trắng trông giống như trong suốt, hai tay kết lại thành một thủ lớn kỳ diệu. Sật. Trương Tinh Phong khẽ quát một tiếng, hai tay lập tức phát tán một đạo quang mang bao trùm cả ngọn núi. 40 vạn chiến sĩ mai phục trên đỉnh núi trong nháy mắt đều biến mất. Không phải biến mất, mà là do Trương Tinh Phong dùng ẩn thân pháp ẩn thân pháp này so với Trướng pháp còn cao cấp hơn rất nhiều. Trướng Nhãn pháp chỉ có thể lừa gạt được những cao thủ bình thường, hơn nữa lại không thể cử động. chỉ cần một cử động cũng có thể làm mất tác dụng của chướng nhãn pháp. Còn ẩn thân pháp thì sao? Cho dù một người có thực lực của tu chân giả, chỉ cần công lực không bằng Trương Tinh Phong, vậy thì tuyệt đối cũng không nhìn thấy những chiến sĩ này. Những chiến sĩ ẩn thân cho dù có xuất thủ giết người thì cũng không bị phát hiện. Nhưng lúc này tất cả chiến sĩ đều sợ hãi phát hiện ra chúng quanh bọn họ bỗng nhiên không có một người nào. Những chiến sĩ được ẩn thân thì người khác không thể nhìn thấy được, cho dù là tự mình nhìn cũng không thấy. Trương Tinh Phong hai tay không hề ngừng lại, từng đạo quang mang như tia chớp bắn về phía tất cả các chiến sĩ. Những chiến sĩ này đều kinh hãi phát hiện ra các huynh đệ của mình bỗng nhiên xuất hiện lại. Trương Tinh Phong sắc mặt trở nên tái nhợt, cùng lúc sử dụng pháp thuật lên 40 vạn binh lính, quả thật không phải là chuyện con người có thể làm được. Ngay cả Trương Tinh Phong công lực kinh khủng cũng cảm thấy ăn không tiêu, may mắn là tốc độ rất nhanh, phòng trừng những chiến sĩ này còn không nhận ra mình đã ẩn thân Liễu đương nhiên 40 vạn chiến sĩ này còn tưởng rằng vừa rồi là bị hoa mắt, bởi vì bọn họ bây giờ đã thấy được những người xung quanh. Bọn họ bắt đầu bình tĩnh lại, tiếp tục chờ đợi binh lính của Liễu Quốc. Sau này cũng mặc kệ không làm mấy chuyện hao tốn sức lực như vậy nữa, nếu không phải vì muốn giảm số lượng thương vong đến mức thấp nhất thì ta cũng không cố gắng như vậy. Ai? Bây giờ nhân mã của hai phương Liêu Quốc cộng lại gần đến 80 mươi vạn. Trời ạ, chẳng lẽ ta thật sự phải vì Chu Lệ mà giết nhiều người đến như vậy? Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra thần sắc bất dĩ. Từ khi giết chết những binh lính của Nguyên Nông, tâm tính Trương Tinh Phong luôn có điểm bất an. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với con đường tu chân của hắn có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lang Phong Đại Ca khôi phục công lực, tâm tính của hắn lại thay đổi. Hiện giờ Trương Tinh Phong trở nên có chút giống như một người bình thường, không còn khí tức xuất trần như lúc trước. Trương Tinh Phong cũng không biết là cảnh giới của hắn đã tăng lên, xuất thế, nhập thế đều hỗ trợ lẫn nhau. Hắn bây giờ chính là lúc đang nhập thế, cho nên bây giờ suy nghĩ cũng không giống với trước kia, thậm chí tâm tính cũng thay đổi rất lớn. Nhưng Trương Tinh Phong cũng rất thích hưởng thụ cảm giác này, như vậy hắn mới cảm giác được mình vẫn còn tồn tại, không giống trước kia luôn cảm thấy hư vô lúc gần lúc hiện, không biết mình đang theo đuổi cái gì, chỉ biết khổ tu thiên đạo. Hắn thích hưởng thụ cảm giác này. Mẹ nó, chu lệ ngươi nhất định phải hào hảo cảm tạ ta đấy. Tam công tử ta đối đại với ngươi như vậy, ngươi nhất định không thể quên đâu đấy. Trương Tinh Phong tùy ý nói ra. Nói xong, tự hắn cũng cảm thấy sảng khoái. Đặc biệt khi nói hai từ mẹ nó, hắn cũng cảm thấy trong lòng kích động. Ha ha. ha ha ha ha trương tinh phong đứng trên bầu trời cười lớn nụ cười rất sảng khoái và dung tục tự nhiên thoải mái đây là cảm thụ duy nhất của trương tinh phong lúc này mười ba à lần này xuất trinh không ngờ lại có kết quả như vậy thật là khiến cho cho người ta không thể tưởng tượng được 120 vạn đại quân của liêu quốc ta tại thái hành sơn lại chết mất hơn 40 vạn hơn nữa thái hành sơn lại không tổn thất bao nhiêu gia luật hồng tân lắc đầu nói đại ca thái hành sơn tổn thất như vậy cũng đã nặng nề lắm rồi 10 vạn sơn tặc đã chết mất sáu vạn còn có mười vạn cao thủ bây giờ cũng chỉ còn khoảng chín vạn mà thôi gia luật hồng diệp lập tức lên tiếng không biết là vì muốn cho đại ca mình cao hứng hay là để cho gia luật thế gia của mình không phải mất mặt gia luật hồng tân gật đầu nói ân không cần lo lắng chúng ta vẫn còn có cơ hội bây giờ chúng ta vẫn còn 80 vạn đại quân trở về chiêu mộ thêm một số binh lính là có thể tiếp tục tấn công minh vương triều hử hử gia luật hồng tân cũng biết là hắn nói cho có lệ mà thôi bây giờ bên trong thiết dương thành phòng trừng đã có đến trăm vạn đại quân làm sao có thể công phá cho dù có thể chiêu mộ đủ binh lính nhưng hoàng thượng có thể để cho hắn tiếp tục tấn công sao tin rằng hoàng thượng cũng không phải là kẻ ngốc gia luật hồng tân cầm lấy một trái cây bên cạnh cắn một miếng đây là trên đường quay lại hắn tìm được trong một số thành chấn nhỏ những thành chấn này nằm giữa biên giới của hai quốc gia đối lại với hai nước đều như nhau dù là người của minh vương triều hay là người của liêu quốc bọn họ cũng tiếp đãi như nhau những thành chấn này cũng là nơi an toàn nhất bởi vì cho dù hai quốc gia xảy ra chiến tranh bọn họ cũng không hề bị ảnh hưởng cuộc sống bây giờ quả thật là hưởng thụ gia luật hồng tân nằm trong xe ngựa sang trọng thầm nghĩ lại cắn một miếng trái cây gia luật hồng diệp cạnh cũng đang nằm ăn trái cây để mặc cho nữ nhân bên cạnh hầu hạ khoảng cách đến hoàng thổ sơn còn bao lâu Gia Luật Hồng Tân đột nhiên mảnh mặt ra ngoài lớn tiếng hỏi: "Hoàng Thổ Sơn là cột mốc gần Liêu Quốc nhất?" "Hoàng Thổ Sơn hoàn toàn là do hoàng thổ, đất bà đạn, cấu thành, kỳ diệu nhất chính là trên núi không hề có một cây cỏ nào, vì vậy mai phục là chuyện căn bản không có khả năng." Hồi bầm Đại Soái, khoảng cách đến Hoàng Thổ Sơn còn thời gian nửa canh giờ. Bên binh sĩ bên ngoài lập tức trả lời. Gia Luật Hồng Tân hài lòng gật đầu, lại tiếp tục nằm xuống, hưởng thụ nữ nhân xoa bóp. Hắn không biết, mạng của hắn cũng chỉ còn có nửa canh giờ mà thôi. Tám mươi vạn đại quân Liêu Quốc đại quân chậm rãi di chuyển, tất cả đều có cảm giác vững lòng, hoặc có thể nói là ung dung. đặc biệt là những chiến sĩ đã trải qua trận chiến tại Thái Hành Sơn. Trương Tinh Phong đứng trên những tầng mây khẽ mỉm cười. Hắn Tử xa đã nhìn thấy được một con rồng dài, do 80 vạn người tạo thành. Con rồng này nói về độ dài tuyệt đối cũng phải khiến cho mấy con rồng chân chính cảm thấy tự ti a. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn nghĩ đến bộ dáng tự ti của mấy con rồng cũng phải bật cười. Các ngươi quả thật là thoải mái, ha ha, những kẻ vô trì, cho các ngươi hưởng thụ thêm một chút đi, ha ha. Trương Tinh Phong lẩm bẩm trong miệng. Đột nhiên hắn cười lớn, bởi vì hắn đã thấy được 40 vạn đại quân của Minh Vương Triệu đều nằm phục xuống, dường như sợ quân đội của Liêu Quốc nhìn thấy. bộ dáng cẩn thận lén lén lút lút khiến cho hắn cười không thể ngừng được mẹ kiếp quái lạ tại sao đại soái vẫn còn chưa hạ lệnh tấn công trương dũng tướng quân nghi hoặc lên tiếng bởi vì lúc này đại quân của liêu quốc đã bắt đầu tiến vào phạm vi hoàng thổ sơn với địa hình ở nơi thì 40 vạn đại quân căn bản là không có cách nào che giấu được huynh đệ của hắn trương dương tướng quân đột nhiên lên tiếng đại ca huynh xem đại quân của liêu quốc này tại sao lại không hề có phản ứng gì dường như không hề chú ý gì đến chúng ta bây giờ nếu còn không tấn công chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện lúc này bên cạnh đại quân của liêu quốc đang có chứ một nhánh mấy vạn quân đội đang mai phục trường quan của nhánh quân này trong lòng bắt đầu thầm mắng đại soái bọn họ chỉ còn cách chúng ta hơn mười thước mà thôi bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra chúng ta tại sao vẫn còn chưa hạ lệnh tấn công nhưng mà đại quân của liêu quốc đi ngang qua người bọn họ lại không hề có phản ứng gì bọn họ ngơ ngác không chỉ có bọn họ rất nhiều chiến sĩ khác cũng đều ngẩn người bọn họ không biết tại sao liêu quốc chiến sĩ lại không chú ý đến bọn họ có lẽ phải nói là có chú ý đến bọn họ nhưng lại không tấn công trương tinh phong cười cười nhìn những chiến sĩ của minh vương triều vẫn còn đang ngơ ngác bên dưới đột nhiên hét lớn Thân công, chương 16, Thống khoái. Chương 16, thông khoái. Thanh âm của Trương Tinh Phong giống như tiếng vang trong sân cốc, không ngừng vọng lại bên trong Hoàng thổ Sơn. Đại quân của Liêu Quốc sau khi nghe được, sợ đến đờ người ra. Tất cả đều lập tức ngừng lại, giơ vũ khí lên chuẩn bị ứng phó với công kích. Nhưng khiến cho bọn họ sững sờ chính là trung quanh căn bản là không có một địch nhân nào. A! Một tiếng la thảm thiết vang lên, hầu như tất cả các chiến sĩ đều nhìn về phía trước. Đầu của một chiến hữu của bọn họ đã nổ tung, rất rõ ràng đối thủ sử dụng chính là vũ khí lớn tựa như truy đồng. nhưng tám mươi vạn người lại không có một hay phát hiện ra người nào đã công kích a a 4. từng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên những chiến sĩ của Liêu quốc chiến sĩ môn không ngừng nhìn chung quanh chiến hữu cứ lần lượt chết đi một cách khó hiểu nhưng thủy chung bọn họ lại không phát hiện được một địch nhân nào theo những binh lính chết đi cả đại quân của Liêu quốc đại quân đều đều bị bao trùm trong một bầu không khí quỷ dị rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy a Lão Thiên mau cứu ta 4. những tiếng la hét vang lên khiến cho mọi người càng thêm bất an thậm chí có rất nhiều chiến sĩ hô lên quỷ a Một số chiến sĩ khác lại mở to hai mắt nhìn về bốn phía, bọn họ muốn biết rốt cuộc là ai đã công kích bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy gì, trong lòng càng thêm sợ hãi. Những câu chuyện về quỷ thần đã được lưu truyền từ rất lâu, hầu như mỗi một người đều tin vào quỷ thần. Bây giờ chuyện xảy ra trước mắt này con người có thể làm được hay sao? Các chiến sĩ của Liêu Quốc lại nghĩ đến 70 vạn đại quân của Nguyên Mông bị lôi điện đánh chết, trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ có quỷ thần bảo vệ Minh Vương Triều? Ý niệm này một khi đã xuất hiện trong đầu, bọn họ càng thêm tin tưởng. Đúng Chỉ có thần bảo vệ Minh Vương Triều mới có thể dùng lôi điện đánh chết binh lính của nguyên ông, bây giờ lại đến công kích không thể nhìn thấy được. Trong ngáy mắt tất cả chiến sĩ của Liêu Quốc đều bắt đầu sợ hãi. Con người có thể đấu với quỷ thần hay sao? A. A. A. A. A. A. bốn tiếng đều thảm thiết không dứt bên thai. Hầu như mỗi một chiến sĩ của Minh Vương Triều từ phản ứng của những chiến sĩ Liêu Quốc đều hiểu rõ, những binh lính của Liêu Quốc này không nhìn thấy mình. Điền Lang may mắn chính là một chiến sĩ của Minh Vương Triều. Hắn nhìn thấy những chiến sĩ của Liêu Quốc bị giết nhưng lại không hề có phản ứng, nhìn thấy mình đứng trước mặt nhưng bọn họ cũng không có phản ứng, hắn đã biết những người này không thấy mình. Hắc hắc, các ngươi đã không nhìn thấy tiểu gia ta, vậy thì đừng trách nhé. Hắc hắc. Điền Lang lập tức chạy đến bên cạnh, nhắm chuẩn sau gáy của một tên quan quân Liêu Quốc, chém mạnh một đao. Hoa máu bắn ra, những binh lính Liêu Quốc chung quanh lập tức sợ hãi hét lên Điền Lang sau khi đắc thủ xong lập tức chạy ra xa. Bởi vì hắn phát hiện ra dường như binh lính của Liêu Quốc đã bắt đầu phát điên, mỗi khi phát hiện ra xung quanh mình có người bị giết lập tức điên cuồng chém loạn lên. cũng vì vậy mà có không ít chiến sĩ của Minh Vương triều đang đắc ý bị trọng thương, nhưng cho dù là bị thương, những chiến sĩ này vẫn tiếp tục cẩn thân. Điền Lang rất thông minh, một khi hạ thủ nhất định phải giết chết ngay, giết xong một người liền lập tức chạy đi, bất kể đối phương đã chết hay chưa. Hắc hắc, các ngươi nhìn không thấy tiểu gia ta, nhìn không thấy ta. Điền Lang hưng phấn trong lòng hô lớn, lén lén chạy đến bên cạnh một tên quan quân, một đao xuyên qua ngực tên quan quân này, trong nháy mắt liền chạy đi chỗ khác. Hắn phản ứng thật sự rất nhanh, vừa rồi có một binh lính, vừa nhìn thấy trưởng quan của mình ngực có máu, lập tức quay về phía trước chém một đao. Một khi nhìn thấy trên người chiến hữu của mình có máu. lập tức quay về phía trước chém loạn cho ta, chỉ cần ngươi có khí lực, cứ việc chém liên tục. Thanh âm vẫn nộ điên cuồng của gia luật Hồng Tân đột nhiên vang lên tại trung quân. Gia luật Hồng Tân đích sắc mặt rất trầm trọng, vừa rồi là một loạt các chuyện xảy ra làm cho hắn muốn phát điên. Địch nhân vô hình, quả thật khiến cho người ta phải sợ hãi. Vừa rồi một vị tướng quân thủ hạ nói với hắn, có một chiến sĩ tiện tay chém một đao vào không khí, bỗng nhiên phát hiện vết máu trên thân đao, hơn nữa lại còn nghe được một tiếng la thảm thiết. Gia luật Hồng Tân liền ngay đây là những địch nhân vô hình, nhưng lại có thể công kích Cho nên hắn mới phát ra mệnh lệnh kia, Điền Lang buồn chán đứng bên cạnh, nhìn rất nhiều binh lính của Liêu Quốc điên cuồng chém lung tung vào không khí. Cứ liên tục chém không ngừng như vậy, rất nhiều binh lính của Liêu Quốc sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, rõ ràng đã không thể tiếp tục nổi. Nhưng những binh lính này lại lo lắng bị công kích, nên vẫn cố gắng vung đao. Trương Tinh Phong nhìn vô số binh lính của Liêu Quốc bên dưới đang chém lung tung vào không khí, còn binh lính của Minh Vương Triều lại đứng một bên như đang xem kịch, bất đắc dĩ cười cười, "Mấy tên gia hỏa các ngươi, vì để cho các ngươi ẩn thân đã tiêu hao hết chín thành công lực của ta, bây giờ mới khôi phục lại một nửa." Nhưng ẩn thân chỉ có hiệu quả trong vòng 2 canh giờ mà thôi. Các ngươi cứ đứng xem như vậy, chờ đến sau hai canh giờ nữa rồi xem." Rõ ràng Trương Tinh Phong cũng nhìn không nổi. Những binh lính của Minh Vương Triệu bộ dạng đều giống như mấy con khỉ, xuất ra một chiêu liền chạy ngay. Còn những binh lính đáng thương của Liêu Quốc thì cố gắng phát huy tất cả lực lượng còn sót lại trong cơ thể, điên cuồng chém lung tung. Qua thời gian một chén trà, binh lính của Liêu Quốc đã tự mình chết hơn 10 người, chỉ một lát đã chết hơn 20 vạn. Quân đội Liêu Quốc cứ 6 7 người một đội bảy thành một hàng. 40 vạn binh lính của Minh Vương Triều cũng đều phân tán ra, mỗi người đều quay về những người đứng bên ngoài chém một đao. Lần thứ nhất công kích đã khiến cho đối thủ chết đến mấy vạn. sau đó những chiến sĩ của Liêu quốc dường như cũng nhận ra phân tán không có lợi, lập tức bắt đầu tụ tập lại. vì vậy trong nửa canh giờ sau, binh lính của Minh vương triều giết chưa đến mười vạn người. rất nhiều Liêu quốc chiến sĩ hai tay đã không còn khí lực, bọn họ đã không thể tiếp tục vung đao. những chiến hữu phía sau lập tức đi đến trước mặt bọn họ chém loạn lên. cứ như vậy, tất cả Liêu quốc chiến sĩ trợ giúp lẫn nhau, ngươi chém ta nghỉ ngơi, ngươi nghỉ ngơi ta chém. nhưng tất cả mọi người đều có cực hạn, một lúc lâu sau, hầu như không còn một chiến sĩ nào có thể vung đao lên được nữa. gia luật Hồng Tân thống khổ nhìn tất cả. hắn biết nếu như vẫn còn tiếp tục như vậy năm mươi mấy vạn binh lính còn lại cũng xong đời tất cả các chiến sĩ hãy chạy về hướng đông gia luật hồng tân hét lớn một tiếng hắn đã sớm phát tín hiệu cho các thành trì liêu quốc ở phía đông bên trong thành trì của liêu quốc tướng quân hình như tiểu tử gia luật hồng tân kia phát tín hiệu cầu cứu một nam tử gầy ốm đứng trước mặt một trung niên nhân khôi ngô lên tiếng nam tử này rõ ràng là một dạng nhân vật quân sư ánh mắt láo liên nói cho người khác biết hắn cũng là một tên không tốt lành gì trung niên nhân khôi ngô nói hắn cầu cứu thì cứ kệ hắn liên quan gì đến chúng ta hắn có hơn trăm vạn đại quân mà cũng phải cầu cứu chúng ta chỉ có hơn mười vạn thì có tác dụng gì hơn nữa hình như ta cũng không hề thấy tín hiệu gì cả chẳng lẽ ngươi nhìn thấy sao ánh mắt của hắn trợt lóe sáng nhìn chằm chằm vào nam tử gây ốm nam tử gây ốm nhìn thấy ánh mắt của nam tử khôi ngô thân thể đột nhiên run lên lập tức lắp bắp nói đúng đúng đâu có tín hiệu gì chúng ta không nhìn thấy không nhìn thấy nói xong liền định bợ liếc mắt nhìn nam tử khôi ngô nam tử khôi ngô hài lòng gật gật đầu nhìn về hoàng thổ sơn ở phía tây ánh mắt lóe sáng bốn mười nghe được hiệu lệnh những binh lính của liêu quốc điên cuồng chạy về hướng đông. bọn họ kinh hỉ phát hiện ra đôi chân của bọn họ vẫn còn có sức lực, càng ra sức chạy nhanh hơn. Những binh lính của Minh Vương triều cũng trở nên điên cuồng, sắt giống như đang gặt lúa, dễ dàng giết chết những chiến sĩ Liêu quốc đã không còn một chút khí lực. Những tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, tựa hồ so với thanh âm của Trương Tinh Phong lúc đầu còn lớn hơn. Tất cả binh lính của Liêu quốc bỏ chạy càng lúc càng nhanh, hoàn toàn lật đổ nhận thức của người bình thường. Đây là tốc độ của mà những binh lính bình thường có thể đạt đến hay sao? Nếu như mười vạn cao thủ của Thái Hành Sơn, không, bây giờ chỉ còn chín vạn, nếu bọn họ có mặt ở đây. nhất định sẽ sợ hãi than thầm, à, những binh lính đều chỉ luyện vài năm nội công, tại sao tốc độ lại không kém gì chúng ta như vậy? Có lẽ sự sợ hãi đối với tử vong đã khiến cho bọn họ có thể chạy nhanh đến như vậy, có lẽ tử vong cũng là một loại khích lệ. Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng, ánh mắt sáng lên, à, đây nhất định là xe ngựa của đại soái, so với xe ngựa của ta còn tốt hơn, thử thử. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra vẻ rêu rợn. Ông. Đột nhiên một đạo ánh sáng bắn về phía xe ngựa, những hộ vệ vừa nhìn thấy, lập tức hét lớn, bảo vệ đại soái, nhưng đã không còn kịp, thanh âm của các hộ vệ còn chưa truyền ra. xe ngựa đã nổ thành từng mảnh nhỏ. gia luật hồng tân trong nháy mắt lập tức nhảy xuống xe, tốc độ kinh người. nhưng những mảnh vỡ của xe ngựa lại bay về phía hắn. phấp gia luật hồng tân thổ ra một ngụm máu tươi, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. những mảnh vỡ của xe ngựa nổ tung lại có lực công kích mạnh đến như vậy, có thể tưởng tượng được năng lượng của luồng ánh sáng kia cường đại đến mức nào, ánh sáng chính là tử nhận của trương tinh phong. a, đó là đại soái của đại quân liêu quốc, giết hắn sẽ được thăng quan phát tài. theo một tiếng hô lớn không biết đâu đến, gia luật hồng tân hoảng sợ đích phát hiện những chiến sĩ bên người hắn lần lượt ngã xuống một cách quỷ dị. rất rõ ràng những chiến sĩ bị giết chết đều hình thành một con đường máu mà gia luật hồng tần chính là điểm cuối cùng của con đường đó đột nhiên gia luật hồng tần ngưng ác bởi vì hắn đã thấy được vô số chiến sĩ của minh vương triều xuất hiện trước mặt thanh âm như có, như không của trương tinh phong truyền đến được rồi đừng buồn nữa đại quân của liêu quốc đã có thể nhìn thấy các ngươi rồi đấy tất cả chiến sĩ của minh vương triều đều mật người nhưng chợt lẩm bẩm nói ân đã không thể chơi nữa ân hắc hắc dù sao bọn người kia cũng đã không còn khí lực cừ đau ha, ha ha ha những chiến sĩ của minh vương triều bắt đầu thu hoạch tính mạnh của những chiến sĩ liêu quốc đã không còn sức lực phản kháng những chiến sĩ của liêu quốc sợ hãi nhìn những chiến sĩ của minh vương triều đang công kích đến những thanh đao nhiễm đỏ máu tươi nói cho bọn họ biết vừa rồi giết chết những chiến hữu của bọn họ chính là những người này nhưng bây giờ bọn họ có thể làm gì hai tay hoàn toàn vô lực chỉ có dựa vào hai chân để chạy trốn bọn họ hy vọng những đồng bọn phía sau có thể ngăn trở những minh quân này một lát để bọn họ có thể chạy xa có lẽ thật sự là có người chạy thoát được nhưng gia luật hồng tân nhất định là không phải một trong số đó bởi vì trong mắt các chiến sĩ của minh quân hắn đã là bậc thang tốt nhất để thăng quan phát tài giết một thống xoáy của cả trăm vạn đại quân đó là quân công cực kỳ lớn Gia luật Hồng Tân lúc này người bị trọng thương, chân khí trong cơ thể đã không thể tiếp tục vận dụng được. Đối mặt với vô số chiến sĩ Minh Vương triều trung quanh, hắn không có chút lực nào để phản kháng, chỉ có thể thống khổ lẩm bẩm tự nói, gia luật Hồng Tân ta quyền khuynh thiên hạ, tại Liêu quốc là dưới một người mà trên vạn người, hơn nữa còn là trưởng lão của gia luật thế gia. A, lão tiên, vì sao lại đối đãi với ta như thế? Nhìn những minh quân chiến sĩ hung tân lao đến, gia luật Hồng Tân điên cuồng vung thanh đao trong tay, công kích về bốn phương tám hướng. Nhưng lúc này hắn đã không còn đủ sức lực, khi hắn phát hiện ra, chỉ có thể phẫn nộ gầm lên buốn. Theo tiếng la của hắn, Vô số những thanh đao trong nháy mắt đã đem hắn cắt thành những mảnh nhỏ. Hơn 10 chiến sĩ lặng lặng nhìn đối phương, bọn họ cũng không biết quân công này rốt cuộc thuộc về người nào. Nhưng rất nhanh các chiến sĩ này lại bắt đầu đuổi giết những binh lính của Liêu quốc đang tháo chạy bốn. Những tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Máu tươi lại tiếp tục bay mù bốn. Một hồi lâu sau, tất cả đều đã tĩnh lặng lại. Cả Hoàng Thổ Sơn đã biến thành một ngọn núi huyết dục, cả ngọn núi đều bị máu tươi nhiễm đỏ, một màu đỏ khịa ỉn cho người ta sợ hãi. Khắp nơi chỉ có vô số đích thi thể, còn binh quân thắng nơi đã bắt đầu trở về thành. Đánh một trận, 80 vạn đại quân của Liêu quốc chạy về chưa đến 3 vạn. tử vong 77 vạn, mà quân đội của Minh Vương triều lại chết chưa đến 2000 người. Nếu như không có những chiến sĩ của hám trận doanh Liêu chết, có lẽ tử vong cũng chưa đến 1012. Lúc này bên trong đại sảnh của Thiết Dương thành, Trương Tinh Phong ngồi ở chủ vị nhìn các tướng quân bên dưới. Tất cả mọi người đều sùng kính nhìn Trương Tinh Phong. Chỉ một trận đánh khoáng cổ tuyệt kim này, Trương Tinh Phong đã vinh viễn đi vào lịch sử, trở thành một truyền kỳ. 120 vạn đại quân đến tấn công, Trương Tinh Phong xuất lĩnh thủ hạ giết địch nhân, đại quân của Liêu còn lại chưa đến 3 vạn. Khiến cho người ta sợ hãi chính là nhân số tử vong của Minh quân lại chưa đến 2000. Hơn nữa còn có 60 vạn đại quân của Minh Vương Triều căn bản là không hề ra tay. Đây là kỳ tích, nhất định là một kỳ tích siêu việt chưa từng có trong lịch sử. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Tinh Phong, bọn họ thậm chí không dám cùng đại soái nói chuyện, không biết nói gì cho tốt. Bây giờ trong mắt bọn họ, nam tử tóc bạc tuổi còn trẻ này phảng phất như một chiến thần cao không thể với tới được. Giết hơn trăm vạn địch nhân, bên mình lại chết không đến hai ngàn, đây là việc con người có thể làm được hay sao? Đây rõ ràng là thành tích mà chỉ có chiến thần mới có thể làm được. Đại soái, khi nào chúng ta trở về? Hồng Trụ vừa mới biết được Trương Tinh Phong đại thắng, kinh hỉ sắc mặt đỏ bừng. nhưng hắn cũng đã sống cùng với trương tinh phong một đoạn thời gian cho nên vẫn còn dám nói chuyện kỳ tích trong cuộc chiến vừa rồi đã làm cho tất cả đều ngưỡng mộ khiến cho mọi người đều xem trương tinh phong như một vị thần trương tinh phong gật đầu nói trước hết hãy an bài cho quân đội dự châu quận và tỉnh châu quận trở về trước ngày mai hồng trụ tướng quân và các tướng quân khác cùng ta trở về kinh thành tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ phong thưởng cho các vị thật lớn tất cả các tướng quân trong đại sảnh đều tươi cười không phải như vậy sao đây chính là công ơn vô cùng lớn phong thưởng đương nhiên là không thể chạy thoát được nhưng cũng có một số tướng quân của dự châu quận và tịnh châu quận khẽ đỏ mặt bởi vì bọn họ căn bản là không hề giết một địch nhân nào 60 vạn đại quân chạy hộp hơi đến đây không giết được một người nào lại phải trở về chỉ tổ lãng phí vô số lương thảo bây giờ lại muốn đi nhận phong thưởng mặc dù trong lòng cảm thấy ngại ngùng nhưng không có một người nào lên tiếng từ chối đồng thời trong lòng cũng bắt đầu mong chờ hoàng thượng sẽ phong thưởng cho bọn họ những gì muốn mọi người đều bắt đầu hy vọng ngày mai đến sớm hơn một chút chương 17. phổ thiên đồng khánh chương mười phổ thiên đồng khánh hoàng cung của kinh thành vĩnh viễn là nguy nga lộng lẫy làm cho người ta có cảm giác cao không thể với được lúc này chủ nhân của hoàng cung đại minh triều hoàng đế chu lệ đang ở ngự hoa viên thưởng thức cảnh sát mỹ lệ dường như có vẻ rất an nhàn nhưng ai biết được lúc này trong lòng hắn đang vô cùng bất an bây giờ đại quân của liêu quốc và kim quốc đang tấn công tình hình chiến đấu của hai bên hắn lại không hề hay biết ai không biết trương tinh phong hắn có thể bộc phát một chút hay không nếu như hắn đứng nhìn quân đội của Chấm chịu chết vậy thì đúng là trẫm đã phí công vô ích rồi dù gì thì trẫm cũng đã phong cho huynh đệ của hắn làm bá tước hơn nữa lại còn đem nhạc nguyệt gà cho huynh đệ của hắn tin rằng trương tinh phong hắn sẽ không tuyệt tình như vậy chu lệ hai tay không ngừng miết vào nhau miệng lại vô ý thức lẩm bẩm hoàng thượng hoàng thượng đại hỉ sự đại hỉ sự bốn. thanh âm của lao thái giám từ đằng xa đã vang lên chu lệ ánh mắt sáng lên đại hỉ sự hắn đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh hoàng thượng bá tước đại nhân tại thiết dương thành đại thắng đại thắng lao thái giám dường như cũng cực kỳ kích động trong tay cầm một bản tấu chương chu lệ vừa nghe lập tức hưng phấn nói mau đưa đến đây cho chấm nhanh lên một chút chu lệ bộ dáng giống như một hải tử có vẻ cực kỳ kích động Lão thái giám lập tức hộp tốc đem bản tấu chương trong tay lên trước mặt. Chu Lệ trong nháy mắt bình tĩnh lại, vẻ hưng phấn trên mặt cũng biến mất. Hắn chậm rãi, cực kỳ trịnh trọng cầm lấy tấu chương, từ từ mở ra, cặp mắt lấp lánh hữu thần, cẩn thận đọc nội dung. Vẻ mặt của Chu Lệ lúc này rất kỳ quái, muốn cười nhưng lại không cười, trong lòng hắn lại vô cùng nghi hoặc. Đây là sự thật chăng? Chu Lệ quả thật không dám tin tưởng, quay sang dò hỏi Lao thái giám. Lao thái giám lập tức kích động hoa chân múa tay. Hoàng thượng, đây hoàn toàn là sự thật, binh lính của Thiết Dương thành vẫn còn đang ở bên ngoài. Hơn nữa đây là tấu chương, bọn họ dám khi quân hay sao? Rõ ràng một câu nói cuối cùng đã thuyết phục được Chu Lệ, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ rực rỡ, vẻ tươi cười phảng phất như có thể lây sang người khác, ha ha. Ha ha ha ha 120 vạn đại quân của Liêu Quốc nhưng chỉ có chưa đến 3 vạn trở về, tử vong hơn 117 vạn, ha ha ha. Quân đội của Đại Minh ta lại chết chưa đến ngàn, ha ha ha. Chu Lệ cười lớn, thanh âm vang vọng khắp cả ngự hoa viên. Một vài vị nương nương lập tức đi đến, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ tươi cười. Hoàng thượng đang hưng phấn, các nàng dám làm mất hứng hay sao? Hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Xem ra hoàng thượng có vẻ rất vui. Hoàng hậu cười nói: Chu lệ quay đầu lại nhìn hoàng hậu và các phi tần, không hề che giấu hưng phấn nói: Ha ha, các nàng biết không? chương ba tước chính là Trương Tinh Phong đấy, tiểu tử này đã không làm cho chấm thất vọng, hoàn toàn tiêu diệt đại quân của Liêu quốc. Ha ha ha bốn. Hoàng hậu và các nương nương đều lập tức cười chúc mừng nói: Chúc mừng hoàng thượng, cung hỉ hoàng thượng. Chu lệ đội nhiên giơ tay ngăn lại nói: Chấm còn chưa nói hết mà. Ha ha, đây cũng chưa tính cái gì. Các nàng có biết hắn đã giết chết bao nhiêu binh lính của Liêu quốc không? Một trăm vạn, cả đại quân của Liêu quốc chỉ có chưa đến ba vạn chạy về. Ha ha. vậy các nàng biết quân đội của minh vương triều chúng ta tổn thất bao nhiêu không hai ngàn. chỉ có hai ngàn, đây là khái niệm gì mấy ngàn năm qua chưa từng có chiến tích huy hoàng như vậy giết địch một vạn tổn thất tám ngàn nhưng chương ba tức hắn giết địch một vạn thì chỉ tổn thất có mười mấy người mà thôi hoàng hậu và các nương nương cũng đều kinh ngạc che miệng lại dường như rất khó tin đây là sự thật chu lệ nhìn thấy một màn này trong lòng càng cảm thấy khoác khoái báo báo hoàng thượng đại hỷ sự đại hỷ sự bốn lại có một thái giám khác chạy đến hưng phấn hô lớn chu lệ giữ người lập tức nói nhanh nhanh đưa đến đây cho chấm Thái giám lập tức trình bản tất trương trong tay lên, Chu Lệ sau khi cầm lấy, lập tức mở ra xem. Càng đọc sắc mặt hắn càng giãn ra, đột nhiên cười lớn. Kim Quốc, Kim Quốc sau khi nhìn thấy Nguyên Mông Quốc và Liêu Quốc chiến bại cũng lập tức lui binh, ha ha ha. Chu Lệ hưng phấn trên người đột nhiên phát ra khí thế ngập trời, cả ngự hoa viên cũng bắt đầu nổi gió. Hai tay của hắn đột nhiên nâng lên, những cánh hoa bên trong ngự hoa viên cũng bắt đầu bay lên. Chu Lệ hưng phấn bắt đầu triển hiện thực lực cường đại của mình, đột nhiên tất cả cánh hoa tụ lại hợp thành một quả cầu bán kính khoảng chừng một thước, xoay tròn trên đỉnh đầu của Chu Lệ. Chu Lệ quát lớn một tiếng, hoa cầu đột nhiên tản ra, bay ngập cả bầu trời ngự hoa viên tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở chu lệ đột nhiên ra lệnh chuyên lệnh xuống những thành trì mà trương bá tức trên đường trở về đều phải nhiệt liệt hoan nên. tất cả mọi người trong thành đều phải có mặt đội ngũ hoan nên phải xếp thành hàng bên ngoài thành 10 dặm à đăng nhi lần này công lao cũng không nhỏ cũng được hoan nên như vậy tuân lệnh một cấm vệ lập tức chạy đi truyền thánh chỉ chu lệ đột nhiên lại nói à kinh thành là thủ phủ đương nhiên càng phải làm gương chuyên lệnh xuống nhanh chóng chuẩn bị nghi thức hoan nên đội ngũ hoan nên phải đến ngoài thành hai dặm tuân lệnh Một cấm vệ khác lập tức rời đi truyền thành chỉ 10. Lúc này Trương Tinh Phong đang cùng với hơn 10 vị tướng quân và mấy ngàn hộ vệ quân bắt đầu xuất phát đi về hướng kinh thành. Bây giờ bọn họ đang đi đến thành trì thứ ba trong lộ trình, Minh Dương thành. Lúc này bọn họ còn cách Minh Dương thành khoảng hơn 10 dặm đường, đột nhiên một vị tướng quân hô lớn. "Trương ba Tước, ngài xem kìa, ngài mau nhìn, bên ngoài bên ngoài bốn." Trương Tinh Phong và Hồng trụ lập tức từ trong xe ngựa bước ra, nhìn về phía trước. Đột nhiên cả hai người đều hít một hơi dài. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ thấy được hai con rồng, hai con rồng dài do người tạo thành. quanh qua bốn lụt ẩn nhưng vẫn có thể đi thông đến minh dương thành trương tinh phong và hồng trụ nhìn nhau trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ đây đây chẳng lẽ chính là nghi thức hoang nên nhưng mà hai thành trì trước cũng không hề có chuyện như vậy trương tinh phong không biết mệnh lệnh của chu lệ cũng chỉ vừa mới chuyển đến thành này còn hai thành trì trước khi trương tinh phong đến nơi vẫn chưa nhận được lệnh. một hàng người dài mười dặm quả thật là một tràng diện khiến cho người ta kích động trương tinh phong bọn họ mặc dù trong lòng cũng cảm thấy xúc động nhưng cũng chỉ có thể dẫn dắt hộ vệ quân tiến về phía đội ngũ An nên xin hỏi phía trước có phải là trương bá tức đại Soái không một thanh em đội nhiên vang lên một thống lĩnh hộ vệ lập tức lớn tiếng đáp, đúng là trương ba tước, trương đại soái. đột nhiên, cả hàng người bắt đầu reo mừng, tiếng kèn trống, tiếng la hét, thường âm thanh vào lọt vào thai. mỗi một người trong đội ngũ hoan nghênh đều sùng tính nhìn đội ngũ hộ vệ của trương tinh phong. trương tinh phong bất đắc dĩ đành phải bước xuống xe, cùng hồng trụ đồng thời cưỡi ngựa. chiến tích kinh người của trương tinh phong đã được truyền tụng trong nhân gian, mọi người đã sớm xem người trẻ tuổi tóc bạc này trở thành chiến thần tài thế. tất cả đều nhìn trương tinh phong giống như nhìn một vị thần, trên mặt hiện lên vẻ sùng kính. cánh hoa cuốn lên, thải khí bay lượn, tiếng hoan vang dội khiến cho tinh phong cũng phải mỉm cười đáp lễ. Hồng trụ nhẹ giọng nói với Trương Tinh Phong: "Trương Ba Tước, ngài nói xem bọn họ tại sao lại nhiệt tình đến như vậy? Nếu mỗi thành trì tiếp theo cũng đều như vậy, phòng trường khi đến được kinh thành miệng của ta cũng phải cười đến méo luôn rồi." Hồng trụ nói xong, liền quay sang các nhân dân bên cạnh mỉm cười, nếu không thì cũng gật đầu đáp lễ. Đặc biệt còn có một số cô nương xinh đẹp bay về vị tướng quân anh vũ bất phàm liếc mắt đưa tình. Hồng trụ tướng quân vẫn còn chưa có lão bà đương nhiên là cảm thấy nổi nhạt. Trương Tinh Phong dùng linh giác đảo qua một lượt, phát hiện tất cả hộ vệ quân đều đang cười. Tất cả đều phảng phất như uống rượu say, không ngừng cười, không ngừng vẫy tay. Trương Tinh Phong hai tay động, Hỗn độn lực lập tức bao phủ bên ngoài thân thể, hình thành một tạo ảnh. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy trương tinh phong lúc này đang cười ha hả nhìn nhân dân, mà trên thực tế tâm thần của hắn lúc này hoàn toàn nhập vào bên trong kim nguyên tôn, bắt đầu tu luyện hỏa luyện chi thân. Tam ngội chân hỏa dựa theo lục chuyển huyền thân quyết bắt đầu liêu vận chuyển. Một tia tam ngội chân hỏa phát ra, tụ lại bên trong ngũ hành chú cơ trận bắt đầu xoay tròn, hình thành một quả cầu ánh sáng. Từng sợi cơ nhục bên trong thân thể bắt đầu vỡ ra, tam ngội chân hỏa giống như nước chảy lập tức bắt đầu tưới lên các sợi cơ đã bị đứt đoạn. Những sợi cơ phảng phất như được tiếp thêm sức sống, bắt đầu khôi phục lại. Cứ như vậy. rãi cải tạo thân thể, không biết qua bao lâu, một khối cơ nhục tại khuỷu tay phải của trương tinh phong bỗng nhiên phát ra quang mang màu trắng mờ mờ, đột nhiên trương tinh phong cảm thấy có người chạm vào mình, tâm thần lập tức trở về, hắn lập tức tiêu ảo ảnh, qua sang nhìn phía hồng trụ, hồng trụ nhìn trương tinh phong nói, trương ba tước đã vào thành rồi, ngài tại sao vẫn còn không ngừng cười, không thấy mệt sao? hồng trụ nói xong, liền nắn nắn khuôn mặt đã trở nên cứng đờ, trương tinh phong khẽ sửa người, nhưng chợt cười nói, "Ân. thứ đây cũng có thể nhìn thấy được công lực của một người, giống như ta, làm sao có thể mệt được? thấy ngươi cũng quan tâm đến ta như vậy. để ta giúp ngươi một tay. Hỗn độn lực trên tay của trương tinh phong lập tức phát ra, trong nháy mắt vận chuyển một vòng bên trong cơ thể hồng trụ, đương nhiên cả khuôn mặt của hắn cũng được thông qua. Hồng trụ ngẩn người, bởi vì hắn cảm thấy nội công mà mình tu luyện bỗng nhiên trong nháy mắt đã đột phá tầng thứ sáu, đạt đến tầng thứ bảy. Hơn nữa khuôn mặt cũng không còn sơ cứng, trở nên rất dễ chịu. Hồng trụ lặng lặng nhìn trương tinh phong, hắn biết tất cả những chuyện này đều là do trương tinh phong tạo thành. Trương tinh phong mỉm cười, dùng ngựa tiến vào bên trong thành. Chặng đường tiếp theo quả nhiên giống như hồng trụ đã đoán trước, mỗi một thành trì đều có một đội ngũ hoang nên xếp hàng dài đến 10 dặm. Hộ vệ quân đã không còn có thể xem chuyện này là một loại hưởng thụ được nữa, cơ nhục trên mặt bọn họ hầu như đã bị sơ cứng, thậm chí vẻ mặt của bọn họ bây giờ cũng không thể khôi phục lại được nữa. Ngày hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng đã đến kinh thành. Tất cả đều thở phào một hơi, chỉ cần đến được kinh thành thì sẽ không phải rồi nữa. Nhưng khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là khi bọn họ còn cách kinh thành hơn 30 dặm, từ xa đã nhìn thấy một hàng người dài không thấy điểm cuối. Một vị tướng quân khổ sở quay sang nói với Lý tướng quân bên cạnh. "Lý tướng quân, hơn 30 dặm đã nhìn thấy, ngài nói xem hàng người này rốt cuộc dài đến bao nhiêu?" lý tướng quân bên cạnh cố gắng chuyển động cái miệng đã bị sơ cứng cười khổ nói xem ra ít nhất cũng dài đến 20 dặm không hổ là kinh thành quy cách hoan nên so với các thành trì khác cũng cao cấp hơn tất cả hộ vệ mặc dù trong lòng phát khổ nhưng trên mặt vẫn phải tiếp tục nở nụ cười sán lạ cuối cùng bọn họ cũng đã đi đến trước mặt đội ngũ hoan nên chu lệ đứng ở phía trước vẻ mặt tươi cười nhìn bọn trương tinh phong đang đi đến phảng phất như nhìn thấy người yêu vậy trương ba tước trâm đã đợi khanh hai canh giờ rồi đấy chu lệ cười nói tất cả mọi người đều giật mình trương tinh phong trong lòng cười khổ Chú lệ, ngươi cũng không phải là không biết ta lúc nào sẽ đến đây, tại sao lại phải đợi hai canh giờ? Cái này không phải là muốn ta nợ ngươi thêm một phần tình hay sao? Một số tướng quân sau khi nghe được, thầm nghĩ, hoàng thượng đối với Trương Bá tức quả thật là trọng hậu. Đợi đến hai canh giờ, thật là làm cho người ta cảm động. Hoàng thượng là địa vị gì? Từ trước đến giờ đều là người khác đợi hắn chứ có ai dám để cho hắn chờ đợi. Lần này hắn lại chờ đợi Trương Tinh Phong đến hai canh giờ. Hai canh giờ, chính là đợi từ sáng sớm đến giữa trưa. Hồng trụ cười thầm nói, hoàng thượng quả thật là biết mua lòng người. Hồng trụ quay đầu lại nhìn trương tinh phong đang tươi cười không biết là cười khổ hay là cảm động, hắn cũng phải bật cười. Trương ba tước, khanh lần này đã vì đại minh vương triều ta lập được công lớn, đi, trước tiên hãy cùng chấm hồi cung. Chu lệ lên tiếng, nhiệt tình nắm lấy tay trương tinh phong, cùng hắn ngồi lên hoàng liễn. Trên hoàng liễn, chu lệ nắm lấy tay trương tinh phong quay về những dân chúng bên dưới vây tay mỉm cười. Trương tinh phong lần này không có phương pháp nào, cũng đành phải mỉm cười, cùng chu lệ đồng thời vây tay. Trương tinh phong rốt cuộc cũng lĩnh hội được sự thống khổ của hồng trụ bọn họ. Hai mươi dặm đường, trương tinh phong rõ ràng cảm thấy cơ nhục của mình bắt đầu đau mỏi. Xem ra cơ nhục trên mặt của mình quả thật là tu luyện quá ít. Hắn âm thầm quyết định, lần tiếp theo tu luyện, hỏa luyện chi thân sẽ bắt đầu tu luyện cơ nhục phía trên mặt. Trương Tinh Phong tưởng rằng vào kinh thành thì tình hình sẽ khá hơn, nhưng mà hắn đã đoán sai. Bây giờ cả kinh thành đã trở thành một biển người, tất cả mọi người đều hưng phấn hò hét, kèn trống vang lừng. Có lẽ là vì hòa bình, vì sự phồn vinh của quốc gia, cũng có thể là vì tánh mạng của bọn họ đã được đã đảm. Dù sao, tất cả mọi người cũng đều rất cao hứng. Rất nhiều thương điếm trong kinh thành trong ngày này cũng hạ giá, nhất thời sinh ý tăng lên gấp vài lần bốn Có lẽ nên gọi là phổ thiên đồng khánh. còn trương tinh phong thì lại bị chu lệ kéo đi đến hoàng cung bây giờ chiến tranh đã chấm dứt hôn nhận đại sự của lang phong cũng đã được căn bài tất cả dường như đều tốt đẹp chương 18. tám lang phong thú thê chương 18. tám lang phong thú thê trương tinh phong bình thản ngồi trên ghế nhìn chu lệ mặt mày hớn hở đang ngồi phía trên làm nhảm khuôn mặt tươi cười làm cho người ta cảm thấy thân thiết nhưng trong lòng hắn lại thở mắng chu lệ tên huấn đà ngươi có phải là cố ý hay không đây mời ta đến nơi này này sau đó lại quăng ta sang một bên ta cũng không rảnh để ở này nghe ngươi nói nhảm mấy đồ đệ của ta vẫn còn đang chờ ta nữa Chu lệ thì lại đang đắm chìm trong hưng phấn, không ngừng nói đến mấy thứ ý nghĩa thắng lợi của cuộc chiến tranh vĩ đại, khen ngợi binh lính của Minh Vương triều thật là anh dũng. Nói đến độ nước bọt văng tư tung, các đại thần cũng biểu hiện cực kỳ cao hứng, vẻ mặt đỏ bừng không ngừng cười phụ họa Khi nghe được Chu lệ nói đến cao trào thì càng cười lớn tiếng hơn. Chu lệ dường như cũng nhận ra hôm nay mình nói hơi nhiều, lập tức ho một tiếng nói: Cuộc chiến lần này có thể nói là cuộc chiến giữa các quốc gia ngắn nhất trong lịch sử từ trước đến nay, tổng cộng chưa đến một tháng. Chưa đến một tháng. Lịch sử có cuộc chiến nào ngăn ngủi như vậy không? Ha ha bốn. Những đại thần bên dưới lập tức bắt đầu ca công tụ đức. Cuộc chiến ngắn ngủi, lời này quả thật không sao. Chu Lệ hài lòng mỉm cười, tiếp tục nói: "Đại Minh Vương Triều ta trong cuộc chiến này hoàn toàn chiếm thế chủ động, thắng lợi lần này công thần lớn nhất chính là Trương Tinh Phong bá tước." Trương Tinh Phong vừa nghe, cặp mắt khẽ nhíu lại. Từ khi Chu Lệ bắt đầu nói đến giờ thì đã nhắc đến tên hắn 13 lần rồi. Chu Lệ tiếp tục nói: "À, đương nhiên còn có công lao của các vị tướng quân khác, cho nên hôm nay, chém triệu tập mọi người đến đây chính là muốn phong thưởng cho các vị tướng quân lập được đại công trong cuộc chiến." Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, đầu cũng ngẩng cao, lỗ hai vẻ lên, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt. Chu lệ có vẻ như rất hài lòng vì vẻ mặt của các thần tử bên dưới, dừng một hồi mới tươi cười nói: "Đương nhiên, đệ nhất đại công thần chính là trương tinh phong Bá tước, trương ba tước là gia chủ của tinh phong gia tộc, mấy cái thứ như hoàng kim gì đó, chân quả thật là không dám đưa ra." Nói xong, liền cười cười tự díp mình. Những đại thần bên dưới cũng nhìn trương tinh phong cười, nụ cười có mang theo mấy phần nụ mờ. Trương tinh phong mỉm cười, đưa mắt nhìn chu lệ, ha ha. Chu lệ, để xem ngươi có thể xuất ra thứ gì khiến cho cao hứng đây. Trương tinh phong ta có thiên tài địa bảo gì mà chưa từng thấy qua, bên trong thiên vũ thủ trạng càng có vô số bà bối. Hoàng Kim ta cũng có đến một thức lượng. Ha ha, ta quả thật rất hiếu kỳ đấy. Trương Tinh Phong cười nạo nhìn Chu Lệ, hắn thật sự không nghĩ ra Chu Lệ có thể cho hắn thứ gì. Chu Lệ cười, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói: Trương Bá Tước, lần này công lao to lớn đủ để phong công, nhưng đáng tiếc chính là Trương Bá Tước lại tộc trưởng của một gia tộc, phong công ngược lại sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Những người phía dưới đều giật mình. Công Tước, muốn phong công tước. Nếu như Trương Tinh Phong chỉ là một quan quân, phong công cũng không vấn đề gì, nhưng hắn lại chính là gia chỉ của Tinh Phong gia tộc. Nếu như hắn trở thành công tước, vậy thì Tinh Phong gia tộc đã trở thành Tinh Phong thế gia rồi. Nhưng muốn trở thành thế gia thì lại phải cần một số điều kiện rất hà khắc, ví dụ như tài sản phải trên trăm ức lượng bạc. Trương Tinh Phong mặc dù có một thứ hoàng kim, tài sản cũng đã đủ, nhưng hắn lại không hề công khai, cho nên thật sự không có bao nhiêu người biết. Chu Lệ mỉm cười, quan sát phản ứng của những người phía dưới, lại nhìn sang Trương Tinh Phong vẻ mặt vẫn trầm tĩnh, cười nói: "Nhưng công lao của Trương bá tước lần này quả thật là rất lớn, chấm thật sự là không biết nên phong thường thế nào. Cho nên chấm quyết định, phong Trương Tinh Phong làm tiêu giao hầu, Ban Đông Lâm cùng cho Trương Hầu tước. Còn có, một khu hành cung ở ngoại ô phía đông là Đông Phong Nguyên cũng ban cho huynh đệ của Trương Hầu tước là Lang phong bá tước." tất cả mọi người đều ngẩn người, kể cả trương tinh phong trở thành một hầu tước, trương tinh phong không cảm thấy bất ngờ, chu lệ cho hắn một khu hành cung, hắn có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng chu lệ bỗng nhiên lại cấp cho lang phong một khu hành cung, khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu, những đại thần phía dưới cũng cực kỳ chấn kinh, đang phong thưởng cho trương tinh phong, bỗng nhiên lại thưởng luôn cả lang phong, đây là chuyện gì vậy? mà chu minh đứng trong nhóm hoàng tử lại liếc nhìn phụ hoàng của mình, âm thầm bội phục cho dù chu lệ có phong thưởng cho trương tinh phong lớn đến thế nào, có lẽ hắn cũng không cảm động bao nhiêu, nhưng chu lệ lại phong thưởng cho huynh đệ của trương tinh phong. Người khác không biết, nhưng các thế lực lớn đều hiểu rất rõ cảm tình của Trương Tinh Phong và Lang Phong. Phong thưởng cho cho Lang Phong phòng trường hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Trương Tinh Phong cũng không thể nào tiếp tục làm tình, lập tức đứng dậy không người nói, ta hoàn thượng. Chu Lệ lập tức mỉm cười nói, Trương Hầu Tước, không cần như vậy, đây là chuyện hiển nhiên. Trương Hầu Tước đối với Đại Minh ta thật sự là, trâm thật sự là không nghĩ ra có phương pháp gì để phong thưởng xứng Trương Hầu Tước, cho nên chỉ có thể nghĩ ra được phương pháp này mà thôi. Ha ha. Tiếp theo, trâm muốn phong thưởng Hồng Chủ tướng muốn. Những đại tướng đều được Chu Lệ phong thưởng. kể cả những quan quân của dự châu quận và thanh châu quận, mà trương tinh phong thì lại dường như chẳng nghe thấy. hắn lặng lặng ngồi trên ghế, khống chế tam mội chân hỏa trong cơ thể, chậm rãi tu luyện lục chuyển huyền thân quyết, hỏa luyện chi thân. này mỗi thời mỗi khắc đều phải tu luyện. trương tinh phong bình thường trong lúc hoạt động, trong cơ thể cũng là đang tu luyện, chỉ là chậm hơn rất nhiều. như bây giờ trương tinh phong dùng ý thức khống chế, tốc độ nhanh hơn nhiều. nhất tâm nhị dụng, một mặt tu luyện, một mặt chú ý đến sự tỉnh bên trong đại điện. cuối cùng tất cả các tướng quân đều đã được phong thưởng, chu lệ dường như cũng đã miệng khô lưỡi nóng, liền uống một ngụm trà, nghỉ một lát mới nghiêm chỉnh nói, Ấn. lần này là thắng lợi chưa từng có từ trước đến nay cho nên trong quyết định bốn đại xá thiên hạ nói xong chu lệ ánh mắt sáng rực nhìn các đại thần bên dưới tất cả mọi người đều ngẩn người nhưng trong nháy mắt liền lập tức an hô rất nhiều đại thần lập tức hô lớn mấy câu đại loại như hoàng thượng anh minh trương tinh phong cũng cảm thấy hơi bất ngờ đại xá thiên hạ không phải là một việc nhỏ hắn quả thật không ngờ chu lệ lại tuyên bố việc này kỳ thật hắn bây giờ cũng không hiểu được thắng lợi chưa từng có trong lịch sử đối với một hoàng đệ thì nói lên điều gì trương tinh phong nửa nghe nửa tu luyện phong thưởng cuối cùng cũng đã kết thúc trương tinh phong liền khước từ lời mời dự yến của chu lệ đích lập tức trở về tinh phong trang viên hắn đã có một đoạn thời gian rồi không trở lại đây 26. mươi trương tinh phong sau khi trở về tinh phong trang viên biết lang phong bọn họ ở phía sau hoa viên lập tức tiến vào bên trong bắt trận thế đang bước đi trương tinh phong đột nhiên mà người bởi vì hắn thấy được một mộ phần mộ phần của vũ văn Nu. trương tinh phong cứ yên lặng nhìn cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn đông nhiên cảm thấy mơ màng trương tinh phong giật mình phát hiện ra trong khoảng thời gian này hắn không hề nghĩ đến Nu, ngay cả buổi tối khi đi ngủ từ ngày lang phong bị trọng thương đến giờ hắn chưa từng nghĩ đến Nu một lần Trước kia mỗi ngày hắn đều nhớ đến, tại sao bây giờ lại như vậy? Trương Tinh Phong đột nhiên sờ vào cuốn nhật ký bên trong ngực, tâm tình của hắn không hề biến hóa chút nào. Rốt cuộc làm sao vậy, chẳng lẽ ta đã quên Nu sao? Trương Tinh Phong thì thảo tự nói, ta làm sao lại quên Nu, làm sao có thể? Trương Tinh Phong nhíu mày, hai tay khe vung lên, hôn độ lực lập tức tràn về phía mộ phần do bí thiên thạch tạo thành. Đột nhiên mộ bia từ từ mở ra, bên trong xuất hiện một cánh cửa thông đạo. Trương Tinh Phong bước vào. Đó là một thế giới băng tuyết, do Trương Tinh Phong dùng trận pháp khống chế nhiệt độ. Trong băng quan, Nu vẫn xinh đẹp động lòng người như trước kia. Băng quan khiến cho thân thể của nàng không có gì khác với khi còn sống. Trương Tinh Phong yên lặng nhìn nàng, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Trương Tinh Phong không ngừng tự hỏi mình, hắn không tin hắn đã quên Nu. Sắc mặt của Trương Tinh Phong bắt đầu trở nên đỏ bừng, thậm chí trên trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng hắn vẫn yên lặng nhìn Nu, trong lòng không ngừng tự hỏi, ta rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ ta thật sự không yêu Nu sao? Không, ta yêu Nu. Nhưng tại sao? Tại sao toàn thân của Trương Tinh Phong bắt đầu phát ra từng luồng hơi nóng muốn? Đột nhiên, những luồng hơi nóng chung quanh hoàn toàn biến mất. Trương Tinh Phong sắc mặt điềm tĩnh, nở một nụ cười ngọt ngào, "Nhu, ta rốt cục đã hiểu rõ rồi." Trương Tinh Phong nhìn thoáng qua thân ảnh của Nhu trong băng quan, đột nhiên xoay người rời đi, trên mặt vẫn còn vẻ tươi cười bày. "Đại ca, thân thể của huynh vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Cứ như thế này, nếu để cho Nhạc Nguyệt biết, hậu quả huynh cũng không gánh nổi đâu." Lang Phong quay người lại, kinh hỉ nhìn thấy Trương Tinh Phong đang đi đến, lập tức cười mắng, "Nhị đệ, đệ nói lung tung cái gì vậy? Nhạc Nguyệt sẽ không đối với ta như vậy đâu. Càng huống chi thân thể của ta bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, chân nguyên lực cũng đang hồi phục rất nhanh, có lẽ không đến nửa năm là có thể hoàn toàn khôi phục rồi." Trương Tinh Phong cười nói: "Đương nhiên, huynh cũng không nhìn xem đệ vì huynh đã tìm biết bao nhiêu đàn dược về." Đột nhiên Trương Tinh Phong thu liễm vẻ tươi cười, nói: "Nói đến chính sự, lần này Chu Lệ bỗng nhiên lại ban thưởng cho huynh một tòa hành cung, gọi là Đông Phong Nguyện. Lang Phong ngẩn người, đột nhiên cười nói: "Để đừng có gắt ta, Đông Phong Nguyện làm sao có thể ban cho ta cơ chứ?" Theo như Nhạc Nguyệt nói, đó chính là hành cung mà Chu Lệ yêu thích nhất. Lúc trước Nhạc Nguyệt cũng đã vỏi vĩnh Chu Lệ vài lần, nhưng cũng không thành công, cho dù có ban thưởng cũng sẽ không đem Đông Phong nguyện ban cho ta đâu. Trương Tinh Phong đột nhiên cười, thầm nghĩ: "Chu Lệ, ngươi quả thật là lợi hại." lại có thể đem hành cung mà mình yêu thích nhất tặng cho người khác. Có lẽ ngươi từ sớm đã chuẩn bị đem hành cung này cấp Nhạc Nguyệt và Lang Phong đại ca kết hôn rồi. Nhạc Nguyệt xin ngươi, ngươi không cho, bây giờ lại thông qua tay ta đem hành cung đưa đến. Chẳng lẽ ngươi tưởng làm như vậy ta sẽ cao hứng hay sao? Ai? Dường như ta cũng đã có một chút hảo cảm với tên gia hỏa ngươi rồi. Trương Tinh Phong nhìn Lang Phong nói, "Huynh thật sự không tin sao? Chu Lệ tại Kim Loan Điện đã tuyên bố rõ ràng trước các văn võ bá quan rồi. Có lẽ vài ngày nữa sẽ có người địa chìa khóa đến đây, lúc đó thì huynh sẽ biết là thật hay giả." Lang Phong khó tin nói, Nhị đệ, để nói có thật không đấy? Ai ra, lão thiên gia, ông quả thật đối với Lang Phong ta quá tốt. Nhạc Nguyệt vài lần nói với ta là nàng muốn Đông Phong Uyển, ta vẫn còn đang phiền não, bây giờ bỗng nhiên lại dễ dàng giải quyết như vậy, ha ha. Ha ha ha ha bốn. Nhìn Lang Phong cười vui vẻ như vậy, Trương Tinh Phong trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát ngày đại hôn của Lang Phong đã đến rồi. Địa điểm tổ chức hôn lễ cũng đã được quyết định, chính là tại Đông Phong Uyển. Vì đại hôn lần này, Chu Lệ cũng đã bỏ ra không ít công sức. Cả tinh anh của quân đoàn trung ương cũng cấp cho Đông Phong Uyển làm hộ viện, hơn nữa còn phái mấy vị chủ sư từ Ngự Thiện phòng đến để phục vụ cho phu thê lang phong đương nhiên Trương Tinh Phong còn mạnh tay hơn so với Chu Lệ rất nhiều. Một 1000 tiên thiên cao thủ, tất cả đều là đến từ Giá thú quân đoàn. Trương Tinh Phong trong mấy tháng này cũng đã luyện chế ra hơn hai vạn viên linh đan, khiến cho số lượng tiên thiên cao thủ của giã thú quân đoàn tăng lên một cách kinh khủng. Theo Trương Tinh Phong nói thì, lý thiên tưởng có đến 5 vạn tiên thiên cao thủ, chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng. 1000 tiên thiên cao thủ hoàn toàn bảo vệ cả Đông Phong nguyện còn các tinh anh của quân đoàn trung ương chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Trong thời gian này, Trương Tinh Phong cũng đã nhờ Trương Đại Thúc điêu khắc một tòa ngọc thạch thật lớn có tên là Long Phi Phù Vũ. Long Phi phục Vũ hoàn toàn được tạo thành từ tử ngọc thạch cao cấp, cao năm thước, dài đến 10 thước. Chỉ tính đến giá cả của ngọc thạch này thôi có lẽ đã đạt đến 500 vạn lượng bạc rồi. Tài nghệ kinh thiên của Trương Đại Thúc càng khiến cho giá trị của khối ngọc thạch này tăng lên gấp nhiều lần. Theo các chuyên gia dự tính, giá trị của tòa điêu khắc này có thể lên đến 5000 vạn lượng bạc. 5000 vạn lượng bạc. Cho dù là Long Đằng so với nó cũng còn thấp hơn nhiều. Long Đằng mặc dù là vô hạ bích ngọc cao quý vô cùng, nhưng bởi vì giá trị của tử ngọc thạch so với vô hạ bích ngọc cũng chỉ thấp hơn một nửa đây còn là một khối tử bích ngọc cực kỳ lớn hơn nữa lại là trường cùng hao phí biết bao tâm lực mới có thể tạo thành cho nên giá trị của nó mới cao đến như vậy long Phi phục vũ cái tên quả thật xứng với thiên hạ đệ nhất ngọc Điều, bốn hôn lễ của lang phong cuối cùng cũng đã cử hành những đại biểu của các thế lực lớn đều có mặt đầu đủ cho dù là chu lệ trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ không chỉ có tứ đại thế gia thậm chí cả thiếu lâm ma điện thiên ngai hải các cũng đều đến Khiến cho Trương Tinh Phong giật mình chính là ngay cả Mật tông cũng phái người đến chúc mừng, hơn nữa lại còn lên tiếng xin lỗi về trận chiến tại Phong Vũ quan ngày đó, tựa hồ như không hề để ý gì đến cái chết của đại trưởng lão và tập sát. Nhạc Nguyệt và Lang Phong sau khi đã bái thiên địa, Trương Tinh Phong bọn họ tiểu bắt đầu uống rượu mừng. Trương Tinh Phong hôm nay rất cao hứng, tiếu mỹ mỹ đích, càng hiếm thấy không ngừng địa uống rượu, hòa chứ khắp nơi thế lực đại biểu cao giọng nói, không có chút nào người tu chân đích hơi thở. Các vị, hôm nay là đại hôn của đại ca ta, Tinh Phong ta thập phần cao hứng, ha <cười> ha. Đại ca là huynh đệ sinh tử của ta. Ngày đó Phong Vũ còn muốn Trương Tinh Phong sắc mặt đỏ bừng dơ chén rượu lên, hắn liếc mắt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Những đại biểu của các siêu đại thế lực trung quanh đều biết Trương Tinh Phong đang uy hiếp bọn họ, uy hiếp bọn họ không thể đụng đến vợ chồng Lan Phong, nếu không thì thảm kịch của Nguyên Mông Quân sẽ tái diễn một lần nữa. Đương nhiên đại biểu của các thế lực lớn lập tức hướng về Trương Tinh Phong tỏ thái độ hữu hảo, tuyệt đối không hề có ý đồ xấu. Đối với chuyện 70 vạn Nguyên Mông Quân bị lôi điện công kích, tất cả các siêu đại thế lực đều cho rằng đó là Trương Tinh Phong gây nên. Thực lực cường đại đến như vậy, còn ai dám chọc đến hắn đây? Không làm mất nữa, ha Mọi người đến đây tiếp tục uống đi. Trương Tinh Phong lại nâng chén, các đại nhân vật bên cạnh cũng lập tức đứng dậy nâng chén cộng âm. Cả Đông Phong Nguyện đều ngập tràn trong không khí náo nhiệt, mọi người đều uống rượu cười nói với nhau bốn. Ngày này, Trương Tinh Hình Phong đã say. Trương Một Trọng Huyền Tạm, Trương Một Trọng Huyền Tạm. Tuyết năm nay phá lệ rơi sớm hơn mọi năm. Trương Tinh Phong đứng trong một ngôi đình nhỏ, dựa vào lan can ngắm nhìn những bông tuyết tung bay trên bầu trời. Năm nay tuyết rơi thật nhiều. Trương Tinh Hình Phong khẽ nhếch miệng. Hắn nhớ lại ngày này năm trước, ánh mắt đông trở nên phức tạp, đưa tay hứng lấy một bông tuyết đang rơi xuống. Ngày này năm ngoái, tuyết cũng rơi thật nhiều. Ngày đó ta biết tin nàng chết. cũng chính là ngày đó tóc của ta trương tinh phong nhìn mái tóc bạc của mình chỉ yên lặng mỉm cười thiếu ra người ở nơi này hả ta đã tìm người một lúc lâu rồi thu chí đột nhiên từ xa chạy đến chưa đến nơi đã lên tiếng trương tinh phong cười đùa. thu chí ngươi tìm ta có chuyện gì vậy hình như mấy ngày nay ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy a thu chí trong khoảng thời gian này đã bắt đầu dính với trương vũ như hình với bóng cũng quên mất nhiệm vụ của mình kỳ thật trương tinh phong cũng không để cho nàng làm bất cứ chuyện gì thu chí vừa nghe sắc mặt bắt đầu đỏ lên lý nhí nói thiếu ra đây là thiệp mời của hội đấu giá kinh thành hội đấu giá này một năm mới tổ chức một lần ba ngày sau sẽ bắt đầu trương tinh phong vừa nghe liền cầm lấy thiệp mời trên tay thu Chí, thở dài nói ai lại một năm nữa đã qua thời gian trôi đi thật nhanh trương tinh phong liếc nhìn vẻ mặt đang khẩn trương của thu Chí, mỉm cười nói người cứ đi trước đi ta muốn ở nơi này thanh tịnh một lát thu Chí lập tức cười hì hì cảm ơn thiếu gia nói xong liền nhảy nhót rời đi trương tinh phong nhìn thiệp mời trên tay hắn nhớ lại khi vừa mới đến kinh thành lần đầu tiên đến hội đấu giá bỗng nhiên bật cười lúc này kinh thành vô cùng náo nhiệt đèn lồng pháo hoa có ở khắp nơi tất cả mọi người trong những bộ trang phục xinh đẹp nhất của mình đều đổ ra các ngã đường, cười cười nói nói. Trương Tinh Phong lúc này cũng đang trên đường đi đến khu vực của hội đấu giá kinh thành. Mời anh. Một đông pháo hoa rực rỡ xuất hiện trước mắt Trương Tinh Phong, hắn khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Sư Minh." Trương Tinh Phong xoay người nhìn lại, bộ dáng kinh hỉ của Tiêu Lâm xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Lâm trên người mặc một bộ cẩm y hoa lệ, bên cạnh là hồng tiêu cao quý xinh đẹp, hai người quả thật là rất thu hút ánh mắt của quần chúng. Trương Tinh Phong cười nói, "Sư đệ ngươi cũng thật là, đã đến kinh thành sao lại không đến chào hỏi ta? Bây giờ ta phải đi đến hội đấu giá." hay là phu thê các ngươi cũng cùng đi với ta đến đó xem cho biết tiêu lâm mỉm cười thần bí sư minh đệ và hồng tiêu lần này đến kinh thành một là dung ngoạn, hai là để tham sư minh ba chính là tham gia hội đấu giá năm nay hơn nữa trong đợt đấu giá lần này cũng có một kiện của đệ hồng tiêu cũng chấp chấp mắt thần bí nói sư minh nhất định là không biết bọn hội đấu giá vật gì đâu hỉ hỉ trương tinh phong làm ra vẻ bất đắc dĩ hai người các ngươi nhà thôi quên đi chúng ta đi thôi trương tinh phong dẫn theo hai vợ chồng tiêu lâm đi về hướng hội đấu giá kinh thành ba người xuất hiện trước cửa lớn trương tinh phong mặc dù đã đến đây một lần nhưng khi nhìn thấy trong lòng cũng cảm thấy rung động tiêu lâm thần sắc lộ ra vẻ thích thú hội đấu giá này quả thật là lợi hại cao hai tầng phạm vi cũng không lớn nhưng toàn bộ kiến trúc của nó đều hoàn toàn được tạo thành từ nam thạch thượng đẳng thật không biết bọn họ tìm ở đâu được những khối nam thạch có hình dạng đặc thù như thế này quả thật là một cái tác tiêu lâm ánh mắt chăm chú nhìn vào một khối nam thạch thật lớn hồng tiêu cũng cảm thấy khiếp sợ a như vậy cả tòa nhà này cũng xem như là một khối cự thạch chỉnh tề rồi nói xong liền đi vào bên trong quan sát trung quanh xin hỏi vị này có phải là trương hầu tức đại nhân không một nam tử mặc y phục màu xanh đi đến trước mặt trương tinh phong cung kính nói trương tinh phong mỉm cười gật đầu đưa thiệp mời đến trước mặt thanh y nam tử lập tức lên tiếng xin mời trương hầu tức đi theo tiểu nhân nói xong liền dẫn trương tinh phong tiến vào bên trong tiêu lâm và hồng tiêu bên cạnh nhìn thấy cũng lập tức bước theo sau khi đi đến lầu 2, trương tinh phong mới biết được cho dù là phòng dành cho thượng khách cũng chia làm nhiều khu vực khác nhau trước đây bởi vì hắn đem bảo vật đến đấu giá cho nên cũng được an bài tại một phòng dành cho khách quý nhưng cũng chỉ là khu vực thấp nhất mà thôi bây giờ trương tinh phong bọn họ chính là được an bài tại một trong mười phòng cao cấp nhất thanh nhã thoải mái trương tinh phong quan sát chung quanh phòng khẽ gật đầu hy vọng hầu tức đại nhân thích nơi này bốn thị nữ bên cạnh hầu tức đại nhân cứ tùy ý sai khiến tiểu nhân xin cáo lùi trước thanh y nam tử cung kính không người vai trào sau đó lập tức rời đi sư huynh xem ra hội đấu giá này đối với huynh cũng không tệ sắp xếp một căn phòng tốt đến như vậy tiêu lâm nắm lấy tay hồng tiêu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực đấu giá hơn nữa còn có thể hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng hồng tiêu lập tức nói chàng làm sao có thể so với trương sư huynh chứ người ta chính là chính thần con chàng chỉ là một tên sơn tặc mà thôi nói xong liền dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tiêu lâm tiêu lâm chỉ cười cười cũng không hề để ý đến hồng tiêu mà lại nhìn những người phía dưới nét mặt có vẻ cực kỳ đắc ý hồng tiêu ngần người chàng làm sao vậy không phải là có bệnh đấy chứ trương tinh phong ngồi xuống trên một chiếc tràng kỳ phía trước cửa sổ nhìn hồng tiêu nói hồng tiêu chẳng lẽ muội không biết sao những người đó của tiêu lâm cũng là người của ta nói cách khác ta cũng chính là một sơn tặc hơn nữa còn là một đầu mục của sơn tặc hồng tiêu cũng biết chuyện này nhưng vẫn lẩm bẩm nói làm sơn tặc thì có gì hay cơ chứ Hừ, Tiêu Lâm nghe được sắc mặt cũng trở nên xấu hổ. Hai người đừng làm một nữa, đấu giá đã bắt đầu rồi kìa. Trương Tinh Phong mỉm cười, hỗn độn lực chuyển động, đem hai người đặt ngồi lên trường kỳ. Trong lòng thầm khẽ ngợi, trường kỳ này ngồi hoàn thật là thoải mái, cũng không biết là do ai thiết kế, ân bất quá ta rất thích. 16. Các vị, hôm nay là một ngày tuyệt vời trong năm. Mọi người từ khắp ngũ hồ tứ hải đến đây, có lẽ là vì muốn một lần nhìn thấy các tuyệt thế bảo vật. Lần này hội đấu giá chúng ta may mắn mời được một danh gia giám định đến đây, đó chính là Vương lão tiên sinh. Vương lão tiên sinh từ 5 năm trước đã về hưu. nhưng lần này chúng ta rốt cuộc đã mời được ngài đến đây xin mọi người hãy hoan nghênh nói xong lão đầu lập tức vỗ tay phía dưới cũng vang lên những tiếng vỗ tay hưởng ứng là vương lão tiên sinh a không ngờ lần này lại được gặp ngài thật là hiếm có một nam tử phía dưới thở dài nói một vị phu nhân bên cạnh cũng cảm thán vương lão tiên sinh năm nay cũng ngoài 80 rồi không ngờ hôm nay lại đến đây quả thật là làm khó cho lão nhân gia bốn trương tinh phong nhìn lão đầu bên dưới cười nói ồ quả thật là hữu duyên lần trước khi ta đến đây cũng là vương lão tiên sinh này chủ trì Lần này không ngờ lại được gặp ông ta. Đối với Vương lão tiên sinh, hắn cũng rất có hào cảm, bởi vì ông ta là một người thẳng thắn. Xin chào mọi người, lão hủ xin chúc tất cả một năm mới tốt lành. Lão hủ lần này đến đây, chính là bởi vì trong số các tuyệt thế bảo vật hôm nay có một kiện ngay cả ta cũng không thể dám định được, cho nên lão hủ nổi lên tính tò mò, muốn đến nơi này xem thử. Vương lão hiền từ mỉm cười. Những người bên dưới lập tức bắt đầu nghị luận. Ngay cả Vương lão cũng không dám định được, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Mộc Nhi, lần này nhất định phải mua được bảo vật này. Vương lão đầu này mặc dù không có công phu gì, nhưng khả năng giám định tuyệt đối là số một số 2 trong thiên hạ. Vâng. Lao tổ tông." Một thanh niên nam tử nhìn trung niên nhân trước mặt cung kính nói. Nếu Trương Tinh Phong nhìn thấy, hắn có thể nhận ra thanh niên này chính là Lãng Tử ra Đao, Vũ Văn Ngọc năm đó. Nhưng có vẻ không đúng. Vũ Văn Ngọc năm đó đã khoảng 20 tuổi, tại sao 15 năm qua diện mạo lại không hề thay đổi? Trừ phi Vũ Văn Ngọc này đã đạt đến Kim Đan kỳ. Nhưng năm đó hắn chỉ mới là tứ phẩm cao thủ mà thôi. Kiện vật phẩm được đem ra đấu giá đầu tiên hôm nay là Tử Ngọc Địch. Tử Ngọc Địch chính là sử dụng Tử Ngọc Thạch chân quý thành tạo thành. mỹ nghệ cũng là cực kỳ xuất sắc tương truyền năm đó chính là bảo vật tùy thân của tử ngọc đại gia của đường triều giá khởi điểm là hai vạn lượng bạc vương lão lớn tiếng nói tử ngọc đại gia là một kỳ nữ nổi tiếng của đường triều Tài nghệ thổi sáo của nàng đúng là khoáng cổ tuyệt kim hơn nữa chỉ bán nghệ chứ không bán thân dân gian vẫn còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về nàng Tử ngọc địch cho dù là làm trang sức cũng vô cùng tốt nhất thời có rất nhiều người ra giá ba vạn lượng ba vạn năm ngàn lượng bốn trương tinh phong mỉm cười lẩm bẩm nói ân từ ngọc địch này không phải là cũng được tạo thành từ tử ngọc thạch giống như long phi phục vũ hay sao tiêu lâm bên cạnh nghe được liền cảm thán nói đúng vậy chính là từ ngọc thạch trân quý không ngờ sư huynh lại đem cả khối lớn như vậy điêu khắc thành Long phi phục vụ quả thật là hoang phí ngày đó đệ khuyên huynh nên dùng một nửa khối để điêu khắc là đủ rồi nhưng mà bốn tiêu lâm thở dài một tiếng trương tinh phong thản nhiên cười nói một nửa vậy thì còn có khí thế hay sao cái ta muốn chính là rung động vì huynh đệ ta không hề tiếp thứ gì cả tiêu lâm nghe được trong lòng đỗng nhiên cảm thấy xúc động có lẽ là bởi vì câu nói của trương tinh phong vì huynh đệ vì huynh đệ ta không hề tiếp thứ gì Từ ngọc địch cuối cùng đã được bán với giá 11 vạn lượng bạc, khiến cho những trong hội đều cảm thấy hưng phấn. Còn Trương Tinh Phong bọn họ lại không hề quan tâm, vẫn ngồi yên quan sát đấu giá vẫn được tiếp tục từng kiện bảo vật lần lượt được đem ra. Sau một canh giờ, Vương lão tiên sinh bỗng nhiên mỉm cười nhìn về phía sau. Sau lưng ông ta cũng xuất hiện một người, vị này chính là đại tổng quản tiên nhiệm, tin rằng mọi người cũng đã biết. Đại tổng quản cũng đã thoái ẩn vài năm rồi, lần này cũng được mời đến đây để giới thiệu các tuyệt thế bảo vật với mọi người. Vương lão cười híp mắt, có vẻ rất cao hứng đại tổng quản râu tóc bạc trắng, mỉm cười đi đến trước mặt Vương lão, hai người cùng cười. Kỳ thật Vương lão và đại tổng quản giao tình rất tốt, hai người bây giờ thậm chí còn ở cùng với nhau. Các vị, lão hủ sẽ giới thiệu với mọi người một kiện tuyệt thế bảo vật." Đại tổng quản mỉm cười, đi đến bên cạnh kiện bảo vật, lấy tấm vải màu đỏ đang che phủ ra. "Hoa, hoa đẹp quá." Bốn. Những thanh âm kinh thán vang lên khắp cả đại sảnh vang lên, đa phần đều là thanh âm của các nữ tử. "Hoa, đẹp quá, lão công, chàng nhất định phải mua nó cho thiết. Hồng Tiêu ôm lấy cánh tay Tiêu Lâm làm nũng. Tinh phong mỉm cười nói, "Nếu Hồng Tiêu đã thích như vậy, sư minh ta cũng chưa từng tặng cho mọi lễ vật gì." Sư đệ, ngươi cứ việc ra giá đi, chuyện tiền bạc cứ để ta lo. Cảm ơn Trương sư minh. Hồng Tiêu lập tức cười hì hì. Tiêu Lâm bên cạnh cũng bay về phía Trương Tinh Phong mỉm cười cảm kích cười. Hắn lần này thật sự không mang theo nhiều tiền, trong người chỉ có khoảng 10 vạn lượng mà thôi. Các tuyệt thế bảo vật thì thông thường đều có giá trên cả trăm vạn lượng. Vừa rồi Tiêu Lâm nghe Hồng Tiêu nói, trong lòng cảm thấy rất khó xử. Bây giờ Trương Tinh Phong đã lên tiếng, việc này không phải đã dễ dàng giải quyết hay sao? Vị này, phu nhân này đã ra giá một vạn, có ai trả giá cao hơn không? Vương Lão rất kinh ngạc. Ông ta cũng không ngờ tử phượng thoa này của quý phi năm đó lại có giá cao đến như vậy, mặc dù trong số trang sức phẩm nó cũng được xếp trong 10 hàng đầu. Lúc đầu Vương lão còn tưởng rằng 150 vạn lượng đã là cao lắm rồi. Xem ra Vương lão vẫn còn chưa hiểu rõ nữ nhân yêu thích cái đẹp đến mức nào. Tiêu Lâm muốn ra giá, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Hồng Tiêu bên cạnh đã hô lớn, 200 vạn lượng. Nhưng người bên dưới vừa nghe, trong lòng thầm than, lại là một vị thượng khách. Hình như đây chính là một trong 10 phòng cao cấp nhất, có trò vui để xem rồi. Những người bình thường bên dưới cũng không hề quan tâm gì đến tuyệt thế bảo vật này, bởi vì bọn họ căn bản là không có thực lực. Các tuyệt thế bảo vật thông thường đều là do các thượng khách mua về. Bọn họ thích nhất là nhìn những người có tiền đấu với nhau. Vị phu nhân kia dường như rất tức giận, lập tức lên tiếng. 220 vạn lượng. Hồng Tiêu Trần Trừ liếc nhìn qua Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong mỉm cười nói, "Không cần hỏi bao nhiêu, chỉ cần mỗi lần ra giá cao hơn 10 vạn lượng là được rồi." 230 vạn lượng. Hồng Tiêu lập tức hô lớn. Vị phu nhân kia dường như cũng quyết ăn thua đủ với Hồng Tiêu, lập tức ra giá cao hơn. Hai người giống như hai con gà trống đá với nhau, không ngừng đích tăng giá. Rất nhanh, giá tiền đã vượt quá 300 vạn lượng. Những người bên dưới nhìn giá cả không ngừng tăng lên, ai nấy đều cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên hưng phấn nhất chính là một nam tử trong phòng dành cho thượng khách bình thường, hắn chỉ biết lắp bắp: "A không xong rồi, lão bà ta không xong rồi bốn." Nữ nhân bên cạnh vẻ mặt cũng cực kỳ hưng phấn: "Lão công, ta muốn bay, ta muốn bay." Đội vợ chồng này nghe báo giá bên dưới đã muốn phát điên lên. Lúc đầu khi lão công của nàng mua tử phượng thoa này về, nàng quả thật rất yêu thích. Sau đó ra cảnh lâm vào cảnh khó khăn, không có biện pháp nào đành phải đem tử phượng thoa ra bán. Lúc đầu cũng tưởng rằng chỉ khoảng hơn 10 vạn lượng mà thôi, Sau đó lại được giám định là tuyệt thế bảo vật, khiến cho bọn họ rất vui mừng. Nhưng bọn họ cũng nghĩ rằng giá trị chỉ khoảng 100 vạn lượng mà thôi. Nhưng bây giờ giá tiền của nó đã lên đến 300 vạn lượng. 300 vạn lượng, có thể khiến cho bọn họ đủ dùng cả đời. Vị phu nhân kia dường như đã bắt đầu đắn đo, mỗi một lần ra giá đều suy nghĩ rất lâu. 350 vạn lượng, 370 vạn lượng. Thanh âm của Hồng Tiêu vẫn ung dung như trước, ra giá, giá rất nhanh. Vị phu nhân kia cũng không lên tiếng nữa. Tốt, bây giờ ta tuyên bố Tử Phượng Thoa này thuộc về Trương hậu tước. Vương lão lớn tiếng tuyên bố. ông ta đương nhiên biết rất rõ thượng khách trong 10 phòng là như ai bây giờ xin mời trương hầu tức lên nhận từ phượng thoa này đương nhiên là một tay giao tiền một tay giao hàng đây là thông lệ trương tinh phong tiện tay từ bên trong thiên vũ lấy ra 4 tờ ngân phiếu 100 vạn lượng đưa cho hồng tiêu hồng tiêu lập tức nợ một nụ cười ngọt lịm cảm ơn trương sư minh đi thôi lão công cùng xuống với ta nói xong liền kéo tay tiêu lâm từ cửa sổ trực tiếp nhảy xuống hồng tiêu và tiêu lâm rất nhanh đã đi lên này đem ngân phiếu giao cho vương lão vương lão lập tức thối lại ba vạn lượng giao dịch rất công khai hồng tiêu cầm lấy từ phượng thoa cao hứng không ngừng năm đĩa. Tiêu Lâm bên cạnh mỉm cười nói, lần này mua được Tử Phất Thoa, đương nhiên là phải cảm tạ sư huynh Trương Hầu Tước của ta. Ngân phiếu này chính là của huynh ấy đưa cho. Ha ha. Chư vị xin cứ tiếp tục, chúng ta cáo lui trước. Nói xong liền nắm lấy tay Hồng Tiêu bay trở lại phòng. Đó là sư đệ của Trương Hầu Tước. Xem ra Trương Hầu Tước quả thật là có sư môn. Bốn. Bởi vì câu nói của Tiêu Lâm khiến cho rất nhiều người bắt đầu khẳng định sau lưng Trương Tinh Phong thật sự là có sư môn vô cùng tương đại. Tiếp theo sẽ đến kiện bảo vật thứ hai. Nói thật, khi lần đầu tiên ta nhìn thấy kiện bảo vật này cũng phải nhảy dựng lên. Đó chính là một tấm da hổ thật lớn. Vương lão hưng phấn lên tiếng. Theo thanh âm của Vương lão, từ trên đài cao đột nhiên xuất hiện một con hổ cao đến 10 thước nhảy xuống, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi, thậm chí có người còn hét lên. Vương lão lập tức hô lớn: "Mọi người đừng lo lắng, đây là da hổ, chỉ là da hổ mà thôi." Những người bên dưới bắt đầu bình tĩnh lại, thì ra chỉ là một tấm da hổ thật lớn mà thôi. Bởi vì do nhân viên của hội đấu giá ở bên trong, cho nên bọn họ mới tưởng lầm. Dài 10 thước, một tấm da hổ dài 10 thước, quả thật khiến cho tất cả mọi người bên dưới đều cảm thấy chấn động. Nhưng rất nhanh tất cả đều cảm thấy hưng phấn. Nếu như ở nhà có treo một tấm da hầu như vậy, hoặc là trải da trên sàn nhà, quả thật là một chuyện đáng phải kiêu ngạo. Theo một tiếng của Vương lão, giá khởi điểm 100 vạn lượng. Những tiếng báo giá lập tức bắt đầu vang lên. Hầu như tất cả các phòng của thượng khách đều ra giá. 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, bốn Mọi người ai nấy đều muốn chấn nhiếp người khác, cho nên đều ra giá rất cao. Theo giá tiền càng ngày càng cao, người ra giá cũng càng ngày càng ít. Xem ra những người này là lo lắng không đủ tiền. 900 vạn. Có ai trả giá cao hơn không? Vương lão ngay từ đầu đã đoán được nhất định sẽ có cục diện như thế này. một khối da hổ lớn đến như vậy quả thực là chưa từng nghe nói qua trong lịch sử khối da hổ lớn nhất cũng chỉ dài ba thước mà thôi còn tấm da hổ này lại đến 10 thước chín trăm vạn quả thật là một cái giá rất cao không có người nào ra giá gián nữa vương lão cũng đã chuẩn bị định giá một ngàn vạn lượng vương lão ngần người nhưng chợt cười nói một ngàn vạn có ai trả giá cao hơn không không có ai lên tiếng phanh vương lão gõ xuống bàn mỉm cười tuyên bố tấm da hổ này thuộc về trương thị thế gia những người bên dưới lại trở nên huyên áo trong mắt bọn họ thế gia chính là cao cao tại thượng Một số người còn chuẩn bị âm thầm cấp đoạn, nhưng sau khi nghe được thế ra, lập tức hủy bỏ kế hoạch. Bọn họ vẫn còn chưa chán sống. Trương Tinh Phong cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn không nhận ra người bước lên nhận bảo vật, xem ra chỉ là một hạ nhân của Trương gia mà thôi. Tiếp theo là một bảo vật mà ngay cả ta cũng không dám định được. Đó là một kiện chiến giáp, một kiện chiến giáp chắc chắn nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng là chiến giáp nặng nhất, trọng lượng đạt đến 1500 cân. Thanh âm của Vương lão đột nhiên trở nên sáng sảng. Ông ta thật sự rất muốn biết, chiến giáp này rốt cuộc có thể đạt đến giá trị nào. Tiểu tử Đây chính là thần khí của Trọng Huyền Ma Đế, một trong số Ma Giới Thất Hung năm đó. Nó chính là Trọng Huyền Chiến Y, một bộ phận của thần khí Trọng Huyền Tạm. Trọng Huyền Ma Đế chính là lão đại của Ma Giới Thất Hung, Trọng Huyền Tạm này đẳng cấp không kém gì Khai Thiên Thần phủ. Chỉ tính riêng Trọng Huyền Chiến Y cũng đã tương đương với hạ cấp thần khí rồi. Thanh âm của Thiên Vũ đột nhiên vang lên trong đầu Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong là người, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy mừng như liên, ánh mắt sáng lên tập trung vào kiện chiến giáp màu đen. Vị thượng khách được Vũ Văn Ngọc gọi là Lão Tổ Tông cũng lập tức nhìn chằm chằm vào chiến giáp này, toàn thân bắt đầu run lên. Đồng thời trong 10 gian phòng cao cấp nhất còn có một người khác cũng kinh hỉ nhìn vào chiến giấc này. Có vẻ như Trương Tinh Phong muốn đoạt được kiện chiến giấc này, nhất định phải đổ máu. Chương 2. Nội đan. Chương 2. Nội đan. Thiên Vũ, năm đó đã trải qua cuộc đại chiến giữa bản cổ và ma giới thất hung. Ma giới thất hung chính là bảy đại ma đế, bọn họ dựa vào thực lực kinh khủng của mình tung hoành khắp tu chân giới, không có một thế lực nào dám treo chọc vào. Nhưng kết quả cuối cùng lại rất bi thảm. Bọn họ bị bản cổ đổi giết từ tu chân giới chạy đến phàm nhân giới. Bản cổ năm đó đã luyện thành Lục chuyển huyền thân, bảy đại ma đế căn bản là không có cách nào đả thương được ông ta. Cuối cùng tất cả bọn họ đều lần lượt bị bản cổ giết chết, thần khí cũng thất tán khắp nơi. Có thần khí giống như phách tàn phủ bị phá hủy thần chi tâm trở thành tiên khí, trong nguyên tạm thì bị bản cổ phân tán thành nhiều mảnh, còn các thần khí khác thì không biết hạ lạc ở nơi nào. Dựa vào bản lĩnh hiện tại của trương tinh phong nếu như ở tu trần giới, cho dù có được một kiện tiên khí cũng sẽ bị các cao thủ thậm chí một số tiên nhân làm le chiếm đoạt. Bởi vì cũng giống như các tu chân giả, tiên nhân muốn luyện chế tiên khí cũng vô cùng khó khăn, cho nên chuyện chuyện tiên nhân cướp đoạt tiên khí cũng thường xuyên xảy ra. Từ nhận của trương tinh phong bây giờ chính là đỉnh cấp tiên khí. Còn thần khí thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Những tiên nhân vì thần khí mà chém giết lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Lúc này bỗng nhiên có một kiện thần khí được đem ra đấu giá, hắn có thể không kích động hay sao? Giá khởi điểm 100 vạn lượng bạc. Vương lão tiên sinh cao giọng nói, 500 vạn lượng. Tất cả những người bên dưới đều chấn động. Một lần ra giá lại tăng lên nhiều đến như vậy, quả thật là có chút khác thường. Bình thường mỗi lần báo giá cao lắm cũng chỉ là tăng thêm 100 vạn mà thôi. Đối phương báo giá như vậy, xem ra là đã nhất quyết đoạt được chiến giấc này. 1000 vạn lượng. A! Nga! thường Thanh âm kinh hãi vang lên bên dưới. Bọn họ cuối cùng đã biết thế nào mới chính thức là người có tiền. Bọn họ có dự cảm, báo giá hôm nay sẽ khiến cho bọn họ cả đời không thể quên. Trương Tinh phong cặp mắt khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói: Hai ngàn và lượng." Tất cả những người bên dưới đều như muốn đi lên. Chơi ạ." Những người này bốn. Một nam tử mập mạp vẻ mặt đỏ bừng lắp bắp nói: "Nga, một vị phu nhân vẻ mặt tinh hãi, nghe báo giá, phảng phất như mình đang đứng trên mây. Các vị, tại hạ là Vũ Văn Ngộng, phục lệnh của tiền bối trong gia tộc nhất định phải mua được kiện chiến giáp này. Hy vọng các vị hãy nể mặt một chút." "3000 và lượng." Thanh âm của Vũ Văn Ngộn vang vọng khắp cả đại sảnh. Vũ Văn La quỷ đã đến đây rồi cũng không dám lên tiếng. Hừ, ta việc gì phải nể mặt ngươi. Bốn ngàn vật lượng. Thanh âm băng lãnh từ trong một căn phòng của thượng khách chuyển đến. Trương Tinh Phong chỉ mỉm cười. Tại hạ là Trương Tinh Phong, cùng với Vũ Văn Gia có một chút quan hệ sâu xa. Ha ha. Tiếng cười của Trương Tinh Phong khiến cho những phú hào bên dưới đều cảm thấy tim đập mạnh. Tất cả bọn họ đều nhớ lại trận đại chiến của Trương Tinh Phong tại Vũ Văn Thế gia năm đó. Ngày đó hầu như cả kinh thành đều biết, bởi vì động tĩnh thật sự quá lớn. Vũ Văn Gia cũng không có cách mạo phong bế tin tức. Căn phòng của vị thượng khách Vũ Văn Gia cũng trở nên yên tĩnh. Ồ, thì ra là Trương Hầu Tước. Lão Hủ cùng với ngài cũng đã có duyên gặp mặt một lần. Không biết ngài có thể nào nhường vật này cho Thánh Chủ hay không? Trương Tinh Phong thản nhiên cười cười. Vừa nghe thanh âm hắn đã nhận ra, Lão già này chính là Tả Tiên Sinh năm đó. Vậy thì bên cạnh hắn nhất định là Thánh Chủ của Ma Tông. Trương Tinh Phong phát giác ra Tả Tiên Sinh này công lực đã đạt đến phân thân trung kỳ, cùng một cấp bậc với la Hòa Thượng Mục Lạc của Ma Tông. Chính giáp này, Trương Tinh Phong ta nhất định phải có được. Nếu kẻ nào còn ra giá cao hơn, vậy thì xem như kẻ đó chính là địch nhân của ta. ta ra, ra cuối cùng bốn ngàn lẻ một vạn thanh âm của trương tinh phong vô cùng lạnh lẽo hắn chỉ tăng thêm một vạn lượng mà thôi cả đại sảnh đều yên lặng bốn những người bên dưới cũng không dám huyên náo nữa bọn họ đều biết những người này một khi động thủ đều có thể khiến cho mình tán ra bại sản chúng ta từ bỏ thanh âm từ trong căn phòng của vũ văn thế ra chuyển đến trương tinh phong lạnh lùng cười vậy còn thánh chủ thì sao vị thánh chủ bên trong phòng tượng đẳng đương nhiên là biết giá trị của kiện bảo vật này hắn vẫn còn nhớ kỹ bên trong mật điện ghi lại bảy thứ thần khí kiện chiến giáp này chính là một bộ phận của thần khí mạnh nhất trong số đó ai? Thần khí này bây giờ đối với ta cũng không có tác dụng gì. Muốn sử dụng thần khí thì ít nhất phải đạt đến cảnh giới thiên tiên hoặc là thiên ma. Bây giờ ta chỉ mới đạt đến phân thân trung kỳ, trên tay cũng chỉ có một kiện pháp khí, căn bản là không thể nào đối phó được với Trương Tinh Phong. Thánh chủ cảm thấy bất lực. Thực lực của hắn hiện giờ cũng chỉ tương đương với lão hòa thượng Mộc lạc của Mật tông mà thôi. Hắn đương nhiên là cũng biết tin lão hòa thượng kia đã từng bị Trương Tinh Phong dễ dàng đánh bại, thiếu chút nữa còn mất cả mạng. Thánh chủ cảm nhận được rất rõ sát ý băng lãnh của Trương Tinh Phong lúc này. Hắn tin rằng nếu như vẫn còn tiếp tục kiên trì, Trương Tinh Phong nhất định sẽ ra tay. trương hầu tức và cường long huynh đệ của ta vốn có giao tình rất tốt người làm đại ca như ta sao có thể không nể mặt được chứ nếu như trương hầu tức đã nói như vậy chúng ta từ bỏ thanh âm của thánh chủ rất hữu hảo phản phất như trương tinh phong và hắn thật sự là bạn bè tốt vậy trương tinh phong chỉ mỉm cười cường thế chính là như vậy tốt bây giờ ta tuyên bố chiến giáp này thuộc về trương hầu tức với giá bốn một vạn lượng thanh âm của vương lão cũng run run trong lịch sử cũng rất hiếm khi có giá trên 1.000 vạn lượng lần này lại đạt đến hơn bốn vạn trương hầu tức lại chỉ tăng giá thêm một vạn quả thật là vương lão tiên sinh trong lòng thầm than một vạn chính là giá thấp nhất có thể tăng trương tinh phong làm như thế rõ ràng muốn dằn mặt hai nhà kia trương tinh phong mỉm cười hai chân giống như đạp trên hư không chậm rãi đi lên trên đài tay phải của hắn khẽ vung lên trọng huyền chiến ý lập tức được thu vào bên trong thiên vũ không cần kinh ngạc ta đã nhận nó rồi đây là ngân phiếu trương tinh phong đưa một sấp ngân phiếu cho vương lão tiên sinh giao xong liền xoay người bay trở lại phòng không hề nói thêm lời nào rất nhiều phú hào bên dưới đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn trương tinh phong cường thế và kiêu ngạo chính là mục tiêu mà bọn họ cả đợi theo đuổi nhưng trong lịch sử liệu có mấy ai có thể làm được đối mặt với thế gia vẫn tỏ vẻ khinh thường sư minh tư thế vừa rồi của huynh quả thật là lãnh có ca tiêu lâm có vẻ rất hưng phấn vừa rồi trương tinh phong sau khi giao ngân phiếu liền tiêu sái xoay người lại giống như một vị thần tiên bay trở về phòng quả thật là làm cho người ta ái mộ trương tinh phong nhìn một sấp ngân phiếu trên tay tiêu lâm ngạc nhiên nói ân sư đệ sấp ngân phiếu này ngươi từ đâu mà có vậy trương tinh phong chỉ liếc mắt đã nhìn ra những tấm ngân phiếu này đều có mệnh giá 100 trăm lượng hồng tiêu tiếp lời nói kỳ hì sư minh không phải lúc trước bọn mội đã nói lần này bọn mội đến đây là vì có vật phẩm muốn đem ra đấu giá hay sao mội còn nói huynh nhất định sẽ nghĩ không ra đó là vật gì bây giờ thì huynh đã biết rồi đấy trương tinh phong trong nháy mắt liền nhớ lại bảo vật giá trị trên mấy trăm vạn chỉ có ba kiện mà thôi một kiện là tử phượng thoa đã thuộc về hồng tiêu một kiện khác là trọng huyền chiến y cho dù là do tiêu lâm mang đến thì cũng không thể nào nhận được tiền nhanh như vậy vậy thì kết quả chỉ còn có một mà thôi ồ thấm ra hổ kiện là do các ngươi mang đến sao trương tinh phong thật sự rất kinh ngạc Khi tấm da hổ kia vừa mới xuất hiện, hắn cũng cảm thấy giật mình, còn tưởng rằng là yêu thú của tu chân giới lạc đến đây. Tiêu Lâm cười nói, "Hắc hắc, sư minh, tấm da hổ này chính là do ta từ Hồng Hoang mang đến. Năm đó ta còn vào quốc khố của Hoàng cung vơ vét sạch một phen." Trương Tinh Phong đột nhiên nhớ lại, năm đó Tiêu Lâm đã nói với hắn là bên trong Hồng Hoang có vô số yêu thú. Lúc ấy hắn đã từng nghĩ nhất định phải đến Hồng Hoang một lần, nhưng sau này xảy ra quá nhiều việc làm cho hắn cũng quên mất. "Ha ha, nơi đó có nhiều yêu thú đến như vậy, nếu như ta tùy tiện giết một số lấy ra đem về bán thì giàu to, hơn nữa ta còn có thể Trương Tinh Phong ánh mắt đông sáng lên. Thời gian này hắn vẫn phiền não về việc luyện chế linh đan, nguyên nhân là vì tốc độ thu thập ngũ hành linh lực thật sự là quá chậm. Nhưng bây giờ hắn đã có phương pháp. "Hai người các ngươi, ẩn quên đi, trước tiên hãy cùng ta đến Tinh Phong Trang Viên nghỉ ngơi một thời gian." Trương Tinh Phong nói xong, liền dẫn theo hai người trở về Tinh Phong Trang Viên 12. Ba ngày sau, Trương Tinh Phong sau khi dặn dò tất cả mọi chuyện, liền lập tức ngự kiếm bay về hướng Tây. Xuất hiện trước mặt hắn là sa mạc vô tận. Trương Tinh Phong cảm thán, chẳng trách mấy ngàn năm nay không ai có thể biết về hoàng, bởi vì sa mạc này thật sự là quá lớn. Gió lốc trương tinh phong nhìn một cơn lốc kinh khủng cách đó không xa giống như nối liền cả trời và đất trong lòng cũng phải sợ hãi lực lượng của đại tự nhiên quả thật là cường đại hắn rõ ràng cảm thấy được nếu như ở bên trong cơn lốc này trừ phi là đạt đến phân thân kỳ mới có khả năng bảo trụ được còn nếu muốn thoát ra ngoài công lực phòng chứng ít nhất phải đạt đến hợp thể kỳ chắc không được từ xưa đến nay chưa từng có một tuyệt thế cao thủ nào có thể đi qua nơi này tiêu lâm năm đó cũng là do may mắn đi vào sa mạc hơn một năm sau đó trực tiếp bị lốc xoáy cuốn thẳng đến nguyên nông ta cũng không lốc đến độ đấu với ngươi đâu trương tinh phong mỉm cười. Thân hình đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện phía sau cơn lốc. Nhìn cơn lốc sau lưng, Trương Tinh Phong cười cười, tiếp tục bay về hướng tây. Thuấn Di luôn luôn là một pháp quyết hữu hiệu nhất. A, cuối cùng đã nhìn thấy màu xanh rồi. Sa mạc này quả thật là rộng lớn. Dựa vào tốc độ ngự kiếm của ta mà một ngày mới đến nơi, chiều dài của sa mạc này có lẽ còn gấp 3 lần Minh Vương chiều. Trương Tinh Phong dựa theo tốc độ của mình mà suy đoán, chiều dài của sa mạc này phòng trường đạt đến năm ngàn dặm. Quả thật là rộng lớn. Trương Tinh Phong nhìn màu xanh vô tận trước mắt, trong lòng cảm thấy lưu phấn. Hân hoang, địa phương trong truyền thuyết cuối cùng đã xuất hiện. vô địch đó là thứ mà những vũ giả luôn ao ước nhưng đồng thời nó cũng khiến cho con người ta tịch mịch trương tinh phong là một chiến thần vô địch hắn vẫn thường cảm thấy tịch mịch hiện tại hắn hy vọng những yêu thú bên trong hồng hoang có thể trở thành đối thủ xứng tầm với hắn trương tinh phong đưa mắt nhìn hồng hoang vô tận hôn nội lực trong người mãnh liệt dâng lên ha ha hồng hoang ta đã đến rồi trương tinh phong chân đạp lên tự nhận tốc độ càng gia tăng thêm ân quốc gia của tiêu lâm hình như là ở gần đây à đúng rồi hắn nói rằng nơi bọn họ sinh sống chỉ là một khối nhỏ bên ngoài hồng hoang mà thôi hồng hoang này thật sự là quá lớn muốn tìm được có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Trương Tinh Phong lẩm bẩm, thật là hấp dẫn. Những manh thú bên dưới quả thật so với Minh Vương triều mạnh rất nhiều. Con gấu kia cao đến bốn thước, xem ra chính là thần tượng của. Hát hùng, thiết đầu, ha ha. Ồ, oh, con sói lớn như vậy quả thật là hiếm thấy. Nếu lột da của nó đem về bán có lẽ sẽ kiếm được khối tiền. Trong mắt của Trương Tinh Phong, những dã thú to lớn bên dưới dường như đều biến thành ngân lượng. Phía dưới còn có rất nhiều dược tài, A Linh Chi Hoàng San còn có nhân sâm. Thật là thiên đường. Trương Tinh Phong cảm thán, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Manh thú ở nơi này vẫn không có con nào đạt đến thực lực Kim Nam Kỳ. quả thật là không đáng để cho hắn tiêu chiến. Trương Tinh Phong tiếp tục bay tới, qua một hồi lâu sau, hắn đột nhiên cảm thấy có một lực cản ở phía trước. Trương Tinh Phong cảm nhận được rất rõ, áp lực này phải tương đương với cao thủ kim đan kỳ. Hoàng nên người đến Hồng Hoang. Ta là bản cổ, vì phòng ngừa yêu thú nguy hại nhân gian, ta đã chia Hồng Hoang thành nhiều khu vực khác nhau. Khu vực thứ nhất bên ngoài cùng chỉ có những manh thú bình thường. Khu vực thứ hai là những yêu thú có thực lực kim đan kỳ và nguyên anh kỳ. Khu vực thứ ba là những yêu thú có thực lực xuất khiếu kỳ và phân thân kỳ. Khu vực thứ tư là những yêu thú có thực lực hợp thể kỳ cùng với độ kết kỳ. Khu vực thứ năm cũng là khu vực tận cùng của hừng hoang, bên trong có những yêu thú vô cùng cường đại, ngoài ra còn có hắc long thực lực đạt đến thiên tiên, không có đủ thực lực nhất định không được vào, người phải cẩn thận. Thanh em đột nhiên biến mất, trương tinh phong biết đây chính là cấm chế do bản cổ lưu lại, chỉ cần có người tiến vào khu vực thứ hai sẽ được cảnh báo, đây cũng là cấm chế phổ thông nhất. Trương tinh phong đã hiểu tại sao những manh thú vừa rồi lại yếu như vậy, nhưng có một điều hắn không biết, mỗi một năm kết giới tại các khu vực đều xuất hiện một lỗ hổng không có quy luật, từ khu vực này có thể đi thông qua khu vực khác. nếu như một yêu thú ở khu vực cao may mắn có thể đi đến khu vực thấp hơn vậy thì nó chính là vô địch tại khu vực đó nhưng những yêu thú may mắn như vậy vài năm may ra mới có thể xuất hiện một con bởi vì thời gian lỗ hổng xuất hiện chỉ có một phút hơn nữa lại không thể nhìn thấy kỳ thật lỗ hổng này chính là do bản cổ cố ý lưu lại đột nhiên trương tinh phong cảm nhận được áp lực không khí phảng phất như đông cứng lại làm cho người ta cảm thấy khó thở trương tinh phong nhìn xuống bên dưới đột nhiên vẻ mặt của hắn trở nên hưng phấn ô quả thật là nhiều ân có lẽ là đến mấy ngàn mấy ngàn ngân lang thực lực kim đăng kỳ quả thật là không tệ lúc này vô số ngân lang đang nhìn chằm chằm trương tinh phong thực của bọn chúng mặc dù không tính là mạnh nhưng dựa vào số lượng đông đảo tại khu vực thứ hai cũng là sương vương sương bá Ân, trước hết chơi đùa một chút trương tinh phong mỉm cười nhìn đám ngân lang đối mặt với nhiều ngân lang như vậy hắn cũng không muốn sử dụng đến các pháp quyết thiểm điện tàn ảnh tốc độ của ngân lang rất nhanh dùng mắt thường quan sát chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng nhưng tốc độ của trương tinh phong còn nhanh hơn chỉ còn lưu lại những tàn ảnh móng vuốt của ngân lang có thể dễ dàng xuyên qua cả sắt thép nhưng đối với trương tinh phong lại không hề có một chút uy hiếp nào Những đóa hoa mỹ lệ được thêu dệt nên từ vô số máu tươi. Từ nhận của Trương Tinh Phong phảng phất như một cây kim thêu, không ngừng tạo ra vô số những đóa hoa. Những ngân lang bắt đầu sợ hãi. Tốc độ tự hào của bọn chúng trong mắt của Trương Tinh Phong chỉ giống như trò trẻ con, hơn nữa phòng ngự thân thể của hắn những ngân lang này cũng không có cách nào phá được. Trận chiến này căn bản là không có một chút hy vọng nào. Hô, như một trận gió, lũ ngân lang bắt đầu bỏ chạy. Chỉ trong vòng 2 giây, tất cả đã khuất khỏi tầm mắt của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong mỉm cười, "Ai, số lượng cũng chưa chắc bù đắp được chất lượng." Ừm, nỗi đan này mới là cái ta đang cần. Trương Tinh Phong hai tay huyền hóa ra vô số những sợi to, xuyên qua thi thể của các ngân lang, từng viên nội đan bên trong lập tức bị hút về phía hắn. Trương Tinh Phong nhìn hơn cả ngàn viên nội đan bay đến, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả nội đan đều hoàn toàn biến mất. Nội đan này có thể dùng để luyện chế đỉnh cấp linh đan, có thể khiến cho tiên thiên cao thủ dễ dàng đạt đến kim đăng kỳ. Hơn nữa đồng thời nội đan cũng có thể pha loãng để luyện chế thành linh đan bình thường mà không cần phải khổ cực thu thập ngũ hành linh khí. Sau này luyện chế linh đan sẽ dễ dàng rồi. Trương Tinh Phong thở phào một hơi, đột nhiên nở nụ cười, "Hắc hắc. Lý Thiên Tường, người vĩnh viễn sẽ không thể nào so được với ta." những tấm da sói này chắc cũng có thể bán được nhiều tiền, tiền nhiều thì cũng không có hại gì. trương tinh phong mỉm cười, đem tất cả da sói thu vào bên trong thiên vũ. chương ba ma đế bí cảnh một chương ba ma đế bí cảnh phần 1. Hồng hoang vô cùng vô tận, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, cũng có vô số yêu thú không ngừng tàn sát lẫn nhau. nơi này là thiên đường hay là địa ngục, không ai biết được. Mênh mang đây là cảm thụ duy nhất của trương tinh phong, hắn có thể cảm nhận được nơi này cho đến bây giờ cũng chưa từng có người đặt chân đến, tất cả vẫn còn vẻ hoang sơ như lúc ban đầu. trương tinh phong cũng không có ý định dừng lại ở nơi này. yêu thú của khu vực thứ hai chỉ có thực lực kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ mà thôi đối với hắn quả thật không hề có tính thách thức cho nên hắn tiếp tục ngự kiếm bay về hướng tây trương tinh phong đột nhiên khẽ mỉm cười bởi vì hắn cảm nhận được sự tồn tại của kết giới kết giới này vừa vặn để ngăn cản tu chân giả xuất khiếu tiền kỳ ha ha nơi này mới chính là mục đích của ta ân thật là làm cho người ta hư vấn con sư tử kia dường như đã đạt đến phân thân trung kỳ rồi trước tiên chơi đùa với nó một chút trương tinh phong khỏe miệng khẽ mỉm cười thân hình đột nhiên biến mất xuất hiện trước mặt con sư tử Bộ lông trên người của Phong Lôi cùng sư bỗng nhiên dựng hết lên, nhìn chằm chằm vào sinh vật đột nhiên xuất hiện trước mặt, trực giác của dã giá thú nói cho nó biết người trước mặt này cực kỳ nguy hiểm. Phong Lôi cùng sư dựa vào thực lực cường đại, cùng với Phong Lôi hai thuộc tính công kích, tại khu vực thứ ba tuyệt đối là vương giả. Cho dù là thổ Hùng đã đạt đến phân thân hậu kỳ cũng không dám tùy tiện chọc đến nó. Hứng. Phong Lôi cùng sư gầm lên một tiếng, những cây cỏ chúng quanh cũng bị khí thế của nó ép dẹp xuống. Trương Tinh Phong cặp mắt khẽ nhớ lại, lần này hắn không muốn dùng đến tử nhận, hắn muốn dùng hai bàn tay để giết chết con sư tử này. Hai tay khẽ chuyển động, Trung quanh thân thể của hắn đột nhiên buộc phát ra khí thế kinh thiên, hỗn độn lực bên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, toàn bộ thân thể đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Trương Tinh Phong hai tay của khe nắm lại, lực lượng kinh khủng khiến cho gió trung quanh cũng bị cuốn về phía hắn. Hô, phong lôi cuồng sư đột nhiên biến mất. Tê, Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy bên hông chấn động, hắn túi đầu nhìn xuống. Tại vị trí eo lưng y phục của hắn đã bị xé rách, hơn nữa dường như còn có máu chảy ra. Ân, có thể làm cho ta thụ thương, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến như vậy. Trương Tinh Phong thân hình lập tức chuyển động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Phong Lôi cùng sư cũng chuyển động, tương tự biến thành một đạo tàn ảnh. Chỉ thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng truy đuổi, cũng không rõ là ai đuổi theo ai. Một người một thú tốc độ thật sự quá nhanh, khiến cho những cây cỏ trung quanh cũng bị cuốn lên. Những cây cỏ sau khi bay lên lại bị từng đạo kình khí do tàn ảnh sinh ra cắt thành nhiều mảnh bốn. Đột nhiên một người một thú ngừng lại. Trương Tinh Phong nhìn Phong Lôi cổ sư, chiến ý trong lòng càng dâng cao. Đuổi theo một lúc lâu như vậy cũng không hề chạm được vào nó, tốc độ của con sư tử này quả thật là quá nhanh. Phong Lôi cổ sư trong lòng cũng kiếp sợ. Nó là yêu thú phong lôi song thổ tính, có khả năng thao túng gió chúng quanh. Khi nó di chuyển, căn bản là không hề chịu lực cản của gió, cho nên tốc độ của nó mới có thể nhanh đến như vậy. Nhưng sinh vật trước mặt này tốc độ dường như không thua kém gì nó. Phong Lôi cùng sư tốt xấu cũng là yêu thú phân thân trung kỳ, nó cũng đã biết suy nghĩ. Tốc độ không có tác dụng, cho nên nó quyết định sử dụng chiêu khác. Thế năm, trên người Phong Lôi cùng sư đột nhiên đột nhiên lóe lên những tia chớp, cả thân thể như được bao bọc trong những luồng điện quang. Điện quang cường liệt phảng phất như những tia chớp xuyên qua không khí, phát ra những thanh âm khiến cho người ta sợ hãi. Đột nhiên Phong Lôi cùng sư há miệng ra, một đạo điện quang từ trong miệng nó bắn về phía Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong càng cảm thấy hưng phấn. Hắn khẽ mỉm cười, ngầm vận pháp quyết của cựu Tiêu Thần Lôi dẫn kiếm quyết, trực tiếp dùng thân thể tiếp lấy luồng điện quang này. Cựu Tiêu Thần Lôi dẫn kiếm quyết luyện đến cực hạn ngay cả thần lôi cũng có thể theo túng, Trương Tinh Phong dễ dàng hấp thu lôi điện vào bên trong thân thể. Phong Lôi Cổ sư không thể tin được nhìn nam tử trước mặt đang hấp thu lôi điện của nó. Hừ. Phong Lôi Cổ sư tức giận gầm lên một tiếng, khôi phục bản tính của dã thú. Nó mang theo điện quang cường liệt, dựa vào tốc độ kinh khủng lao về phía Trương Tinh Phong, móng vuốt của nó mang theo những tia điện quang. Trương Tinh Phong khẽ lẩm bẩm, "Ân" Xem thử thân thể của ta tuột cùng là đã đạt tới trình độ nào. Hắn vẫn không cử động, bình tĩnh nhìn Phong Lôi Cổ sư đang lao đến. Lấy tính chế động. Phanh. Thân thể của Trương Tinh Phong chấn động. Phong Lôi Cổ sư lại tiếp tục điên cuồng công kích vào thân thể hắn, điện quang chung quanh càng lúc càng dậy đặc ánh mắt của Trương Tinh Phong trợn sáng lên, tay phải nắm chặt lại, quyền đầu đột nhiên phát sáng. Tại một khoảnh khắc trước khi Phong Lôi cùng sư công kích đến thân thể hắn, Trương Tinh Phong vung tay lên. Hô. Quyền đầu của Trương Tinh Phong đánh vào thân thể của cổ sư. Phang. Phong Lôi Cổ sư thân thể bị đánh bay về phía sau, nó run rẩy cố gắng đứng lên. Một quyền vừa rồi thật sự là quá nặng. Trương Tinh Phong thân hình đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Phong Lôi Cổ sư. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn, một quyền tiếp theo một quyền, từng quyền đánh vào thân thể. Phanh. Một quyền cuối cùng, Trương Tinh Phong mỉm cười hạ xuống. Phong Lôi Cổ sư nằm trên mặt đất không ngừng rên gì Thân thể của nó quả thật cứng hãn, bị công kích như vậy cũng không chết, không hổ là yêu thú phân thân trung kỳ. A, thật là thoải mái. Thật lâu không động thủ như vậy, xem ra sau này phải sử dụng thân thể nhiều hơn. trương tinh phong nắm chặt tay lại đi về hướng phong lôi cùng sư phong lôi cùng sư hoảng sợ chẳng lẽ người kia muốn giết ta không sư vương vĩ đại làm sao có thể chết như vậy làm sao đây làm sao bây giờ phong lôi cùng sư rãy rủa cố gắng đứng lên bốn chân không ngừng lui về phía sau đối với trương tinh phong nó bây giờ chỉ có sợ hãi công kích vừa rồi đã khiến cho nó khiếp sợ trương tinh phong sửng sốt nhìn phong lôi cùng sư đột nhiên quay lưng về phía hắn không ngừng phe phẩy cái đôi có ý gì trương tinh phong hiển nhiên cảm thấy rất nghi hoặc phong lôi cùng sư phe phẩy cái đôi sau đó xoay người bước đi đi vài bước lại quay đầu lại nhìn trương tinh phong, nhìn thấy trương tinh phong vẫn không có cử động gì, nó lại phe phẩy cái đuôi tiếp tục bước đi, đi vài bước lại quay đầu nhìn lại, trương tinh phong dường như đã bắt đầu hiểu ra, chẳng lẽ con sư tử này muốn ta đi theo nó? hắn liền thử bước theo sau phong lôi cùng sư, cùng sư sau khi phát hiện trương tinh phong đi theo nó, cũng không quay đầu lại nữa, bắt đầu gia tăng tốc độ, trương tinh phong cũng đã xác định, con sư tử này quả thật là muốn hắn đi theo nó, rốt cuộc con sư tử này muốn làm gì đây? trương tinh phong cảm thấy nghi hoặc, cũng nổi lên tính tò mò, hơn nữa dựa vào thực lực của hắn hiện giờ thì cũng chẳng có gì phải sợ. Hắn lập tức ngự kiếm bay theo sau, tốc độ của Phong Lôi cùng Sư càng lúc càng nhanh, không hề kém hơn tốc độ ngự kiếm của Trương Tinh Phong. Rất nhiều yêu thú đều kinh ngạc chứng kiến Phong Lôi Cổn Sư đang phóng đi như một tia chớp, phía sau còn có một sinh vật cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua bốn. Trương Tinh Phong thoải mái nhìn chung quanh giống như đang ngắm cảnh. Hàng ngàn yêu thú kỳ lạ xuất hiện trước mắt hắn, rất nhiều loài hắn không nhận ra đột nhiên, Trương Tinh Phong thực lại, thân thể trong nháy mắt đứng yên bất động. Trương Tinh Phong nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt rất phức tạp, dường như rất khó tin. Ánh mắt có vẻ giận dữ, cũng có vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng có một chút vui mừng. Trời ạ, đây đây là nơi nào lại có ngũ hành linh khí hùng hậu đến như vậy? Ngũ hành linh khí của cả thanh long đại lục hầu như đều bị nó hấp nạp hết rồi. Rốt cuộc là do người nào tạo nên? Chắc không được ta thu thập ngũ hành linh khí lại khó khăn như vậy, thì ra tất cả đều ở nơi này. Trương Tinh Phong nhìn một tòa cung điện thấp thoáng xuất hiện trước mắt, trong lòng than thở. Hán tu luyện linh đan khổ cực nhất chính là thu thập ngũ hành linh khí, chuyện này hoàn toàn khác với bế quan. Khi bế quan người ta không cảm giác được thời gian trôi đi, mở mắt ra có thể đã là 10 năm trôi qua rồi. Thu thập ngũ hành linh khí thì ý thức vẫn phải hoạt động, một phút trôi qua có thể khiến cho người ta cảm thấy chậm rãi giống như một cái giờ. Trương Tinh Phong có thể kiên trì đến mấy tháng, có thể biết được hắn khổ cực như thế nào. Thì ra kẻ gây ra tất cả chính là cung điện Huyền Diệu trước mặt này. Lúc này Phong Lôi cùng Sư quay đầu lại nhìn Trương Tinh Phong một chút, sau đó liền lập bộ chạy. đương nhiên Trương Tinh Phong cũng không chú ý đến nó, bởi vì lúc này tất cả tâm thần của hắn đều tập trung vào tòa cung điện trước mặt. Ma Đế bí cảnh. Trương Tinh Phong liếc mắt đã nhận ra bốn chữ lớn trước cung điện. Ma Đế. Chẳng lẽ đây là địa bàn của Ma giới thất hung năm đó? Trương Tinh Phong cảm thấy khiếp sợ. Ma Đế là một cấp bậc mà hắn không thể nào tưởng tượng được. Toàn bộ ma giới có lẽ cũng chỉ có vài chục người đạt đến cảnh giới ma đế mà thôi. Kẻ nắm trong tay nhiều ma đế nhất chính là Thiên Minh Ma Tôn, dưới tay hắn có tổng cộng 12 ma đế, là thế lực mạnh nhất tại ma giới. Thế lực lớn thứ 2 chính là Ma giới Thất Hung. Bảy đại ma đế tung hoành khắp tiên ma hai giới, không có ai dám đụng vào. Tất cả các thế lực lớn tại hai giới đều không muốn đối đầu với họ. Năm đó bảy đại ma đế bị bản cổ đổ giết, khi không còn đường chạy lại may mắn tìm được một đường thông đã xo, so, Siêu Vi Thần lưu lại. Bảy đại ma đế hợp lực xuyên qua thông đạo, đi đến phạm nhân giới. Vì đề phòng vạn nhất, bảy đại ma đế đã tạo nên Thất Minh tinh thần trận. để tạo nên thần trận này, bảy người đã hao tốn vô số bảo vật, hơn nữa còn hấp thu tất cả ngũ hành linh khí tại phạm nhân giới để củng cố trận pháp. Nhưng khi bản cổ đuổi đến nơi này, ông ta chỉ dùng một bữa đã phá hư trận pháp, bởi vì lúc ấy bản cổ vừa mới đột phá cảnh giới tiên nhân, trở thành thần nhân. Trong người có thần lực, đương nhiên là rất dễ dàng phá hủy thần trận do ma đế bố trí. Nếu như là thần trận do thần nhân bố trí, bản cổ muốn phá hủy có lẽ cũng rất khó khăn. Lúc này trương tinh phong đang đứng ở phía trước cung điện. Mặc dù thất minh tinh thần trận đã bị hư hại, nhưng dù sao nó vẫn là một thần trận. dựa vào công lực của hắn hiện giờ muốn phá giải trận pháp quả thật là rất khó khăn ân làm sao bây giờ trận pháp này dường như không đúng bảy phương vị cũng không phải dựa theo hưu sinh thương đỗ cảnh tử kinh ân cũng không có liên hệ gì với lưỡng nghi bắc quái rốt cuộc là trận pháp gì đây nhưng rõ ràng là bảy phương vị trương tinh phong đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu đối với trận pháp hắn quả thật là rất tinh thông thậm chí còn có thể lập nên một tiên trận nhưng tiên trận cũng phân ra cao thấp trương tinh phong cũng chỉ hiểu về tiên trận cấp thấp mà thôi gặp phải tiên trận cấp cao hắn khẳng định là trận mắt há mồm không cần phải nói đến thần trận cho dù là thần trận đã bị hư hao hắc hắc tiểu tướng nốc, chẳng lẽ ngươi đã quên ta rồi sao năm đó chính là ta và bản cổ đồng thời đến đây đối với trận pháp này mặc dù ta cũng không hiểu nhưng ta lại biết làm cách nào để đi vào thanh âm của thiên vũ đột nhiên vang lên trong đầu trưng tinh phong là người nhưng bất chợt trở nên hưng phấn vậy ngươi mau nói ta ta biết đi ta sốt ruột lắm rồi thật muốn vào xem thử bên trong rốt cuộc có những bảo vật gì thiên vũ thanh âm có vẻ hài hước Ồ, ngươi đã có một kiện trọng huyền chiến y dễ, lại có phượng pháp luyện chế thần khí của bản cổ Hơn nữa còn có ta đây là trung cấp thần khí, vậy mà ngươi vẫn còn tham làm sao?" Trương Tinh Phong cười nói, bí cảnh này do ma giới thất hung lưu lại cũng đã mấy ngàn năm rồi, tại sao vẫn chưa từng có ai phát hiện ra? Ta đến được nơi này xem như cũng là có duyên phận. Càng hướng chi thần khí, tiên khí thì có ai không muốn? Cho dù mình không cần, đem cho các huynh đệ của mình sử dụng cũng không phải tốt sao? Quên đi, không nói nữa, mau nói cho ta biết làm cách nào để đi vào." Trương Tinh Phong nhìn đại môn dường như được tạo thành từ bích ngọc, trong lòng càng thêm sốt ruột. Trước khi nắm rõ được trận pháp này, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. "Ân, được rồi." Ta sẽ nói cho ngươi biết, trước kia ta đã từng nhìn thấy ma giới thất hung thì qua trận pháp này, bây giờ ta sẽ những hình ảnh khi đó truyền vào trong đầu ngươi, hãy ghi nhớ cho thật kỹ." Thanh âm của thiên Vũ lại vang lên. Trương Tinh Phong vừa nghe, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần bắt đầu chờ đợi. Đột nhiên hắn cảm giác được trong đầu lần lượt xuất hiện từng bức đồ hình, trong đó hiện lên hình ảnh bảy người đang phi hành. Trương Tinh Phong xác định những người này chính là bảy đại ma đế. Chỉ thấy bảy đại ma đế thân hình không ngừng biến hóa, một người theo sau một người, di chuyển giống hệt như nhau. Nhất định phương pháp di chuyển này chính là mấu chốt để xuyên qua trận pháp. Hắn lập tức ngưng thần quan sát. chỉ thấy bảy người di chuyển lúc nhanh lúc chậm khi thì đi về phía trước lúc lại lui về phía sau hết qua trái rồi lại qua phải thân hình biến hóa cực nhanh nhất thời trương tinh phong cũng cảm thấy đầu góc rối tung trương tinh phong chỉ biết là trong vòng một giây bảy đại ma đế ít nhất đã chuyển động hơn một vài lần mà bảy đại ma đế đi qua trận pháp này lại mất thời gian đến 10 phút chơi ạ dựa vào tu vi của bảy người mà vẫn cần thời gian dài đến như vậy có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của trận pháp này làm sao bây giờ di chuyển nhanh như vậy hơn nữa lại không ngừng biến hóa dựa vào công lực của ta hiện giờ không thể nào duy trì được Trương Tinh Phong nhìn những đám mây lượn lờ trung quanh, Ma Đế bí cảnh, trong lòng thầm thở dài. Nhìn thấy bảo vật ở ngay trước mắt, nhưng lại không có cách nào đi vào được, tư vị này quả thật là khó chịu. Đột nhiên Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn Thiên Vũ trên tay, khỏe miệng khẽ mỉm cười. Chương 4. Ma Đế bí cảnh 2. Chương 4. Ma Đế bí cảnh, phần 2. Thiên Vũ thủ trạc, trung cấp thần khí, là thần khí có thể bảo vệ tính mạng. Năm đó khi bản cổ tiến vào các đại tuyệt cảnh, một khi gặp phải nguy hiểm liền lập tức tiến vào bên trong Thiên Vũ. Có thần khí này trong tay, Trương Tinh Phong còn phải lo lắng cái gì? Trương Tinh Phong mỉm cười. hôn nội lực trong cơ thể lập tức giống như những cơn sóng bắt đầu vận chuyển từ nhận cũng xuất hiện trên tay hắn tùy thời có thể tấn công tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng Hắc hắc, không cần lo lắng thất minh nào tinh thần trận này năm đó đã bị hư hại lực công kích của nó bây giờ có lẽ ngươi cũng có thể chống tự được hơn nữa vẫn còn có ta đây Thiên vũ lên tiếng an ủi nó còn tưởng rằng trương tinh phong vẫn còn đang phiền não được rồi ta cần gì phải lo lắng chứ ha ha bây giờ bắt đầu xuất phát thôi ta muốn xem thử bên trong ma đế bí cảnh này rốt cuộc là có bảo vật gì trương tinh phong mỉm cười thân thể như một tia chớp phóng về hướng cung điện nhìn từ xa không biết cung điện lớn đến thế nào sau khi tiến vào mới phát hiện nó cũng không phải là lớn lắm trương tinh phong cảm thấy ngạc nhiên bởi vì hắn không thể phát hiện ra một chút dấu vết nào của trận pháp uy thiên vũ tại sao ta lại không phát hiện ra trận pháp bí cảnh này nhất định không có khả năng đi vào dễ như vậy linh giác của trương tinh phong bắt đầu cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện được thần trận có thể để cho ngươi dễ dàng phát hiện như vậy sao ngươi hãy dựa theo bộ pháp của ma đế mà đi vào nhớ cho kỹ nếu như hỗn độn lực tiêu hao hết phải lập tức tiến vào bên trong ta ngay ta biết rồi ngươi không cần phải nói Trương Tinh Phong khẽ nhắm mắt lại, bộ pháp của Ma Đế lập tức lại hiện lên trong đầu hắn, tốc độ thật sự là rất nhanh. Trương Tinh Phong thôi thúc tất cả hỗn độn lực bên trong cơ thể, vận chuyển đến tất cả bộ vị bên trên thân thể. Hắn không chỉ dựa vào tốc độ của mình, mà còn muốn sử dụng hỗn độn lực để gia tăng tốc độ. Trương Tinh Phong hít sâu một hơi, bộ pháp của Ma Đế lại thoáng hiện lên trong đầu, thân thể giống như ảo ảnh không ngừng chuyển động. Ma Đế chuyển động, hắn chuyển động, Ma Đế ngừng, hắn cũng ngừng muốn Sắc mặt của Trương Tinh Phong đã bắt đầu trở nên đỏ bừng. Thân thể của hắn mặc dù là phi thường cường hãn, nhưng vẫn không thể nào duy trì được tốc độ kinh người như vậy. Hỗn Độn Lực Điên Cuồng vận chuyển để giúp thân thể gia tăng tốc độ, tiêu hao cực kỳ nhanh. Ngay từ đầu, Trương Tinh Phong còn tưởng rằng sự biến hóa của bộ pháp đơn giản chỉ là dựa vào tốc độ mà thôi. Nhưng lúc này hắn đã hiểu căn bản là không phải đơn giản như vậy, bởi vì bên trong trận pháp còn có áp lực vô cùng tương đại. Vừa di chuyển, đồng thời còn phải chống cự áp lực, Trương Tinh Phong cảm thấy hỗn độn lực tiêu hao một hao một cách rất nhanh. Mới đi được một phần ba, Trương Tinh Phong phát hiện hỗn độn lực dường như đã hoàn toàn cạn kiệt, không có biện pháp nào, hắn đành phải tiến vào bên trong thiên vũ. Tâm thần vừa động, thân thể liền lập tức biến mất, đồng thời bên trong trận pháp xuất hiện một thủ trạng. Trương Tinh Phong vừa tiến vào bên trong. Thiên Vũ ngay lập tức đã bị trận pháp công kích. Và anh một tia chớp tử trên không trung đánh xuống thủ trạc, nhưng thủ trạc dường như vẫn không có biến hóa gì. Từng tia chớp bắt đầu lần lượt đánh xuống, uy lực càng ngày càng mạnh bốn. Một đạo hỏa quang chói mắt cũng bắt đầu tham gia công kích bốn. Lúc này bên trong Thiên Vũ thủ trạc, Trương Tinh Phong đang bắt đầu khôi phục hôn nội lực. Trong khoảng thời gian này tại Thanh Long đại lục, hắn quả thật chưa hề gặp phải tình huống hôn nội lực tiêu hao hoàn toàn như thế này. Cho dù là lần trước miễn cưỡng sử dụng bắt đầu thất tinh kiếm quyết tại Thiên Nhai sơn mạch, cũng chỉ là do tác dụng của phản vệ mà thôi. Hô. Trương Tinh Phong mở mắt ra, trên mặt lộ ra thần sắc tươi cười. đã lâu rồi không có cảm giác này, quả thật là sang trọng. Trương Tinh Phong lắc lắc đầu, tiểu tử, ngươi tỉnh rồi hả? Một đốm sáng xuất hiện trước mặt Trương Tinh Phong, nhưng thanh âm thì lại xuất hiện trong đầu. Thiên Vũ, ta vừa rồi điều tức mất bao lâu? Không lâu lắm, chỉ khoảng nửa ngày mà thôi. Tiểu tử ngươi thì ở nơi này thoải mái, còn ta thì lại bị trận pháp không ngừng công kích. Thanh âm của Thiên Vũ giống như đang than thở. Trương Tinh Phong lập tức cười nói, ai ra? Ngươi đương nhiên là không thể gặp xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi gặp chuyện không may, Trương Tinh Phong ta còn có thể an toàn đứng ở đây sao? Thiên Vũ dường như không chú ý gì đến vẻ tươi cười của Trương Tinh Phong, lập tức nói: "Ta chính là thần khí, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Luyện chế thần khí chính là thần hỏa. Thần khí một khi luyện chế thành công cho dù là thần hỏa cũng không có khả năng làm thương tổn. Hơn nữa ta lại nhỏ như vậy, cho nên cũng không phải hứng chịu toàn bộ công kích. Hắc hắc, ta đã trải qua vô số tuyệt cảnh tại Tiên Ma hai giới cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Húng chi trận thế này cũng chỉ có thể xem như là một tiên trận cấp cao mà thôi." Trương Tinh Phong lập tức lên tiếng: "Thiên Vũ, bây giờ bên ngoài thế nào rồi?" Thiên Vũ lên tiếng: "Tốt tốt, hắc hắc." Bây giờ ngươi có thể an toàn ra ngoài rồi, bởi vì thủ trạc đã rời khỏi phạm vi của trận pháp." Trương Tinh Phong kinh thì nói, "Thật sao? Thật là tốt quá. Thiên Vũ, ngươi quả thật là lợi hại, trung cấp thần khí không ngờ lại có thể tự mình hành động. Ta nghe sư Tôn nói chỉ có đỉnh cấp thần khí mới có thể tự khống chế thân mình mà thôi." Thanh âm của Thiên Vũ có chút xấu hổ, tân. cái này, ta cũng không thể nào tự mình hành động. Ta là bị trận pháp không ngừng công kích, bị đánh văng ra khỏi trận." Thất Minh nào Tinh thần trận vốn không thể nào xảy ra chuyện này, nhưng bởi vì lần trước sau khi bị bản cổ phá hư, trận pháp đã không còn hoàn chỉnh. Sau khi Thiên Vũ liên tiếp bị công kích, vị trí không ngừng biến đổi, mỗi khi bị văng đến vị trí khác lại tiếp tục bị công kích. Sau đó Thiên Vũ rơi đến một vị trí bị hư tổn của trận pháp, mới có thể dễ dàng rời khỏi trận. Trương Tinh Phong không nói gì thêm, hắn bây giờ chỉ có hưng phấn, Thiên Vũ, trước hết ra ngoài cái đã. Trong lòng hắn vẫn tồn tại cảm giác tò mò rất mãnh liệt đối với ma đế bí cảnh này. Phía trước những bậc thang làm bằng bạch ngọc đang có một thủ trạc nằm dưới đất. Đột nhiên thủ trạc biến mất, tại vị trí đó xuất hiện một thanh niên tóc bạc, đương nhiên người này chính là Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong nhìn những bậc thang trước mặt, cũng không dám tùy tiện bước lên, lập tức hỏi, thiên Vũ những bậc thanh này có trận pháp gì hay không vậy thiên vũ trả lời không biết năm đó khi ta và bản cổ đến đây chỉ nhìn thấy bảy đại ma đế từ bên trong cung điện đi ra ta cũng chỉ thấy được bộ pháp của những ma đế khi xuyên qua thất minh nào tinh thần trận mà thôi còn những cái khác ta đều không biết tiểu tử không nên cái gì cũng hỏi ta tự mình động náo một chút đi trương tinh phong nghe xong trên mặt bỗng nhiên cảm thấy nóng mừng. kỳ thật hắn cũng không thích dựa vào người khác chỉ vì thiên vũ đã từng đến đây một lần cho nên hắn tưởng rằng thiên vũ rất quen thuộc với cung điện này trương tinh phong hít sâu một hơi tự nhận hiện lên trên tay hôn nội lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyện Hắn chậm rãi bước lên bậc thang đầu tiên, không có chuyện gì xảy ra. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy yên tâm một chút, lập tức bước lên bậc thứ hai. cứ như vậy, hắn cứ từng bước từng bước đi lên, cuối cùng cũng đã lên đến lầu hai. Trương Tinh Phong trong lòng cũng thở phào một hơi, vừa rồi quả thật là vô cùng căng thẳng, hắn không dám buông lòng một chút nào. Trương Tinh Phong bình tĩnh lại nhìn về phía lầu hai, hắn đột nhiên mở người, xuất hiện trước mắt hắn lại là hư không vô cùng vô tận, giống như không gian bên trong Thiên Vũ Thủ Trạm, không hề có khí tức của sinh mệnh. phía xa xa xuất hiện bảy tòa cung điện, Trương Tinh Phong dễ dàng phát hiện ra phía trước bảy cung điện đều có trận pháp. có lẽ gọi là trận pháp cũng không thích hợp, bởi vì đó chính là ngũ hành linh khí mấy ngàn năm của cả thanh long đại lục mấy ngàn năm lai ngũ hành linh khí quy tụ thành. chỉ thấy nơi thì có biển lửa màu tím, nơi thì có hơi nước màu trắng, có nơi lại là kim quang giống như thủy ngân bốn. trương tinh phong nhìn những màu sắc này, hắn quả thật không biết đây là cái gì. hắn chỉ biết đây nhất định là thành quả của vô số ngũ hành linh khí tụ tập mấy ngàn năm, hoặc có thể nói là một dạng tiến hóa của ngũ hành linh khí. ánh mắt của trương tinh phong đột nhiên tập trung vào tòa cung điện gần nhất, cung điện của trọng huyền ma đế. cung điện của trọng huyền ma đế là gần nhất, đương nhiên trở ngại cũng là nhỏ nhất. Phía trước chỉ có hơi nước màu trắng cùng với biển lửa màu tím mà thôi. Trương Tinh Phong lập tức bay về phía hơi nước màu trắng. Càng đến gần, hắn càng cảm thấy lo lắng. Nguyên lai là vì khoảng cách từ chỗ hắn đến cung điện lại xa vô cùng, phòng trường ít nhất cũng gần trăm dặm. Bởi vì cung điện nằm trong hư không, cho nên nhìn từ xa có vẻ như rất gần. Càng đến gần, lòng tin của Trương Tinh Phong cũng càng ngày càng giảm. Hơi nước màu trắng lúc này lại phản phất giống như biển rộng trắng trước mặt hắn. Huyền khí? Trương Tinh Phong giật mình. Hắn đến gần mới phát hiện ra, đây nào có phải là nước, tất cả đều là huyền khí hóa lỏng. Huyền khí chính là khí tức của Hàn băng vạn năm, cho dù là tu chân giả kim đan kỳ khi đến gần nó cũng có thể trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của huyền khí này. Tiểu tử, đừng lo lắng, đã có ta đây. Thanh âm của Thiên Vũ lại vang lên trong đầu. Trương Tinh Phong nghe được liền bình tĩnh lại. Có Thiên Vũ trong tay, hắn còn phải lo lắng cái gì? Trương Tinh Phong lập tức dùng hôn độn lực bao bọc lấy thân thể bắt đầu tiến vào bên trong huyền khí chi hải. Ai da, Thiên Vũ, ở bên trong này thật đúng là mát mẻ, quả thật là vô cùng thoải mái. Thực chất trong lòng hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Toàn thân hắn được bao bọc bởi hỗn độn lực mà vẫn có cảm giác mát mẻ, có thể tưởng tượng được huyền khí này lạnh đến độ nào. Trương Tinh Phong phảng như một con cá nhỏ bơi bên trong huyền khí chi hải. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi. Băng chi phách. Uy lực của Băng chi phách không thể nào huyền khí có thể so sánh được, cho dù là tu chân giả nguyên anh kỳ cũng không thể ngăn cản. Trương Tinh Phong cũng không phải lo lắng về điều này, mà là vừa mới tiến vào đã gặp Băng chi phách, vậy thì phía sau còn có những gì? Hắn cũng không dám suy nghĩ tiếp. Trương Tinh Phong lập tức vận hỗn độn lực đến trạng thái tốt nhất. Hắn biết lúc này không thể nào lãng phí hỗn độn lực, bởi vì không ai biết phía sau còn có những gì. cho nên hắn quyết định sử dụng từ nhận để công kích, cố gắng tiết kiệm vô nội lực. Từ nhận trợn lóe lên, một băng chi phách lập tức bị vỡ tan, hóa thành huyền khí dung vào bên trong huyền khí chi hải. Từ nhận lại tiếp lóe lên, lần lượt từng băng chi phách đều đi theo con đường của huynh đệ bọn chúng, hóa thành huyền khí. Trương Tinh Phong thở phào một hơi, cuối cùng hắn đã hoàn toàn tiêu diệt tất cả băng chi phách. Cẩn thận, thanh âm của Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Trương Tinh Phong trong nháy mắt cảm thấy một trận ba động phía sau, lập tức trở tay chém ra một kiếm. Phanh, thân thể của Trương Tinh Phong bị đẩy ngược về phía sau. Lúc này hắn hắn căn bản là không thể nào thuấn di được. bởi vì áp lực ở nơi này thật sự quá lớn hắn vẫn chưa thể đủ sức để xuyên qua không gian của huyền khí chi hải chỉ khi hắn đạt đến cảnh giới tiên nhân may ra mới có năng lực này xem ra tuấn đi của hắn và tiên nhân vẫn còn có sự chênh lệch băng chi tinh trương tinh phong bắt đầu phát khổ mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng tình cảnh trước mặt vẫn khiến cho hắn phải giật mình hắn hiểu rất rõ sự lợi hại của băng chi tinh có thể tiêu diệt cả một tu chân giả xuất khiếu kỳ cho dù thực lực của trương tinh phong đã đạt đến phân thân hậu kỳ hắn cũng không muốn phải đối mặt với địch nhân như vậy hơn nữa nơi này còn chính là địa bàn của băng chi tinh ở nơi này lực công kích của nó có thể gia tăng lên gấp vài lần, hơn nữa còn rất khó xác định hành tung. Cựu thiên ngự kiếm quyết ngọc long từ nhận trợt loé sáng, một đạo kiếm quang bắn về phía băng chi tinh trước mặt. phía trước băng chi tinh đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang hình dẹp. với anh huyền khí trung quanh trương tinh phong lập tức bắt đầu sôi sụp. băng chi tinh đột nhiên lại phát ra một đạo bạch quang hình tròn, càng ngày càng lớn. trương tinh phong còn chưa kịp phản ứng, bạch quang kia đã hoàn toàn bao phủ lấy hắn, hình thành một viên cầu màu trắng. hắn hoàn toàn bị nhốt trong viên cầu này. nguy rồi. trương tinh phong sắc mặt biến đổi, hắn hiểu rất rõ một chiêu này của băng chi tinh. đinh từ nhận đâm mạnh vào lớp bạch quang chỉ thấy tại vị trí công kích quang mang đột nhiên bừng lên nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục như cũ hiển nhiên một kiếm này của trương tinh phong không hề có tác dụng gì hắn lắc đầu cười khổ tiểu tử nó có cả huyền khí chi hải làm hậu thuẫn lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận ngươi không thể nào công phá được đâu thanh âm của thiên vũ lúc này trở nên rất khó nghe ta biết rồi ngươi câm miệng lại đi trương tinh phong cảm thấy tức giận thiên vũ cũng lập tức kia lặng không nói nữa hắc, hắc ta muốn xem thử ngươi rốt cuộc mạnh đến cỡ nào Trương Tinh Phong thật sự không tin dựa vào thực lực của mình và đỉnh cấp tiên khí công kích tử nhận lại không thể phá được lớp bạch quang này, nhưng hắn vẫn còn chưa động thủ, băng chi tinh đã bắt đầu ra tay. Chỉ thấy viên cầu màu trắng đột nhiên phình to ra, sau đó lại co rút lại, huyền khí chung quanh cũng bắt đầu sao động. Khi viên cầu co rút lại, Trương Tinh Phong cảm thấy một cô áp lực cường đại giống như muốn nghiền nát hắn. Còn khi viên cầu phình to ra, hắn lại cảm thấy thân thể dường như bị cắt thành hai nửa. 8226 thanh âm cổ quái đột nhiên vang lên, băng chi tinh đột nhiên phát sáng, phản phất như một vực sâu không ngừng hấp nạp khí quanh. Viên cầu cũng bắt đầu sáng lên. Trương Tinh Phong chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn. Trương Tinh Phong sắc mặt biến đổi, lập tức quát lớn. Cựu Thiên Ngự Kiếm quyết, Ngọc, Thanh, chỉ thấy Tử nhận chợt bừng sáng lên. Tại một khoảng khắc ngay khi viên cầu bắt đầu phình to ra, Tử nhận hóa thành một đạo ánh sáng xuyên qua viên cầu bắn về phía băng chi tinh. Thanh, viên cầu nổ tung. Đồng thời từ bên trong băng chi tinh cũng chạy ra một chất lỏng màu xanh. Trương Tinh Phong lúc này không hề có thương tổn gì, hắn mỉm cười đứng nhìn băng chi tinh càng ngày càng càng trở nên yếu ớt. Đột nhiên ra tốc phóng vào bên trong. Thủy Chi Nguyên. Trương Tinh Phong nhìn thủy cầu màu trắng trong suốt trước mặt, lập tức hưng phấn cười lớn. Chương Nam. Chân Hỏa Luyện khu. Chương 5, Chân Hỏa Luyện khu. Thủy tri Nguyên, tinh hoa của nước, là niềm ao ước của tất cả các tu chân giả thủy thuộc tính. Đồng thời nó còn có thể dùng để luyện chế thành linh đan, hiệu quả tuyệt đối rất mạnh, thậm chí có thể khiến cho một tu chân giả kim đan tiền kỳ trong nháy mắt đạt đến kim đan hậu kỳ. Nhưng tác dụng quan trọng nhất của nó không phải luyện đan mà là phụ trợ tu luyện. Thủy tri Nguyên có thể giúp cho tu chân giả thu nạp linh khí nhanh hơn gấp nhiều lần. Nếu như một tu chân giả kim đan tiền kỳ phải mất 20 năm mới có thể đạt đến kim đan hậu kỳ, khi có Thủy Chi Nguyên thì có thể chỉ cần vài năm. Ngoài ra nó còn có thể giúp gia tăng khả năng công kích Nhưng thủy chi nguyên lại cực kỳ hiếm có, bình thường chỉ có thể tìm được nó trong một số tuyệt cảnh. Chẳng hạn như lúc này, huyền khí chi hải lạnh tấu xương, hơn nữa còn có băng chi tinh cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải trương tinh phong có tự nhận là đỉnh cấp kiếm tiên, có lẽ hắn cũng không thể nào công phá được băng chi tinh. Nhưng bên trong huyền khí chi hải thật sự chỉ có một băng chi tinh hay sao? Trương tinh phong nhìn những những tiểu cầu màu trắng trong suốt đang lơ lửng trước mặt, tâm lý cảm thấy hưng phấn. Hắn lập tức vung tay lên, tất cả tiểu cầu đều bị thu vào bên trong thiên vũ. Thân hình trương tinh phong đột nhiên lay động, một đạo bạch quang xẹt qua ngay sát người hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức cười khổ. thiên vũ phen này thì xong rồi không ngờ lại còn có nhiều băng chi tinh đến như vậy tiểu tử ta cảm giác được phía bên trái của ngươi có lực lượng hỏa thuộc tính mau chạy về phía đó số lượng băng chi tinh bên trong huyền khí chi hải không phải bình thường đâu trương tinh phong lập tức nói được rồi không cần lo lắng xem ta đây từ nhận đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng màu tím bắn về phía băng chi tinh trương tinh phong cũng không thèm xem kết quả lập tức phóng nhanh về phía bên trái phải anh trương tinh phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mãnh liệt đánh vào phía sau lưng hôn lực lập tức vận chuyển thiên vũ lần này thật đúng là không may trời ạ phía sau lại có đến mười mấy băng chi tinh một cái thôi ta đã mệt lắm rồi nhiều như vậy muốn lấy mạng của ta sao trương tinh phong thầm chửi tới lập tức gia tăng tốc độ Hắc hắc, trương tinh phong người lấy đi nhiều thủy chi nguyên đến như vậy bọn chúng không giết người mới là là đấy trương tinh phong cũng chỉ biết cười khổ hắn đương nhiên biết rõ thủy chi nguyên quan trọng như thế nào đối với băng chi tinh nhưng mà bảo hắn từ bỏ bảo vật như vậy hắn có thể làm được sao phanh một đạo bạch quang lại đánh chúng vào người trương tinh phong thân thể của hắn không hổ là đã luyện qua phục ma kim cương quyết và hỏa luyện chi thân vẫn còn có thể chịu được Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy một cố năng lượng cường đại hỏa thuộc tính ở ngay phía trước, trong lòng cảm thấy hưng phấn, tốc độ càng nhanh hơn. Trương Tinh Phong đã thấy được ngọn lửa màu trắng trước mặt. Thân thể của hắn vốn chính là hỏa thuộc tính, hơn nữa bây giờ lại đang tu luyện hỏa luyện chi thân, cho nên hắn không hề lo lắng đối với ngọn lửa trước mặt. Chỉ cần rời khỏi huyền khí chi hải, thực lực của Băng Chi Tinh sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa đây còn là hỏa thuộc tính tương khắc với chúng. Trương Tinh Phong tin tưởng, cho dù tất cả Băng Chi Tinh đến nơi này, hắn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả. Băng Chi Tinh dường như cũng biết sinh vật trước mặt đang cố gắng tiến vào bên trong biển lửa, lập tức phát ra những âm thanh cổ quái. đồng thời hơn mười đạo quang hoa từ các phương hướng bắn về phía trương tinh phong mẹ kiếp ta không tin là tiếp không nổi một chiêu này trương tinh phong lúc này đã có chút điên cuồng bây giờ nếu như hắn né tránh thì sẽ bỏ mất cơ hội tiến nào biến lửa thậm chí có thể bị băng chi tinh bao vây cho nên hắn đành tắn răng nhận lấy một chiêu này với anh trương tinh phong chỉ cảm thấy yết hầu có vị ngọt hắn cố gắng mượn lực phản chấn bay về phía trước trong nháy mắt trương tinh phong cảm thấy ấm áp hắn biết mình đã tiến vào bên trong biển lửa hắn quay đầu nhìn lại những băng chi tinh đang ở bên trong huyền khí chi hải đang phát ra những tiếng kêu cổ quái trong lòng cảm thấy đột nhiên trương tinh phong cảm thấy nhiệt độ chung quanh dường như đang tăng lên rất cao a chẳng lẽ đây là trương tinh phong khó tin nhìn biển lửa chung quanh đúng vậy trương tinh phong đây chính là lục mội chân hỏa ngọn lửa mạnh nhất tại phạm nhân giới thanh âm của thiên vũ dường như có vẻ rất hả hê trương tinh phong chỉ có thể sử dụng hỗn độn lực để chống lại sức nóng lục mội chân hỏa không phải chỉ có trong truyền thuyết hay sao tại tu chân giới ta cũng chỉ từng gặp qua tam mội chân hỏa mà thôi còn thiên hỏa cao cấp hơn thì chỉ có tại thiên kiếp cùng với hỏa tinh thiên vũ lên tiếng hỏa phân làm tam nội chân hỏa lục nội chân hỏa thiên hỏa huyện tật thiên hỏa thần hỏa cấp bậc lục mội chân hỏa sở dĩ khó nhìn thấy là bởi vì nó thấp hơn rất nhiều so với thiên hỏa rất khó tồn tại muốn tạo ra nó phải không ngừng ra tăng hỏa linh lực dùng lượng biến đạt đến chất biến phòng trường 3-4 năm trước biển lửa này chỉ là Tam mội chân hỏa nếu như để qua vài năm nữa nó thậm chí sẽ trở thành thiên hỏa Ngươi đến đây vừa đúng lúc nên mới có thể nhìn thấy lục mội chân hỏa tiểu tử ngươi kiếm được lời rồi đấy biết không trương tinh phong vẫn đang khổ cực chống lại sức nóng thân thể của hắn do Tam mội chân hỏa rèn luyện quả thật không thể nào chịu được sức nóng của lục mội chân hỏa ân ta làm sao lại kiếm được lời ngươi đừng có ở đó mà châm chọc ta lục mội chân hỏa này quả thật là cường hãn hôn độn lực của ta bây giờ đang tiêu hao rất nhanh nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ không trụ bao lâu nữa trương tinh phong trong lòng cảm thấy lo lắng hắc tiểu tử thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn có thể sử dụng lục mội chân hỏa để tu luyện bởi vì thân thể của ngươi chính là hỏa thuộc tính hơn nữa lúc trước ngươi đã cái gì phục ma kim cương quyết khiến cho gân cốt mạnh mẽ hơn rất nhiều bây giờ sử lục mội chân hỏa để rèn luyện thân thể nhất định sẽ không có nguy hiểm gì Thiên vũ lên tiếng trấn an trương tinh phong vừa nghe cũng cảm thấy có lý công lực của mình cũng không tồi Hơn nữa trước kia đã từng tu luyện qua Phục Ma Kim Cương Quyết, quan trọng nhất chính là thân thể mình là hỏa thuộc tính. Được, để ta thử xem." Trương Tinh Phong cắn răng, triệt tiêu chiếc lồng khí do hỗn độn lực tạo thành. Lục mội chân hỏa chung quanh lập tức bao phủ lấy hắn. Trong mí mắt, hắn cảm thấy mỗi một tế bào, mỗi một sợi cơ trong thân thể đều run lên. Trương Tinh Phong cố gắng kiên trì, thân thể không ngừng hấp thu lục mội chân hỏa. Tam muội chân hỏa trong cơ thể cũng nhanh chóng bắt đầu vận chuyển dựa theo pháp quyết hỏa luyện chi thân. Tam chân hỏa sau khi rèn luyện qua thân thể, lục mội chân hỏa mới có thể tiếp tục. Trương Tinh Phong cảm thấy một cơn đau từ khắp toàn thân truyền đến, đau, đau. Đau đớn thấu trời khiến cho hắn chỉ có thể cố gắng phong bế sáu giác quan, nhưng rõ ràng là không có hiệu quả bao nhiêu, bởi vì cơn đau này đã xâm nhập vào tận cốt tủy. Từng tế bào bên trong cơ thể bắt đầu biến đổi, phảng phất như con tằm thoát khỏi kén. Mỗi một kinh mạch bên trong cơ thể đều bắt đầu điên cuồng hấp thu lục nội chân hỏa, dồn nạp vào bên trong. Và anh, trương tinh phong cảm thấy cả thân thể và linh hồn đều chấn động, hắn lập tức quan sát bên trong thân thể. A, đây là, trương tinh phong trợn mắt há mủm. Ha ha, trương tinh phong, trương tinh phong, tiểu tử ngươi thật là, thật là may mắn. Thanh âm của thiên vũ đột nhiên vang lên. Trương Tinh Phong chỉ có thể lắp bắp nói, chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ đây chính là Tiên Tiên Hỏa Linh Thân trong truyền thuyết? Thiên Vũ Cao Hưng nói, "Đúng, thân thể của ngươi không đơn giản chỉ là hỏa thuộc tính, không ngờ lại là Tiên Tiên Hỏa Linh Thân, trong một triệu người may ra chỉ có một mà thôi." Trương Tinh Phong nhìn ngọn lửa màu tím phát ra từ, Tử Kim Nguyên Tôn, hắn cũng không biết nói gì thêm. Hắn cảm thấy ông trời thật sự đối với hắn quá tốt, mặc dù cho hắn chuyển thế đến phàm nhân giới, nhưng so với tu chân giới còn tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên là Tiên Thiên nguyên khí, sau đó lại là Phục Ma Kim Cương quyết, tiếp đó là Lục Chuyển Huyền Thân quyết, còn có thần khí Thiên Vũ thủ trạc, trọng Huyền chiến y. bây giờ lại phát hiện ra thân thể của mình chính là tiên tiên hỏa linh thân ngọn lửa màu tím phát ra từ từ kim nguyên tôn càng lúc càng lớn hơn nhanh chóng bao trùm cả trương tinh phong lục mội chân hỏa cũng nhanh chóng tiến vào bên trong thân thể trương tinh phong hoàn toàn không cảm thấy đau đớn phản phất như đất hạ gặp mưa liều mạng hấp thu lục mội chân hỏa trương tinh phong mặc dù là tiên tiên hỏa linh thân nhưng hỏa linh lực bên trong thân thể của hắn lại không đủ bây giờ lại có lục mội chân hỏa nhiều đến như vậy hắn sẽ từ chối hay sao trương tinh phong phản phất như một hắc động liều mạng hấp thu vô số lục mội chân hỏa còn tiên vũ ở nơi tay chỉ có thể không ngừng cảm thán. Số mệnh của tiểu tử này tại sao lại tốt đến như vậy? Chẳng những là tiên thiên hỏa linh thân, còn có lục mội chân hỏa nhiều đến như vậy để cho hắn hấp thu, thật là xảo hợp. Tại sao ông trời không đem luôn cả thiên hỏa đến đây, cho hắn ăn đến chết luôn? Tiên thiên hỏa linh thân cũng chỉ khiến cho tu chân giả càng dễ dàng hấp thu ngọn lửa, nhưng có thể hấp thu được ngọn lửa cấp bậc nào cũng còn phải xem tình huống thân thể. Dựa vào thân thể của trương tinh phong hiện giờ thì có thể hấp thu lục mội chân hỏa. Nếu như không phải là tiên thiên hỏa linh thân, hắn cũng chỉ đau đớn thêm một chút, hấp thu chậm hơn một chút mà thôi. Bây giờ tốc độ hấp thu lại nhanh cực kỳ, hơn nữa trương tinh phong cũng không hề cảm thấy thống khổ. quan trọng hơn sau này hắn còn có thể trực tiếp sử dụng lục mội chân hỏa bên trong cơ thể để công kích lúc này bên trong biển lửa lục mội chân hỏa trương tinh phong không cảm giác được thời gian trôi qua hắn chỉ biết không ngừng thu nạp cuối cùng hắn cảm thấy dường như thân thể của mình đã bão hòa không thể tiếp tục thu nạp lục mội chân hỏa đột nhiên hôn nội lực bắt đầu bộc phát lúc đầu chỉ như là mặt nước hồ yên ả sau đó lại mênh mông giống như đại triều cuối cùng giống như những con sóng lớn trong biển rộng không ngừng gào thét bốn thử Kim nguyên tôn cũng sáng lên càng trở nên ung thật. đột nhiên từ Kim nguyên tôn từ bên trong thiên linh của trương tinh phong bay ra ngoài trương tinh phong chấn động Hắn biết cuối cùng mình cũng đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh kỳ, đạt đến xuất khiếu tiền kỳ. Thực lực chân chính cũng đã đạt đến hợp thể tiền kỳ. Tử Kim Nguyên Tôn rõ ràng không hề yếu ớt giống như những nguyên anh bình thường khi vừa xuất hiếu. Tử Kim Nguyên Tôn lơ lửng trên đỉnh đầu của Trương Tinh Phong, giang hai tay chân ra. Lục mội chân hỏa phảng phất như những con thiêu thân lao vào lửa, tất cả đều mãnh liệt dồn về phía Tử Kim Nguyên Tôn. Tử Kim Nguyên Tôn phảng phất giống như một động sâu không đáy, liều mạng hấp thu lục muội chân hỏa vào bên trong. Trương Tinh Phong cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền cảm thấy hưng phấn, yên lặng nhìn tất cả diễn ra. Tử Kim Nguyên Tôn không ngừng hấp thu Khả năng dung nạp của nó rõ ràng so với trương tinh phong mạnh hơn rất nhiều. Cả biển lửa lục mội chân hỏa bắt đầu bừng lên, tử kim nguyên tôn cũng càng ngày càng trở nên ngưng thật, càng ngày càng rõ rệt bốn. Trương tinh phong mặt mày dạng dỡ nhìn tất cả những việc này phát sinh, đạo tâm của hắn đã sớm đã đạt đến cảnh giới thiên tiên, cho nên không hề lo lắng sẽ xảy ra tàu hỏa nhập ma. Thiên vũ nơi tay thì lại không ngừng cảm thán, tiểu tử này sao lại tốt số như vậy? Nếu tử kim nguyên tôn của hắn còn chưa thể xuất hiếu, thì chỉ có thể ở bên trong thân thể chậm rãi hấp thu mà thôi. Tốc độ bây giờ, trời ạ, với tốc độ này thì trong vòng một canh giờ công lực có thể tăng trưởng ngang với một năm bình thường. đột nhiên, từ kim nguyên tôn sáng lên, ngọn lửa màu tím từ bên trong bắt đầu bắn ra, quan mang khiến cho trương tinh phong cũng cảm thấy chói mắt. trời ạ, trương tinh phong, trương tinh phong, nhìn kỹ xem ở giữa tử kim nguyên tôn là cái gì? thanh âm của thiên vũ có vẻ run rẩy, dường như rất khó tin. tâm thần của trương tinh phong trong nháy mắt đã dung nhập vào bên trong tử kim nguyên tôn. hắn cảm nhận được tử kim nguyên tôn dường như không giống với trước đây, toàn bộ bên trong đều tràn ngập năng lượng hỏa thổ tính. lục mội chân hỏa bên trong đã hoàn toàn dung hợp cùng với năng lượng trước kia. trọng yếu nhất chính là ở giữa tử kim nguyên tôn có một viên cầu gì đó trông giống như kim đan. trương tinh phong trong nháy mắt cảm nhận được bên trong viên cầu này có một ngọn lửa cường đại so với lục mội chân hỏa còn mạnh hơn rất nhiều cái gì so với lục mội chân hỏa còn mạnh hơn chẳng lẽ đây là thanh âm của trương tinh phong bắt đầu run rẩy. thiên vũ thiên vũ ngươi nói xem đây chẳng lẽ là thanh âm của thiên vũ cũng trở nên kích động tiểu tử ngươi thật là may mắn từ kim nguyên tôn thu nạp lục mội chân hỏa nhiều như vậy không ngờ có thể từ lượng biến đạt đến chất biến sinh ra thiên hỏa bên trong viên cầu đó chính là thiên hỏa thiên hỏa thủ đoạn của thiên kiếp thiên hỏa không ngờ lại hình thành bên trong cơ thể của một tu chân giả Điều này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Trương Tinh Phong trong lòng đột nhiên cảm thấy như muốn bay lên, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Chương 6. Ma Đế. Chương 6. Ma Đế. Lục chuyển huyền thân quyết phân thành, Hỏa luyện chi thân, Huyền Vũ chi thân, Thiên Hỏa chi thân, Thất thải chi thân, Bất tử kim thân và Lục chuyển huyền thân. Trong đó khó khăn nhất chính là tầng thứ 3, Thiên Hỏa chi thân. Bởi vì tu luyện Thiên Hỏa chi thân chỉ có thể tiến hành trong đoạn thời gian độ thiên kiếp. Nói cách khác, khi độ thiên kiếp chẳng những phải chống cự thiên kiếp, còn phải lợi dụng thiên hỏa để tu luyện. Ban cổ năm đó sau khi đã đến Huyền Vũ chi thân, mới sáng tạo ra phương pháp này. Huyền Vũ chi thân, thật ra chính là cơ sở để tu luyện, Thiên Hỏa chi thân. Mục đích của nó chính là tu luyện thân thể, làm cho thân thể trở nên cường đại đủ sức tiếp nhận lực lượng của thiên hỏa. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Tử Kim Nguyên Tôn. Nếu như năng lượng của Tử Kim Nguyên Tôn quá thấp, thậm chí có thể bị thiên hỏa thôn phệ, cho nên nhất định phải từ Tử Kim Nguyên Tôn luyện ra thiên hỏa. Phương pháp của bản cổ năm đó chính là tiến hành thu nạp tự hỏa của Tử Kim Nguyên Tôn nén vào bên trong các kinh mạch. Tử hỏa vốn mạnh hơn rất nhiều so với Tam Muội Chân Hỏa, thậm chí cấp bậc của nó hoàn toàn có thể so sánh được với Lục mội Chân Hỏa. bị nén lại cho đến khi đạt đến chất biến trở thành thiên hỏa chỉ có như vậy sau này khi dùng thiên hỏa để luyện thân nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều mà vấn đề khó khăn này trương tinh phong lại giải quyết một cách vô cùng đơn giản bên trong tử kim nguyên tôn của hắn hiện giờ đã có thiên hỏa tốc độ tu luyện sau này cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều lần quan trọng nhất chính là thân thể hắn còn được lục mọi chân hỏa rèn luyện qua trương tinh phong đã có tiên thiên hỏa linh thân lại thêm thiên hỏa tương lai khi dùng thiên hỏa hiện thân có thể nói là nguy hiểm đã giảm đến mức thấp nhất ha <cười> ha thiên kiếp thiên kiếp ha ha ha trương tinh phong đắc ý cười lớn Kiếp Trước hắn đã tu luyện hơn 3000 năm nhưng cũng không vượt qua được thiên tiên kiếp. Trong 10 người độ tiên kiếp thì may ra chỉ có một người thành công mà thôi. Những người còn lại, một số người không có can đảm, ngay từ đầu sẽ giải phóng trở thành tán tiên. Còn nếu như kiên trì, chỉ có hai kết quả, một là thành tiên, hai chính là hóa thành cho bụi. Một khi đã tiếp nhận thiên kiếp, ngươi cũng đừng mong có thể chạy trốn, bởi vì càng về sau uy lực của thiên kiếp sẽ càng mạnh hơn. Trương Tinh Phong, vận khí của ngươi quả thật là tốt, thật là tốt, thật là tốt." Thiên Vũ liên tiếp nói 3 lần. Hắn và bản cổ tại tiên ma hai giới đã gặp qua rất nhiều tu chân giả và tu ma giả. nhưng quả thật chưa từng thấy một người nào có vận khí tốt như vậy. Người bây giờ đã trải qua tu luyện, huyền vũ chi thân, tương lai độ kiếp sẽ ít gặp nguy hiểm hơn. hơn nữa bởi vì hỗn độ lực vốn rất cường đại, khi ngươi đạt đến độ kiếp kỳ thì có lẽ thực lực đã là mạnh nhất tại tu chân giới rồi. đương nhiên, trương tinh phong mỉm cười. ai, bây giờ nhờ có hỗn độ lực nên công lực của ta so với cảnh giới luôn cao hơn hai cấp bậc. như vậy thì sau khi đạt đến hợp thể kỳ thực lực của ta đã tương đương với đại thành kỳ. nhưng mà sau này cảnh giới tăng lên, cho dù đạt đến độ kiếp kỳ thì cũng không thể nào ngang bằng với thiên tiên được. dù sao thiên tiên không những cảnh giới cao hơn so với ta mà bên trong cơ thể còn có tiên nguyên lực cao hơn một chút so với hôn nội lực Ai năm trương tinh phong dường như cảm thấy không cam tâm Trời ạ tên tiểu tử ngươi đúng là lòng tham không đáy bây giờ công lực của ngươi luôn luôn cao hơn so với cảnh giới vậy mà còn chưa thỏa mãn tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết đến khi ngươi đạt đến thiên tiên kỷ hôn nội lực sẽ tiến hóa trở thành vô cực lực đến lúc đó công lực của ngươi có lẽ đã tương đương với đại la kim tiên tên hôn ngươi những người khác từ thiên tiên tu luyện đến đại la kim tiên có ai lại không mất mấy ngàn năm ngươi đúng là tên gia hỏa đang ở trong phúc mà không biết Thanh âm của Thiên Vũ gào lên trong đầu của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong chỉ cười cười, hắn cũng cảm dường như mình có vẻ hơi tham lam. Nhưng vừa nghĩ đến một khi đạt đến Thiên Tiên cảnh giới, thực lực có thể ngang bằng với Đại La Kim Tiên, trong lòng lại cảm thấy hưng phấn. Ần, Tử Kim Nguyên tôn dường như cũng hoàn toàn bão hòa rồi, có thể thu về. Trương Tinh Phong lập tức khống chế Tử Kim Nguyên tôn thu về bên trong cơ thể. Ai, Tử Kim Nguyên tôn này cũng thật là, thu nạp Lục Mội chân hỏa nhiều như vậy mà cũng không có đột phá, vẫn là xuất khiếu tiền kỳ, thật sự quá thất vọng. Trương Tinh Phong chép chép miệng, lẩm bẩm nói: người đúng là một tên gia hỏa tham lam. Thiên Vũ lại gào lên. Trương Tinh Phong lập tức nói sang chuyện khác, Ai Ra, Thiên Vũ, phía trước không phải là cung điện của Trọng Huyền Ma Đế hay sao? Bây giờ có thể tiến vào rồi. Ân, thật sự không biết là có bảo vật gì đang chờ ta à? Tốt nhất là vài món thần khí. <cười> hắc hắc, Trương Tinh Phong thân hình lay động, liền nhanh chóng xuyên qua biển lửa, phóng về phía cung điện của Trọng Huyền Ma Đế. Trước mặt hắn là một tòa cung điện lơ lửng trong hư không, hoàn thành do ma thạch cấu thành. Ma thạch là vật chuyên môn dùng để bổ sung ma nguyên lực, cùng một cấp bậc với tinh thạch, chân quý hơn rất nhiều so với cực phẩm ngọc thạch. Tại ma giới may ra cũng chỉ có đại nhân vật như Ma Đế mới có thể dùng ma thạch để xây dựng cung điện như thế này. Ai ra, Thiên Vũ, chúng ta có thể nào trực tiếp thu cả cái cung điện này vào bên trong hay không? Nhiều ma thạch như vậy quả thật là kinh thiên tài phú a." Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói. Thiên Vũ lên tiếng, "Cung điện này đã bị Ma Đế dùng trận pháp cố định. Trừ phi ngươi có thể phá được trận pháp, hoặc là công lực của ngươi cao hơn so với Ma Đế, mới có thể thu vào được." "Quên đi, quên đi, coi như ta chưa nói gì hết." Trương Tinh Phong cười khổ đi đến gần cung điện. Trương Tinh Phong cẩn thận đi đến trước cánh cửa cung điện, từ từ đẩy ra. "Không có vấn đề gì." Trong lòng hắn cảm thấy hơi yên tâm một chút. Trong huyền ma đế tại ma giới là kẻ hung ác nổi danh. hắn không hề dám chủ quan một chút nào trương tinh phong dễ dàng đi vào bên trong không hề có một cảm ấy nào thiên vũ nhìn xem đó là cái gì vậy trương tinh phong đứng ở giữa cung điện nhìn chiến hoa màu đen đang treo lơ lửng trước mặt phía bên dưới còn có một tinh thể màu đen lấp lánh trương tinh phong tiểu tử ngươi quả thật là may mắn chiến hoa này chính là trọng huyền chiến hoa một trong ba bộ phận của trọng huyền tạm ngoài ra còn có một bộ phận khác là trọng huyền hộ ti ba kiện thần khí này sau khi hợp nhất sẽ trở thành đỉnh cấp thần khí trọng huyền Tạng, ngang bằng với khai thiên thần phủ thanh âm của thiên vũ khiến cho trương tinh phong cảm thấy vui mừng Hắc Hắc, lại là một kiện hạ cấp thần khí. Ba bộ phận ta đã có hai rồi. Trương Tinh Phong phảng phất như đã xem trọng Huyền Chiến Hoa trước mặt trở thành vật trong túi, không hề lo lắng mình sẽ không lấy được. Nếu như cả ta cũng lấy không được, Thanh Long Đại Lục này còn có người lấy được hay sao? Lần này nếu như lấy không được thì lần sau tiếp tục trở lại, thời gian thì ta không hề thiếu. Đây là suy nghĩ lúc này của Trương Tinh Phong. Vì một kiện hạ cấp thần khí cho dù phải đợi mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Trương Tinh Phong cẩn thận bước về phía trước, càng lúc càng gần, càng cảm thấy hứng vấn. Ngay vào lúc hắn muốn thu lấy Chiến Hoa thì bốn. Tinh thể màu đen lấp lánh đung nhiên sáng lên. Một đạo quang hoa màu đen trói mắt đột nhiên bắn về phía trương tinh phong. Trương tinh phong trong lòng đẫu nhiên cảm thấy sợ hãi, cả thân thể của hắn dường như không còn chịu sự điều khiển của bản thân. Quang hoa màu đen dường như mang theo một năng lực thần bí hoàn toàn trấn nhiếp tử kim nguyên tôn của hắn. Trương tinh phong mau tiến vào bên trong ta. Thanh âm lo lắng của thiên vũ đột nhiên vang lên trong đầu. Trương tinh phong cả người chấn động, lập tức tỉnh táo lại. Những lúc này quang hoa màu đen đã cách hắn rất gần. Tại một khoảnh khắc trước khi quang hoa màu đen chạm vào người, trương tinh phong đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy một chút cho bụi nào. Ai da, thiên vũ. Thiếu chút nữa thì xong đời rồi. Trương Tinh Phong ở bên trong Thiên Vũ thủ trạc, trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, thiếu chút nữa mạng hắn đã không còn. Quang hoa màu đen kia thật sự là quả kinh khủng. "Trương Tinh Phong, tiểu tử ngươi thật là sơ ý, ngươi có biết tinh thể màu đen kia là cái gì không?" Trương Tinh Phong là người, tinh thể màu đen này hắn quả thật là chưa từng thấy qua. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, hắn bỗng nhiên nhớ đến một truyền thuyết, chẳng lẽ chẳng lẽ đây chính là ma tinh chân quý nhất của ma giới? "Ai ra thật là không ngờ tiểu tử ngươi là một tu chân giả mà lại biết chuyện của ma giới." "Đúng." Đây chính là ma tinh cùng một cấp bậc với tiên tinh chân quý nhất của thế giới, là tinh thể do ma nguyên lực thực chất hóa tạo thành. Ngươi chắc cũng đã biết tiên thạch và ma thạch đều phân biệt hàm chứa tiên nguyên lực và ma nguyên lực bên trong. Tiên thạch và ma thạch vốn đã rất khó có được, không cần phải nói đến tiên tinh và ma tinh. Sự chân quý của nó đợi đến khi ngươi đến tiên ma hai giới tự nhiên sẽ biết. Thiên vũ hỏa bản cổ đã từng đi khắp cả tiên ma hai giới, kiến thức so với trương tinh phong đương nhiên cao hơn rất nhiều. Trương tinh phong chỉ là một tu chân giả, đối với sự tình của tiên ma hai giới hắn cũng chỉ nghe nói mà thôi. Công kích vừa rồi thật ra là cái gì vậy? Thật quá kinh khủng. Trương Tinh Phong nhớ lại quang hoa màu đen vừa rồi, hắn tin tưởng cho dù là thiên lôi cuối cùng của thiên kiếp cũng không thể nào kinh khủng đến như vậy. Một tu chân giả nếu như chúng phải nó, tuyệt đối chỉ có con đường chết. Công kích vừa rồi nhất định là đã dựa vào lực lượng của Ma Tinh, có lẽ trọng huyền ma đế đã bố trí trận pháp ở nơi này. Trương Tinh Phong lạnh giọng nói, chẳng lẽ ta cứ phải ở trong này, mẹ kiếp, liều mạng. Trương Tinh Phong lúc này cũng đã bắt đầu giận dữ. Chẳng lẽ hắn cứ phải ở bên trong thiên vũ thủ chặt hay sao? Hỗn độn lực lập tức phát ra hình thành một lồng khí bao chung quanh thân thể. Hai tay của hắn còn không ngừng kết thành các loại thủ ấn, hình thành các cấm chế để bảo vệ thân thể. thậm chí hắn còn lấy trong người ra một viên bích lang đan, tùy thời chuẩn bị để bổ sung hỗn độ lực. Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, linh giác của trương tinh phong cũng phát tản ra. thân thể của hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện lại bên trong điện. trương tinh phong thần sắc nghiêm trọng, tử nhận cũng xuất hiện trên tay của hắn, tùy thời có thể ra tay. trương tinh phong chậm rãi đi từng bước, linh giác cẩn thận quan sát trung quanh, ánh mắt vẫn tập trung vào ma tinh. hắn vẫn còn lo lắng ma tinh sẽ tiếp tục công kích, nhưng khiến cho trương tinh phong nghi hoặc, chính là hắn đã đi đến trước mặt trọng huyền chiến hoa, vẫn không có chuyện gì xảy ra. trương tinh phong đột nhiên phát hiện bên cạnh trọng huyền chiến hoa còn có một ngọc giản trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hắn liền cầm lấy ngọc giản, hỗn độn lực nhanh trong thâm nhập vào bên trong. một đoạn văn tự và hình tượng xuất hiện trong đầu hắn. trương tinh phong sau khi đọc xong đoạn văn tự cũng chỉ biết cười khổ. tiểu tử, làm sao vậy? bên trong ngọc giản nói cái gì? thanh âm lo lắng của thiên vũ vang lên. trương tinh phong nói, trọng huyền ma đến nói ông ta muốn thu nhận một truyền nhân. đương nhiên truyền nhân này công lực ít nhất phải đạt đến thực lực thiên ma, hơn nữa còn phải là người của ma giới. cho nên ông ta mới dùng một chiêu vừa rồi để công kích. nếu như là người của ma giới, uy lực của quang hoa màu đen sẽ không thay đổi. Còn nếu như không phải là người của ma giới, vậy thì Ma Tinh sẽ phát ra một nửa năng lượng tiến hành công kích. Đến lúc đó, cho dù thị đại La Kim Tiên cũng phải chết. Trương Tinh Phong nói đến đây cũng phải thầm đổ mồ hôi lạnh. Trọng Huyền Ma Đế này quả thật không hổ là ma đế, đã chết rồi vẫn còn tìm cách hại người như vậy. Trọng Huyền Ma Đế còn nói, nếu như là người của ma giới có thể sống sót sau một chiêu này, vậy thì hắn chính là đồ đệ của ta, chiến hoa này đương nhiên cũng truyền cho hắn. Trọng Huyền Ma Đế còn nói, năm đó, Trọng Huyền Chiến Y và Trọng Huyền Hộ thi, đều bị thất lạc, muốn cho đồ đệ tự mình đi tìm. Trương Tinh Phong nói đến đây, trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Sư phụ này chẳng những dùng cơ quan như vậy để đối phó với đồ đệ, mà ngay cả thần khí cũng chỉ cho một kiện. Kỳ thật trương tinh phong cũng không thể trách trọng huyền ma đế. Năm đó ông ta dựa vào tu vi thâm hậu nhất trong số bảy người, lại thêm đỉnh cấp phòng thủ thần khí trọng huyền tạo, mới có thể giới công kích của bản cổ chạy về bên trong cung điện. Lúc đó ông ta cũng không kịp tìm hai kiện thần khí kia, chỉ biết chạy thủ mạng. Nhưng cuối cùng ông ta cũng cổ bản cổ giết chết. Khai thiên thần phụ phối hợp với thần lực tấn công, tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Còn có gì nữa không? Thiên vũ không tin ngọc giản này chỉ đơn giản như vậy. "Ân, phía sau đương nhiên chính là chỗ tốt mà sư phụ cấp cho đồ đệ rồi." Trương Tinh Phong rõ ràng không muốn nói ra. Trong Huyền Ma Đế chính là lão đại của bảy đại ma đế, khẳng định là còn có bảo bối gì khác. "Mau nói đi." Thiên Vũ cũng nổi lên tính tò mò, không ngừng thúc giục Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong tươi cười nói, "Bên trong còn có ma thần điện của ma đế." "À, ta nhớ ra rồi, bên cạnh còn có một thủ trạc của lão ma đế này, bên trong có hơn 10 vạn ma tinh, còn có hai cái tinh rượu, còn có một vài thứ khác. Tóm lại, bảo vật của hắn hầu hết đều ở bên trong thủ trại." Thiên Vũ cũng không biết nói gì nữa. một ma tinh đã chân quý như vậy hơn 10 vạn ma tinh trời ạ chỉ có ma đế may ra mới có gia tài lớn đến như vậy còn tinh diệu sự chân quý của nó không cần phải nói cho dù là bàn cổ cũng chỉ có một cái mà thôi cũng chỉ có ma đế thưởng hay cụ củ hợp đoạt của người khác mới có thể có đến hai cái như thế này chương tinh phong vung tay lên một thủ trạc xuất hiện trước mặt hắn lão thiên không ngờ lại là trạm lam thủ trạng, so với ta chỉ thấp hơn một cấp mà thôi Thanh âm đấu kỵ của thiên vũ lại văng lên chương bảy hỗn loạn y thiệt thủy chương bảy hỗn loạn y địa thủy trạm lam thủ trạng. là cực phẩm trong các loại pháp bảo thủ trạng, chỉ duy nhất ở dưới thần khí thiên vũ thủ trạng, là đỉnh cấp thiên khí, công năng của nó hầu như không có gì khác so với thiên vũ, chỉ là không thể cho người ta tiến vào bên trong. Còn thiên vũ cũng là dựa vào khả năng có thể cho chủ nhân tiến vào bên trong mà trở thành trung cấp thần khí. Tinh diệu có thể xem như là công cụ vận chuyển, mọi người có thể tưởng tượng thành phi thuyền vũ trụ, hắc <cười> hắc, chỉ là công năng của nó cực kỳ cường đại. Bên trong tinh diệu có cả bản đồ của tiên ma hai giới, đương nhiên một số tuyệt cảnh ít người biết thì không có ghi chép. Tốc độ của tinh diệu cực kỳ nhanh, thiên nhân có thể tại tinh cầu sử dụng đại na di. nhưng tinh diệu lại có thể tại tinh hệ sử dụng đại na di trọng yếu nhất chính là tinh diệu còn có thể mang theo những người khác chỉ cần chủ nhân có thể khống chế có tinh diệu tại tiên ma hai giới ngươi không cần lo lắng sẽ không tìm được đường đi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng lạc đường tại tiên ma hai giới chỉ là độc quyền của những tên ốc. chỉ cần không có tinh diệu đi lung tung bên trong tinh tế 90% là sẽ lạc đường cho dù có trở lại được quê quán phòng chừng cũng là chuyện mấy trăm năm sau ma tinh một tiên ma tu luyện trong một năm số ma nguyên lực tu luyện được có lẽ chỉ tương đương với một khối ma tinh ma tinh đường kính dài mười phân đều được gọn rút qua Đương nhiên những tiên ma bình thường không thể nào có nổi ma tinh, chỉ có thể dùng tiên thạch hoặc là ma thạch. Hơn 10 vạn ma tinh đủ để cho Trương Tinh Phong trở thành một đại phú hảo tại tiên ma hai giới. ngàn vạn lần đừng cười, tại hệ thống hóa bên trong tiên ma hai giới, phú hảo chính là giấc mộng mà rất nhiều tiên nhân theo đuổi. Bình thường khi hấp thu tiên linh khí của tiên giới thì chỉ có thể từ từ thu thập. Nếu như có tiên thạch hay tiên tỉnh, chỉ cần trực tiếp đem tiên nguyên lực quán nhập vào bên trong, tốc độ thu thập có lẽ nhanh hơn bình thường gấp trăm lần. có thật nhiều ma tinh ngươi có thể đem đi trao đổi đỉnh cấp tiên khí ngươi có thể đến tiên quyết lâu để trao đổi tiên quyết thậm chí ngươi có thể dùng ma tinh hoặc tiên tinh để nhờ cao thủ đại la kim tiên giúp ngươi gia tăng tu vi đương nhiên bình thường những cao thủ của tiên ma hai giới cũng không thiếu những thứ này nhưng chỉ cần số lượng nhiều chẳng hạn như trên cả vạn tiên tinh phòng chứng ngay cả cựu thiên huyền tiên cũng sẽ giúp ngươi mà lúc này trương tinh phong đã có chạm lam thủ trạc hai cái tinh diệu, hơn 10 vạn ma tinh có thể nói cuộc sống tốt đẹp tại tiên giới đang vẫy tay gọi hắn bây giờ ta mới biết được ta may mắn như thế nào chơi ạ tất cả những cái này quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ Trương Tinh Phong không ngừng cảm thán. Khi hắn lấy được Thiên Vũ Thủ Trạng, bên trong cũng có rất nhiều kỳ bảo hiếm thấy, nhưng hầu hết hắn đều không biết được giá trị chính thức. Trương Tinh Phong cũng chỉ là một tu chân giả mà thôi, hắn cũng chỉ biết những thứ đó nhất định là bảo vật, nhưng lại không thể nhận thức được. Còn những ma tinh này thì lại không giống. Đối với Trương Tinh Phong mà nói, đây chính là Hoàng Kim tại tiên giới, hơn nữa giá trị còn cao hơn. Tiểu tử ngươi bây giờ mới biết mình may mắn như thế nào hay sao? Ai? Ta cũng không muốn nói nữa. Thanh âm của Thiên Vũ Dường như có vẻ đố kỵ. Trương Tinh Phong nghe xong cũng phải bật cười. Thiên Vũ này không phải chỉ là thần chi tâm hay sao? Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn bờ ở phía Trọng Huyền Chiến Hoa, trong lòng cảm thấy hưng phấn. Đáng tiếc là thần khí yêu cầu công lực của chủ nhân phải đạt đến cảnh giới thiên tiên mới có thể sử dụng. Trương Tinh Phong chỉ có thể cười khổ, chẳng khác nào một người có hơn 10 vạn lượng bạc nhưng không thể sử dụng. Nhưng tốt xấu gì đó cũng là túi tiền của mình, chẳng lẽ không đúng sao? Trương Tinh Phong vung tay lên, Trọng Huyền Chiến Hoa lập tức bị thu vào bên trong Thiên Vũ. Hắn trong lòng cảm thán, không hổ là thần khí, ước lượng Hoàng Kim cũng chỉ cần từ xa vung tay một cái, toàn bộ đã bị thu vào bên trong. chỉ là cái thần khí này lại yêu cầu tiêu hao hối nội lực. Trương Tinh Phong cũng biết, bảo vật cấp bậc càng cao thì lại càng khó thu được. Nếu là bảo vật cấp bậc tương đương với đỉnh cấp thần khí, Thiên Vũ chỉ có cấp bậc trung đẳng thần khí căn bản là không thể nào thu được. đương nhiên bảo vật cấp bậc như Khai Thiên Thần Phụ thì Tiên Ma Hai Giới cũng không có mấy cái. Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn cung điện, trong lòng cảm thán, quả thật là một kho tàng a. Ai, Thiên Vũ, bây giờ chúng ta đi qua các cung điện xem thử, ngươi thấy thế nào? Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy kích động, trong lòng thầm nghĩ, trọng Huyền Ma Đế này đã có nhiều bảo vật đến như vậy, còn sáu đại ma đế khác thì sao đây? Tiểu tử. đừng có tham lam, hơn nữa chỉ một cửa tiếp theo ngươi cũng không thể qua nổi rồi. Kim Chi Linh không phải là hai cửa trước có thể so sánh được đâu, kỹ năng mạnh nhất của nó chính là Kiên chi lao, nó sẽ không công kích ngươi, nhưng sẽ đem ngươi nuốt lại, cho nên ngươi cho dù có ta cũng không có tác dụng gì. Bây giờ Kim Chi Linh mặc dù cấp bậc không cao, nhưng công lực của ngươi bây giờ thật sự là quá thấp, qua được hai cửa trước cũng là do vận khí mà thôi. Thiên Vũ không ngừng đả kích Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong vừa nghe cũng cảm thấy có lý, hắn qua được hai cửa vừa rồi quả thật là rất gian nan, may mắn thân thể của hắn là tiên thiên hỏa linh thân nên mới có thể qua được. theo như thiên vũ nói cửa tiếp theo là một nhà ngục hắn cũng không có cách nào thiên vũ tiếp tục đả kích tiểu tử còn một việc ngươi đừng quên bảy đại ma đế lúc trước đều bị bản cổ đổ giết trọng huyền ma đế nhờ vào trọng huyền tạm nên mới có thể thoát chết chạy đến nơi này còn lại sáu đại ma đế khác cũng không có năng lực phòng thủ mạnh như vậy hơn nữa đồ của ma đế ngươi tưởng có thể tùy tiện lấy được hay sao bài học vừa rồi của trọng huyền ma đế chẳng lẽ ngươi đã quên rồi trương tinh phong nhớ đến quang hoa màu đen cảm giác cực kỳ khủng bố khiến cho hắn cũng phải đổ mồ hôi lạnh đúng ma đế đều không phải là người tốt ai biết những nơi khác còn có cơ quan gì hơn nữa sáu đại ma đế có mấy người có thể chạy đến nơi này trương tinh phong nghĩ đến đây liền dập tắt ý niệm đi đến sáu cung điện khác tốt lắm bây giờ cũng nên trở về thôi trương tinh phong đột nhiên nhớ lại bây giờ muốn trở về quả thật cũng là một vấn đề khó khăn mặc dù đã có tinh diệu nhưng hắn hiện giờ vẫn chưa đủ khả năng để khống chế muốn khống chế được tinh diệu thì tối thiểu cũng phải đạt đến cảnh giới thiên thiên không có biện pháp trương tinh phong thân hình vừa động tàn ảnh từ cung điện đã đến bên trong biển lửa lúc này hắn ở bên trong biển lửa cực kỳ thoải mái lục ngụy chân hỏa không hề có một chút thương tổn nào trên người hắn thậm chí còn phát ra lục mội chân hỏa dung hòa cùng với biển lửa trương tinh phong chậm rãi đi về phía trước hô đã đến huyền khí chi hải rồi không biết bọn băng chi tinh này có còn ở đó chờ ta hay không trương tinh phong vẫn còn nhớ kỹ tình cảnh lúc bị băng chi tinh đuổi giết tốc độ tốc độ nhanh nhất đó là phương pháp của trương tinh phong hắn thậm chí muốn xuyên qua huyền khí chi hải mà không bị phát hiện nhưng huyền khí chi hải này quả thật là rộng lớn phi thường hơn nữa ở bên trong năng lực quan sát của băng chi tinh cũng mạnh hơn nhiều cho nên trương tinh phong không thể nào tránh khỏi bị phát hiện thiên vũ bọn chúng thật sự phát hiện ra ta rồi trời ạ trương tinh phong lập tức gia tăng tốc độ phía sau còn có mấy băng chi tinh đuổi theo bọn chúng vẫn còn nhớ kỹ người trước mặt chính là kẻ đã đoạt đi Thủy Chi Nguyên Trương Tinh Phong trong lòng cười khổ bất đắc gì hắn phải ngừng lại bởi vì phía trước đã có ba băng chi tinh đang chờ hắn Trương Tinh Phong cảm thấy đau đầu uy lực của băng chi tinh hắn đã nếm thử qua rồi tiểu tử dùng lục mội chân hỏa thanh âm của Thiên Vũ đột nhiên vang lên trong đầu đúng vậy lục mội chân hỏa so với thiên hỏa thấp hơn một chút hơn nữa băng chi tinh công lực so với ta vẫn còn thấp hơn một chút ta nếu như không phải đã luyện qua lục chuyển huyền thân quyết và phục ma kim cương quyết hơn nữa còn là tiên thiên hỏa linh thân phòng chừng cũng không thể nào đối phó được với lục chân hỏa quan trọng nhất chính là thuộc tính của băng chi tinh cùng với lục mội chân hỏa là tương khắc với nhau thương tổn sẽ càng lớn hơn nghĩ đến đây trương tinh phong lập tức cảm thấy hư vấn ha ha trương tinh phong cười lớn trên người lập tức phát ra lục mội chân hỏa đương nhiên mặt ngoài lục mội chân hỏa hắn còn bố trí một lớp bảo vệ do hôn độn lực tạo thành nếu như không lục mội chân hỏa sẽ cùng với huyền khí lập tức công kích lẫn nhau các người đến đây đi trương tinh phong quát lên phóng về phía băng chi tinh hai đạo lục chân hỏa trên tay lập tức phát ra ngoài đồng thời hỗn độn lực bên ngoài lục chân hỏa cũng ngăn cản huyền khí chung Băng chi tinh dường như bởi vì hỗn độn lực bao phủ bên ngoài nên không phát hiện ra sự lợi hại của lục mội chân hỏa. Ban đầu vẫn kiêu ngạo trực tiếp đỡ lấy, nhưng tiếp theo lại hét lên một tiếng thảm thiết. Trương Tinh Phong lập tức cười lớn, hắn biết băng chi tinh đã được thưởng thức sự lợi hại của lục mội chân hỏa, trong lòng vô cùng đắc ý lần trước chính là bị những băng chi tinh này đuổi giết phải chạy thuộc mạng a. Hắc hắc, huynh đệ ta lần này không trốn nữa. Đến mà không chào hỏi quả thật là thất lễ, huynh đệ ta phải chào hỏi các ngươi một chút. Trương Tinh Phong vẫn còn nhớ kỹ lúc trước bị băng chi tinh công kích trật vật như thế nào. Trương Tinh Phong cười, trên tay không ngừng phát ra từng đạo chân hỏa. Mỗi một đạo đều được hỗn độn lực bao phủ bên ngoài. Lúc bắt đầu Băng Chi Tinh vẫn còn chưa tin tên giá hỏa chỉ biết chạy trốn này lại có công kích cường đại gì, nhưng sau khi bị lục mội chân hỏa công kích bọn chúng mới biết sự lợi của nó. Trương Tinh Phong chuyển động rất nhanh, hắn hưng phấn không ngừng công kích. Băng Chi Tinh bắt đầu hỗn loạn, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh, 8226. Đáng tiếc là Trương Tinh Phong nghe chẳng hiểu gì, đột nhiên Trương Tinh Phong giật mình, vừa rồi do quá hưng phấn nên hắn cũng không để ý lục mội chân hỏa của mình gần như đã tiêu hao toàn bộ. Bây giờ không đi thì không còn cơ hội nữa. Trương Tinh Phong lập tức xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra bên ngoài. Những băng chi tinh này cũng không biết tại sao tên gia hỏa trước mặt đột nhiên đại phát từ bi, nhưng vừa rồi lục mội chân hỏa đã khiến cho bọn chúng cảm thấy hoảng sợ, cho nên không có một hai dám đuổi theo. Ai? Bọn chúng cũng chỉ là tinh phách do huyền khí sinh ra mà thôi đối với thất minh ảo tinh thần trận, trương tinh phong cũng chiếu theo phương pháp lúc trước để ra ngoài. Sau khi hắn ra được, nhìn thấy vô số yêu thú bên ngoài, trong lòng đắc ý cười lớn. Tại ma đế bí cảnh, tất cả đều không biết trước được, tình huống gì cũng đều có thể xảy ra. Bây giờ sau khi ra ngoài, trương tinh phong lại có cảm giác như nắm giữ mọi thứ trong tay. Những yêu thú bên dưới hình như đều rất lợi hại, trương tinh phong cảm thán. Ai, đúng rồi, nếu nơi này có nhiều yêu thú đến như vậy, không phải là một nơi rất tốt để tu luyện hay sao? Bây giờ ta có hơn cả ngàn viên nội đan của yêu thú, lập tức luyện chế thành Khải Linh đan, để cho Tinh Phong vệ bọn họ trực tiếp đạt đến Kim đan kỳ. Sau đó lại để cho bọn họ đến nơi này luyện tập. Trương Tinh Phong trong lòng đã có kế hoạch. Nếu như có một nhóm thủ hạ cường đại như vậy, kế hoạch lớn nhất của hắn nhất định có thể thực hiện được. Trương Tinh Phong cũng biết, để cho Tinh Phong vệ đi đến nơi này, khó khăn lớn nhất chính là sa mạc. Cho dù là tu chân giả gặp phải long quyển phong kinh khủng như vậy cũng không có cái biện pháp nào. cho nên nếu như trương tinh phong thật sự muốn cho thủ hạ của mình đến nơi này tu luyện nhất định phải giải quyết được vấn đề này truyền tống trận đây là ý niệm đầu tiên của trương tinh phong truyền tống trận bình thường có thể truyền tống người từ tinh cầu này đến tinh khác nhưng nó cũng yêu cầu phải có rất nhiều tinh thạch ư nếu như bố trí truyền tống trận trương tinh phong trong nháy mắt xoay chuyển rất nhiều ý niệm trong đầu mặc dù mấy trăm người sử dụng truyền tống trận tiêu hao rất nhiều ngọc thạch nhưng chỉ cần cố định nó lần sau quay lại sẽ ít hao tốn hơn ngoài ra bọn họ còn có thể giết chết yêu thú đem ra của chúng để bán hơn nữa còn có thể thu thập được một số lượng lớn nội đan của yêu thú trương tinh phong trên mặt bắt đầu hiên lên vẻ tươi cười nội đan của yêu thú tại tu chân giới cũng là tương đối chân quý bởi vì yêu thú tại tu chân giới thật sự không nhiều lắm cho nên khải linh đan cũng chân quý như vậy trong một tu chân môn phái chỉ có những đệ tử thiên tư cực cao mới có cơ hội phục dụng khải linh đan trực tiếp đạt đến kim đan kỳ còn các đệ tử khác thì chỉ có thể từ từ tu luyện mà thôi khải linh đan ha ha khải linh đan có nhiều yêu thú đến như thế này ta không phải muốn bao nhiêu khải linh đan cũng có hay sao ha ha trương tinh phong đắc ý cười lớn hắc hắc lý thiên tường tiểu tử ngươi mặc dù tu ma giả Nhưng ngươi biết luyện đan hay sao? Luyện đan ngoài bí quyết ra còn phải trải qua kinh nghiệm tích lũy cả ngàn năm mới có được. Trương Tinh Phong kiếp trước đã tu chân trong một thời gian rất lâu. Mặc dù thành tựu không cao, nhưng kinh nghiệm luyện đan của hắn tuyệt đối là ngạo thị tu chân giới. Có người nào đã từng có thời gian ngồi luyện đan cả ngàn năm như hắn? Trương Tinh Phong ngự kiếm mà đi, dùng tốc độ kinh bay về phía đậu. Sau khi trải qua ma đế bí cảnh, Trương Tinh Phong rất muốn trở nhà xem thử. Hắn cũng không biết mình đã tu luyện trong lục chân hỏa mất bao nhiêu thời gian, nhưng có lẽ cũng không lâu lắm. Một lát sau trước mặt hắn đã xuất hiện sa mạc, Trương Tinh Phong tiếp tục ngự kiếm bay đi năm. Cuối cùng Trương Tinh Phong đã xuất hiện trên bầu trời của kinh thành. Một cái tuấn di, hắn đã xuất hiện bên trong Tinh Phong trang viên. "Sư phụ, người cuối cùng đã về rồi, nửa tháng qua từ sau khi người đi đã xảy ra đại sự rồi." Trương Vũ từ xa nhìn thấy Trương Tinh Phong lập tức hô lớn. Trương Tinh Phong trong lòng yên tâm, nửa tháng xem ra cũng không lâu. Nhưng vừa nghe Trương Vũ nói đến đại sự, lập tức hỏi: "A Vũ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Sư phụ, đã có mạo hiểm ra phát hiện phía sau sa mạc là cái gì, đó chính là Hồng Hoang vô tận, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, vô số manh thú rất lớn." Thậm chí có người còn nói tấm da hổ lần trước đấu giá cũng là từ bên trong hồng hoang mang đến. Bây giờ tất cả các siêu đại thế lực đều đã phái người đến đó, tất cả đều muốn đoạt được thiên tài địa bảo bên trong. Trương Tinh Phong là người, tại sao lại có người phát hiện nhanh như vậy? Hắn cũng đã quên mất, mấy ngàn năm nay không ngừng có vô số mạo hiểm giả tìm cách băng qua sa mạc, chỉ bất quá lại xảo hợp vào lúc này có người thành công phát hiện ra hồng hoang. Trương Tinh Phong thở dài một hơi, nhìn vầng thái dương vừa mới lên cao, mỉm cười nói: "Xem ra, ngày cũng phải đổi rồi, chương 8. Trương Tinh Phong đích tối đại mộng tưởng. Chương 8. Trương Tinh Phong đích tối đại mộng tưởng. Trương Tinh Phong ánh mắt đột nhiên lóe sáng, khí thế từ trên người phát ra, mỉm cười nói với Trương Vũ: "Trương Vũ, ngươi hãy đi triệu tập mọi người lại đây. Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố." "Được, con sẽ đi ngay." Trương Vũ cảm nhận được Trương Tinh Phong lúc này đang rất nghiêm túc, lập tức đáp lời, liền nhanh chóng rời đi. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn bóng lưng của Trương Vũ, trong lòng cũng cảm thấy kích động. Hôm nay, hôm nay hắn cuối cùng đã có thể tuyên bố giấc mộng chân chính của mình. Trương Tinh Phong đột nhiên cười, thanh âm rất lớn, phi thường lớn. Mộng Trung Hồ cũng theo tiếng cười của Trương Tinh Phong mà bắt đầu gợn sóng, ánh mắt của Trương Tinh Phong cũng đã bắt đầu đớt đớt. Hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng đã quyết định bắt đầu thi hành kế hoạch. Một khi thành công, hắn sẽ sáng lập nên một truyền kỳ. Sạch sẽ, mát mẻ, giản dị, đây là những nét chính của mật thất bên dưới lòng đất. Gian mật thất này chính là nơi mà Trương Tinh Phong chọn làm địa điểm để tiến hành các hội nghị quan trọng. Nơi này chỉ có một chiếc bàn dài cùng với gần 10 chiếc ghế đá. Trương Tinh Phong lúc này đang ở bên dưới mật thất đợi những người khác đến. Theo một trận gió nhẹ thổi qua thông qua thông đạo của mật thất, Trương Tinh Phong trên mặt đông nhiên nở nụ cười. Linh giác của hắn đã phát hiện ra Trương Cuồng bọn họ đã đến. Trương cùng và huynh đệ Lý Đại Bước vào trước. theo sau là lang phong và trương vũ những người thân thuộc nhất đối với trương tinh phong đều đã đến đông đủ trương quồng trương vũ lý đại lý nhị lang phong còn có tiêu lâm cùng với huynh đệ si Vưu tại thiên ngai sân mạch đó chính là lực lượng nòng cốt của trương tinh phong trương tinh phong nhìn bọn họ mỉm cười nói từ khi ta rời khỏi nhà đến nay mọi người vẫn đi theo ta đồng thời cũng đã chứng kiến liễu một bá tức gia tộc thành lập trong vài chục năm như thế nào ở nơi này ta muốn cảm tạ trương đại thúc lang phong đại ca còn có a vũ ba sư huynh đệ các ngươi gia chủ như ta thật sự là không hề làm qua chuyện gì ha ha Đại gia nhất thời đều cảm thấy liễu một kia khoan khoái. Trương Tinh Phong mặc dù bây giờ địa vị rất cao, nhưng vẫn đối xử với bọn họ như là những thân nhân, điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất cao hứng. Hiển chất, người mới chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thành công như ngày hôm nay. Nói thật, cả đời này ta thật sự không đội phục quá vài người, nhưng Hiển chất tuyệt đối là một trong số đó. Chỉ sáu bảy tuổi đã có thể đạt đến tu vi võ học cùng với tâm cảnh như vậy, ta quả thật là không thể tưởng tượng được. Trương Đại Thúc vừa cười vừa nói, mọi người đều gật đầu. Đối với võ công của Trương Tinh Phong không có một người nào không cảm thấy khiếp sợ. trương tinh phong đại biểu cho một truyền thuyết cái gì bá vương hạng vũ cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ tất cả đều không thể nào so sánh được với hắn người nào có thể chỉ sau bảy tuổi đã đột phá nhất phẩm cảnh giới công phu của sư phụ ta dám cá là tuyệt đối khoáng cổ tuyệt kim ngay cả trong tương lai ta cũng khẳng định là không ai có thể vượt qua sư phụ lý nhị vốn thích đánh bạc nói chuyện cũng đều dính dáng đến bài bạc đương nhiên mọi người nghe hắn nói cũng đều gật đầu đồng ý mặc dù có chút vo đoán nhưng bọn họ quả thật không thể tưởng tượng được còn có ai có thể lợi hại hơn so với trương tinh phong trương tinh phong lần đầu tiên khuôn mặt cũng phải đỏ lên mọi người đừng nữa nói nếu nói tiếp ta sẽ chịu không nổi đâu tất cả những việc này hắn hoàn toàn đều là nhờ vào ký ức của kiếp trước mà thôi bây giờ đồ đệ và thân nhân của mình đều khoa trương như vậy trương tinh phong quả thật có chút xấu hổ mọi người vừa nhìn thấy khuôn mặt của trương tinh phong đỏ bừng lên đều nhìn nhau cười lớn mọi người đều đã cùng ta trải qua biết bao thăng trầm tinh phong gia tộc có thể thành lập như vậy đây đều là công lao của tất cả mọi người nhưng mà hôm nay ta muốn tuyên bố giấc mộng lớn nhất của ta cũng là mục tiêu cuối cùng của ta trương tinh phong đột nhiên thần thái trở nên phấn khởi mọi người đều cảm thấy hưng vấn chính là bọn họ lúc ấy chỉ dựa vào hơn 10 vạn lượng bạc đã tạo nên một cường đại thế lực như hôm nay mà ngay cả tứ đại thế gia cũng không dám đắc tội bọn họ đều biết mục tiêu của trương tinh phong là thành lập tinh phong thế gia một thế gia một thế gia mà ngay cả hoàng gia cũng không dám đụng vào mục tiêu của ta chính là thành lập một tông phái thế lực siêu việt vượt trên tất cả thiên tâm tông trương tinh phong trên người đột nhiên phát ra khí thế đúng chính là thiên tâm tông một tu chân tông phái tại phạm nhân giới thiên tâm tông sư phụ người nói là thiên tâm tông cái này đây là có ý gì lý nhị đột nhiên lên tiếng hỏi hắn không rõ tại sao mục tiêu của sư phụ từ thế ra lại đột nhiên biến thành một tông phái trương tinh phong mỉm cười thần bí nhìn một lượt những người khác lang phong khẽ như mày công lực của hắn đã sớm khôi phục hơn nữa còn khiến cho người ta kinh ngạc là từ kim đan tiền kỳ đã đột phá đến kim đan trung kỳ sau khi phục dụng bích lang đan công lực của hắn hiện nay đã đạt đến nguyên anh tiền kỳ trở thành một siêu tuyệt cao thủ nhị đệ đệ cho rằng thế lực của một tông phái có thể siêu việt hơn tất cả các thế lực khác hay sao thiếu lâm và ma điện cho dù đã trải qua mấy ngàn năm cũng không thể nào đạt đến địa vị như vậy lang phong hiển nhiên cũng có chút không tin trương tinh phong cười ha ha ta vừa rồi còn nói sai không phải đơn giản chỉ là siêu việt mà còn là hoàn toàn ngạo thị thiên hạ cho dù là tất cả các thế lực trong thiên hạ này đứng lên cũng không thể nào chống lại thiên tâm tông ngữ khí của trương tinh phong cực kỳ cuồng ngạo tất cả mọi người đều ngẩn người lời nói vừa rồi của trương tinh phong cho dù là hoàng đế cũng không dám nghĩ đến tất cả thế lực trong thiên hạ đứng lên cũng không thể chống lại được điều này điều này có thể hay sao nếu như bị người khác nghe được nhất định sẽ tưởng rằng trương tinh phong là một tên điên. nhưng mà lang phong bọn họ lại cực kỳ tin tưởng trương tinh phong chỉ là bọn họ không rõ Một tông phái làm thế nào lại có thực lực cường đại đến như vậy? Trương Tinh Phong từ trên ghế đứng lên, nói: "Đương nhiên là có thể. Nếu như một tông phái có địa bàn của mình, có 10 vạn tiên thiên cao thủ, có gần ngàn cao thủ kim đăng kỳ, vậy thì có gì không thể?" Trương Tinh Phong có vẻ rất ngông cuồng, đương nhiên cũng có thể nói là ngạo khí lang vân. "Mọi người đều ngẩn người. 10 vạn tiên thiên cao thủ? Có 10 vạn tiên thiên cao thủ tuyệt đối là ngạo thị thiên hạ. Cho dù là 200 vạn đại quân cũng chưa chắc có thể đấu với 10 vạn tiên thiên cao thủ. 10 vạn, đó là khái niệm gì? Còn có, Trương Tinh Phong vừa rồi nói cái gì?" gần ngàn kim đan kỳ cao thủ, điều này đại biểu cho cái gì? Phòng trưng tất cả mọi người đều biết, điều này đại biểu một siêu cấp thế lực tuyệt đối nắm giữ địa vị bá chủ. Một siêu đại thế lực bình thường cũng chỉ có mười mấy cao thủ kim đan kỳ mà thôi. Cho dù là thiếu lâm và ma điện là những đại tông phái đã có lịch sử mấy ngàn năm cũng chỉ có khoảng hơn trăm người. Một ngàn người, phòng trưng tất cả cao thủ khắp thiên hạ công lại cũng không nhiều đến như vậy. Một ngàn cao thủ kim đan kỳ tụ tập cùng một chỗ thực lực sẽ như thế nào? Lang phong bọn họ cũng không dám suy nghĩ tiếp. Trương Tinh Phong hài lòng nhìn vẻ mặt của mọi người, cười nói, đúng. đây chính là thực lực cơ sở trong tương lai của thiên tâm tông ta có thể khiến cho thiên tâm tông trong vòng 5 năm đạt đến cấp bậc này còn nếu như sau 10 năm kim đan kỳ cao thủ có lẽ sẽ đến 2.000. sư phụ điều này sao có thể 10 vạn tiên thiên cao thủ còn có thể bây giờ cũng đã có 3 vạn rồi chỉ cần sư phụ luyện thêm một ít linh đan là được nhưng mà kim đan kỳ thì không thể nào dễ dàng như vậy một kim đan kỳ cao thủ thì có cách từ từ tu luyện mà thôi lý đại rất khó khăn mới đạt đến nhất phẩm cảnh giới như bây giờ cũng không phục dụng linh đan để tiến vào kim đan kỳ hắn hiểu rất rõ tu luyện gian nan như thế nào đúng vậy sư phụ đặt đến kim đan kỳ dễ dàng như vậy sao Con đến bây giờ mới chỉ là nhị phẩm mà thôi người lên tiếng chính là lý nhị nơi này cũng chỉ có một mình hắn là còn ở nhị phẩm thật ra hắn tu luyện cũng rất chăm chú nếu không làm sao có thể chưa đến 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm ngươi hả nếu như ngươi chăm chú được như đại ca của mình thì không có gì không được có lao bản của đồ phường nào trong kinh thành này lại không nhận ra ngươi ngay cả các trưởng quỹ của thiên phong đồ trang cũng còn biết đại danh của ngươi nữa là trường tinh phong lắc đầu hắn thật sự rất không hài lòng bởi vì trong số đồ đệ lý nhị chính là người tiến bộ chậm nhất ngay cả ba huynh đệ si cũng đều đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Phải biết rằng bọn họ chưa từng được trương tinh phong tẩy kinh phàm thủy, hơn nữa trương tinh phong năm đó cũng chỉ chuyển cho bọn họ một quyển bí tịch mà thôi, cũng không hề giảng giải. Nếu như là trước đây thì ta quả thật không có phương pháp gì, nhưng bây giờ kim Đàn kỳ cao thủ đối với ta mà nói, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, chỉ cần có đủ thiên tư là được rồi. Trương Tinh Phong có vẻ rất tự tin. Hắn bây giờ có yêu thú nội đan, đương nhiên là có thể luyện chế ra khải linh đan số lượng lớn. Đương nhiên dược lực cường đại của khải linh đan không phải là người nào cũng có thể chịu được. Đây cũng là một nguyên nhân mà tu chân giới chỉ có những đệ tử thiên tư tốt mới có thể phục dụng, đương nhiên một tiên thiên cao thủ tuyệt đối có thể chịu được dược lực của Khải Linh đan. Thiên thiên cao thủ Trương Tinh phong không hề thiếu, chỉ ở bên trong Tinh phong trang viên đã có đến 300 tinh phong vệ đang bảo vệ nơi này, ngoài ra còn có thiết huyết quân đoàn đang làm nhiệm vụ bảo vệ, các thương nghiệp điều kiện để trở thành tinh phong vệ cũng thay đổi, ít nhất phải đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nếu như chưa đạt đến thì cần phải tiếp tục tu luyện, chỉ khi nào đủ thực lực thì mới có tư cách gia nhập. "Thật sao? Sư phụ, lúc nào con mới có thể đạt đến kim đan kỳ vậy?" Lý nhị lập tức hưng phấn lên tiếng hỏi. hắn cũng không muốn cứ ở mãi nhị phẩm cảnh giới như thế này Trương tinh phong thở dài một hơi nói tên gia hòa ngươi được rồi qua vài ngày nữa ta sẽ cho ngươi đạt đến kim đan kỳ thực lực của ngươi vốn đã là nhị phẩm có thể dễ dàng hấp thu dược lực của khải linh đan đạt đến kim đan kỳ không có vấn đề gì lý nhị mặc dù thực lực đã là nhị phẩm nhưng mà kim đan trung kỳ so với kim đan tiền kỳ yêu cầu còn cao hơn gấp nhiều lần cho nên hắn cũng không thể nào đạt đến kim đan trung kỳ lý nhị lập tức hưng phấn ngày dựng lên kim đan kỳ ha ha đơn giản như vậy sư phụ không phải người còn có cá bích lăng đan hay sao đưa cho con dùng thì xem như là đã đạt đến kim đan hậu kỳ rồi đầu góc của lý nhị quả thật là linh động trương tinh phong liền mắng thiên gia hòa ngươi còn không chăm chỉ tu luyện đã có khải linh đan còn muốn dùng bích lang đan nằm mơ à tiểu tử ngươi tốt nhất là cứ chậm rãi mà tu luyện nếu như dùng linh đan mà không đủ tâm cảnh tu vi thì khi độ thiên kiếp ngươi chuẩn bị hóa thành cho bụi đi trương tinh phong nói rất nghiêm túc lý nhị dường như cũng bắt đầu sợ hãi lắp bắp nói không ăn có cho cũng không ăn trương tinh phong dường như cũng chú ý ngữ khí của mình hơi nặng nề có lẽ là do ảnh hưởng của kiếp trước Tại tu chân giới, bối phận vô cùng quan trọng, sư phụ bảo ngươi làm gì, ngươi nhất định phải làm như vậy. Sư phụ bảo ngươi diện bích trăm năm, ngươi lập tức phải thi hành. Thậm chí sư phụ muốn phế bỏ công phu của ngươi, ngươi cũng phải quỳ xuống mặt cho người phát lạc. Tại Minh Vương Triều, mặc dù sư phụ cũng có quyền uy, nhưng so với tu chân giới vẫn còn chênh lệnh rất lớn. Nhị đệ, nếu thật sự theo như lời đệ nói, Thiên Tâm Tông có lẽ thật sự sẽ trở thành một siêu cường thế lực ngạo thị thiên hạ. Lang Phong sau khi trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng. Trương Đại Thúc cũng lên tiếng. Hiền chất, ngươi quả thật là muốn dọa chết lão già ta đây sao?" Trương Đại Thúc năm nay đã hơn 50 tuổi. nhưng thoạt nhìn chỉ như là 30. nhưng nữ khí nói chuyện của ông ta cũng không khác lắm so với các lao đầu trương tinh phong đối với câu nói đùa của trương đại thúc cũng chỉ cười cười được rồi mọi người hãy về nghỉ ngơi trước đi sau một thời gian nữa ta sẽ khiến cho tất cả tinh phong vệ cũng đều đạt tới kim đan kỳ trương tinh phong lên tiếng còn có con nữa lý nhị lập tức nói lớn đúng còn có ngươi trương tinh phong khẽ lắc đầu Lang phong bọn họ đều mỉm cười rời khỏi mật thất còn trương tinh phong vẫn ở lại nơi này bởi vì hắn muốn ngay lập tức luyện chế khải linh đan mười đỉnh là khí đỉnh của trương tinh phong nguyên liệu là nội đan của yêu thú cùng với một số nguyên liệu bên trong thiên vũ. Hỏa, là lục muội chân hỏa. Trương Tinh Phong cuối cùng đã phát ra toàn bộ 108 đạo thủ ấn quyết, luyện đan thành công. Không sai, 300 viên Khải Linh đan dường như hiệu quả so với dự tính còn tốt hơn. Trương Tinh Phong ngửi thơm phát ra từ các viên linh đan, trong lòng thầm nói, xem ra nguyên liệu của sư tôn quả thật là bảo vật. Trương Tinh Phong thu hồi linh đan, sử dụng khí đỉnh tiếp tục bắt đầu luyện chế. Công lực của hắn đã tăng cao, cộng thêm lục muội chân hỏa, Trương Tinh Phong tin tưởng mình vẫn có thể tiếp tục. 2 ngày sau 4, Trương Tinh Phong rời khỏi mật thất, lần này luyện đan Tổng công thu hoạch được 856 viên, tất cả nội đan của yêu thú đều đã dùng hết. Sư phụ, người đã ra rồi, lại xảy ra đại sự rồi." Lý Nhị Từ xa đã hô lên. Trương Tinh Phong cười nói, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không nên có bộ dạng kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ không thể đi đến gần đây rồi mới nói sao?" Từ xa đã hét lên như thế còn ra thể thống gì? Lý Nhị nhìn Trương Tinh Phong trên mặt tươi cười, biết hắn không hề tức giận, liền cười hì hì nói, "Sư phụ, người không biết đâu, lần này có rất nhiều người chết thảm." Trương Tinh Phong nhất thời bị thu hút, lập tức nói, "Cái gì chết thảm? Xảy ra chuyện gì? Mau nói đi." Lý nhị cười nói, từ sau khi Hồng Hoang bị phát hiện, liền có rất nhiều thế lực bắt đầu đi đến đó, trong đó Hoàng Vũ Đạo Quốc và Cao Ly cũng đều đến. Ngoài ra còn có người của Lưu Quốc, Kim quốc, thậm chí có cả người của Hoàng gia. Sư phụ, Hoàng Vũ Đạo quốc kia còn nói cái gì tinh anh của quốc gia, chỉ gặp phải một cái Long Quyền Phong thôi đã chết hết mấy ngàn người rồi. Hình như cũng cũng còn vài thế lực khác cũng gặp phải Long Quyền Phong. Thật là đáng thương, còn chưa thấy được Hồng Hoang thì đã tổn thất nhiều người như vậy. Trương Tinh Phong cũng không quan tâm gì đến các quốc gia khác, nhưng đối với chuyện rất nhiều thế lực lớn lần này gặp phải Long Quyền Phong, trong lòng hắn cũng cảm thấy thông thái. Ha ha. bọn họ tưởng rằng mấy ngàn năm nay không có một ai phát hiện ra hồng hoang đại lục chỉ là ngẫu nhiên hay sao? mấy vạn dặm sa mạc không thể nào băng qua được một cách đơn giản như vậy. tốt lắm, đi thôi, cùng ta gặp Tinh Phong vệ. ha ha, ta nói cho ngươi biết, hơn 300 cao thủ kim đan kỳ sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn Lý Nhị. Lý Nhị lập tức nói, sư phụ trong đó có phần của con không vậy? có, có, có. Trương Tinh Phong lập tức kéo Lý Nhị đi về hướng luyện võ trường. ha ha, xuyên qua sa mạc, ta thật sự là bội phục các ngươi. nhưng mà Trương Tinh Phong ta cũng không cần vất vả như vậy. chỉ cần lãng phí một chút ngọc thạch tạo ra truyền tống trận là được rồi trương tinh phong hồi tưởng lại tin tức của lý nhị trong lòng âm thầm cười ân đây không phải chính là 300 kim đan kỳ cao thủ hay sao trương tinh phong nhìn 300 tinh phong vệ bên trong luyện võ trường, trong lòng cảm thán thiên tâm tông, tông sắp thành lập thế lực ngạo thị thiên hạ của hắn cũng sắp được thực hiện trương tinh phong trong lòng cười lạnh hồng hoang có lẽ sẽ phải nhổ máu chương 9. trương tinh phong đích kỳ tích chương 9. trương tinh phong đích kỳ tích cả luyện võ trưởng đều tĩnh lặng chỉ có thanh âm xào sạc của gió thổi trên mặt đất không có một người nào lên tiếng tất cả đều nhìn vào Trương Tinh Phong đang đứng trên đài cao, vị thần trong lòng bọn họ. Mọi người chính là vệ đội tốt nhất của Tinh Phong trang viên, Trương Tinh Phong ta cũng sẽ không quên công lao của mọi người. Từ hôm nay trở đi, tất cả Tinh Phong vệ đều sẽ trở thành đệ tử của Thiên Tâm Tông, đúng, hay nói cách khác mọi người chính là đồng môn với Trương Tinh Phong ta. Trương Tinh Phong hai mắt hữu thần nhìn những Tinh Phong vệ bên dưới. Tin tức đột nhiên đến khiến cho tất cả đều giật mình. Tất cả mọi người đều là đệ tử đời thứ 78 của Thiên Tâm Tông, còn những quan môn đệ tử của ta là đệ tử đời thứ 77. Mọi người đã hiểu chưa? Trương Tinh Phong là đệ tử đời thứ 76 của Thiên Tâm Tông. Bây giờ hắn lập phái có thể nói là một phân bộ của Thiên Tâm Tông tại phạm nhân giới này. Hiểu rõ. Tất cả Tinh Phong vệ đều hết lớn, vẻ mặt cũng rất hư phấn. Bọn họ đã hiểu rõ, Thiên Tâm Tông này hiển nhiên chính là môn phái của Trương Tinh Phong. Quan môn đệ tử là đệ tử đời thứ 77, bọn họ mặc dù cảm thấy bối phận của mình thấp hơn một chút, nhưng bọn họ cũng rất cao hứng, bởi vì bọn họ đã là người trong môn phái này. Môn phái này nếu như đã có thể đào tạo ra một người như Trương Tinh Phong, vậy thì nhất định không phải là môn phái bình thường. Đây là suy nghĩ của các Tinh Phong vệ. Tốt, nghi thức nhập môn không cần gấp gáp, sau vài ngày nữa sẽ tiến hành. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là phải giúp mọi người gia tăng công lực đạt đến Kim đan kỳ. Muốn gia nhập Thiên Tâm tông công lực thấp nhất cũng phải đạt đến Kim đan kỳ. Trương Tinh Phong không hề nói sai. Tại tu chân giới, chỉ có đạt đến Kim đan kỳ mới có thể sớm là một tu chân giả, mới có tư cách được xưng là đệ tử của tông phái, nếu không thì chỉ có thể xưng là đệ tử dự bị mà thôi. Tất cả tinh phong vệ bên dưới ánh mắt đều sáng lên. Bọn họ hiểu rất rõ Kim đan kỳ đại biểu cho cái gì. Bây giờ trong mắt bọn họ, nhất phẩm cao thủ thật sự chẳng là gì cả. Kim đan kỳ đại biểu cho việc trường sinh bất lao, đại biểu cho công lực đạt đến một cảnh giới mới, thậm chí bản chất lực lượng cũng từ tiên thiên chân khí tiến hóa thành chân nguyên lực. Tất cả tinh phong vệ đều kích động, vừa rồi Trương Tinh Phong nói rất rõ, giúp mọi người gia tăng công lực đạt đến kim đan kỳ. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ ràng chủ Trương Tinh Phong có biện pháp có thể cho bọn họ nhanh chóng đạt đến kim đan kỳ. Nghĩ đến đây, những tinh phong vệ cũng khó kềm chế được sự kích động trong lòng. Trương Tinh Phong đối với biểu hiện của các tinh phong vệ bên dưới rất hài lòng, cười nói: "Trong vòng 3 ngày, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều đạt tới kim đan kỳ." Nhưng tinh phong vệ cũng không thể kềm chế được nữa, tất cả cũng đều hô lên kinh ngạc. Nga! A! Bọn họ cao hứng, bọn họ hưng phấn. Mỗi một vũ giả có ai không muốn trường sinh bất lão? Bây giờ cơ hội đã xuất hiện, hơn nữa lại có thể thực hiện chỉ trong 3 ngày, bọn họ có thể không cao hứng hay sao? Trương tinh phong mỉm cười nhìn tất cả, trong lòng cũng cảm thấy hưng phấn. Tất cả đều nằm trong dự tính của hắn. Lý nhị, hãy đi gọi lang phong đại ca, còn có A vũ bọn họ đến đây. Ta có chuyện cần nhờ đến bọn họ. Trương tinh Phong lên tiếng. Vốn lúc đầu hắn chuẩn bị chia làm 3 đợt, mỗi ngày để cho một nhóm tinh phong vệ gia tăng công lực, nhưng bây giờ hắn đã quyết định để cho tất cả tinh phong vệ đều cùng lúc phục dụng khải linh đan. Hắn cho gọi lang phong bọn họ đến đây, chính là muốn bọn họ chú ý quan sát, đề phòng có người tẩu hỏa nhập ma. Lý nhị mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn biết nhất định là có liên quan đến chuyện gia tăng công lực này, lập tức hưng phấn chạy đi. Hắn chạy rất nhanh, bởi vì hắn cũng chính là một phần tử sắp được gia tăng công lực. Một lát sau tất cả tinh phong vệ đều yên lặng trở lại. Trương tinh phong còn đang ở trên, bọn họ cũng không dám quá hưng phấn, nhưng sắc mặt vui mừng vẫn còn hiện rõ. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn những tinh phong vệ bên dưới. "Nhị đệ, chúng ta đến rồi, có chuyện gì vậy? Không phải là muốn chúng ta làm hộ pháp đấy chứ?" Lang Phong lên tiếng, sau khi hắn nghe được Trương Tinh Phong muốn cho các thuộc hạ của mình gia tăng công lực thì đã đoán ra. Đối, Lang Phong đại ca, vài người các ngươi hãy phân ra quan sát hơn 10 người khác. Phục dụng Khải Linh đan mặc dù thị rất an toàn, nhưng để phòng vạn nhất thì vẫn hơn." Trương Tinh Phong cười nói. "Được, sư phụ, việc này cứ giao cho bọn con đi." Lý Đại nói lớn. Ngày hôm qua hắn đã phục dụng linh đan cùng với Bích Lang đan, một hơi đạt đến kim đan hậu kỳ. Bây giờ đối với việc Trương Tinh Phong muốn gia tăng công lực của các tinh phong vệ trong lòng cảm thấy cao hứng. Lang Phong cũng cảm thấy cao hứng vì thế lực của gia tộc có thể gia tăng. Hắn được làm phò mã như hôm nay cũng là nhờ công lực cùng với thế lực cường đại của Trương Tinh Phong, hắn hiểu rất rõ, trên thế giới này thế lực mới chính là nhân tố quyết định tất cả. Hơn 300 kim đan kỳ cao thủ sắp sửa đàn sinh, đây là một lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa lực lượng này lại thuộc về bọn họ. Trương Tinh Phong lớn tiếng vừa cười vừa nói: "Tốt lắm, mọi người đều ngồi xuống đi. Ngay tại luyện võ trường này, ta sẽ phát cho mỗi người một viên đan dược." Sau khi mọi người dùng xong, hãy dựa theo, Thái Cực cơm Dương Quyết, để vận chuyển, tin rằng tất cả đều sẽ đạt đến kim đăng kỳ. Đến lúc đó, ta sẽ truyền cho mọi người Thiên Linh Quyết, để mọi người chính thức bắt đầu tu chân. Trương Tinh Phong cũng không giải thích thêm, trực tiếp để cho Lang Phong bọn họ bắt đầu phân phát Khải Linh Đan. Từng viên Khải Linh Đan đều được phân đến tay các tinh phong vệ. Tất cả đều cẩn thận cầm linh đan trên tay, ngửi mùi thơm của nó. Lang Phong bọn họ vài người phân ra đứng ở các phương vị, mỗi người có nhiệm vụ quan sát hơn mười người khác. Trương Tinh Phong khống chế lại cuộc, tin tưởng tất cả sẽ không có vấn đề gì. Tốt lắm, mọi người có thể phục dụng được rồi. Thanh âm của Trương Tinh Phong cũng có chút run rẩy, hiển nhiên hắn đang kích động. Ngay cả tại tu chân giới cũng chưa từng thấy tông phái nào lại mạnh tay như vậy, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là yêu thú thật sự quá ít. Trương Tinh Phong là người đầu tiên từ trước đến nay dám đem cả vài trăm viên linh đan cho đệ tử của mình phục dụng, thử hỏi hắn không kích động hay sao? Kỳ thật Trương Tinh Phong còn không biết, ngoại trừ tu chân giới, tiên giới và ma giới ra còn có một không gian khác. Không gian này chỉ tồn tại duy nhất yêu thú. Mỗi một tinh phong vệ đều cẩn thận được khải linh đan trên tay nuốt vào, bắt đầu hấp thu bổn. Mặt trời bắt đầu xuống núi, bầu trời cũng dần dần tối lại. Cả luyện võ trường đều tràn ngập mùi thơm của Khải Linh Đan. Mỗi một tinh phong vệ trên người đều phát ra bạch quang. Trương Tinh Phong cũng không dám lơ là, tất cả đều chú ý quan sát. Màn đêm phủ xuống, 300 luồng ánh sáng màu trắng hình người hoàn toàn bao trùm cả luyện võ trường. Trương Tinh Phong bọn họ cũng đang quan sát, trên mặt đã bắt đầu tươi cười, bởi vì cho đến lúc này vẫn chưa có một người nào tẩu hỏa nhập ma đêm khuya, gió lạnh thế nào, nhưng cả luyện võ trường dường như đang được bao phủ bên trong một lồng khí mở ảo. Nhiệt độ bên trong lồng khí hầu như không hề thay đổi, vẫn ấm áp giống như ban ngày. Đột nhiên ánh mắt của Trương Tinh Phong sáng lên, lông mày của lang Phong cũng đột nhiên nhíu lại. Bọn họ đều chú ý đến một Tinh phong vệ sắc mặt bắt đầu đỏ lên giống như nhồi máu. Trương Tinh phong lập tức tuấn di đi đến phía sau Tinh phong vệ này, hai tay lập tức đặt lên lưng của hắn, hỗn độn lực cường đại truyền vào bên trong cơ thể. Dược lực của Khải Linh Đan rất mạnh so với các Tinh phong vệ, nhưng đối với Trương Tinh phong thì căn bản chẳng là gì cả. Dưới sức mạnh của hỗn độn lực, Khải Linh Đan rất nhanh đã bị Tinh phong vệ này hấp thu. Trương Tinh phong thu tay về, mỉm cười nhìn Tinh phong vệ này, quay sang nói với Lang phong bên cạnh. Xem ra người này rất may mắn, có lẽ sẽ là người đầu tiên hấp thu thành công. Trương Tinh Phong vừa rồi đã ra tay giúp đỡ Tinh Phong vệ này gia tăng tốc độ hấp thu, bây giờ hầu như đã hoàn toàn thành công. Không ngoài dự liệu của Trương Tinh Phong, Tinh Phong vệ này rất nhanh đã mở mắt ra. Hắn lập tức quay về Trương Tinh Phong bên cạnh quỳ xuống, hắn biết vừa rồi chính Trương Tinh Phong đã cứu mạng của hắn. "Ngươi đứng lên đi, trước tiên hãy sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút, củng cố lại cánh giới. Những người khác hãy tiếp tục." Trương Tinh Phong mỉm cười nói. Tinh Phong vệ này cảm kích nhìn Trương Tinh Phong, trong lòng cảm thấy ấm áp. Gia chủ của hắn Vị thần trong lòng hắn lại quan tâm đến hắn như vậy, hắn cảm thấy cực kỳ vinh hạnh đêm tối chậm rãi trôi qua, những tinh phong vệ lần lượt đứng lên, bọn họ đều đã đã thành công. Lý Nhị là người thứ hai thành công, sau khi đạt đến kim đan kỳ liền lập tức chạy đến trước mặt Trương Tinh Phong, bắt đầu kiêu ngạo. Trương Tinh Phong cũng không biết nói gì, chỉ cười cười. Trời dần dần sáng, mặt trời cũng đã bắt đầu lên. Tất cả tinh phong vệ đều đã thành công, đều đạt đến kim đan kỳ. Tất cả đều kích động cảm thụ lực lượng cường đại bên trong cơ thể, lực lượng xa lạ nhưng lại tâm ý tương thông. Chân nguyên lực đột nhiên tất cả tinh phong vệ đều nhìn về phía Trương Tinh Phong, một người quỳ xuống, sau đó tất cả đều quỳ xuống. Gia chủ Vạn Tuế. Gia chủ Vạn Tuế, bốn. Vạn Tuế chỉ được dùng riêng cho hoàng đế, nhưng tất cả tinh phong vệ đều biết kim đan kỳ cao thủ đại biểu cho cái gì? Cái gì hoàng đế, bọn họ cũng đều xem thường, trong lòng bọn họ, gia chủ chính là lớn nhất đích, là mạnh nhất. Bọn được như ngày hôm nay tất cả đều là do gia chủ ban cho. Trương Tinh Phong không nói gì thêm. Đối với hoàng đế, hắn vốn không hề có ý nghĩ tôn kính. Hoàng đế của nhân gian thì có là gì? Tại tu chân giới căn bản là không đáng giá mơ su. một tu chân giả có thể giết chết hoàng đế một cách rất dễ dàng lang phong bọn họ cũng không nói gì bọn họ cũng biết danh xưng hoàng đế cũng chỉ là hư danh mà thôi chỉ có thế lực cường đại mới là chân thật nhất thế lực sẽ quyết định tất cả các vị mọi người sau này chính là đệ tử của thiên tâm tông đồng thời cũng là những vệ sĩ trung thành nhất của tinh phong gia tộc bây giờ mọi người hãy về trước củng cố cảnh giới cho thật tốt sau một thời gian nữa ta sẽ dẫn mọi người đến hồng hoang rèn luyện chỉ có trải qua chiến đấu mới có thể chân chính lĩnh hội được lực lượng thanh âm của trương tinh phong rất hùng dũng lệnh gia chủ tất cả tinh phong vệ lập tức cao giọng đáp lời tất cả đều quay trở về phòng của mình. trương tinh phong và bọn lang phong cùng nhìn theo những tinh phong vệ rời đi, trên mặt đều hiện lên vẻ tươi cười. nhị đệ, lần này đệ quả thật là mạnh tay, ha ha. cái gì tứ đại thế gia, bây giờ căn bản là chẳng thể nào so sánh với chúng ta được. lang phong hớn hở nói. đúng vậy, sư phụ, từ nay về sau tinh phong gia tộc của chúng ta sẽ trở thành tinh phong thế gia, thiên tâm tông cũng sẽ trở thành một thế lực mạnh nhất. lý đại có vẻ cực kỳ cao hứng, khi nói chuyện cũng hiếp mắt lại, phảng phất như đã nhìn thấy thời kỳ thiên tâm tông uy chấn thiên hạ. trương tinh phong mỉm cười nói. ha ha, không cần nội, mới chỉ ba người. vẫn còn chưa đủ. Hãy lập tức tuyển ra 400 người từ Thiết Huyết Quân Đoàn mang đến đây, ta cũng sẽ cho bọn họ đạt đến Kim Đan kỳ. Còn có giá thú quân đoàn cũng ra 400 người. Trên người ta bây giờ chỉ còn hơn 500 viên Khải Linh đan mà thôi. Trước tiên hãy tuyển từ Thiết Huyết quân đoàn trước đã, còn giá thú quân đoàn thì hay để sau. Đột nhiên Trương Tinh phong cười lớn, có vẻ rất đắc ý ha ha ha. Kim Đăng kỳ cao thủ nhất định phải trên 1000. Nếu không làm sao có thể lập nên uy danh của Thiên Tông Tông? Kim Đan kỳ hơn 1000, cho dù là tu chân giới cũng là hiếm có, chỉ có một vài số đại tông phái mới dám mạnh tay như vậy. linh dược tại tu chân giới mặc dù rất nhiều nhưng tu chân giả thì lại còn nhiều hơn gấp đội chỉ tính riêng vài chục tinh cầu lớn nhất thì đã có gần ngàn vạn tu chân giả rồi không cần phải nói đến những địa phương xa xôi khác tu chân giả nhiều linh dược thị muốn đạt đến kim đan kỳ cũng là cực kỳ khó khăn phần lớn đều là chậm rãi tu luyện môn phái mọc lên như rừng nhưng đại môn phái thì lại quá ít mục tiêu của trương tinh phong chính là làm cho thiên tâm tông trở thành một siêu cấp tông phái chỉ là thiên tâm tông tại tu chân giới thật sự chỉ là một môn phái bình thường giấc mộng của trương tinh phong cũng chỉ có thể thực hiện được tại phạm nhân giới này mà thôi có thiên tài địa bảo có vô số yếu thú tại hồng hoàng trương tinh phong tin tưởng giấc mộng của hắn có thể thực hiện được hơn cả ngàn kim đan kỳ cao thủ ha ha sư phụ lý nhị con sau này bốn lý nhị trong mắt phát ra quang mang quái gì. cũng không ai biết hắn đang có tâm thứ gì nhưng nhất định không phải là thứ tốt lành trương tinh phong gõ vào đầu lý nhị nổi giận nói tên gia hỏa ngươi còn không mau trở về phòng củng cố lại cảnh giới đi nhanh lên lý nhị lập tức ảo não chạy đi đại ca chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi thôi mọi người đều đã vất vả cả ngày chắc cũng mệt mỏi rồi trương tinh phong lên tiếng cùng lang phong và bọn trương vũ đồng thời rời khỏi chỉ để lại luyện võ trường chống trải. Có ai biết được nơi này vừa có hơn 300 cao thủ kim đan kỳ xuất hiện. Tháng 5 năm nay, Trương Tinh Phong đã quan sát những chiến sĩ của Thiết Huyết quân đoàn và giã Thú quân đoàn, căn cứ vào Tiên thiên Nguyên Khí tuyển ra một số tinh anh thu làm quan môn đệ tử, là đệ tử đời thứ 77. Tháng 6 cùng năm, Trương Tinh Phong bắt đầu ra tăng công lực cho những đệ tử này. Người thấp nhất cũng đạt đến kim đan tiền kỳ, còn những người như Trương Vũ thì đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Cùng tháng, 400 chiến sĩ may mắn của Thiết Huyết quân đoàn đi đến Tinh Phong trang viên. ba ngày sau, 400 kim đan kỳ cao đã thủ xuất hiện, bọn họ cũng trở thành đệ tử đời thứ 78 của Thiên Tâm Tông. Trong tháng này, Trương Tinh Phong cũng đã đi đến hồng Hoàng, giết gần cả ngàn yêu thú, đem nội đan của chúng về để luyện chế khải linh đan. Tháng 7, 400 tinh anh may mắn của giã Thu quân đoàn đi đến Tinh Phong trang viên. 3 ngày sau cũng xuất hiện 400 kim đan kỳ cao thủ, tất cả cũng là đệ tử đời thứ 78. 3 tháng, gần 3 tháng, Trương Tinh Phong cuối cùng đã an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện. Thống kết lại, Tinh Phong vệ tổng cộng có 360 kim đan kỳ cao thủ, Thiết huyết quân đoàn tổng cộng có 400 kim đan kỳ cao thủ. Già thú quân đoàn cũng có 400 kim đan kỳ cao thủ, tổng cộng tất cả là 1160 người, bọn họ đều là đệ tử đời thứ 78 của Thiên Tâm Tông, đệ tử đời thứ 77 nhân số cũng đạt đến 50 người, đương nhiên tất cả đều có cơ hội phục dụng Bích Lang đan. Bọn họ là những tinh anh của Thiên Tâm Tông, là tương lai của một phái, một kỳ tích, một kỳ tích chỉ thuộc về Trương Tinh Phong. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, hơn 1000 kim đan kỳ cao thủ đã xuất hiện. Có lẽ là bởi vì Trương Tinh Phong vẫn chưa cho người khác biết là hắn có hai ước hoàng kim, cho nên chu lệ đến bây giờ vẫn không phong cho hắn làm công tước. Nói cách khác, tinh phong gia tộc hiện nay cũng chỉ có thể xem như một bá tước gia tộc mà thôi thiên tâm tông vẫn còn chưa có địa bàn theo như trương tinh phong nói thì đây là đại sự quan hệ đến cả ngàn vạn năm không thể nào qua loa đại được được nhất định phải tìm một nơi xứng đáng với địa vị của tông phái cứ như vậy chuyện thành lập thiên tâm tông vẫn bị trì hoãn tinh phong trang viên tạm thời trở thành địa bàn của thiên tâm tông việc đi hồng hoang rèn luyện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ tất cả đệ tử củng cố được cảnh giới sẽ lập tức bắt đầu tất cả đệ tử đều cố gắng tu luyện mong chờ ngày đó sẽ đến Chương 10. Tề Tụ hoang. Chương 10. Tề Tụ hoang. hoang. Từng đạo hỗn độn lực bay lượn trung quanh Trương Tinh Phong, bầu trời cũng bắt đầu trở nên tối sầm. Tất cả manh thú của hồng hoang đều sợ hãi nằm rạp xuống mặt đất, không dám cử động. Trương Tinh Phong thần sắc nghiêm túc hai tay kết thành các loại thủ ấn, đột nhiên ngâm lên một tiếng. Tiểu lục thừa nhiếp tâm trận, cố. Hỗn độn lực ngập trời toàn bộ dồn về khoảng đất chống trước mặt Trương Tinh Phong muốn. Trương Tinh Phong chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, mỉm cười nhìn truyền tống trận. quan mang trong tay chợt lóe lên, trong nháy mắt sáu khối thượng phẩm ngọc thạch đã đặt vào sáu phương vị của truyền tống trận. Ta sẽ thử trước xem. Trương Tinh Phong đi vào bên trong truyền tống trận, hỗn độn lực lập tức phát ra. quan mang chợt lóe lên, trương tinh phong hoàn toàn biến mất tại hồng hoang lúc này bên cạnh luyện võ trưởng tại tinh phong trang viên một luồng sáng trận xuất nhiên trương tinh phong từ bên trong bước ra a bốn những tiếng hô kinh ngạc vang lên những đệ tử đời thứ 78 nhìn thấy trương tinh phong đột nhiên xuất hiện bọn họ biết truyền tống trận đã thành công tốt lắm mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng ngày mai sẽ bắt đầu đến hồng hoang luyện tập tất cả đệ tử đời thứ 78 đều phải đi trương tinh phong lớn tiếng nói hơn một ngàn người lập tức bắt đầu trở về chuẩn bị trong lòng bọn họ vô cùng hưng vấn hồng hoang một địa phương thần bí là nơi tràn ngập thách thức hơn một ngàn đệ tử thiên tâm tông đều trở về chuẩn bị vũ khí của mình bây giờ vũ khí đều là do bọn họ tự mình luyện chế ra đặt đến kim đan kỳ thì đã có thể phát ra tam mội chân hỏa bọn họ cũng không phải luyện chế pháp khí chỉ là dùng bí thiên thạch luyện chế thành binh khí mà thôi những đệ tử thiên tâm tông này vì củng cố cảnh giới mà đã tu luyện mất 4 tháng Trương tinh phong cũng cho rằng đã có thể tiến vào hồng hoang cho nên hôm nay hắn mới bố trí truyền thống trận ngày thứ hai hơn 1.000 đệ tử thiên tâm tông hưng phấn thông qua truyền thống trận đến hoang truyền tống trận sử dụng rất đơn giản chỉ cần đem chân nguyên lực của mình thôi động ngọc thạch là được Trương Tinh Phong thay đổi ba lần thượng phẩm ngọc thạch, trong lòng cũng có chút đau xót. Ngọc thạch này cũng đắt tiền lắm. May mắn là bây giờ hắn có rất nhiều ngọc thạch. Nếu như là ở tu chân giới, chỉ cần để cho một người truyền tông trong vòng một năm cũng đủ để Trương Tinh Phong phá sản rồi. Cuối cùng tất cả thiên tâm tông đệ tử đều đã truyền tông qua, Trương Tinh Phong là người đi sau cùng. Nhìn những thiên tâm tông đệ tử bắt đầu phân thành từng nhóm, Trương Tinh Phong âm thầm gật đầu. Thiết suất lớn nhất của tu chân giả chính là kỷ luật, muốn cho bọn họ lập thành nhóm là không có khả năng. Chủ yếu là bởi vì khi tu luyện đều là một mình từ từ tu luyện. Còn bây giờ các Thiên Tâm Tông đệ tử này đều được huấn luyện dựa theo tiêu chuẩn quân đội, cho dù bây giờ trở thành tu chân giả, vẫn rất nghiêm túc chấp hành kỷ luật. Một đội quân tu chân giả có kỷ luật, thực lực của môn phái tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với những tu chân môn phái đồng dạng. Tốt lắm, trong khoảng thời gian này mọi người hãy tu luyện bên trong khu vực thứ nhất. Nhớ kỹ, cứ 7 người hợp thành một đội, khi gặp phải dã thú số lượng lớn, lập tức dùng Thất Tinh bắt đầu kiếm trận để đối phó. 3 tháng sau, mọi người có thể tiến vào khu vực thứ hai. Đương nhiên đến lúc đó ta sẽ thông báo cho mọi người biết. trường Tinh phong ra lệnh. Còn có thu thập các loại bảo vật như linh chi đương nhiên cũng là nhiệm vụ của các ngươi ngoài ra khi giết chết manh thú hay cố gắng đừng phá hư bộ da của nó tất cả đều là tiền a trương tinh phong đột nhiên cười ha ha tất cả thiên tâm tông đệ tử bên dưới cũng đều phá lên cười đúng tất cả đều là là tiền mà tốt lắm các ngươi có thể bắt đầu luyện tập rồi trương tinh phong vừa cười vừa nói để cho tu chân giả luyện tập thật sự rất đơn giản tất cả bọn họ đều đã vượt qua tích cực kỳ căn bản là không cần lương thực trương tinh phong chỉ cần đưa bọn họ đến hồng Hoang sẽ có rất nhiều linh chi và nhân sâm còn có một số lượng lớn da thu bốn ba tháng sau Thiên Tông Tông đệ tử bắt đầu tiến vào khu vực thứ hai. Đương nhiên lần này, Trương Tinh Phong an bài cho bọn họ 49 người lập thành một đội, có thể tạo thành một siêu cấp thất tinh bắt đầu kiếm trận, đủ để bảo vệ mình tại khu vực thứ hai năm. Hôm nay, Trương Tinh Phong đang thoải mái ở bên hồ phơi mình dưới ánh mặt trời. Bây giờ đã có rất nhiều linh chi nhân xâm từ Hồng Hoang mang đến, ngoài ra còn có rất nhiều gia thú, tất cả đều là vô số bạc, trở thành thế gia cũng là chuyện không còn xa vời nữa. Sư phụ, những đệ tử tu luyện tại Hồng Hoang truyền đến tin tức, bọn họ đã phát hiện người của Lý gia xuất hiện tại Hồng Hoang. Trương Vũ đứng ở phía sau Trương Tinh Phong lên tiếng. Trương Tinh Phong ngứa mày, mới chỉ vừa hơn một năm thôi, Lý Gia đã đến được Hồng Hoang rồi, chia đều ra mỗi ngày đi được đến hơn trăm dặm. Nói cách khác hẳn là bọn họ không hề dừng lại. Xem ra vận khí của cao thủ Lý Gia quả thật là tốt. Đến Hồng Hoang đương nhiên đều là Tiên tiên cao thủ, tốc độ nhanh vô cùng. Tiên tiên cao thủ di chuyển trong sa mạc trăm dặm một ngày là chuyện rất bình thường. Bọn họ có thể trong vòng một năm đến được Hồng Hoang, cũng nói lên bọn họ không hề gặp phải nguy hiểm gì. Nếu không thì không thể nào đến nhanh như vậy. Cho nên Trương Tinh Phong mới nói vận khí của bọn họ quả thật rất tốt. Các ngươi phát hiện ra lúc nào? Trương Tinh Phong lên tiếng hỏi. buổi sáng hôm nay có tinh phong vệ phát hiện ra rất nhiều người xuất hiện tại hồng hoàng thông qua y phục có thể nhận ra đó là người của lý gia thật là không ngờ vận khí của bọn chúng lại tốt như vậy có thể vượt qua sa mạc trương vũ đối với trương tinh phong càng thêm tôn kính ngay cả việc khó tin như truyền tống trận cũng có thể làm được còn có việc gì không thể hoàn thành được đây đồng thời trương vũ cũng có vẻ rất một mực hắn hiểu rất rõ uy lực sa mạc nhưng người của lý gia lại có thể vượt qua nhanh như vậy còn hoàng vũ đảo quốc hai lần xuất động nhân mã đều gặp phải cơn lốc tổn thất hơn cả vạn người nghe nói đảo quốc này vẫn còn chưa chịu từ bỏ lại tiếp tục an bài nhóm nhân mã thứ ba Trương Vũ trong lòng thầm nghĩ, nhóm nhân mã thứ ba này rồi cũng sẽ bị sa mạc nuốt chửng thôi. Hắc <cười> hắc. Tương tự nhân mã của Liêu Quốc cũng bị cơn lốc tập kích, ngoài ra còn có mấy vạn xa lang, chó sói sa mạc. Sa mạc nguy hiểm trùng trùng, có thể khi ngươi đang đi, cắt dưới chân đột nhiên sẽ luôn xuống, ngươi càng rẽ ruột thì càng chìm mau hơn bốn. Cũng có thể khi ngươi đang đi, trên mặt đất đột nhiên sẽ xuất hiện sa thử, cho sa mạc, vô số sa thử sẽ có thể khiến cho ngươi rất nhanh trở thành một bộ xương trắng bốn. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Tinh Phong không để cho các đệ tử băng qua sa mạc, có rất nhiều nguy hiểm căn bản là không thể nào ngăn cản được, chẳng hạn như là lòng Quyền phong. Bây giờ người của Lý gia lại may mắn vượt qua. Hắc, hắc, bọn chúng còn phải có mạng để trở về nữa." Trương Vũ cười lạnh nói. Người của Tinh Phong Trang Viên cũng đều phản cảm đối với Lý gia, có lẽ là bởi vì Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong mỉm cười nói, "Không cần lo đến bọn chúng, đến lúc đó tự ta sẽ có phương pháp giải quyết. Chuyện mà ta an bài người đã làm xong chưa?" Trương Vũ cười nói, "Đương nhiên, sư phụ yên tâm, con đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Một số lượng lớn gia thú đã được vận chuyển đi, mỗi một kiện có giá khoảng năm lượng. Đáng tiếc là không có gia của Bạch Hổ. Lúc trước khi kiểm tra gia của Bạch Hổ, Phong ngự không ngờ lại có thể ngang với cả Bí Thiên Thạch. Trương Tinh Phong đã sớm an bài Trương Vũ thành lập một cửa hiệu chuyên buôn bán gia thú. Trương Vũ này cũng quả thật là lười biếng, trực tiếp từ trong những Thiên Phong Đồ trang chọn ra một cửa hiệu ngoài mặt tiền. Đương nhiên những gia thú này chính là từ Hồng Hoang mang đến. Trương Tinh Phong đối với việc này cảm thấy rất hài lòng, Thiên Phong Đồ trang vốn rất lớn, một cái mặt tiền căn bản không là gì cả, hơn nữa còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Nga, được rồi, A Vũ, ở chỗ ta còn có không ít gia của ngân lang, do lúc trước ta đi thu thập nội đan tiện tay mang về. Ấn ngân lang cùng với bạch hổ đều là cùng một cấp bậc, tuy rằng phòng ngự bên ngoài không thể nào so sánh được với bạch hổ, nhưng cũng có thể so sánh với huyền thiết chiến giáp. Mặc dù da của nó nhỏ hơn rất nhiều so với bạch hổ, nhưng cũng lớn hơn những ngân lang bình thường rất nhiều. Ngươi hãy đem bán một bộ với giá 10 vạn lượng. Nhớ kỹ, một lần chỉ bán hai kiện mà thôi, hơn nữa tuyệt đối không được giảm giá. Trương Tinh Phong dặn dò. Hát hát. Sư phụ, người càng ngày càng biết cách làm ăn rồi đấy. Trương Vũ cười đùa nói. Trương Tinh Phong khẽ lắc đầu, cười cười nói. Tốt lắm, người hãy đi về trước đi, ta muốn đến hồng hoang xem thử. Tinh phong vệ bọn họ cũng đã tiến vào khu vực thứ hai hơn một tuần rồi. Thuận tiện, chiếu cố, những cao thủ của Lý gia một chút. Ha ha, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Tuân lệnh, sư phụ, nhưng còn những gia thú thì sao đây? Trương Vũ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Trương Tinh Phong đưa một ngón tay chỉ ra ngoài cửa. Không phải ở ngoài đó sao? Vừa rồi khi nói chuyện hắn đã từ bên trong Thiên Vũ thủ chặt lấy ra 300 bộ gia của Ngân Lang. Đây là 300 trăm bộ, ngươi không cần phải vội vàng đem bàn, cứ phân tán ra các địa phương. Ân. Hay là ngươi một lần chỉ bán một bộ thôi, một tuần lễ bán một lần. trương tinh phong cũng biết cái gì càng hiếm thì lại càng quý sư phụ yên tâm con đã có phương pháp rồi hh không làm phiền đến sư phụ nữa nói xong trương vũ lập tức rời khỏi trương tinh phong bây giờ dư một cái trạm lam thủ trạng nhưng bây giờ hắn cũng không biết nên cho ai tất cả những bảo vật của trọng huyền ma đế bên trong trạm lam thủ trạng hắn đều đã chuyển hết qua thiên vũ nhưng mà chỉ có một cái hắn suy nghĩ mãi cũng không biết nên cho người nào trương tinh phong cũng muốn luyện chế chữ vật thủ trạng nhưng nó so với luyện chế pháp khí còn khó hơn rất nhiều bởi vì luyện chế chữ vật thủ trạng yêu cầu phải có nguyên liệu là không vũ thạch Không vũ thạch cũng chỉ là một nguyên liệu tương đối bình thường tại tu trần giới, cho nên bên trong thủ trạc của bản cổ và trọng huyền ma đế đều không có. Hơn nữa tại phạm nhân giới cũng không có loại nguyên liệu này. Trương Tinh Phong cũng không biết, luyện chế cực phẩm chữa vật thủ trạc chẳng hạn như trạm lam thủ trạc thì không phải cần đến không vũ thạch, mà là phải sử dụng hư không thạch. Trương Tinh Phong cũng không nhận thức được, bởi vì hư không thạch chỉ tồn tại ở tiên giới, hơn nữa còn cực kỳ chân quý. Cho dù hắn có nhận thức được thì cũng vô dụng, bởi vì dùng hư không thạch luyện chế chữa vật thủ trạc phải tốn thời gian rất dài, ít nhất cũng phải vài năm. Ân, bây giờ phải đi hồng hoang chơi đùa một chút. Trương Tinh Phong mỉm cười. Trong ngáy mắt xuất hiện trên không trung, Ngự kiếm phi hành giữa những tầng mây, tốc độ của Trương Tinh Phong rất nhanh, gió thổi rất mặt, y phục bay phần phần. Sa mạc, sa mạc vô tận lại xuất hiện trước mặt hắn. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy thản nhiên, mỗi khi nhìn thấy sa mạc, hắn lại có một loại cảm giác như dung nạp thiên địa, vô cùng dễ chịu. Thưởng thụ cảm giác tuyệt vời này, bất chi bất giác Trương Tinh Phong đã thấy được hồng hoang ở phía xa. Đột nhiên một đội ngũ xuất hiện bên dưới hắn. Hỗn độn lực vận chuyển theo, thiên địa bát hoang thị thính quyết, dễ dàng nghe được đối thoại bên dưới. Đại ca, bây giờ lý gia, Vũ Văn gia bọn họ đều đã tới rồi. Còn có đội ngũ liên hợp của các bá tước. Liêu quốc, kim quốc, còn có hoàng gia và cao ly cũng đã đến. Thật là may mắn, nhiều người như vậy mà cũng không gặp phải cơn lốc gì. Một nam tử áo trắng lên tiếng, "Ân, không đúng, không phải là áo trắng mà phải nói là áo xám đại hán áo đen lập tức nói, "Ha ha, chúng ta đều là đi theo người của Lý gia. Theo gia chủ nói thì linh giác của những cao thủ Lý gia có thể sớm nhìn thấy được nguy hiểm. Đương nhiên sử dụng linh giác cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, cũng chỉ có Lý gia cao thủ vô số mới có thể duy trì liên tục như vậy." Nam tử áo xám lập tức cười lạnh nói, "Ừ, chỉ cần ma điện phái người đến thì có gì phải lo lắng." chỉ cần ba cao thủ luân phiên sử dụng linh giác là đủ rồi. Nhưng mà Ma Điện thì lại cứ luôn bảo thủ. Thạch Động, ít nói một chút đi. Ma Điện là nơi ngươi có thể nói đến hay sao? Vị đại ca kia đột nhiên lạnh giọng nói. Thạch Động xấu hổ cười cười, lập tức nói sang chuyện khác nói. Đại ca, huynh còn nhớ không? Lần đầu tiên đến đây, Liêu Quốc và Kim Quốc đều gặp phải Long Quyền Phong. Bọn chúng cũng còn thông minh, lần thứ hai lập tức đi theo sau chúng ta. Còn cái gì Hoàng Vũ Đạo Quốc, ha ha đều là những kẻ ngu ngốc. Ha ha bốn. Vị đại ca kia cũng tươi cười. Đúng, Hoàng Vũ Đạo Quốc quả thật là những kẻ ngu ngốc. đã chết hết ba nhóm nhân mã vẫn còn chưa hiểu ra. Nghe nói bọn chúng lại vừa phái ra mấy ngàn võ sĩ, tinh anh. Chơi ạ, không có linh giác chỉ đạo, chúng tưởng rằng có thể an toàn thông qua sa mạc hay sao?" Thạch Động nói. "Hắc hắc, đại ca, chúng ta hãy cứ từ từ mà quan sát, xem thử đạo quốc này rốt cuộc phái đến bao nhiêu cao thủ. Chúng ta đã đến gần hồng hoa rồi, bây giờ bọn chúng muốn đi theo cờ hờ một tung ta cũng không còn cơ hội nữa." "Hắc hắc, thật sự không biết bọn chúng rốt cuộc muốn chết bao nhiêu người. Lần này nếu chết hết nhất định bọn chúng sẽ lại phái người đến, phái đến rồi lại tiếp tục chết." "Ha ha ha bốn." Thạch Động càng nói. càng cảm thấy người của đảo quốc này quả thật là ngu ngốc, liền cười lớn. Trương Tinh Phong đứng trên mây nghe được, cũng phải kinh ngạc nói, "Á, đảo quốc này lại kiên trì đến như vậy sao? Nhân mã ba lần đều đã chết mà vẫn còn tiếp tục, không biết là can đảm hay là ngu ngốc nữa." Đột nhiên Trương Tinh Phong mỉm cười, "Ân, thật là thông minh, sử dụng linh giác để dò đường. Không sai nhiều thế lực đến Hồng Hoang như vậy, xem ra có sẽ náo nhiệt lắm đây." Ha ha Trương Tinh Phong cười lớn, ngự kiếm bay về hướng khu vực thứ hai. Chương 11: Thiên đường, Địa ngục. Chương 11: Thiên đường, Địa ngục. Hồng Hoang bí ẩn nên đón những vị khách đến từ phương đông. có lẽ phải nói cho chính xác là nên đón những thợ săn lúc này bốn thế lực độc lập là lý gia thạch gia vũ văn gia và triều đình đã đi đến hồng hoang đồng thời còn có bốn liên hợp thế lực khác phân biệt là kim quốc liêu quốc cao ly và bá tước gia tộc liên hợp thế lực hồng hoang vô tận vô số manh thú vô số thiên tài địa bảo, khiến cho tám thế lực lớn căn bản là không cần cạnh tranh bởi vì phạm vi của hồng hoang thật sự quá lớn bọn họ có thể lấy đi một phần trăm tài nguyên thôi cũng đã tốt lắm rồi nhìn những lực hùng trước mặt thủ lĩnh liêu quốc gia luật hồng phạm cười nhạt có phong phạm của người đứng ở địa vị cao hắn đưa tay chỉ về phía trước ưu nhã nói các vị phía trước đang có những lực hùng to lớn như thấy những bộ da gấu lớn như vậy nhất định sẽ bán được rất nhiều tiền bây giờ chúng thuộc về chúng ta đại biểu của những thế lực liên hợp với liêu quốc cũng gật đầu trong mắt phát ra quang mang kỳ dị nhìn vô số lực hùng trước mặt đám lực hùng này tổng cộng khoảng chừng có đến mấy vạn con nhưng đối với những tiên thiên cao thủ công kích những manh thú này quả thật là không đáng quan tâm dã thú làm sao có thể so sánh với những cao thủ của nhân loại bọn họ chỉ quan tâm làm cách nào để không làm hư hại những bộ da gấu này nhưng bọn họ đã quên mất nơi này không phải là phương đông nơi này là hầm hoang một nơi tràn ngập kỳ tích các ngươi nhìn xem ở phía nam kia, không phải là linh chi hay sao? trời ạ, nhiều linh chi như vây, đây là thiên đường hay sao? gia luật hồng phàm kinh hỉ hồ lớn, cố kìm nén sự kích động trong lòng. nga, lão thiên, nơi này quả thật là thiên đường. một đại biểu nhìn những lực hùng thân cao đến búa thước, lại nhìn sang vô số linh chi ở phía nam, trong miệng lẩm bẩm nói. tất cả đại biểu trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. trong mắt bọn họ, đây chính là thiên đường, khắp nơi trên mặt đất đều là hoàng kim. thần công. gia luật hồng phàm phát lệnh công kích. một đại đội phía sau hắn lập tức phóng về phía những lực hùng, trên tay đều cầm những binh khí luyện chế từ nguyên tiết. các đại biểu khác vừa nhìn thấy cũng không chịu thua thiệt lập tức quát lên tiến lên cẩn thận một chút đừng phá hủy hủy các bộ gia tổng cộng có khoảng một vạn cao thủ của liêu quốc đều lao lên chém giết mà thủ lĩnh là gia luật hồng phạm đang thoải mái nhìn tất cả diễn ra hứng lực hùng thân cao 4 thước vừa nhìn một đám người nhỏ bé đang lao về phía chúng giận dữ gầm lên một tiếng hùng trưởng quét về phía trước phất suy máu tươi bắn ra hùng đầu bay loạn đệ nhất cao thủ của gia luật ra là gia luật hồng liệt một đao đã chém bay đầu của lực hùng nhưng hắn cũng kinh hãi phát hiện ra tay phải của mình đang run rẩy trời ạ những lực hùng này phòng ngự tại sao lại mạnh đến như vậy ta dốc hết toàn lực khó khăn lắm mới chặt được đầu của nó các minh đệ cẩn thận những lực hùng này phòng ngư rất cao đừng chém vào đầu gia luật hồng liệt lớn tiếng quát lên đáng tiếc đã không còn kịp những cao thủ khác dường như đều bắt chước gia luật hồng liệt chém vào đầu những lực hùng những người thực lực cường hãn cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể chém đứt được còn những người thực lực hơi yếu một chút vũ khí chỉ có thể đi vào vài phân ngược lại bị lực hùng một trưởng đánh chết ngay tại chỗ chỉ trong một thời gian ngắn phía trước đã chết hơn mười cao thủ những người phía sau cũng đã biết phòng ngự của những lực hùng này tất cả đều bắt đầu cẩn thận Hống. Những lực hùng dẫn giữ phát hiện ra đồng bạn của mình đã bị giết hơn 10 con, nhất thời trở nên điên cuồng, giơ những bàn tay to lớn lao về phía những cao thủ. Phanh, một trường của lực hùng đánh vào trên người một cao thủ, thân thể của cao thủ này lập tức bị chia làm hai nửa, máu tươi bắn ra. Một cao thủ khác đã tránh được công kích của lực hùng trước mặt, nhưng hắn lại không chú ý đến phía sau. Phanh, một tiếng, cao thủ này cũng bị phân thành hai nửa. Gia Luật Hồng Phạm phát hiện ra thủ hạ của mình đã chết hơn trăm người, lập tức quát lớn. Mọi người hãy tập trung lại, bảy trận, không được công kích một mình. Hắn cuối cùng đã phát hiện ra, hoàng kim của thiên đường này cũng không phải dễ dàng lấy như vậy. các đại biểu khác đương nhiên cũng phát hiện ra lập tức cũng phát lệnh tụ tập lại một chỗ cùng công kích những lực hùng to lớn tốc độ tại sao lại nhanh đến như vậy gia luật hồng phàm phát hiện ra lực hùng này vung tay với tốc độ cực kỳ nhanh những người tránh né không kịp đều bị giết chết bọn họ làm sao biết được trong hồng hoang trung rất nhiều manh thu chỉ có thể trí thủ không thể lực địch đa lực hùng tuyệt đối là manh thu có lực tấn công và phòng thủ cao nhất nhưng tốc độ di chuyển của nó thì lại không cao lắm tuy nhiên cánh tay của nó thì lại nhanh cực kỳ lực lượng tương đương với cả ngàn cân đánh vào người trừ phi ngươi là nhất phẩm cảnh giới hơn nữa toàn lực phòng thủ nếu không chỉ có con đường chết mà thôi tạo thành trận pháp chết còn nhanh hơn. những lực hùng gầm lên, huy động những cánh tay to lớn bổ về phía những cao thủ. vanh, vanh, vanh, vanh, vanh, vanh bốn. thường cao thủ bị đập thành bánh thịt. một lực hùng cho dù bị công kích, trước khi chết cũng có thể giết chết mấy cao thủ. những cánh tay to lớn phảng phất như những đại truy, không ngừng bổ xuống. trời ạ, vừa rồi tỷ lệ tử vong vẫn còn bằng nhau, bây giờ ngược lại càng chết nhiều hơn. gia luật hồng phàm phát hiện ra sách lược của mình đã sai lầm. mới chỉ vài phút, thủ hạ của hắn đã chết đến mấy trăm. mau lui lại, lui về hướng đông. gia luật hồng phàm đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức quát lớn. tất cả cao thủ lập tức lui về hướng đông những đại biểu khác cũng lập tức ra lệnh cho nhân thủ của mình lùi lại bốn nhưng những lực hùng này đã chết không ít đồng bạn có thể bông tha cho bọn họ hay sao hống hống hống hống hống hống bốn mấy vạn lực hùng đều gầm lên lao về phía những kẻ đã giết chết đồng bạn của bọn chúng những bàn chân to lớn khiến cho cả mặt đất đều rung lên may mắn chính là tốc độ của những lực hùng này không nhanh những cao thủ này liền thi triển kinh công may mắn thoát được một mạng ngu ngốc ngu ngốc chẳng lẽ không biết dùng cung tên hay sao gia luật hồng phàm đột nhiên quát lên lúc này tâm lý của hắn đang chịu áp lực rất lớn, chỉ trong một thời gian ngắn thủ hạ của hắn đã chết đến mấy trăm, đây đã là khoảng một phần năm nhân thủ của hắn rồi. Cung tên, vừa rồi có ai biết được những lực hùng này lại kinh khủng như vậy? Tất cả đều hưng phấn lao đến chém giết, khi đến gần rồi thì còn có thể sử dụng cung tên hay sao? Tất cả mọi người đều bắt đầu mất hơi khí, thảm cảnh vừa rồi đã khiến cho bọn họ không thể nào quên được. Đối mặt với những hung trường, chỉ có một kết quả là bị đập thành bánh thịt. Cái chết khủng khiếp như vậy khiến cho những cao thủ này cũng bắt đầu sợ hãi chín, đương nhiên không chỉ có bọn họ gặp phải kết quả như vậy, thế lực liên hợp của Kim Quốc cũng gặp thanh lang. Trong mắt bọn họ, những thanh lang lớn gấp hai lần so với bình thường này chính là bạc trắng. Tất cả đều hưng phấn lao đến. Đáng tiếc bọn họ không biết, thanh lang chính là một trong những đại bá vương tại khu vực thứ nhất này. Nguyên nhân chính là vì bọn chúng vô cùng đoàn kết, không hề sợ chết, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn những cao thủ của Kim Quốc rất nhiều. Những móng vuốt còn sắc bén hơn cả những vũ khí làm bằng huyền thiết. T t t t. -t -4. Những thanh âm khiến cho người ta run sợ, những móng vuốt sắc bén dễ dàng xuyên qua người những cao thủ Kim Quốc. Một cao thủ khi giết một thanh lang, ngay lập tức bị móng vuốt của một thanh lang khác xuyên qua người. Những thanh lang này tại sao lại kinh khủng như vậy? Phong ngự của chúng cũng không cao, nhưng tại sao lại liều chết như vậy? Một đại biểu của Kim quốc lắp bắp nói đúng, những thanh lang này chính là không sợ chết. Bọn chúng đều công kích theo kiểu dùng mạng đổi mạng, một con kèm giữ một giữ một người để con khác giết chết. Lui lại, lui lại, lui lại, lui lại, lui lại, bốn. Tất cả đại biểu đều điên cuồng quát lớn. Những cao thủ lập tức bắt đầu lui về. Nhưng bất hạnh chính là tốc độ của thanh lang không hề giống như lực hùng. Trong quá trình lùi về, số cao thủ tử vong so với vừa rồi còn nhiều hơn. Bọn họ chỉ biết điên cuồng bỏ chạy bốn. Cuối cùng bọn họ cũng chạy được vào bên trong sa mạc. Khiến cho bọn họ khó hiểu, chính là những thanh lang này chỉ đuổi đến biên giới của Hồng Hoang thì dừng lại, không hề tiến thêm. Nếu như bọn chúng tiếp tục đuổi vào sa mạc, có lẽ số người chết sẽ còn nhiều hơn. Chẳng lẽ manh thú của Hồng Hoang không thể tiến vào sa mạc? Đây là phán đoán của những cao thủ kim quốc thế lực. Sau khi trải qua vài thí nghiệm, bọn họ cuối cùng đã khẳng định, manh thú bên trong Hồng Hoang không thể tiến vào sa mạc. Dựa vào điều này, bọn họ đã nhiều lần bảo vệ được tính mạng. Mặc dù lần này bọn họ tổn thất rất nhiều cao thủ, nhưng có thể phát hiện được bí mật này xem như là cũng đáng giá năm. Trong tám thế lực lớn, thế thảm nhất có lẽ chính là Lý gia. Mấy ngàn người đối mặt với Kim Thử Thú nhưng không có biện pháp gì. Kim Thử Thú không lớn, chỉ to bằng con báo bình thường, toàn thân trên người đều là kim trúc, hình thành những lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Thú hấp dẫn những người của Lý gia nhất chính là những bộ da này. Nếu như đem những bộ da này chế tạo thành chiến giáp, tuyệt đối là kinh khủng. Độ sắc bén và khả năng phòng ngự tuyệt đối vượt trên cả Huyền Thiết Chiến Giáp. Nên biết rằng một kiện Huyền Thiết Chiến Giáp có giá đến mấy ngàn lượng, hơn nữa còn không có vẻ bên ngoài rực rỡ giống như những bộ da thú này. Nhưng thứ đáng sợ nhất của Kim Tử Thú không phải là cái này bốn. một kim thử thú bị chém vào bụng là nơi phòng thủ yếu nhất dường như nó cảm nhận được tính mạng lực đang dần dần trôi qua đột nhiên gầm lên một tiếng t bộ lông trên người kim thử thú đột nhiên giống như ám khí bắn về phía các cao thủ của lý gia tốc độ cực kỳ nhanh hơn nữa còn rất dày đặc trong nháy mắt đã có mấy cao thủ chết ngay tại đương trường đúng kim thử thú kinh khủng nhất chính là một chiêu cuối này những mũi gai trên người nó chỉ dài khoảng 10 phân rất nhỏ nhưng trên người một kim thử thú phòng chừng có đến cả và gai tốc độ bắn ra trong nháy mắt còn nhanh hơn cả cung tên những cao thủ của lý gia căn bản là lai like không kịp phản ứng hơn nữa không có những chiếc gai này bộ da của kim thử thú cũng không còn giá trị gì nữa thủ lĩnh của lý gia tức giận nhìn tất cả phát sinh lúc này những cao thủ của lý gia tử vong đã lên đến con số 200. trăm hắn đành phải ra lệnh lui về phía sau 23. mươi thạch gia tử vong hơn 100 cao thủ lui lại lý gia tử vong hơn 200 cao thủ lui lại vũ văn gia tử vong hơn 100 cao thủ lui lại kim quốc thế lực tử vong hơn 900 cao thủ lui lại đa số là khi lui lại bị thanh đan đổi giết liêu quốc thế lực tử vong hơn 700 cao thủ lui lại Bá tước gia tộc liên hợp thế lực tử vong hơn sáu cao thủ lui lại Cao ly đảo quốc tử vong hơn 400 cao thủ, lưu lại. Triều đình tử vong gần 100 cao thủ, lưu lại. Trong số đó chỉ có triều đình là tử vong ít nhất. Bởi vì khi đối mặt với thời khắc sinh tử, những dũng sĩ của hãm trận doanh phối hợp với nhau cực kỳ xào diệu, nhân số tử vong ít nhất. Nơi này là thiên đường sao? Hoặc phải nói là thiên đường của cường giả, địa ngục của nhược giả? Bọn họ là cường giả sao? Dường như bây giờ bọn họ là nhược giả thì đúng hơn, bốn. Trương Tinh Phong đứng ở trên mây nhìn thấy tất cả, sắc mặt khẽ mỉm cười, ân. nhân mã hãm trận doanh của triều đình quả thật là tinh anh nhân số tử vong ít nhất hơn nữa còn giết được nhiều manh thú nhất xem ra trải qua cuộc chiến lần này tám thế lực lớn bọn họ sẽ bắt đầu liên hợp lại Trương tinh phong quay đầu nhìn về phía khu vực hai lúc này những đệ tử của thiên tâm tông đang tung hành tại khu vực thứ hai những yêu thú ở đâu mặc dù thực lực cường đại nhưng đối mặt với thất tinh bắt đầu kiếm trận chỉ có thể lựa chọn chạy trốn hoặc là tử vong như những miếng gỗ mục bị đập tan từng yêu thú lần lượt bị giết chết từng viên nội đang bị lấy ra từng kiên gia thú được thu thập ngân lang điện thú những yếu thú loai này thường hay tụ tập theo bầy Đối mặt với bọn chúng, những đệ tử của Thiên Tâm Tông không hề hoảng sợ, bảy chi đội lập tức tạo thành một thất tinh bắt đầu kiếm trận lớn, uy lực vô cùng cường đại. Nếu như một kim đan kỳ đệ tử chỉ có một lực công kích, khi bảy người lập thành thất tinh bắt đầu kiếm trận thì lực công kích gần tương đương với 20 người. Còn khi 49 người tạo thành thất tinh bắt đầu kiếm trận lớn, lực công kích gần tương đương với cả 300 người. Quan trọng nhất chính là bọn họ tập trung lại, diện tích bị công kích không lớn. Trong một lúc chỉ phải đối mặt với khoảng hơn 10 yêu thú mà thôi. Hơn 10 yêu thú đối mặt với thất tinh bắt đầu kiếm trận, căn bản chẳng là gì cả. Trương Tinh Phong khẽ gật đầu. đối với thành tích của những đệ tử bên dưới hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn quay đầu nhìn lại tám thế lực lớn, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Ần. Liệu có nên cho các ngươi biết thế nào mới thật sự gọi là cao thủ hay không đây? Lúc này các đệ tử của Thiên Tâm Tông vẫn đang còn chém giết yêu thú, căn bản là không biết gia chủ đang ngấm ngầm nhiều tính trên đầu bọn họ. Có lẽ sau khi biết được kế hoạch này, bọn họ cũng sẽ cao hứng chấp hành. Chương 12, cường thế xuất tràng. Chương 12, cường thế xuất tràng. Hồng hoang cổ xưa đối với những thợ săn đến từ phương đông vô cùng hào phóng, những thứ sinh trưởng trên mình của nó đều để mặc cho người khác lấy đi. một số lượng lớn linh chi nhân sâm đã bị những thợ săn này đào lên những thợ săn đến từ phương đông mấy ngày nay đều yên lặng bọn họ không hề công kích manh thú mà lại thực hiện một phương pháp thuộc về những sinh vật có văn minh đào hố bấy đáng tiếc là đối mặt với vô số manh thú cũng không có bao nhiêu hiệu quả bọn họ cũng biết loài người sở dĩ cao quý hơn so với những loài vật khác chính là bởi vì bọn họ có trí tuệ trí tuệ cho bọn họ biết cần phải tấn công vào điểm yếu của đối thủ sử dụng lực lượng nhỏ nhất để đạt được thành quả mới là sáng suốt nhất sau khi lần lượt thất bại trước vô số manh thú bọn họ đã biết bọn họ phải đoàn kết lại hoặc là lợi dụng lực lượng của kẻ khác Bên trong một căn lều tương đối hoa lệ, đại biểu của tám thế lực lớn đều tề tụ lại. Hôm nay là ngày vận mệnh của bọn họ tại Hồng Hoang sẽ có chuyển biến. Các vị, hôm nay Lý gia ta triệu tập các vị đến đây chính là vì muốn đối phó với manh thú. Lý gia ta cho rằng mọi người nên đoàn kết với nhau, đồng thời đối phó với chúng, sau đó thu thập các bảo vật. Nếu không công sức chúng ta khổ cực đi đến Hồng Hoang này sẽ hoàn toàn chẳng đáng với những gì đã bỏ ra. Thủ lĩnh của Lý gia, đương đại nhị trưởng lão mỉm cười nói với các đại nhân vật khác đại biểu của Cao Ly lập tức nói. Nhị trưởng lão nói rất có đạo lý. tin rằng trong mấy ngày nay mọi người cũng đã biết mạnh thú tại Hồng Hoang khó đối phó như thế nào bọn chúng rất đoàn kết bình thường đều đi chung cả và con thậm chí trong đó còn có những thủ lĩnh lợi hại vô cùng đại biểu của Kim Quốc dường như cũng đồng ý cảm thán nói đúng vậy lần trước chúng ta gặp phải thanh lang quả thật là lợi hại chúng ta trải qua vài lần giao chiến cũng đã có một chút phương pháp lần trước chúng ta đã giết không ít thanh lang nhưng đột nhiên lại xuất hiện hơn 10 thanh lang lớn hơn rất nhiều tạm thời gọi bọn chúng là thống lĩnh những thanh lang này quả thật là vô cùng lợi hại đội ngũ của ta không có một người nào là đối thủ của bọn chúng Thạch Minh mỉm cười nói. kỳ thật bọn chúng cũng giống như loài người mấy vạn manh thú làm sao lại không có thủ lĩnh bọn chúng so với những manh thú bình thường khó đối phó hơn rất nhiều có lẽ mọi người cũng đều gặp khó khăn với những manh thú thống lĩnh này mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý thạch minh liếc nhìn nhị trưởng lão trong lòng thầm mắng lý ra các ngươi lần này đến đây khẳng định là có cao thủ thiên tri cảnh trở lên bây giờ lại còn triệu tập mọi người đến thương nghị mẹ kiếp, cao thủ của lý ra các ngươi mà ra tay giết chết manh thú thủ lĩnh cũng dễ như trở bàn tay mà thôi thật không biết bọn chúng có mưu đồ gì kỳ thật thạch ra cũng mang theo cao thủ thiên tri cảnh bọn họ đương nhiên cũng có tính toán của riêng mình Nhị trưởng lão vẻ mặt hiền lành, trong tay cầm một chén trà xanh, chậm rãi nhấp một ngụm, nói: Các vị, nếu đã như vậy, ta đề nghị tám chi đội ngũ chúng ta liên hợp lại, đồng thời hành động. Như vậy đối phó với manh thú sẽ dễ dàng hơn. Thạch động cũng đồng ý nói: Thật ra chúng ta đồng ý đề nghị này, tất cả chúng ta đều được lợi, làm sao có thể không tán thành chứ? Các đại biểu còn lại đều nghị luận với nhau, cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý tốt lắm. Bây giờ chuyện chúng ta cần làm chính là tìm cách đối phó với những manh thú này. Nhị trưởng lão lập tức lên tiếng. Thạch động cười nói: Nhị trưởng lão hình như đã có kế sách rồi, hay là mời nhị trưởng lão nói đi. nếu như kế hoạch của người khác cũng giống với mình, vậy thì việc gì tự mình phải nói ra. nhị trưởng lão nhìn thoáng qua thạch động, chỉ cười cười không nói gì. các thế lực khác dường như cũng biết mình chưa đủ phân lượng để lên tiếng, cũng không nói tiếng nào. nhất thời cả căn lều đều trở nên yên lặng. nhị trưởng lão trên mặt vẫn thản nhiên mỉm cười không hề thay đổi, dường như không hề cảm nhận được không khí căng thẳng bên trong lều. hắn lại chầm rãi nhấp một cốc trà, dường như vĩnh viễn cũng không thể nào uống xong. cuối cùng thạch động cũng không thể nhẫn lại được. nếu như nhị trưởng lão không nói, ta đề nghị vì để cho công bình, mỗi một thế lực đều xuất động một nửa nhân mã. như vậy tám thế lực lớn cộng lại phòng trừng cũng có đến hai vạn người. Hai vạn cao thủ đối phó với manh thú có lẽ cũng đủ rồi. Nếu như manh thú quá nhiều, vậy thì hai vạn nhân mã còn lại cũng sẽ tham chiến. Lúc này Gia Luật Hồng Phàm của Liêu Quốc đứng dậy nói, "Việc này ta đồng ý, nhưng trước tiên ta muốn biết mọi người làm thế nào để phân chia các bảo vật." Tất cả những người khác đều gật đầu đồng ý, bọn họ biết đây mới chính là phần quan trọng nhất của hội nghị này. Lợi nhuận luôn được đặt lên trên tất cả. Dựa theo nhân mã xuất động mà tính, thế lực nào xuất động càng nhiều người, vậy thì vật phẩm thu được cũng nhiều hơn. người lên tiếng là đại biểu của bá tức gia tộc liên hợp thế lực hiển nhiên nhân số của bọn họ là đông nhất nhị trưởng lão cười lạnh nói một ngũ phẩm cao thủ chẳng lẽ lại có thể so sánh ngang bằng với nhị phẩm cao thủ hay sao tất cả mọi người đều yên lặng thế lực của lý gia đã đứng trên đầu bọn họ cả mấy trăm năm nay bọn họ lúc này cảm nhận được rất rõ hàn ý của nhị trưởng lão trong lời nói có ai dám lên tiếng trong lúc nhị trưởng lão đang tức giận trừ phi là thế lực của người đó cũng ngang bằng với lý gia nhất thời không khí trong lều lại trở nên căng thẳng đột nhiên đại biểu của cao ly lên tiếng nếu đã như vậy khi nhân mã của các thế lực tập trung lại chúng ta sẽ chia làm tám đội ngũ cùng lúc đối phó với manh thú tám đội ngũ này phân biệt xử lý tại các khu vực khác nhau đương nhiên là cũng phân chia bảo vật theo số lượng manh thú giết được nhị trưởng lão thở dài nói nếu làm như vậy việc phối hợp nhất định sẽ xảy ra vấn đề nhưng mà bây giờ thì cũng không có phương pháp nào khác được ta tán thành ý kiến này đội nào giết càng nhiều manh thú thì càng được chia nhiều hơn thạch động thầm nghĩ lao ra hoàng ngươi hừ, bất kể là ngươi có mưu đồ gì thạch ra ta cũng sẽ phục bồi thạch động lập tức cười lớn nói nhị trưởng lao nói rất có đạo lý ta đây xin tán thành nói xong thạch động và nhị trưởng lão đều liếc mắt nhìn nhau thần sắc rất là quái dị có lẽ chỉ có hai người mới hiểu được mà thôi lý gia và thạch gia đã lên tiếng hơn nữa dường như cũng không hề có vấn đề gì cho nên tất cả mọi người đều đáp ứng tám đội ngũ cuối cùng đã liên hợp lại với nhau năm ngày hôm nay khí trời mát mẻ tám thế lực lớn lần đầu tiên bắt đầu hợp tác với nhau hôm nay mục tiêu của bọn họ chính là tiêu diệt thanh lang hai vạn người hai vạn tiên tiên cao thủ một lực lượng vô cùng cường đại phòng chừng chỉ có những thế lực lớn liên hợp lại mới có thể xuất động nhiều đến như vậy đương nhiên là ngoài lý gia và trương tinh phong gia mấy ngàn đối mặt với mấy vạn manh thu quả thật rất khó khăn nhưng khi nhân số tăng lên vài lần công kích sẽ dễ dàng hơn rất nhiều theo tiếng quát của một cao thủ lý ra tất cả cao thủ đều bắt đầu lên đường hai vạn cao thủ đều quyết tâm tiêu diệt thanh lang trên những thanh đao đều phát ra quang mang lạnh lẽo trong lòng thầm nghiền lên rằng mẹ kiếp, bọn sói khốn kiếp này hôm nay lão tử đến báo thù đây bọn họ mấy ngày nay đã chịu không ít tổn thấy dưới tay những thanh lang này hôm nay dựa vào nhân số đông hơn bọn họ đã có cơ hội báo thù đột nhiên một tiếng sói chu vang lên dường như không giống như những tiếng chu lúc trước hai vạn cao thủ đều tập trung chuẩn bị đối phó với công kích của thanh lang. bọn họ đều biết thanh lang cực kỳ hung tàn, mỗi lần công kích đều không hề để ý đến sống chết. Nhưng lần này, hai vạn cao thủ lại cảm thấy bất ngờ, bởi vì theo tiếng chu vừa rồi, tất cả thanh lang đều đống nhiên chạy trốn về phía tây, tốc độ cực kỳ nhanh. Tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị để báo thủ, bây giờ cơ hội đã đến, làm sao có thể đứng yên nhìn bọn chúng chạy trốn? Tất cả cao thủ đều lập tức đuổi theo, nhưng tốc độ của thanh lang quả thật là quá nhanh, bọn họ đuổi theo được một lát thì đã không còn thấy bóng dáng nữa. Cẩn thận, phía nam xuất hiện rất nhiều lực hùng. Một cao thủ hô lớn, tất cả những cao thủ khác đều dùng mình. những cánh tay to lớn của lực hùng đã để lại cho bọn họ ấn tượng rất khó quên lực hùng đang tiến về phía này một thanh em run dậy văng lên các vị đều là cao thủ chẳng lẽ lại sợ những dã thú này hay sao tốt lắm lực hùng này tốc độ rất chậm chỉ có cánh tay của nó là nhanh mà thôi mọi người trước tiên hãy dùng cung tiện bắn vào yếu hầu của chúng sau đó hãy sử dụng khảm đao công kích nửa thân dưới hơn nữa sau khi đánh chúng một chiều thì lập tức lui lại ta không tin không thể đối phó được với bọn chúng một đại hán quá lớn không ngừng vung vẩy đại khảm đao trong tay ánh mắt sáng rực biểu hiện công lực của hắn rất cao nghe được những lời này Tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, bắt đầu có lòng tin. Đúng vậy, chúng ta có đến hai vạn tiên tiên cao thủ thì còn sợ cái gì? Bọn chúng không phải chỉ là dã thú hay sao? Tất cả đều lấy cung tiễn từ sau lưng ra, tất cả đều sử dụng loại cung lớn. Trong quân đội cũng chỉ có một số ít có thể kéo được loại cung này mà thôi. Bọn họ đều là tiên tiên cao thủ đương nhiên sử dụng rất dễ dàng. Hắc hắc, cho bọn các ngươi biết sự lợi hại của cung tiễn. Một cao thủ đứng phía trước kéo căng dây cung, nhắm ngay yếu hầu của một lực hùng phía trước. Ông, một tiếng bật của dây cung vang lên, mũi tên cắm thẳng vào yếu hầu của lực hùng. Lực hùng lảo đảo đi thêm hai bước. Sau đó vô lực ngã xuống. Giống như được khích lệ, tất cả những cao thủ khác cũng đều bắt đầu bắn tên. Nhưng dường như tất cả đều không được chính xác như người vừa rồi, hơn nữa lớp da của Lực Hùng thật sự là quá dày, cho nên không có hiệu quả bao nhiêu. Bắn vào da mũi tên chỉ có thể xuyên qua một nửa mà thôi, chỉ có nơi mềm yếu như yếu hầu mới bị tên xuyên thủng. Cho dù là vậy, hai vạn tiên tiên cao thủ cùng tiến thủ cũng không phải là chuyện đùa, mỗi một lần công kích đều có gần trăm lực hùng ngã xuống. Đáng tiếc là trên người của Lực Hùng đều cắm đầy những bộ tên, những bộ da đều bị hư hại. Lực Hùng giận dữ, tất cả đều gầm lên, vung những cánh tay to lớn lao đến các cao thủ. Sử dụng nào? Đột nhiên một cao thủ hô lớn, tất cả những người lập tức cầm lấy vũ khí, dùng tiên thiên chân khí bao bọc bên ngoài làm cho lực công kích của vũ khí mạnh thêm. Nhưng những cao thủ ở nơi này hầu hết đều là ngũ phẩm, chỉ vừa mới đạt đến tiên thiên cảnh giới mà thôi, phát ra tiên thiên chân khí rất khó khăn. Lớp tiên thiên chân khí bao bọc bên ngoài vũ khí thật sự là quá mỏng. Nơi này còn có rất nhiều lục phẩm cao thủ, những cao thủ này đa phần là của Liêu quốc, Kim quốc cũng với một số thế lực đã bị tổn thất nặng nề. Chẳng hạn như Hoàng Vũ Đào quốc đã tổn thất ba đợt nhân mã, chẳng lẽ còn dám để cho tiên thiên cao thủ xuất động hay sao? những người được phái ra hầu hết đều là những cao thủ bình thường mà thôi những cao thủ sung lên bộ pháp dưới chân đều nhanh không kém gì những mũi tên bọn họ vừa tránh né công kích của lực hùng vừa không ngừng huy vụ khảm đao trong tay mục tiêu chính là nửa thân dưới của lực hùng hai vạn cao thủ đây quả thật là không phải là chuyện đùa uy lực cực kỳ cường đại nhất thời vô số lực hùng đều kêu lên thảm thiết hai chân đều bị chém đứt hoặc bị thương đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết văng lên một cao thủ nhìn lực hùng trước mặt với vẻ vô tội vừa rồi khi hắn công kích vào chân ngoài ý muốn lại công kích vào bộ vị giữa hai chân hiển nhiên đây là một con gấu đực Các cao thủ khác dường như cũng phát hiện công kích như vậy rất có hiệu quả, tất cả đều không quan tâm đến mặt mũi chuyên môn công kích vào bộ vị giữa hai chân của lực hùng. Dường như những lực hùng phía sau cũng biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều bắt đầu tức giận. Tất cả lực hùng đều đỏ bừng mắt, điên cuồng vung tay lên, nhưng lại ngồi giặt xuống. Đúng, chính là ngồi giặt xuống. Cho dù là ngồi giặt xuống, những lực hùng này vẫn còn cao đến ba thước, hơn nữa phạm vi công kích của hùng trưởng ngược lại còn lớn hơn. Hiển nhiên, những cao thủ này không còn khả năng công kích nửa thân dưới như trước nữa. Tại họa của những cao thủ này đã đến, hiển nhiên những lực hùng này vì đồng bạn của chúng mà báo thủ. Tất cả đều không ngừng ung những bàn tay to lớn, lần lượt giết chết từng cao thủ. Nhưng những cao thủ cũng phát hiện ra những lực hùng này chết càng lúc càng nhanh, bởi vì số lượng cao thủ của nhân loại đông hơn lúc trước rất nhiều. Khi một hắc hùng giết chết một cao thủ, ngay lập tức sẽ có một cao thủ khác đâm kiếm vào yết hầu của nó. Một số cao thủ còn có thể dựa vào bộ pháp để tránh né công kích của lực hùng, lợi dụng sơ hở để đâm vào yết hầu của nó. Lực hùng giết chết những cao thủ, những cao thủ lại giết chết lực hùng bốn. Ánh mắt của tất cả dường như đều đỏ bừng lên, không ngừng chém giết lẫn nhau. Cuối cùng cuối cùng những cao thủ đã thắng lợi, tất cả lực hùng đều đã chết. 3000 người tử vong. một ngàn người bị trọng thương, còn có ba ngàn người khác bị thương nhẹ. hầu như tất cả cao thủ đều trong tình trạng kiệt sức. những lực hùng này quả thật là lợi hại. thạch động lẩm bẩm nói, a phía tây, phía tây, mọi người nhìn xem, phía tây kìa. một thanh âm kinh hãi đột nhiên vang lên. thạch động bọn họ vừa nhìn, tất cả đều ngây người. vô số những thanh lang đang lao đến, vô cùng vô tận, không thấy được điểm cuối cùng. dựa theo mắt thường quan sát số lượng tuyệt đối phải trên 10 vạn. trời ạ, nhiều thanh lang như vậy, hơn nữa bây giờ tiên tiên chân khí của những cao thủ hầu như đều đã cạn kiệt hết rồi. hai vạn cao thủ khác mau đến đây, đem tất cả những minh đệ đi. rút lui Thạch động lớn tiếng quát không cần hạ nạo hải đại biểu của các thế lực lớn lập tức phái người mang theo những đồng bạn của mình bắt đầu chạy trốn đối mặt với nhiều thanh lang như vậy cho dù có thắng lợi phòng trừng cuối cùng cũng không còn được bao nhiêu người vừa rồi chỉ có mấy vạn thanh lang mà thôi bây giờ hình như còn nhiều hơn gấp vài lần làm sao có thể nhiều đến như vậy một cao thủ vừa chạy vừa nói xem ra vừa rồi những thanh lang chạy trốn là đi triệu tập đồng bạn của mình chơi ạ không biết này hồng hoang rốt cuộc có đến bao nhiêu thanh lang cao thủ bên cạnh lên tiếng còn có bao nhiêu thanh lang bên trong hồng hoang vô tận này số lượng của thanh lang tuyệt đối là kinh khủng, hơn 10 vạn này chỉ như là một giọt nước trong biển mà thôi. mặc dù có hơi khoa trường, nhưng cũng kém hơn bao nhiêu đột nhiên. a, mọi người xem kìa, có người, có người. một cao thủ đột nhiên chỉ về phía tây của bầy sói, kinh hãi hô lớn. tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, bất kể là ai, vừa nhìn thấy đều trợn tròn mắt, thạch động ngây ngốc, gia luật hồng phàm ngây ngốc, nhị trưởng lão ngây ngốc, tất cả mọi người đều ngây ngốc bốn. lúc này đang có một đội ngũ dùng tốc độ cực nhanh di chuyển đến bầy sói. trên đường đi của họ thanh lang hoàn toàn bị giết chết, thậm chí tốc độ còn không hề chậm đi một chút nào. đúng. vô số thanh lang ngay cả làm cho bọn họ chậm lại cũng không được dễ như chở bàn tay chỉ trong nháy mắt mấy vạn thanh lang đã bị tiêu diệt mà đội ngũ này lại không hề chết một người nào điều này sao có thể đây là nghi vấn của tất cả cao thủ lúc này trong lòng bọn họ chấn động có thể nói là không cách nào diễn tả bằng lời quá kinh khủng hơn nữa đội ngũ này dường như chỉ có khoảng một ngàn người mấy vạn tiên tiên cao thủ bọn họ cũng phải bỏ chạy nhưng một ngàn người này lại giải quyết thanh lang một cách rất dễ dàng nếu không phải đã cùng thanh lang giao thủ bọn họ thậm chí còn tưởng rằng những thanh lang này không chịu nổi một kích Nhưng bọn họ biết không phải do những thanh lang này quá yếu, mà là những người này thật sự quá lợi hại, lợi hại vượt rất xa bọn họ, lợi hại đến mức bọn họ không thể tưởng tượng được. Tám thế lực lớn liên hợp phải nói là vô cùng cường hãn, cho dù là các quốc gia phương Đông cũng tuyệt đối không thể so sánh với bọn họ. Bây giờ xuất hiện một đội ngũ so với bọn họ còn mạnh hơn, điều này điều này buồn. Trương Tinh Phong. Nhị trưởng lão đột nhiên nhìn thấy một nam tử tóc bạc đang ngự kiếm phi hành, kinh hãi hô lên. Tất cả mọi người đều nhìn lên, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, Trương Tinh Phong. Chương 13. Nạo thị thiên hạ. Chương 13. Nạo thị thiên hạ. những cao thủ của tám thế lực lớn cuối cùng cũng tỉnh táo lại cái gì trương tinh phong lại có những thủ hạ cường đại như vậy Thạch động kinh hãi hô lên vừa rồi hắn hoàn toàn bị tràng cảnh trước mặt làm cho khiếp sợ bây giờ mới phản ứng lại thạch minh sắc mặt vẫn còn bình tĩnh nhưng trong mắt hắn không cách nào che giấu sự khiếp sợ tinh phong gia tộc không phải chỉ có một mình trương tinh phong lợi hại hay sao hắn từ lúc nào lại có những thủ hạ cường đại như vậy gia luật hồng phàm cũng lên ngốc nhìn trong gia tộc của hắn chỉ có ghi chép về tinh phong gia tộc như sau gia chủ trương tinh phong là siêu tuyệt cao thủ không thể được nổi nhưng những thủ hạ thì không có bao nhiêu cường giả Trương Tinh Phong rất quan tâm đến người trong gia tộc, không thể được vào. Lúc này trong lòng kinh hãi nhất có lẽ chính là nhị trưởng lão của Lý Gia và đại biểu của Vũ Văn Gia, tam thúc của Vũ Văn Nu là Vũ Văn Phóng. Lý Gia nhị trưởng lao ngước nhìn Trương Tinh Phong tựa như một vị thần tiên, trong lòng thầm phát khổ. Quan hệ giữa Trương Tinh Phong và Lý Gia hiện nay đã lâm vào thế như nước với lửa, hơn nữa từ khi Lý Gia tranh đấu với Trương Tinh Phong đến giờ vẫn chưa hề thu được kết quả khả quan nào. Lý Gia sở dĩ bị Trương Tinh Phong đả kích nhiều lần vẫn cường hãn, chính là bởi vì Lý Gia có vô số cao thủ, còn thủ hạ dưới tay của Trương Tinh Phong lại có ít. Nhưng mà bây giờ ưu thế duy nhất của Lý Gia cũng đã mất đi. rất hiển nhiên, đội ngũ hơn cả ngàn người kia tất cả đều là siêu tuyệt cao thủ. nhị trưởng lão nhìn thấy những thiên tâm tông đệ tử tung hoành trong bầy sói, trong lòng cảm thán. những người này rốt cuộc công lực cao đến mức nào? tiêu diệt cả mấy vạn thanh lang mà không hề chết một người, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến như vậy. lão tứ, ngươi nói thử xem. lý gia tứ trưởng lão, một người rất say mê võ học, chỉ là thiên tư không cao, đến nay vẫn chỉ là nhị phẩm cảnh giới. nhưng sự nham hiểm của hắn tuyệt đối là số một số hai tại lý gia. tứ trưởng lão toàn thân dường như không còn một chút khí lực, thở dài nói, cho dù toàn bộ đều là cao thủ tiên tri cảnh đến như vậy. cũng không thể nào được lực công kích như vậy hình như những người này đều lập thành một trận thế huyền diệu nào đó nhưng theo ta quan sát cho dù là dựa vào trận thế nhưng không có thực lực thiên tri cảnh cũng không thể nào làm được như vậy ngươi nói bọn họ bọn họ ít nhất đều là thiên tri cảnh khóe miệng của nhị trưởng lão cũng bắt đầu run run lắp bắp nói đúng vậy thanh âm của tứ trưởng lão rất nặng nề bọn họ biết rất rõ hơn cả ngàn cao thủ thiên tri cảnh đại biểu cho cái gì chỉ cần 100 cao thủ thiên tri cảnh thôi cũng đủ để tung hoành thiên hạ rồi một ngàn cao thủ thiên tri cảnh ha ha một ngàn cao thủ đại biểu cho ngươi cho dù giữa ban ngày ban mặt giết chết hoàng đế cũng không có bất kỳ kẻ nào dám động vào một sợi lông của ngươi. đúng, chính là vô địch, không ai có thể chống lại tuyệt đối ngạo thị thiên hạ. nhị trưởng lão ngơ ngác nhìn cả ngàn thiên tâm tông đệ tử, trong mắt của hắn, dường như gục ngã dưới chân bọn họ không phải là thanh lang mà chính là người của lý gia 4. đột nhiên một hàng lệ từ trong mắt của hắn chảy ra, rơi xuống trên mặt đất bốn. nhị ca, tứ trưởng lão nhìn nhị ca của hắn, trong lòng cũng cảm thấy thống khổ. hắn biết nhị ca của hắn cả đời này đều vất vả vì thế gia, công hiến tất cả sức lực cho thế gia, bây giờ thấy được trương tinh phong thực lực cường đại như vậy, nhất định là cảm thấy lo lắng và thương tâm cho thế gia của mình. nhưng tứ trưởng lão cũng biết thế lực của trương tinh phong cường đại như vậy lý ra không có cách nào có thể đấu lại mặc dù lý ra hiện nay dựa vào tu man nên đã có số lượng cao thủ thiên tri cảnh phải nói là nhiều nhất trong lịch sử nhưng cũng chỉ có hai mươi mấy người mà thôi còn trương tinh phong thì lại có đến cả ngàn cao thủ thiên tri cảnh hai mươi mấy người chống lại hơn một ngàn người kẻ ngu cũng biết được kết quả lý ra căn bản là không có một cơ hội nào lúc này tứ trưởng lão vẫn còn không biết lý thiên tưởng tại thái hành sơn còn có gần 100 cao thủ thiên tri cảnh đương nhiên là cho dù có gần cả trăm cao thủ này cũng không thể nào đấu lại trương tinh phong trên lệch thật sự quá lớn hơn nữa có bắt đầu thất tinh kiếm trận lực công kích của những thiên tâm tông đệ tử càng thêm cường đại dường như ngày tàn của lý gia đã được định sẵn rồi phải lập tức nói cho lão tổ tông biết nhất định phải nhanh lên nhị trưởng lão đột nhiên suy nghĩ lập tức xoay người nhìn về ba cao thủ thiên tri cảnh bên cạnh cũng là cao thủ chính thức của lý gia lần này đến hưng hoang các ngươi lập tức trở về thế gia nhất định phải tin tức này nói cho lão tổ tông biết nhanh lên nhị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng nói vậy còn ở đây thì sao một cao thủ lên tiếng hỏi hắn cũng biết tin tức này quan trọng đối với thế gia như thế nào nhưng ở đây không có một cao thủ thiên tri cảnh nào thật sự rất nguy hiểm Nhị trưởng lão đột nhiên chừng mắt nói: Ta là trưởng lão, không cần nói nhiều. Ba người các ngươi hãy cùng nhau trở về, thay phiên nhau sử dụng linh giác. Chuyện ở đây các ngươi không cần phải lo. Nơi này vẫn còn không ít tiên thiên cao thủ, cho dù không thể công kích được, bảo vệ bộ xương giả của ta cũng không có vấn đề gì. Tứ trưởng lão thần sắc phức tạp nhìn nhị ca của mình, nhưng cũng không nói gì. Tứ trưởng lão, cao thủ thiên chi cảnh kia vẻ mặt khó xử nhìn về phía tứ trưởng lão, cứ làm theo lệnh của lệnh của nhị trưởng lão đi. Ta và nhị ca dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, ngươi không cần phải lo lắng, lập tức trở về thế gian. Tứ trưởng lão nghiêm mặt nói. Lệ. Ba cao thủ thiên chi cảnh liền lập tức chuẩn bị hành trang lên đường. đã vượt qua được tích quốc kỳ, bọn họ căn bản là không cần thực vật, nhưng ở giữa sa mạc nóng cháy này thì vẫn phải cần có nước. nhị trưởng lão nhìn ba cao thủ rời đi, xoay người cảm kích nhìn tứ trưởng lão. tứ trưởng lão chỉ mỉm cười nhìn nhị ca của mình, nhị trưởng lão cũng cười. bọn họ liền xoay người đi về phía lều của mình, bóng lưng có vẻ như rất mệt mỏi. lúc này không chỉ có lý gia, các thế lực khác cũng đồng thời phái cao thủ của mình trở về. đương nhiên hầu hết bọn họ đều không có cao thủ thiên chi cảnh, chỉ phái những cao thủ bình thường mà thôi. có an toàn trở về được minh vương triều hay không vẫn là một chuyện không thể biết được lúc này trong lòng của vũ văn phóng lại cực kỳ hối hận chơi ạ trước tinh phong này từ lúc nào lại có nhiều thủ hạ cường đại như vậy nếu như vậy lúc trước lúc trước tại sao không đem nhu nhi gà cho hắn nếu lúc như lúc trước sắc mặt của vũ văn phóng cực kỳ phức tạp đột nhiên hắn thở dài một hơi trong lòng thầm nghĩ nhưng tất cả đều là truy đã xảy ra rồi có hối hận cũng vô dụng vũ văn phóng có vẻ như đã nản lòng quay đầu lại nhìn những thiên tâm tông đệ tử hắn mong muốn biết bao những cao thủ này là thủ hạ của vũ văn gia nhưng tất cả đã không thể vẫn hồi Ai? Những thủ hạ cường đại như vậy, nhưng lại chẳng có quan hệ gì với Vũ Văn gia ta. Vũ Văn phóng xoay người, không nói một lời nào đi về phía những thủ hạ của mình. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì như vậy. Nhưng ai có thể biết được, Trương Tinh Phong đống nhiên lại có thực lực còn mạnh hơn so với thiên hạ đệ nhất thế gia. Thế sự quả thật vô thường. Lúc này Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn những đệ tử của Thiên Tâm Tông đang tàn sát thanh lang, mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một thanh lang ngã xuống. Sự thương tổn do chân nguyên lực gây ra những thanh lang này không thể nào chống đỡ được, từng con lần lượt ngã xuống. Mỗi một thanh lang nơi yết hầu đều có một vết thương. thiên tâm tông đệ tử không chỉ đơn giản là giết chết thanh lang hơn nữa còn khiến cho bộ da ít bị hư hại nhất trương tinh phong nhìn qua những cao thủ của tám thế lực lớn Những người này đến bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn những gì xảy ra trước mặt với vẻ khó tin ảo ảnh vô số ảo ảnh tung hoành bên trong bầy sói tất cả thanh lang đều đã hoàn toàn ngã xuống nhưng những ảo ảnh này vẫn còn chưa ngừng lại đột nhiên một tràng cảnh xuất hiện khiến cho những cao thủ này lại há hốc mồm. chỉ thấy trong nháy mắt vô số da sói đều bay về một phương hướng nhanh chóng rơi xuống một khoảng đất trống chỉ trong một thời gian ngắn một ngọn đồi cao đến năm thức do da sói tạo thành đã xuất hiện cái gì vừa rồi những ảo ảnh này lại đang lột da sói đúng trương tinh phong chỉ yêu cầu những thiên tâm tông đệ tử làm một việc này lang bị này đương nhiên là do các đệ tử thu thập chẳng lẽ còn phải để trương tinh phong tự mình ra tay hay sao cho dù hắn muốn tự mình làm các đệ này cũng sẽ không đồng ý bọn họ đều đạt đến kim đan kỳ cho dù chỉ là lột da thú tràng diện cũng cực kỳ ngoạn mục chỉ trong thời gian vài cái hô hấp một ngọn núi da sói đã xuất hiện quả thật là kinh khủng nhưng càng khiến cho những cao thủ của tám thế lực lớn bị đả kích chính là chỉ trong nháy mắt toàn bộ da sói đã biến mất biến mất một cách vô cùng đột, đột không có một dấu hiệu báo trước nào tất cả những cao thủ này đều mơ hồ bọn họ đã không thể nào tiếp tục suy nghĩ được nếu như bây giờ có một ngọn núi đổ xuống bên cạnh có lẽ bọn họ cũng không có phản ứng gì trong đầu bọn họ dường như trống rỗng hầu như không còn suy nghĩ được gì nữa năng lực phán đoán của bọn họ đã hoàn toàn bị những gì xảy ra vừa rồi làm rối loạn đầu tiên là hơn một ngàn người dễ dàng giết chết mấy vạn thanh lang những thanh lang còn lại đều chạy trốn nhưng không một con nào thoát được hơn nữa đội ngũ này lại không hề bị thương một người nào những cao thủ này không tin trên thế gian lại có một đội ngũ cường đại đến như vậy sau đó hơn một ngàn người này lại giống như những ảo ảnh di chuyển bên trong bầy sói đến khi hào ảnh biến mất trước mặt đã xuất hiện cả một ngọn núi do da sói tạo thành lúc này bọn họ mới biết thì ra vừa rồi những cao thủ này đang lột da sói nhưng tốc độ quả thật là quá nhanh khiến cho bọn họ bị đả kích ngay khi bọn họ vẫn còn chưa hồi phục tinh thần ngọn núi da sói lại đột nhiên biến mất những cao thủ thủ này đều cảm thấy trong đầu ông lên một tiếng không còn biết gì nữa trương tinh phong chỉ mỉm cười vừa rồi hắn đã dùng thiên vũ thủ trả thu tất cả da sói vào tốt lắm các ngươi cũng đã biểu diễn xong rồi bây giờ hãy trở về khu vực thứ hai tiếp tục tiêu diệt các yêu thú chỉ có ở nơi đó mới thể giúp ích cho việc tu luyện của các ngươi Trương Tinh Phong mỉm cười nói, các đệ tử của Thiên Tâm Tông đều giống như những đứa trẻ đang chơi đùa, tất cả đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ tiến vào khu vực thứ hai. Khi bọn họ nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của những cao thủ phía xa, trong lòng dâng lên một niềm tự hào. Bọn họ tự hào vì chính mình, vì đội ngũ của mình, vì Thiên Tâm Tông, vì Tinh Phong gia tộc và vì bọn họ có một gia chủ như Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong chỉ cười cười, trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Trang cảnh này khiến cho cao thủ của tám thế lực lớn lại một phen sững sờ. Trương Tinh Phong trong nháy mắt xuất hiện bên trong chuyện tống trận, quang mang trận lóe lên, lập tức rời khỏi Hồng Hoang 19. Một tuần lễ sau. tại kinh thành của minh vương triều bên trong tinh phong trang viên trương tinh phong thoải mái nằm trên ghế trúc ngắm nhìn cảnh sát sinh đẹp của ngậu trung hồ trong lòng cực kỳ bình lặng tâm thần là một mảnh không linh sư phụ một thanh em ở phía sau văng lên trương tinh phong bay đầu lại nhìn trương vũ mỉm cười nói chuyện gì vậy mới sáng sớm đã đến tìm ta rồi trương vũ mỉm cười nói sư phụ con đến đây là muốn báo tin vui cho người tuy nói là báo tin vui nhưng sắc mặt của trương vũ lại không hề có vẻ vui mừng chỉ thản nhiên mỉm cười trương tinh phong cười cười chuyện gì vậy nói đi trương vũ bình tĩnh nói Cả Minh Vương Triều tổng cộng có khoảng 200 tiên phong đồ trang, trong đó có 40 mấy cơ sở lớn. Những cửa hàng buôn bán ra thú chính là dựa vào tiên phong đồ trang. Thứ khai trương đến giờ đã 12 ngày. Trong 12 ngày này, tổng cộng đã bán được hơn 3 vạn kiện gia thú bình thường, chia đều ra mỗi ngày một cửa hiệu bán được khoảng 12 kiện. Mỗi kiện gia thú có giá 5000 lượng bạc, số tiền thu được đạt đến một tức 5000 vạn lượng bạc. Trương Tinh Phong cũng là người, một tức 5000 vạn lượng bạc. Long Đằng Ngọc khí đến 1 năm chỉ tu được khoảng 2000 vạn lượng mà tôi, cho dù là đồ trang 1 tháng cũng chỉ tu được mấy ngàn vạn lượng. thế nhưng những cửa hiệu này mới chỉ khai trương 12 ngày đã thu được đến một tước 5.000 ngàn vạn lượng bạc. trương vũ không đợi trương tinh phong phản ứng tiếp tục nói trong 12 ngày này da của yêu thú tổng cộng bán được 600 trăm kiện chia đều ra mỗi cửa hàng trong một ngày bán được 3 kiện trong đó da của ngân lang có giá 10 vạn lượng bán được 500 trăm kiện một bộ gia của bạch hổ có giá đến cả trăm vạn lượng bán được 100 trăm kiện số tiền thu được cũng đạt đến một tước 5.000 ngàn vạn lượng thanh em bình tĩnh của trương vũ vang vọng khắp cả mậu trung hồ còn trương tinh phong lúc này chương, 14, chương tinh phong đích nguy cơ chương mười trương tinh phong đích nguy cơ mộng trung hồ không hề có một tia sóng gợn mặt nước hồ phẳng lặng tựa như một tấm gương điều này nói lên bên trong tinh phong trang viên không hề có một chút gió nào thật sự quá yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy bị áp lực lúc này trương tinh phong đang ngồi trên một chiếc ghế trúc bên cạnh mộng trung hồ nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh như mặt nước hồ ngược lại có thể nói là sóng to gió lớn ba ước lượng bạc chỉ trong 12 ngày đã thu được ba ước lượng bạc đây chẳng phải là kỳ tích hay sao có lẽ hai chữ kỳ tích cũng không đủ để hình dung chuyện này vẻ mặt trương vũ rất bình thản chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt nhìn vẻ mặt của trương tinh phong trên mặt trương vũ bắt đầu nở nụ cười hắn nhẫn nhịn quả thật rất là khổ cực đại hỷ sự kinh thiên động địa như vậy bảo hắn bình thản mà nói ra quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn ha ha ha chúc mừng sư phụ bốn lý nhị và lý đại đột nhiên xuất hiện trước mặt trương tinh phong phía sau là lãng phong trương đại thúc và những người khác trương tinh phong nhìn các thân nhân và huynh đệ của mình sắc mặt đều cổ quái mỉm cười nói các người đấy lại dám trêu chọc ta như vậy ha ha ha ha ha bốn nói đến đây trương tinh phong cũng phá lên cười hiện chất lần này quả thật là kiếm được món hời lớn mười ngày chỉ trong 12 ngày đã kiếm được ba ước lượng bạc, ha ha ha bốn. trương đại thúc cũng cao hứng cười lớn. ván bối của mình đạt được thành công lớn như vậy, trưởng bối như ông ta chẳng lẽ không cao hứng hay sao? trương tinh phong cũng mỉm cười, vẫn không nói gì, nhưng hiển nhiên trong lòng hắn cũng đang cảm thấy đắc ý thành công lớn như vậy, quả là từ trước đến giờ chưa từng có. ba ước lượng bạc, trời ạ, nhị đệ, đệ đã bỏ ra bao nhiêu vốn vậy? lang phong than thở. lý đại bên cạnh lập tức phá lên cười, tiếp lời nói, ân, thành vốn, vốn bỏ ra rất lớn, phải thuê hơn một cao thủ kim đan kỳ khổ cực giết chết yêu thú mới thu được đấy. phải trả lương cho những cao thủ bao nhiêu nhỉ? cao thủ như vậy, một ngày ít nhất cũng phải một ngàn lượng, một ngàn người là một trăm vạn lượng. bây giờ bọn họ ở tại Hồng hoang đã hơn ba tháng rồi, ân, cứ cho là một trăm ngày, vậy thì cũng phải tốn mất một ước lượng bạc. cái này cũng chưa tính cái gì, hơn nữa lại còn phải mời đến đệ nhất cao thủ của thanh long đại lục, trương hầu tức đại nhân khổ cực bố trí truyền tống trận. cái truyền tống trận mới nghe, mới thấy lần đầu này rốt cuộc trị giá đến bao nhiêu đây. không cần nói đến nó, chỉ riêng việc mời một vị thần tiên như trương hầu tức đến đây thôi ít nhất cũng phải tốn một ước lượng bạc rồi. bố trí chuyện tống trận, còn dùng thủ trạng thần kỳ lần lượt đem vô số gia thú mang về, chuyện này ít nhất cũng phải tốn thêm một tức lượng, cho nên ba ước lượng này xem như là hồi vốn, không dư một chút nào, không dư một chút nào. Lý Đại lắc đầu nói, Lý Nhị bên cạnh liền tiếp lời, có đạo lý, có đạo lý, chúng ta có thể nói là không hề thu được một chút lợi nhuận nào, cho nên tất nhiên không cần phải đóng thuế. Ha ha ha, ha ha ha ha tất cả mọi người không nhịn được đều phá lên cười, kể cả Hạ Thủy và Thu Chí vừa mới bước ra, Trương Tinh Phong cũng lớn, trong lúc nhất thời không khí của mộng Trung Hổ đều trở nên sôi nổi. trương tinh phong qua một lúc sau mới khôi phục lại đột nhiên hắn nhướng mày trong đầu lập tức xuất hiện một loạt các vấn đề trương tinh phong khẽ nhắm mắt lại mọi người chung quanh dường như cũng chú ý đến tình huống hắn tất cả đều yên lặng không nói một lời nào bọn họ biết trương tinh phong lúc này đang tập trung suy nghĩ trương tinh phong mục hạ vô nhân nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc lâu bốn đột nhiên trương tinh phong mở mắt ra ánh mắt đột nhiên loại sáng nhìn mọi người chung quanh mỉm cười lắc đầu nói lần này thu được lợi nhuận như vậy thật là cũng không đáng phải cao hứng sư phụ đó là ba ước lượng làm sao lại không đáng phải cao hứng lý nhị nghi nói. trương tinh phong nhìn một lượt những người chung quanh cười cười nói minh vương triều có 40 tòa thành lớn 150 tòa thành nhỏ mỗi một tòa thành lớn bên trong đều có một một bá tước gia tộc năm nam tước gia tộc mỗi một tòa thành nhỏ bên trong đều có hai nam tước gia tộc đối với những bộ gia của yêu thú đặc biệt là gia bạch hổ bọn họ nhất định sẽ mua về bọn họ đương nhiên là có đủ thực lực để mua hơn nữa có thể còn không chỉ mua một tấm ngoài bọn họ ra còn có một số phú hào bọn họ cũng sẽ mua về Minh Vương Triều có tất cả 40 bá tức gia tộc, 500 bá tức gia tộc, phú hào ít nhất cũng trên một vạn, chính thức có thể mua những bộ da của yêu thú chính là những người này. Nói cách khác, sau khi bọn họ đã mua xong, bọn họ còn tiếp tục mua nữa hay sao? Nói cách khác, một thời gian sau có lẽ sẽ không còn ai mua những bộ da này. Trương Tinh Phong cuối cùng đã nói ra kết luận. Mọi người trong nháy mắt đều ngẩn người. Đúng vậy, một kiện gia thu có giá cao nhất chỉ là 10 vạn, vài vạn bộ da của yêu thú thì có tính là gì? Bọn họ sau khi mua xong, sẽ còn tiếp tục mua nữa hay sao? Trương Tinh Phong đột nhiên cười nói, mọi người không cần lo lắng. theo ta suy đoán trước khi báo hỏa có lẽ còn bán được thêm 1.000 bộ da của yêu thú nữa hơn nữa để đối phó với tình hình này ta đã có phương pháp tất cả mọi người đều mở to hai mắt vậy tay lên cẩn thận chú ý lắng nghe Trương tinh phong mỉm cười chấm rãi nói từ nay về sau chúng ta sẽ giảm bớt số lượng da thú bán ra hơn nữa còn phải luân phiên thay đổi chủng loại chẳng hạn trong nửa năm này chỉ bán da của bạch hổ nửa năm tiếp theo sẽ đổi thành da của sư tử sang năm tiếp theo sẽ là để thú phải đổi mới để cho những người có tiền sẽ vẫn tiếp tục mua về đương nhiên là giá tiền không thể quá cao không nên vượt quá 100 trăm vạn lượng tốt nhất chỉ nên ra giá 10 vạn lượng mà thôi nên biết rằng tế thủy trường lưu một mười vạn lượng đối với những phú hào mà nói cũng không phải là con số quá lớn những phú hào này chủ yếu thích mua về những vật gì đó cao quý để chứng tỏ mình như vậy mỗi khi có chủng loại mới nhất định bọn họ sẽ mua về một khe nhỏ sâu dài ý muốn nói nếu sử dụng tiết kiệm thì sẽ dùng được lâu trương vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý tục lời nói sư phụ nói rất có đạo lý hơn nữa chỉ cần giảm giá những bộ gia thú xuống một chút tốt nhất là khoảng mười vạn lượng mười vạn lượng đối với những bá tước gia tộc mà nói căn bản là không đáng quan tâm Nếu như có thể liên tục đổi mới, vậy thì sinh ý sẽ mãi mãi không suy giảm. Đương nhiên, giảm giá thành cũng là một việc tốt, nhưng nhất định không thể nào vượt qua một giới hạn. Chúng ta nhất định phải làm cho những bộ gia thú này trở thành một biểu tượng của sự cao quý, có như vậy người tiêu dùng mới tiếp tục mua." Trương Tinh Phong cười nói. "Ha ha. Ha ha ha ha. A Vũ, ngươi quả thật là thông minh." "Đúng, nói rất hay, không thể nào giảm giá quá giới hạn, phải làm cho những gia thú này trở thành một biểu tượng của sự phú quý. Tốt, tốt, như vậy nhất định người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua. Một số phú hào không có quan tâm gì." Thân phận của bọn họ vẫn là bình dân, nhưng bọn họ vẫn muốn biểu hiện mình cao quý hơn những bình dân rất nhiều. Những tòa hào trạch to lớn, y phục xa hoa cũng là những phương pháp biểu hiện của bọn họ. Nếu như những bộ gia thú có thể trở thành biểu tượng của sự cao quý, những phú hào này đương nhiên sẽ đổ số mua về. Mọi người nhận thấy vấn đề khó khăn đã được giải quyết, tất cả đều cao hứng, bắt đầu bàn tán sôi nổi, ngập trung hồ lại khôi phục không khí ồn ào bốn. 17. nửa năm trôi qua, những cửa hàng buôn bán gia thú của trương Tinh Phong vẫn làm ăn phát đạt bởi vì trương Tinh Phong chủ động phát triển quy mô kinh doanh, giảm bớt số lượng thương phẩm, đặc biệt là một số gia thú chân quý. Thứ gì càng hiếm thì lại càng chất quý. 12 ngày đầu tiên, hệ người nào có nhu cầu là sẽ có cung ứng, khiến cho nhiều người tưởng rằng số lượng gia thú trong các cửa hàng có rất nhiều. Bây giờ trương tinh phong lại đột nhiên thay đổi, khiến cho mọi người lại tưởng rằng số gia thú dự trữ bên trong các cửa hàng đã hết. Bởi vì có rất nhiều người đến cửa hàng mua gia của yêu thú, nhưng đều được trả lời là không còn hàng, phải đợi đến cả tuần lễ. Trong suy nghĩ của bọn họ, không lý nào có đủ tiền mà cửa hiệu lại không bán. Cho nên bọn họ khẳng định số lượng gia thú đã không còn nhiều nữa. Những nhà giàu mới phát lên. bọn họ muốn biểu hiện sự giàu sang của mình cho nên bọn họ sẽ mua những da thú này muốn kết giao quyền quý nhất định phải có lễ vật giá trị đương nhiên cũng là những da thú này muốn biểu hiện uy phong của mình trong phòng treo một bộ da bạch hổ không phải là một lựa chọn tốt hay sao bốn cứ như vậy việc buôn bán da thú vẫn ổn định tại các cửa hiệu trong một tuần chỉ cho phép bán ra một bộ da của yêu thú sau khi bán xong nếu như có người đến mua phải bảo họ chờ một tuần lễ sau tại các thành trì nhỏ một tháng chỉ cho phép bán ra một tấm mà thôi trong vòng nửa năm mỗi một lần có da của yêu thú về là mọi người lại đổ xô và mua trong vòng nửa năm Tổng cộng đã bán ra được gần 2000 bộ da của yêu thú, lợi nhuận thu được 3 ức bạc. Tương tự những bộ da của mãnh thú cũng giống như vậy, bắt đầu giảm cú ứng, trung bình mỗi ngày cửa hàng chỉ bán một bộ mà thôi. Trong vòng nửa năm, tổng cộng bán ra được 3 vạn 5000 bộ, lợi nhuận thu được 1 thước 7000 vạn lượng bạc. Nửa năm thu được gần đến 5 ức, quả thật là bạo lợi. 17. Thái Hành Sơn. Lúc này đêm đã khuya, Lý Thiên Tường ngồi dưới ánh sáng lay lắt của ngọn đến, khuôn mặt lúc gần lúc hiện, khi sáng khi mở, Trên mặt hiện lên những luồng khói đen làm cho hắn càng thêm đáng sợ. Lý Thiên Tường nhìn nam tử trước mặt, khẽ khoát tay, nam tử kia lập tức sợ hãi lui ra. lần này hắn đến đây chính là để nói cho Lý Thiên Tường biết về thế lực cường đại của Trương Tinh Phong tại hồng Hoang. khi Lý Thiên Tường nghe xong trên người đột nhiên phát ra khí thế thiếu chút nữa đã dọa chết cao thủ Thiên tri cảnh này. lúc này Lý Thiên Tường lại trở nên điên lặng. Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong, không ngờ Lý Thiên Tường ta đã đánh giá thấp ngươi. vốn tưởng rằng ngươi ngươi chỉ có thực lực cường đại mà thôi, không ngờ ngươi vẫn còn có kỳ binh như vậy. chắc không được bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện vô số cửa hàng buôn bán gia thú. hừ, việc buôn bán này ngươi có lẽ đã thu được vài ước lượng mà rồi. nhưng vài ước lượng này đối với Lý do của ta căn bản chẳng là gì cả. lý thiên tưởng từ các phương diện bắt đầu cố gắng đả kích trương tinh phong một ngàn cao thủ của ngươi thì có ăn nhầm gì đối mặt với quân đoàn mà khôi của ta thì cũng phải chết mà thôi ừ ngươi chỉ là một kẻ một kẻ bị trục xuất ra khỏi gia tộc mà thôi ta muốn cho ngươi biết ta mới chính là kẻ mạnh nhất lý thiên tưởng cố gắng thuyết phục bản thân mình xem thường trương tinh phong nhưng hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy rối loạn ấn tượng mà trương tinh phong lưu lại trong lòng hắn quá sâu sắc không thể nào xóa nhòa được ấn tượng của hắn về trương tinh phong chính là vô địch không thể đánh bại được tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nhưng lý thiên tưởng không muốn tin cũng không muốn chấp nhận hắn không tin vào cảm giác từ sâu bên trong tâm linh của mình hắn không ngừng tự mê hoặc ta chính là mạnh nhất gia thế của ta cũng là mạnh nhất thủ hạ của ta cũng là mạnh nhất trương tinh phong làm sao có thể so với ta hắn không thể nào bằng ta được lý thiên tường cũng biết hắn đang tự mê hoặc chính mình nhưng nếu không làm như vậy hắn càng thống khổ hơn hắn bây giờ sống trên đời này chỉ còn một mục đích đó là tiêu diệt trương tinh phong hắn muốn chứng minh hắn mạnh hơn so với trương tinh phong hừ nếu như trương tinh phong ngươi đã bắt đầu huấn luyện một đội ngũ cao thủ cường đại như vậy lý thiên tường ta có thể nơi này nghỉ ngơi hay sao trong mắt lý thiên tường hiện lên vẻ tàn nhẫn ma khôi nhất hảo nhị hảo lý thiên tường đột nhiên gọi lớn hai đạo quang mang màu đen xuất hiện hai hắc y nhân ánh mắt vô thần xuất hiện trước mặt lý thiên tường trên người dường như không có một chút sinh khí đúng lý thiên tường đã đem bọn họ luyện chế thành ma khôi những cao thủ thiên tri cảnh do ý chỉ công lưu cho tất cả đều đã bị hắn luyện chế thành ma khôi sau khi trở thành ma khôi hậu thực lực của bọn họ đã từ thiên tri cảnh đạt đến nguyên anh hậu kỳ nhưng bọn họ lại dần dần đánh mất linh hồn bốn lệnh cho tất cả ma khôi lập tức xuất phát tiến về sa mạc phía tây lý thiên tường ra lệnh hai ma khôi ánh mắt trở sáng lên hóa thành hai đạo hắc mang lập tức biến mất trước mặt lý thi ánh mắt của Lý Thiên Tường khẽ nhíu lại, nhìn những đạo quang mang màu đen trên không trung đang bay về hướng Tây, khỏe miệng nở một nụ cười lén lốc. Thân hình vừa động, Lý Thiên Tường cũng biến mất tại phòng, lập tức theo sau các ma khôi. Tất cả đều bay về phía Hoàng hoang. Lúc này Huy Chỉ Công đang sống những ngày tháng vui vẻ cùng với hai thế tử là Hắc Bạch Song Tiểu trong thế giới riêng của mình. Ông ta không biết, những thủ hạ trung thành nhất của mình, gần trăm thủ hạ mạnh nhất đã bị luyện chế thành ma khôi. Ông ta cũng không biết, lúc này Lý Thiên Tường đang dẫn theo những ma khôi này lên đường tiêu diệt Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong, lần trước tại bảo tàng của Thiết Mộc Chân đã để cho người chạy thoát. lúc đó ta chỉ dùng những tiên thiên cao thủ để luyện chế thành ma khôi mà thôi vậy mà đã khiến ngươi bị trọng thương bây giờ là những ma khôi do cao thủ tiên tri cảnh luyện chế thành so với lần trước còn cường đại hơn gấp 10 lần ngươi có thể thoát được sao lý thiên tường phảng phất như đã nhìn thấy được cái chết của trương tinh phong khỏe miệng cười lạnh xuất lĩnh những ma khôi còn cường đại hơn lúc trước gấp nhiều lần lý thiên tường liệu có thể thành công trương tinh phong sẽ đối phó với nguy cơ lần này như thế nào chương 15 lăm hòa lý thiên tường đích tối trung đối quyết một chương mười lăm lý thiên tường đích tối trung đối quyết phần một Bên trong Hồng Hoang có những địa phương cỏ dại còn cao hơn cả thân người. Lúc này những đệ tử của Thiên Tâm Tông đang chiến đấu cùng với yêu thú bên trong những đám cỏ dại này. Từ phía trên nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy những cơn sóng quẩn cuộn bên trong biển cỏ, hiển nhiên đó chính là do các đệ tử của Thiên Tâm Tông đang chiến đấu gây ra. Từng đạo kiếm quang màu xanh tung hoành bên trong biển cỏ, máu tươi bay múa giữa không trung bốn. Trương Tinh Phong lúc này đang nhàn nhã dạo chơi trên mây trắng, quan sát những đệ tử đang chiến đấu bên dưới, trong tay cầm một bầu rượu bằng bạch ngọc do chính hắn làm ra. Trương Tinh Phong hưởng thụ nhất chính là nhấm nháp rượu ngon. đáng tiếc là trong vài năm nay hắn luôn ngập đầu trong các công việc bề bộn, thời gian gần đây mới thoải mái hơn một chút. Cổ lai thánh hiền dai tình mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Trương Tinh Phong nhẹ nhàng ngâm hai câu thơ của Kiếm Tiên Lý Thái Bạch, lại nhấp một ngụm rượu. Ngồi trên mây trắng, uống rượu ngâm thơ quả thật là một loại hưởng thụ. Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong thanh âm vang vọng khắp cả thiên địa. Hôm nay ta sẽ cùng ngươi đánh một trận cuối cùng, đánh một trận cuối cùng, đánh một trận cuối cùng. Thanh âm vang vọng giữa thiên địa khiến cho tất cả mọi người đều nghe được rất rõ. Trương Tinh Phong nhún mày, bầu rượu bạch ngọc trên tay trong nháy mắt đã biến mất, tâm tình hưởng thụ của hắn đã hoàn toàn bị phá hỏng. Trương Tinh Phong tử trên mây trắng đứng lên, đưa mắt nhìn về phương đông. Tất cả Thiên Tâm Tông đệ tử bên dưới hiển nhiên cũng đều nghe được. Bỗng nhiên có người lại dám khiêu chiến với gia chủ của bọn họ, quả thật là không biết sống chết. Tất cả Thiên Tâm Tông đệ tử đều phát ra sát khí, bắt đầu tụ tập lại. Chỉ cần gia chủ ra lệnh sẽ lập tức giáo hấn kẻ vừa lên tiếng một phen. Các ngươi hãy tiếp tục luyện tập đi, không cần lo lắng những chuyện khác. Thanh âm của Trương Tinh Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh quẩn bên thai các đệ tử. Những đệ tử của Thiên Tâm Tông lập tức tản ra tiếp tục luyện tập. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào gia chủ của mình. Con người nào có thể mạnh hơn hơn sao? Đương nhiên là không có. Trương Tinh Phong quay đầu nhìn về phía đông, mỉm cười. Lý Thiên Tường, Lý Thiên Tường, không ngờ ngươi lại có can đảm dám công khai tuyên chiến với ta như vậy. Đánh một trận cuối cùng sao? Ân quả thật là cũng nên chấm dứt với ngươi rồi. Nếu không ngươi như cứ như con rồi ngày nào cũng vo ve bên hai, quả thật là phiền phức. Trên người Trương Tinh Phong bắt đầu phát ra hỏa quang, hỏa quang từ màu vàng dần dần chuyển sang màu trắng. Không gian xung quanh dường như cũng bắt đầu lay động. Trương Tinh Phong trên người đột nhiên bộc phát khí thế, ngọn lửa màu trắng hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Là lục ngộ chân hỏa, so với thiên hỏa chỉ thấp hơn một chút mà thôi. T, Trương Tinh Phong hóa thành một đạo hừng quang. bay về hướng đông như một tia chớp, không gian phảng phất như bị xé rách ra, lưu lại một vệ sáng dài. Bên trong sa mạc, Lý Thiên Tường đang nhắm mắt, cả không gian chung đều trở thành một màu đỏ sợ một đám mây màu đỏ lơ lửng trên bầu trời, quang cảnh cực kỳ quỷ dị đột nhiên Lý Thiên Tường mở mắt ra, ánh mắt đỏ rực khiến cho người ta sợ hãi. Trương Tinh Phong, tới thật là nhanh, chẳng lẽ ngươi lại nóng lòng muốn chết như vậy sao? Ha ha, hôm nay ta đã chuẩn bị cho ngươi ba món quà, không biết ngươi có thể vượt qua được ba cửa này hay không? Ta sống thì ngươi chết, ta chết thì ngươi cũng phải chết. Ha ha bốn. Đột nhiên không gian lạnh lẽo trở nên nóng dực. trong tinh phong toàn thân được bao phủ bên trong ngọn lửa màu trắng ánh mắt lạnh như băng trong mắt của hắn lý thiên tường phảng phất như một người đã chết đích xác lúc này hắn thật sự xem thường lý thiên tường có lục mội chân hỏa bên trong cơ thể thực lực của hắn còn cao hơn lúc trước gấp nhiều lần nên biết rằng cho dù là cho dù cao thủ độ kiếp kỳ cũng rất khó chống đỡ được lục mội chân hỏa chỉ có thể dựa vào pháp bảo mà thôi khi cao thủ độ kiếp kỳ độ kiếp đều là dựa vào vô số pháp bảo bình thường những cao thủ này đều phải cất công thu thập nguyên liệu để luyện chế thành pháp bảo có lẽ phải hao phí đến mấy trăm năm chỉ có người chuyên tu luyện thân thể như trương tinh phong mới có thể chống đỡ được lục ngội chân hỏa bàn cụ tại sao lợi hại chính là bởi vì thân thể của ông ta vô cùng cường hãn tại sao thân thể cường hãn lại kinh khủng đến như vậy chỉ có chiến đấu người mới có thể biết được trương tinh phong đã tu luyện thân thể trong một thời gian dài trải qua một thời gian nghiên cứu dựa vào một số kiến thức có được ở kiếp trước hắn cuối cùng đã tìm ra phương pháp để phát huy ưu thế về thân thể của mình thân thể cường hãn không chỉ dùng để phòng thủ mà còn có thể tấn công trương tinh phong lúc này đã quyết định đem lý thiên tưởng trở thành kẻ thí nghiệm đầu tiên trương tinh phong chẳng lẽ ngươi không chú ý đến ngươi đã tiến vào huyết ma không gian của ta rồi hay sao lý thiên tường trên mặt tươi cười nụ cười quỷ dị nhìn trương tinh phong trương tinh phong dường như không hề để ý thản nhiên cười nói ngươi muốn tấn công thì cứ ra tay đi đây là huyết ma không gian của ngươi sao ừ. thân thể của trương tinh phong đột nhiên lay động giống như ảo ảnh phạm vi di động không quá một phân nhưng trong vòng một giây hắn đã chuyển động bao nhiêu lần có lẽ lý thiên tường cũng không thể nhìn rõ được phanh không gian màu đỏ phảng phất như không thể chịu được áp lực bắt đầu vỡ vụn ra bốn lý thiên tường trong nháy mắt sắc mặt chẳng bệnh hắn quả thật không nghĩ đến Hắn vẫn còn chưa ra tay thì huyết ma không gian trong nháy mắt đã bị phá hủy. Hơn nữa hắn cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ cảm thấy dường như huyết ma không gian phải chịu một áp lực vô cùng lớn, sau đó vỡ vụn ra. Nhưng đó là áp lực gì? Lý Thiên Tường không biết, nhưng hắn lại biết nhất định là có liên quan đến Trương Tinh Phong, thậm chí là có liên quan đến những chuyển động của Trương Tinh Phong vừa rồi. Nhưng hắn quả thật không hiểu được, tại sao Trương Tinh Phong chỉ chuyển động tại chỗ lại có thể phá hủy huyết ma không gian của hắn? Trương Tinh Phong thương hại nhìn Lý Thiên Tường, người quả thật rất đáng thương. Lý Thiên Tường sắc mặt biến đổi, "Đáng thương, ta đáng thương." Hắn nói ta đáng thương. ta tại sao lại đáng thương? ta đáng thương ở chỗ nào? tâm lý của Lý Thiên Tường kịch liệt biến hóa. cho dù không có huyết ma không gian, ta cũng có thể giết chết ngươi. thanh âm của Lý Thiên Tường rất lạnh lẽo, hai tay kết thành một thủ lớn huyền diệu. chiêu thức do hắn chuẩn bị từ rất lâu, đích cuối cùng cũng đã có thể ra tay. Trương Tinh Phong Thản nhiên nói: cho ngươi một cơ hội xuất chiêu đi, nếu không ngươi có chết cũng không nhắm mắt. Ần. bên cạnh hình như còn có không ít bọn tôm tép thì phải. là trận pháp lần trước sao? Ha ha. tiếng cười của Trương Tinh Phong khiến cho Lý Thiên tưởng trong lòng kinh hãi. Rốt cuộc làm sao vậy, ta không phải đã bố trí dựa theo những gì Ma Quân nói hay sao? Ma Quân không phải đã nói chỉ có cao thủ đạt đến độ kiếp kỳ mới có có thể phát hiện hay sao? Hắn tại sao lại phát hiện được những người ta đã an bài, chẳng lẽ hắn đã đạt đến độ kiếp kỳ? Lý Thiên Tường trong lòng hoảng hốt, ma khí bên trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn. Lý Thiên Tường thần sắc biến đổi, lập tức quyết đoán phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần hoàn toàn chìm vào bên trong thủ ấn, không dám suy nghĩ lung tung. Huyết Ma Bí Kỹ, huyết, quăng, ba. Lý Thiên Tường đột nhiên quát lớn, thủ ấn trong tay không ngừng biến đổi. Từng đạo quang mang màu đỏ từ bên trong thủ ấn phát ra, tốc độ cực kỳ nhanh. trong nháy mắt huyết ma không gian trên bầu trời lại hình thành cả không gian cũng bắt đầu phát ra quang mang màu đỏ thủ hấn như một quang cầu phóng ra quang mang màu đỏ quang cầu càng lúc càng lớn bốn huyết ma không gian cũng tự động thu nhỏ lại càng ngày càng nhỏ bốn cuối cùng huyết ma không gian đã hoàn toàn dung hợp với quang cầu bốn một đạo huyết quang thê lương bắn thẳng lên trời cả sa mạc đều bắt đầu chấn động lý thiên tường sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi hắn phát ra tất cả ma khí trong người huyết ma bí kỹ vốn phải đạt đến thiên ma cảnh giới mới có thể sử dụng huyết quang ba này cũng là chiều yếu nhất nhưng lý thiên tưởng thiên tư hơn người đã thay đổi phương pháp có thể phát ra huyết ma bí kỹ mặc dù uy lực thấp hơn nhiều nhưng đối phó với trương tinh phong xem ra cũng đủ rồi một chiêu này chính là cửa thứ nhất của lý thiên tưởng dần dần quang mang màu đỏ từ từ tiêu tán thiên địa cũng khôi phục lại khuôn mặt tươi cười lý thiên tưởng đột nhiên biến đổi trở nên rất khó coi tại sao trương tinh phong giống như một hòa thần toàn thân được bao phủ bên trong lục mội chân hỏa không hề tổn hại một chút nào trương tinh phong khỏe miệng khẽ nở nụ cười nụ cười khinh miệt là khinh miệt lý thiên tưởng hay là khinh miệt đối với huyết ma bí kỹ không ai biết Đây là thực lực của ngươi sao? Huyết quan ba, cái tên không tệ. Đáng tiếc là thực lực của người không đủ. Thứ chiêu thức phân tán như vậy mà cũng muốn lấy mạng của ta sao? Ha ha ha! Ngay cả tư cách làm cho ta bị thương cũng không có. Trương Tinh Phong khinh miệt nhìn Lý Thiên Tường. Lý Thiên Tường là người, nhưng trong nháy mắt trong lòng hắn lại thống khổ. À, ta thật lãng lốc, thật lãng lốc. Đây mặc dù là huyết ma bí kỹ, nhưng là dựa vào toàn thân công kích, uy lực bị phân tán rất nhiều. Thực lực của ta không bằng Trương Tinh Phong, làm sao có thể giết chết được? Hắn thậm chí ngay cả một vết thương cũng không có. Huyết ma bí kỹ, huyết ma bí kỹ, ha ha ha! Ta thật sự đã quá mê tín vào uy lực của nó rồi." Lý Thiên Tường không biết, Trương Tinh Phong sở dĩ không hề bị thương, chủ yếu chính là nhờ vào lục mội chân hỏa. Uy lực của lục mội chân hỏa cường đại hơn huyết quang rất nhiều, huyết quang căn bản là không thể phá được phòng hộ của nó. Kỳ thật một chiêu này của Lý Thiên Tường vô cùng lợi hại, nếu như đối thủ là tu chân giả bình thường, cho dù đạt đến hợp thể tiền kỳ cũng sẽ bị thương tổn rất lớn. Nhưng Trương Tinh Phong vốn đã có tiên thiên hỏa linh thân, bây giờ lại thêm lục mội chân hỏa, phòng ngự của hắn Lý Thiên Tường không thể nào tưởng tượng được. "Ân, bây giờ bọn tôn tép kia cũng xuất hiện được rồi, có đúng không?" Trương Tinh Phong mỉm cười, cười rất thản nhiên. Vừa rồi hắn muốn thử dùng chiêu thức do mình mới sáng tạo ra, nhưng hắn vẫn còn chưa ra tay, Lý Thiên Thường đã thất bại, quả thật làm cho hắn rất thất vọng. Trương Tinh Phong vẫn còn nhớ kỹ lần trước đã bị trận pháp kia công kích làm cho bị trọng thương. Trong lòng hắn có chút mong đợi, các ngươi nhất định phải cố gắng đấy, đừng làm cho ta phải thất vọng. Trương Tinh Phong chờ mong bọn họ có thể phát huy được vượt qua mức bình thường. 64 thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Tinh Phong, phía sau cũng xuất hiện 64 người. Trong số 128 cao thủ này có 100 cao thủ thiên chi cảnh của Thái Hành Sơn và hai mươi mấy cao thủ của Lý gia. Trong đó còn có hai người chỉ mới đạt đến nhất phẩm cảnh giới. bọn họ đều bị luyện chế thành ma khôi, 128 người. Lý Thiên Tường không hề lo lắng cái chết của những cao thủ này sẽ ảnh hưởng đến Lý gia, bởi vì trong số 5 vạn tiên thiên cao thủ có 3 vạn đã được an bài đến chỗ Lý gia. Hơn nữa những tinh anh trong số bọn họ đều đã được truyền thụ thiên ma sách. Mặc dù bây giờ chưa thể tu luyện, nhưng bọn họ đều là nhất phẩm cao thủ, chỉ cần đột phá nhất phẩm cảnh giới là đã có thể tu luyện rồi. Đến lúc đó, lại có thể xuất hiện thêm nhiều cao thủ. Hơn nữa Lý gia vẫn còn có mấy lão tổ tông tọa trấn, có gì phải lo lắng. Hơn nữa năm vạn tiên thiên cao thủ tuyệt đối là một thế lực tung hoành thiên hạ. Căn bản là không cần đến cao thủ thiên tri cảnh, cho nên Lý Thiên Tường quyết định không để cho 128 ma khôi này sử dụng những đòn công kích bình thường, như vậy chỉ lãng phí linh hồn lực mà thôi. Để cho những ma khôi dần dần tiêu hao linh hồn lực, còn không bằng trực tiếp để cho chúng tự bạo, đem tất cả lực lượng bộc phát ra một lần. Ha ha. Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong, ta nói cho ngươi biết, 128 ma khôi này lúc trước đều là cao thủ thiên tri cảnh, linh hồn bộc phát ít nhất cũng ngang với phân thân kỳ. Ta xem thử ngươi làm thế nào để ngăn cản được. Thanh âm của Lý Thiên Tường vô cùng tàn nhẫn. Trương Tinh Phong nhìn 128 ma khôi trên người bộ phát ra quang mang màu đen. Hắn biết những ma khôi này đang muốn tự bạo, nhưng hắn không hề sợ hãi. Hắn tin vào chính mình, hắn tự tin đối với lục mộ chân hỏa, hắn càng tin tưởng vào thân thể và công pháp do mình sáng tạo. Tránh phản tiên tiên bắt quái tuyệt không sát tiên trận. Wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine. Từng thanh âm của ma khôi tự bạo không ngừng vang lên, thậm chí phương hướng tự bạo cũng thuận theo thứ tự khảm, ly, ngoái, chấn, tuấn, can, khôn. Hiện nhiên tự bạo như vậy sinh ra lực công kích cường đại càng dễ dàng dung hợp. Trương Tinh Phong cảm nhận được một cú áp lực. Hắn biết nhiều ma khôi tự bạo như vậy, uy lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa những ma khôi này là còn là cao thủ thiên chi cảnh. Hắn cũng hiểu rất rõ uy lực của chánh phản tiên thiên bát quái tuyệt không sát tiên trận. Nhưng hắn vẫn đứng yên không nảy tránh, không phải vì hắn khinh thường, mà là do hắn đang hứng vấn. Bởi vì cuối cùng hắn cũng đã có đối tượng để thí nghiệm. Linh điểm liệt kích, vi ba chấn. Thân thể của Trương Tinh Phong lại bắt đầu lay động. Từng đạo quang mang màu đen từ bên trong chánh phản tiên thiên bát quái tuyệt không sát tiên trận bắn về phía Trương Tinh Phong, uy lực vô cùng cường đại. Trương Tinh Phong hoàn toàn không hề tránh né, đột nhiên hắn nở nụ cười. Chương 16. Hoa Lý Thiên Tường đích tối chung đối quyết 2. Chương 16. Hoa Lý Thiên Tường đích tối chung đối quyết, phần 2. Chuyện gì xảy ra? Trương Tinh Phong tại sao lại cười? Thân thể của Trương Tinh Phong lay động, chuyển động qua lại trung quanh một vị trí. Khi quang mang màu đen bắn tới, hắn trước tiên tiến lên phía trước, sử dụng lục mội chân hỏa để chống cự, sau đó lại nhanh chóng lui về phía sau, từ từ giảm bất lực công kích, sau đó lại tiếp tục dùng lục mội chân hỏa để chống đỡ. Cứ như vậy, lực công kích của chiêu thức đã bị giảm đi rất nhiều. mặc dù lúc cuối cùng lực công kích vẫn còn rất mạnh nhưng có lục ngội chân hỏa hộ thân trương tinh phong hoàn toàn có thể ngạnh kháng được đương nhiên phương pháp này nói ra thì rất đơn giản nhưng khi sử dụng thì không hề dễ dàng một chút nào bởi vì tốc độ lay động qua lại như vậy thân thể của người bình thường căn bản là không thể nào chịu được dưới tốc độ này cho dù có là tu chân giả thân thể cũng có thể bị xé nát ra chỉ có trương tinh phong đã trải qua tu luyện thân thể đạt đến một trình độ cường hãng nhất định mới có thể sử dụng một chiêu này trương tinh phong cười hắn rất cao hứng bởi vì hắn phát hiện suy nghĩ của hắn hoàn toàn đúng nếu như một chiêu này đã có hiệu quả như thế vậy còn chiêu tiếp theo thì sao Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, lẩm bẩm nói: Vậy thì ngươi hãy nếm thử chiêu thứ hai của Linh Điểm Liệt kích, xem sao. Trương Tinh Phong đột nhiên biến mất. Đúng, chính là biến mất, không phải bởi vì Thuấn Di, mà là bởi vì tốc độ. Ở trong một phạm vi nhỏ, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể so sánh với Thuấn Di. 128 ma khôi theo thứ tự tự bạo, bây giờ đã tự bạo hết 90 mấy người, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Vừa rồi khi chứng kiến công kích đánh vào thân thể của Trương Tinh Phong, Lý Thiên tưởng trong lòng cao hứng, ha ha. Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong, ngươi bây giờ có thể chống cự được, nhưng sau khi tất cả 128 cao thủ đều tự bạo, một kích cuối cùng này ngươi còn có thể ngăn cản được sao? Uy lực của nó, Ma Quân đã nói tại tu chân giới căn bản là không ai có thể chống đỡ được, chỉ có cao thủ đại thành kỳ may ra mới có thể bảo toàn được mạng sống. Nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy Trương Tinh Phong chuyển động, thoát ra khỏi công kích. Lý Thiên Tường càng cười lớn hơn. Ha ha. Một chiêu cuối cùng của tránh phản tiên tiên bắt quái tuyệt không sát tiên trận, một khi đã phát ra, không gian trung quanh sẽ hoàn toàn bị phong bế, ngươi có thể chạy thoát được sao? Ha ha. Ha ha ha ha, ha 4 Hiển nhiên Lý Thiên Tưởng vô cùng đã ý, tất cả đều nằm trong bàn tay của hắn. Tại ta lại phải rời khỏi không gian này, tiêu diệt những ma khôi không phải đơn giản hơn sao? Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói, mặc dù lúc này đứng bên ngoài trận, Lý Thiên Tưởng không thể nghe được thanh âm bên trong, nhưng hắn lại nhìn thấy tất cả diễn ra, Trương Tinh Phong đang muốn công kích các ma khôi. Lý Thiên Tưởng phảng phất thấy như nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng được, cười lớn. Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong, ngươi điên rồi hay sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, bọn họ bây giờ đều giống như những thùng hỏa dược, ngươi càng công kích, uy lực của tự bạo sẽ càng cường đại. nhưng hành động của trương tinh phong lại hoàn toàn khiến cho lý thiên tường choáng váng linh điểm liệt kích thốn kình thiên kích thanh âm lạnh lùng của trương tinh phong vang lên đây là chiêu thứ hai của hắn lý thiên tường cười lớn hắn chờ mong công kích của trương tinh phong sẽ khiến cho huy lực của trận pháp càng thêm cường đại nhưng đột nhiên nụ cười trên mặt của hắn biến mất sắc mặt cũng trở tối sầm chỉ thấy những ma khôi vẫn còn chưa tự bạo chỉ cần bị trương tinh phong công kích xương cốt toàn thân lập tức vỡ vụn ra kinh mạch bị phá hủy ma khí cũng hoàn toàn tiêu tán sắc mặt của lý thiên tường càng trở nên khó coi tất cả ma khôi đều lần lượt ngã xuống bọn chúng không có đã không có tư cách để tự bạo cuối cùng tất cả ma khôi đều ngã xuống tránh phản tiên thiên bắt quái tuyệt không sát tiên trận cũng tự động biến mất trương tinh phong thân hành di động đột nhiên xuất hiện trước mặt lý thiên tường trương tinh phong nhìn lý thiên tường ánh mắt có vẻ khinh thường có vẻ thương hại cũng có một chút đồng tình nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao tại sao tại sao, tại sao? tuyệt không sát tiên trận lại như vậy tại sao lại như vậy tại sao hơn mười ma khôi cuối cùng lại không tự bạo tại sao lý thiên tường ánh mắt đỏ bừng chừng mắt nhìn trương tinh phong phản phất như biết mình đã không còn cơ hội chỉ muốn hiểu rõ mọi việc mà thôi trương tinh phong đột nhiên mỉm cười tại sao hả chính là bởi vì linh điểm liệt kích công quyết mới của ta cũng chính là công quyết do ta tự mình sáng tạo người sáng tạo công quyết này là do người sáng tạo lý thiên tường khó tin lên tiếng hỏi đúng trương tinh phong gật đầu lý thiên tường giống như mất đi tất cả khí lực mệt mỏi ngồi xuống trên sa mạc cười khổ nói công quyết cường đại như vậy ngươi lại có thể tự nghĩ ra ha ha ha lúc trước khi ta tìm ra phương pháp biến đổi huyết ma bí kíp đã vô cùng tiêu ngạo không ngờ ngươi lại có thể sáng tạo ra một công quyết còn cường đại hơn lý thiên tường ta cuối cùng cũng không thể thắng được ngươi trương tinh phong lúc đầu huyết ma không gian của ta có phải vì chuyển động qua lại của người mà bị phá hủy hay không lý thiên tường nói ra nghi vấn trong lòng đúng chiêu đó gọi là vi ba chấn cũng là một chiêu trong công quyết mới của ta trương tinh phong lạnh nhạt nói lý thiên tường dường như nói không ra tiếng hắn nghĩ lặng phản phất như một người đang ngồi chờ chết một chiêu trong công quyết mới ha ha nói như vậy công quyết này vẫn còn những chiêu khác nữa ha ha ha ta thua ta thua rồi ánh mắt của lý thiên tường càng lúc càng trở nên mờ dần trương tinh phong cũng không tiếp tục đối thoại với lý thiên tường thản nhiên nói ta sẽ để cho ngươi chết dưới công quyết này Tay phải của Trương Tinh Phong khẽ vung lên, hình thành vô số ảo ảnh. Mỗi một ảo ảnh đều có hình dạng trường đao, trong nháy mắt đồng thời công kích vào các bộ vị trên thân thể Lý Thiên Tưởng. Lực lượng, đúng, chính là lực lượng, chỉ dựa vào lực lượng, trong nháy mắt đã công kích cả ngàn lần vào thân thể Lý Thiên Tưởng, xương cốt kinh mạch hoàn toàn bị chấn vỡ. Một đạo hỗn độn lực của Trương Tinh Phong đánh vào đầu Lý Thiên Tưởng, trực tiếp hủy diệt nguyên anh. Ma Quân, ha ha. Tuyệt không sát tiên trận của ngươi căn bản là chẳng có tác dụng gì. Bây giờ người ta đã đến giết ta rồi. Ha ha. Được, bây giờ ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Đương nhiên ngươi cũng đừng quên lợi thể của mình lý thiên tường đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trương tinh phong nở một nụ cười quỷ dị trương tinh phong ngươi chỉ mới qua được hai cửa mà thôi vẫn còn một cửa cuối cùng ta chết ngươi cũng phải chết ha ha ha bốn trương tinh phong trong lòng chấn động vừa rồi hắn đã dùng hôn độn lực công kích vào nguyên anh của lý thiên tường hắn tin tưởng lý thiên tường chắc chắn phải anh vong hồn diện nhưng bây giờ lý thiên tường vẫn còn có thể nói chuyện đột nhiên Đồng. thân thể của trương tinh phong bị đánh bay về phía sau Phúc. trương tinh phong thổ ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía lý thiên tường đây là lý thiên tường hay sao trương tinh phong là ngươi thứ nhất không tin lý thiên tường trước mặt quả thật đáng sợ đối mặt với hắn trương tinh phong từ sâu bên trong tâm linh cảm thấy sợ hãi sự sợ hãi của một ngược người với một cường giả quá mạnh quá cường đại cả thiên địa cũng bắt đầu chấn động những tia chớp không ngừng nói lên những đám mây đỏ che kín cả bầu trời chẳng lẽ đây mới thực sự là huyết ma không gian sao nếu như nói huyết ma không gian lúc trước chỉ như là tòa nhà một tầng thì bây giờ lại giống như một cao lâu có cả trăm tầng trên lệch thật sự quá lớn ngươi là ai trương tinh phong lên tiếng hỏi Tử Kim Nguyên Tôn chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp thân thể của hắn khôi phục lại, đây cũng là điểm lợi hại của hỗn độ lực. Ha ha ha, ta là ai? Ha ha ha, ta chính là Ma Quân, Nịch Tiêu Ma Quân. Ha ha ha bốn, thanh âm của Lý Thiên Tường, trước mặt vô cùng khó nghe. Vậy còn Lý Thiên Tường đâu? Trương Tinh Phong lại lên tiếng hỏi. Đương nhiên là đã chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng bị Bổn Ma Quân hấp thu. Ha ha bốn, Nịch Tiêu Ma Quân hiển nhiên vô cùng đắc ý, hắn cuối cùng cũng đã có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ngày đó khi Tiên Ma hai giới đại chiến. là cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay vô số tiên ma huyết chiến tiên đế ma tôn đều hiện thân trận pháp công quyết cường đại thần khí cực mạnh tất cả đều xuất hiện trận chiến đó kinh tiên động địa thậm chí khiến cho không gian giữa phạm nhân giới và tu chân giới cũng bị vỡ vụn ra đương nhiên vỡ phạm vi vỡ vụn cũng chỉ hình thành một động khẩu rộng khoảng 10 phân mà thôi mà nghịch tiêu ma quân bất hạnh lại ở ngay bên cạnh khe nước này trong nháy mắt hắn bị hút vào áp lực cường đại bên trong hoàn toàn hủy diệt thân thể của hắn nghịch tiêu ma quân bị cuốn vào phạm nhân giới mặc dù chỉ ở trong khe nước đó khoảng hơn một giây nhưng nguyên thần của hắn lại bị thương tổn rất lớn chỉ có thể ở trong thân thể lý thiên tưởng từ từ khôi phục ngày đó sau khi di thể của vũ văn nhu bị trương tinh phong cấp đi nghịch tiêu ma quân đã ra tay cứu mạng lý thiên tưởng từ nay về sau nguyên thần của hắn bắt đầu khôi phục lại rất nhanh bởi vì lý thiên tưởng đã vì hắn mà chuẩn bị vô số máu tươi của đồng nam đồng nữ dựa vào số lượng máu tươi tinh khiết này tốc độ khôi phục của hắn nhanh hơn rất nhiều lần đồng thời nghịch tiêu ma quân cũng chuyển cho lý thiên tưởng tu ma phát quyết giúp cho công lực lý thiên tưởng gia tăng một cách nhanh chóng lý thiên tường tự nhiên đối với nghịch tiêu ma quân càng thêm phấn phục còn nghịch tiêu ma quân thì lại muốn chiếm lấy thân thể của lý thiên tường để có thể tiếp tục tu luyện nhưng nếu như lý thiên tường phản kháng nguyên thần của nghịch tiêu ma sẽ bị thương tổn rất lớn bởi vì thân thể này dù sao cũng là của lý thiên tường cho nên nghịch tiêu ma quân chỉ có thể làm cho lý thiên tường cam tâm tình nguyện giao thân thể cho hắn kỳ thật nghịch tiêu ma quân cũng có thể sử dụng thân thể của người khác nhưng những người có công lực kém thì thân thể lại quá yếu còn những người công lực cao cường nếu như quyết liệt phản kháng nguyên thần của hắn cũng sẽ bị thương tổn rất lớn nghịch tiêu ma quân tại phạm nhân giới chỉ chính thức coi trọng thân thể của ba người Một người chính là Trương Tinh Phong, thân thể của hắn có thể nói là còn cường hãn hơn so với so với Lịch Tiêu Ma Quân. Nhưng thực lực của Trương Tinh Phong lại vô cùng cường đại, Lịch Tiêu Ma Quân muốn đoạt được, có lẽ nguyên thần cũng phải tổn thất hơn phân nữa. Người thứ hai là lý Trì Công, nhưng ông ta lại là nhân vật cấp lao tổ tông của Lý gia, làm sao hắn có thể dễ dàng đoạt được, càng huống chi Úy Trì Công cũng là một cao thủ rất cường hãn. Người thứ ba chính là Lý Thiên Tường, mặc dù thân thể của Lý Thiên Tường vẫn còn nhiều nhược điểm, nhưng tiềm lực của hắn rất lớn, hơn nữa thân thể vẫn còn rất trẻ. Lần này đối phó với Trương Tinh Phong, Lý Thiên Tường để phòng ngừa vạn nhất, đã đáp ứng giao thân thể của mình cho nghịch Tiêu Ma Quân. Điều kiện chính là nghịch Tiêu Ma Quân phải giúp hắn tiêu diệt Trương Tinh Phong. Đây cũng chính là cửa thứ ba của Lý Thiên Tường. Ta chết, ngươi cũng phải chết. Trương Tinh Phong rốt cuộc biết Lý Thiên Tường nói những lời này là có ý gì. Lý Thiên Tường bây giờ đã chết, chẳng lẽ thật sự đến phiên mình phải chết hay sao? Ha ha, Trương tiểu tử, ngươi đừng mong có thể phản kháng, đẳng cấp như bùn ma quân đây một tu chân giả như ngươi căn bản là chẳng có một cơ hội nào. Mặc dù lực lượng của ngươi có chút kỳ quái, nhưng ngươi vẫn chỉ là một tu chân giả mà thôi. Nịch Tiêu Ma Quân cười lớn, có vẻ rất đắc ý hắn đang cao hứng vì đoạt được thân thể của Lý Thiên Tưởng. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, đúng là một tên ngu ngốc, ngay cả hốn độn lực mà cũng không biết được. Ân, buồn ma quân cũng nên thực hiện lời thề của mình rồi. Trương Tiểu Tử, ngươi tốt nhất là đừng nên phản kháng, nếu không ngươi sẽ chết rất là đau đớn. Nịch Tiêu Ma Quân cười quái dị nói, đồng thời trên tay phải của hắn bắt đầu phát ra những quang hoa màu đỏ, ánh mắt của Trương Tinh Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Mẹ kiếp, ngươi tưởng có thể dễ dàng giết ta như vậy hay sao? Hừ, ngươi cho dù cường đại, nhưng cũng chỉ là nguyên thần mà thôi, thân thể vẫn là của Lý Thiên Tưởng. Ngay cả thương thế do thốn kình thiên kích gây ra ngươi cũng có thể chữa trị được, vậy còn một chiêu thứ ba này thì sao? Trương Tinh Phong đột nhiên chuyển động, lập tức biến mất. Lục Tiêu Ma Quân nhìn thấy liền mừng người, nhưng trong nháy mắt lại thầm mắng, đáng chết, quên mất là tiểu tử này còn biết tuấn gì. Nguyên thần của hắn lập tức bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Ồ, tại sao lại không phát hiện ra? Ma Quân nhíu mày, hắn vừa rồi trong nháy mắt đã dùng linh giác bao trùm phương viên trung quanh cả mấy ngàn dặm, nhưng lại không hề phát hiện ra bóng dáng của Trương Tinh Phong. Linh điểm liệt kích thứ nguyên chạm. T, Ma Quân đột nhiên cảm thấy thân thể của hắn rung lên. tiếp theo sau là một cảm giác thống khổ phô thiên cái điệm không xong ma quân rốt cuộc đã nghĩ ra hắn hoàn toàn không hoàn toàn không hề quan sát bên cạnh mình ha ha ma quân thứ nguyên trạng của tu chân giả mùi vị như thế nào tiếng cười của trương tinh phong vang lên phúc trương tinh phong lại thổ ra một mũ máu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh hắn lập tức biến mất mục tiêu ma quân thống khổ chứng kiến thân thể của hắn bị hủy diệt từ phần eo trở xuống đã hoàn toàn không còn thấy đây nữa thứ nguyên chạm quả thật kinh khủng tuy nhiên vừa rồi ma nguyên lực của hắn đã tiến vào bên trong cơ thể của trương tinh phong Hắn tin tưởng Trương Tinh Phong nhất định sẽ chết, bởi vì ma nguyên lực chính là khắp tinh của tu chân giả. Nhưng thân thể này của hắn cũng đã hoàn toàn trở nên vô dụng. "Trương Tinh Phong, ta sẽ giết ngươi." Nịch Tiêu Ma quân gầm lên, thanh âm vang vọng khắp cả thiên địa. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt bao trùm khắp cả ngàn dặm, nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra được Trương Tinh Phong. Hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là phải tự tay giết chết Trương Tinh Phong. "A, ta nhất định sẽ quay lại báo thủ. Nịch Tiêu Ma quân lúc này đã không còn thời gian để tìm Trương Tinh Phong, nguyên thần của hắn không thể tự mình tồn tại trong một thời gian dài. Nếu không chỉ còn cách tu luyện thành tán ma ánh sáng màu huyết hồng chợt lóe lên, nghịch tiêu ma quân đã quyết định vượt bỏ thân thể bị hủy diệt này, đi tìm một thân thể mới. Một đạo quang mang màu đỏ thê lương bay về hướng đông. Chương 17: Thanh niên khách sạn. Chương 17: Thanh niên khách sạn. Sa mạc nóng cháy, sa mạc mênh ngông. Sa mạc trống trải, chỉ có những luồng hơi nóng không ngừng bốc lên, những hạt cát hoàn toàn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt trở nên nóng hổi. Không hề có một chút màu xanh đại biểu cho sự sống, khắp nơi đều chỉ là một màu vàng. Bên dưới cát vàng, một thủ trạc dường như rất bình thường đang nằm trên mặt cát, chính là Thiên Vũ thủ trạc. lúc trước khi trương tinh phong phát động công kích nịch tiêu ma quân đã sử dụng một chiêu cường đại nhất mà thân thể của hắn có khả năng chịu được thứ nguyên Trạm. thứ nguyên Trạm chính là dung hợp của vi ba chấn và thốn kinh thiên kích trong một khoảng khắc đồng thời công kích vô số lần vào một địa điểm công kích không ngừng chồng chất lên nhau khiến cho không gian bị xé rách đem vật thể bị công kích hoàn toàn hủy diệt đương nhiên thứ nguyên Trạm cũng không phải là vô địch còn phải xem thực lực thân thể của đối thủ nếu như thân thể của đối thủ đạt đến đẳng cấp như của trương tinh phong hiện giờ có lẽ thứ nguyên trảm cũng không có hiệu quả bao nhiêu đương nhiên là với thân thể của lý thiên tưởng căn bản là không thể nào kháng cự được Lúc này Trương Tinh Phong đang ở bên trong Thiên Vũ thủ trạc, cả người nóng như lửa đốt. Một chiêu vừa rồi đã hoàn toàn khiến cho thân thể của nghịch Tiêu Ma Quân bị phá hủy, hắn đành phải tìm kiếm một thân thể khác. Cường hành đoạt lấy thân thể người khác nguyên thần sẽ bị tiêu hao rất lớn. Hơn nữa thân thể càng cường hạn thì hồn phách của chủ nhân càng lợi hại, nguyên thần sẽ càng tiêu hao lớn hơn. Cho nên nghịch Tiêu Ma Quân hiện tại chỉ có thể nhanh chóng tìm một thân thể bình thường, sau đó khổ tu. Một chiêu đó của Trương Tinh Phong đồng thời cũng khiến cho hộ thể ma nguyên lực của Nghịch Tiêu Ma Quân tiến nhập vào bên trong cơ thể của hắn. Sự kinh khủng của ma nguyên lực có lẽ chỉ có người phải chịu đựng như Trương tinh phong lúc này mới có thể hiểu được không trách được ma nguyên lực lại là khắc tinh của tu chân giả ma nguyên lực có cùng đẳng cấp với tiên nguyên lực so với chân nguyên lực cao hơn rất nhiều ma nguyên lực có thể dễ dàng hủy diệt một tu chân giả mà chân nguyên lực không hề có một chút ngăn cản nào trên lệch thật sự quá lớn trương tinh phong có thể nói là may mắn lúc này hắn vẫn còn chưa chết chủ yếu là nhờ vào hỗn độ lực hỗn độ lực vốn cao cấp hơn chân nguyên lực rất nhiều nhưng so với tiên nguyên lực thì vẫn còn thấp hơn một chút hoặc có thể nói là vì hỗn độ lực đẳng cấp chỉ kém hơn ma nguyên lực một chút trương tinh phong mới có thể bảo toàn được tính mạng Tuy nhiên cũng bởi vì đẳng cấp thấp hơn, cho nên hỗn độn lực không có cách nào tiêu diệt ma nguyên lực, chỉ có thể dựa vào số lượng để áp chế. Lúc này Trương Tinh Phong đang cố gắng tập trung hỗn độn lực để áp chế ma nguyên lực. May mắn là số lượng ma nguyên lực không nhiều lắm, hắn mới có thể miễn cưỡng áp chế được. Bên trong không gian của Thiên Vũ Thủ Trạng, Trương Tinh Phong toàn thân được bao bọc bởi lục mội chân hỏa. Khuôn mặt của hắn khi sáng khi mở, không hề có một chút biểu tình nào. Tâm thần của hắn hoàn toàn chìm vào bên trong Tử Kim Nguyên Tôn, cố gắng huy động hỗn độn lực. Hỗn độn lực bắt đầu toàn lực áp chế ma nguyên lực. Đương nhiên ma nguyên lực cũng không hề cam tâm, bắt đầu tìm đường thoát ra. trương tinh phong không ngừng áp chế cuối cùng hắn đã hoàn toàn áp chế được ma nguyên lực vào bên trong kinh mạch đột nhiên trương tinh phong phát hiện ra trong số ma nguyên lực cứng đầu có một tia bỗng nhiên biến mất đúng chỉ là một tia nếu như trương tinh phong không chú ý quan sát nếu như tâm thần của hắn không hoàn toàn chìm vào bên trong thân thể tuyệt đối sẽ không thể phát hiện được bởi vì một tia ma nguyên lực chỉ giống như một giọt nước trong biển mà thôi ân vừa rồi vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy tại sao một tia ma nguyên lực lại biến mất trương tinh phong không ngừng hồi tưởng lại mặc dù chỉ là một tia nhưng tích tiểu rồi cũng sẽ thành đại nếu như cứ để ma nguyên lực bên trong cơ thể hắn sẽ không có cách nào sử dụng hôn nội lực ký ức của trương tinh phong bắt đầu hiện lên trở lại một khoảnh khắc vừa rồi đột nhiên tử kim nguyên tôn của hắn sáng lên đúng rồi chính là lục mội chân hỏa một tia ma nguyên lực vừa rồi chính là đã bị lục mội chân hỏa làm tiêu hao trương tinh phong trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển lục mội chân hỏa đến khắp toàn thân sau khi quan sát hắn cảm thấy từng tia ma nguyên lực bắt đầu bị tiêu hao tuy nhiên tốc độ vô cùng chậm trương tinh phong bắt đầu hưng phấn trong nháy mắt đã hiểu rõ thiên hỏa vốn là thuộc tính năng lượng mạnh hơn rất nhiều so với tiên nguyên lực nó càng là khắc tinh của ma nguyên lực đương nhiên chủ yếu chính là vì lửa vốn sinh ra đã khắc chế ma hơn nữa ngọn lửa cấp bậc cao như thiên hỏa thì lại còn lợi hại hơn cho dù là một thiên ma đối mặt với thiên hỏa cũng không có cách nào ngăn cản được lục mội chân hỏa mặc dù không bằng thiên hỏa đẳng cấp cũng thấp hơn ma nguyên lực một chút nhưng bởi vì lửa vốn sinh ra đã khắc chế ma nên mới có thể từ từ làm tiêu hao ma nguyên lực thật đúng là chỉ như một giọt nước trong biển như thế này thì biết đến bao giờ mới xong ân đành phải cố gắng gia tăng số lượng lục mội chân hỏa thôi ai bây giờ không thể sử dụng được hỗn độ lực nữa rồi trương tinh phong cảm thán bắt đầu gia tăng cường độ lục chân hỏa bên trong thân thể lần này hắn cảm nhận được rất rõ ràng ma nguyên lực đang tiêu hao Tốc độ bây giờ đã nhanh hơn trước nhiều, có lẽ chỉ cần nửa tháng là hoàn toàn có thể làm tiêu hao tất cả mang nguyên lực rồi. Không thể sử dụng được hỗn độn lực, quả thật là khó chịu. Ấn bây giờ cũng nên ra ngoài thôi, mọi người tại trang viên có lẽ đã bắt đầu lo lắng rồi. Trương Tinh Phong quyết định rời khỏi Thiên Vũ. Ấn thân thể của ta bây giờ vẫn còn có thể sử dụng được linh điểm liệt kích, cũng không lo người khác sẽ gây bất lợi. Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười, lập tức biến mất khỏi thủ trạng. Giữa sa mạc hoang vu đột nhiên xuất hiện một nam tử áo trắng, đương nhiên đó chính là Trương Tinh Phong. Lúc này hắn đột nhiên lại cười khổ, ai, bây giờ không sử dụng được hỗn độn lực làm sao có thể tuấn di đây? Ngay cả ngự kiếm cũng không làm được, chỉ có thể dựa vào hai chân để băng qua sa mạc này thôi. Ai? Trương Tinh Phong bắt đầu di chuyển, sử dụng tốc độ nhanh nhất để băng qua sa mạc. Lúc này Trương Tinh Phong chỉ hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn, tốc độ của hắn đã không kém gì một tu chân giả ngự kiếm. Chỉ nhìn thấy một tàn ảnh không ngừng lóe lên bên trong sa mạc mênh mông muốn. 23. Hai ngày sau. Lúc này Trương Tinh Phong cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong vòng hai ngày đã đến được biên giới của sa mạc. Nhưng lúc này bộ dạng của hắn cũng không khác bao nhiêu so với một tên khất cái. Thân thể của hắn rất cường hãn. nhưng y phục thì không có cách nào ngăn cản được lực lượng của gió nếu như lúc trước hắn còn có thể dùng hôn độn lực để ngăn cản nhưng bây giờ thì không có cách nào y phục trên mình hắn đã bị rách tạc ơi hơn nữa còn có các bụi bên trong sa mạc trương tinh phong cũng không có cách nào ngăn cản được toàn thân hắn bây giờ đều bám đầy bụi đất y phục rách nát các bụi bám đầy trương tinh phong quả thật đã trở thành một tên thất cái thanh niên khách sạn trương tinh phong ngẩng đầu nhìn một khách sạn bên ngoài thành phía tây của minh vương triều hoàn toàn là sa mạc cho nên cũng không hề xảy ra chiến tranh thậm chí còn có rất nhiều người dân sinh sống bên ngoài thành nhiều khách sạn cũng theo đó mọc lên Nên biết biết rằng trong nội thành giá đất rất cao, hơn nữa thuế suất cũng không rẻ chút nào. Trên bản đồ của Minh Vương Triều, biên giới ở phía tây cũng không rõ ràng, bởi vì phía tây đều hoàn toàn là sa mạc. Hơn nữa giáp với sa mạc còn có Kim Quốc và Nguyên Nông. Thanh Niên Khách Sạn đã thành lập được gần 6 năm, ở nơi này cũng khá nổi tiếng. Nguyên nhân chủ yếu không phải là vì khách sạn tốt, mà là bởi vì khách sạn này có một lao bản nương cực kỳ xinh đẹp, nói cho chính xác phải là một cô nương xinh đẹp mới đúng. Ngoài xinh đẹp ra, cá tính của nàng cũng rất mạnh mẽ. Vị cô nương này cực kỳ yêu thích võ công, hơn nữa dường như võ công của nàng cũng không thấp chút nào. ngoài ra nàng còn một ca ca là đội trưởng tuần tra binh tại nơi này cho nên không có một hai dám đến khách sạn của nàng gây sự nói đến cố sự của nàng quả thật là khiến cho người ta cảm thán một vị cô nương còn trẻ đã phải một mình coi sóc cả khách sạn hơn nữa còn phải chiếu cố cho người cha không tốt lành gì của mình nghe nói trước đây nàng vốn cũng thuộc dòng roi thư hương liên tục mấy đời đều làm quan trong chiều, nhưng khi chuyển đến đời của phụ thân nàng thì đã không còn nữa phụ thân của nàng không có bản lĩnh gì nhưng lại rất thích khoe khoang khoe khoang mình là một đại gia tộc sau khi gia gia của nàng qua đời phụ thân của nàng rất nhanh đã đem toàn bộ gia sản tiêu xài hết Nàng và đại ca của mình rời khỏi nhà đi đến nơi này. Nơi này tuy là biên giới phía tây, nhưng lại không hề có nguy hiểm, ngược lại còn rất hòa bình. Đại ca của nàng dựa vào công phu đã xin được vào đội tuần tra binh tại biên giới, cả ngày tuần tra bên sa mạc. Sau đó lại dựa vào võ công cao cường, cùng với lúc trước đã từng đọc qua một số binh thư, cuối cùng trở thành đội trưởng của đội tuần tra. Còn nàng thì dựa vào một số ít gia sản mang theo đã kiến lập nên khách sạn này, cuộc sống xem như cũng ổn định. Hôm nay, trương tinh phong đến khách sạn này, trương tinh phong bộ dạng như một tên khất cái bất đắc dĩ nhìn một tiểu nhị trong khách sạn. tiểu nhị này rõ ràng là vô cùng tận trung với chức vụ của mình nhất định không để cho trương tinh phong đi vào đương nhiên là trương tinh phong cũng không muốn phải động thủ với hắn trương tinh phong khẽ giơ tay lên một tấm ngân phiếu xuất hiện trong tay hắn may mắn là thần khí đã nhận chủ không cần dùng đến hôn độn lực cũng có thể sử dụng nếu không thì trương tinh phong bây giờ thật sự không có cách nào nhìn thấy không đây là ngân phiếu một trăm lượng trương tinh phong bây giờ thật sự là cần phải vào khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi ai biết ngân phiếu của ngươi có phải là thật hay không Hừ, dương tưởng có thể dễ dàng lừa gạt được điền đàn ta Ta cũng đã từng nhìn thấy ngân phiếu 100 lượng rồi, mặt trên của ngân phiếu đó không hề giống với của ngươi." Tiểu Nhị đắc ý nhìn Trương Tinh Phong. Hắn Quả Thật đã từng nhìn thấy qua ngân phiếu 100 lượng, nhưng Tiểu Nhị này lại không biết, ngân phiếu phát hành cũng phân thành nhiều loại. Cái mà hắn nhìn thấy chỉ là loại của trước đây mà thôi, mà ngân phiếu trên tay Trương Tinh Phong cũng là loại vừa mới phát hành. Trương Tinh Phong hiện tại quả thật là bế tắc. Đối phó với vô số cao thủ hắn cũng không nhúng mày, nhưng đối phó với tên tiểu nhị này hắn lại không có cách nào. Chẳng lẽ lại phải động thủ hay sao? "Điên đản, hãy mời vị công tử đó vào đi, ngân phiếu của công tử là thật đấy." Thanh âm trong trẻo tựa như tiếng chim hót vang lên. Trương Tinh Phong quay đầu nhìn sang, hắn đột nhiên mở người. Người vừa lên tiếng là một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp, đương nhiên là vẫn còn kém hơn một chút so với vụ Văn Du, nhưng cặp mắt to đen lấy của nàng lại vô cùng thu hút. Y phục màu đỏ trên người nàng cùng với nhuyễn tiên trên tay nói cho Trương Tinh Phong biết nàng cũng am hiểu võ công. Nhưng khiến cho Trương Tinh Phong kinh ngạc không phải là vì sự xinh đẹp của nàng, cũng không phải là vì nàng biết võ công, mà là bởi vì nàng rất giống với một người hắn từng gặp trước đây. Điền Ảnh, người đúng là một tên gia hỏa không có hiểu biết, hãy coi chừng đấy. Nếu như sau này còn tái phạm Thử, coi chừng ta thay tiểu nhị khác đấy hỏa lạc một cô nương vung nhuyễn tiên trong tay như muốn cảnh cáo đánh xuống mặt đất phát ra những thanh âm ba ba nhưng một vị cô nương khả ái như vậy cho dù có mắng người thanh âm cũng dễ nghe vô cùng một hỏa lạc ở đây dùng để chỉ những cô nương có cá tính mạnh mẽ hung dữ đanh đá chẳng hạn như là duyên tỷ của chúng ta vui vẻ vị tiểu nhị này một trăm lượng này ngươi hay giúp ta mua một bộ y phục sau đó chuẩn bị nước để ta tắm rửa một chút trương tinh phong nhìn lại bộ dạng của mình quả thật không hề thích hợp để nói chuyện với nữ hai tử liền lập tức nhờ tiểu nhị an bài giúp mình tiểu nhị vừa nghe lập tức cầm lấy ngân phiếu sau đó nhìn thật kỹ hiển nhiên hắn đang muốn ghi nhớ lại hình dạng của ngân phiếu này nhìn một lát tiểu nhị này phát hiện ra ánh mắt hung hăng của vị cô nương bên cạnh lập tức gọi lớn điền xa hãy mau chuẩn bị nước tắm cho vị công tử này nói xong liền lập tức rời khỏi khách sạn chạy về hướng kinh thành hỏa là cô nương quay sang trương tinh phong khách khí nói khách quan ngài muốn dùng gì xin cứ nói ra buôn khách sạn nhất định sẽ khiến cho ngài hài lòng trương tinh phong là người hắn quả thật không nghĩ ra vị cô nương hung dữ này lại có lúc khách khí như vậy ân ở đây có món nào ngon nhất cứ dọn lên phòng cho ta đây là ngân phiếu 100 lượng trương tinh phong thuận tay lấy ra một tấm ngân phiếu vị cô nương kia cũng không hề khách sáo trực tiếp nhận lấy kỳ thật số tiền trương tinh phong đưa cho tiểu nhị đi mua y phục lúc này cũng đủ để dùng cơm rồi nhưng vị cô nương này hiển nhiên là cứ có tiền liền thu lấy ngay trương tinh phong sau khi nhìn vị cô nương này thu lấy ngân phiếu khẽ mỉm cười liền theo sau tiểu nhị đi về phòng của mình họ là cô nương sau khi nhận lấy ngân phiếu liền đưa lên mùi hít một hơi bộ dáng có vẻ như rất hưởng thụ nhưng tư thái xinh đẹp này của nàng lại khiến cho những khách nhân bên trong khách sạn đều há hốc mồm họ là cô nương chừng mắt nhìn chung quanh một lượt một tiếng Lập tức đem ngân phiếu bỏ vào trong túi, trực tiếp đi về phòng của mình. Cũng là tóc bạc, chẳng lẽ là hắn hay sao? Ánh mắt của nàng có vẻ mơ màng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thanh tỉnh lại. Hắn bây giờ không phải là hầu tước danh chấn thiên hạ hay sao? Làm sao có thể đến một nơi tồi tàn như thế này? Nàng khẽ lắc đầu, trở về phòng của mình. Trương Tinh Phong lúc này đang ngâm mình bên trong thùng tắm. Hai ngày nay hắn quả thật đã chịu biết bao khổ cực, cuối cùng cũng đã có thể ngâm mình bên trong nước nóng, cảm giác vô cùng thoải mái. Trong đầu của Trương Tinh Phong đột nhiên hiện lên hình ảnh của vị cô nương khả ái kia, lẩm bẩm nói, thật sự là nàng sao? Chương 18 Chân Tình Cát Bạch, 1. Chương 18, Chân Tình Cát Bạch, phần 1. Dị vãng hơn 10 năm trước hiện lên trong đầu Trương Tinh Phong. Quốc Vũ Học Viện, một ngày đầu năm. Ta gọi là Phong Ngư Yên, cái tên này là do mẫu thân của ta đã cho. Rất dễ nghe phải không? Ta cũng rất thích cái tên này. Ngươi nói đi, tên của ta có dễ nghe không vậy? 4. Hình ảnh một tiểu nữ hài khả ái tinh lịch hiện lên trong đầu hắn. "Là nàng sao, Phong Ngư Yên?" Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười lẩm bẩm nói. Mười. Bên trong sương phòng của lão bản nương, Phong Ngư Yên lặng lặng ngồi trước bàn trang điểm. vẻ đánh đá thường ngày của nàng đã hoàn toàn biến mất chỉ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương trương tinh phong trương tinh phong phong ngữ yên vô ý thức thì thầm ngươi có còn nhớ tiểu nữ hải năm xưa không nàng bây giờ đã không còn địa vị gì chỉ là một lao bản nương thô tục của một khách sạn tồi tàn mà thôi năm đó tại quốc vũ học viện chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ gặp nhau có vài lần nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ ngươi có biết không theo thời gian trôi qua ta càng không thể nào quên được ngươi ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ngày đó khi ta ở cùng với nhu tỷ Tỷ, nàng đã nói nàng yêu ngươi ngay lúc nhu tỷ nói ra ta bỗng nhiên cảm thấy tim mình đau nhói ta cuối cùng đã hiểu ta không thể quên được ngươi là bởi vì ta cũng thích ngươi thanh âm thì thầm lặng lẽ vang lên trong phòng năm ngoái ngươi thắng trận trở về trở thành đại nhân vật mà cả minh vương triều xuống bái ta đã đi đến kinh thành đứng ở bên ngoài thành 20 dặm ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi một lần nhưng người đứng đón chào quả thật quá đông ta không thể nào nhìn thấy được ta đã cố chen lên phía trước để được nhìn thấy ngươi nhưng phía trước lại toàn là binh lính của trung ương quân đoàn ta không có biện pháp nào ta đứng trong đoàn người không ngừng tìm kiếm hy vọng có thể nhìn thấy ngươi nhưng ta lại phát hiện ra khoảng cách này thật sự quá dài đội ngũ phía sau ngươi quá đông ta không biết ngươi ở nơi nào ta chạy tạ lại chạy không ngừng tìm kiếm cuối cùng ta cũng tìm được ngươi ngươi cùng với hoàng thượng ngồi trên long niệm mỉm cười với dân chúng chung quanh ta nhìn thấy ngươi mỉm cười với ta thật vậy ta thật sự đã nhìn thấy ngươi cười với ta nhưng sau đó ngươi lại quay sang cười với người khác ta biết ta chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của ngươi mà thôi có lẽ ngươi cũng đã quên mất tiểu nữ hài năm đó rồi ta trở về nhà về với khách sạn chỉ có cuộc sống ở nơi này mới thuộc về một người thô tục như ta một tiếng thở dài quanh quần bên trong phòng một lúc sau gian phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh, không hề có một có thanh âm nào muốn. đột nhiên phong nữ yên phảng phất giống như thanh tỉnh lại, nàng khẽ lắc đầu, dùng hai bàn tay xoa xoa lên khuôn mặt của mình, cho đến khi cả khuôn mặt đỏ bừng lên mới ngừng lại. nhìn vào trong gương, phong nữ yên chợt nở nụ cười, cặp mắt to đen lấy của nàng khẽ chớp chớp, trong nháy mắt lại biến thành một vị cô nương đánh đá. bộ dáng si tình vừa rồi của nàng, nếu như nói cho người khác biết, có lẽ cũng sẽ không tin. phong nữ yên cầm lấy nhuyễn tiên bên cạnh, vung vẩy vài cái, đáp ý xoay người rời khỏi phòng phong trên người mặc một bộ cẩm màu trắng bình thường. Mặc dù chất liệu không bằng với y phục của hắn trước kia, nhưng đối với người bình thường mà nói cũng đã là rất xa xỉ. Bộ y phục này có lẽ cũng phải tốn đến ba chục lượng bạc. Nhưng điền đản chỉ đưa lại cho Trương Tinh Phong có 10 lượng bạc, hắn nói rằng y phục này có giá đến 90 lượng. Trương Tinh Phong chỉ cười cười không nói gì, có lẽ là vì hắn đang nghĩ đến lao bản nương. Nhẹ nhàng giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Trương Tinh Phong khẽ nhíu mày. Rượu này là loại rượu bình thường, nhưng đối với Trương Tinh Phong mà nói quả thật là rất kém. Không phải bởi vì hắn thích hưởng thụ cầm y ngọc thực, mà bởi vì hắn vốn đã quen dùng rượu ngon, gặp phải loại rượu như thế này quả thật không thể nào uống được. Trương Tinh Phong rỗi tay phải ra, đột nhiên một bầu rượu bằng bạch ngọc xuất hiện trên tay của hắn. Bầu rượu này chính là một pháp khí do Trương Tinh Phong luyện chế ra. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng nó cũng chỉ chuyên môn dùng để đựng rượu mà thôi. Trương Tinh Phong ngồi ở góc đông nam của khách sạn, thỉnh thoảng lại đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm. Điền Đản cảm thấy đắc ý, hắn cầm năm lượng bạc còn sót lại khẽ thởi, thởi lên. Hắn vừa đi vừa hít sáo, đang suy nghĩ làm thế nào để tiêu xài số bạc này. Hưu Một tiếng rít vang lên, một thanh nhuyễn tiên thuật dài trong nháy đã cuốn lấy số bạc trên tay Điền Đản. Điền Đản giật mình, trong nháy mắt liền xoay người lại. nếu như còn có lần sau ngươi hay chuẩn bị trở về nhà luôn đi thanh âm của phong ngữ yên lạnh lùng không hề có một chút cảm tình nàng kinh doanh khách sạn này đã được gần 6 năm năm đó nàng chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể áp chế được đám tiểu nhị này càng không cần phải nói đến bây giờ điền đản trong lòng run lên lập tức nói tiểu nhân không dám nữa nhất định không dám nữa hắn hiểu rất rõ con người của phong ngữ yên mặc dù vẻ bề ngoài của nàng rất xinh đẹp nhưng thậm chí có thể giết người mà không chớp mắt phong ngữ yên vung vẩy chết roi ra hiệu cho hắn rời đi điền đản lập tức chạy ra xa phong ngữ yên thở dài một hơi nàng hồi tưởng lại cuộc sống của mình trong sáu năm qua kinh doanh khách sạn không phải là một chuyện đua trải qua cuộc sống khổ cực Phong ngự yên so với những nữ hải cùng lứa tuổi thành thục hơn rất nhiều đối với những tiểu nhị tham lam nham hiểm nàng thậm chí đã từng giết chết vài tên nhưng tất cả những việc này đều không phải do nàng tự nguyện tại cực tây nơi hầu như không có một người nào quản lý này chỉ có tàn nhẫn mới có thể sống tốt được nắm tay của ai lớn cuộc sống của người đó càng thoải mái Phong Ngữ yên chỉ có thể làm cho mình tàn nhẫn làm cho mình mạnh mẽ hơn may mắn là nàng có một ca ca làm đội trưởng của đội tuần tra cho nên một số bang phái nhỏ cũng không dám gây sự phòng ngự yên nhìn năm lượng bạc trong tay lại nhớ đến nam tử tóc bạc bộ dạng giống như một tên thất cái cũng không biết vì sao nàng đỗng nhiên lại muốn đem số bạc này trả lại cho hắn trước kia cũng đã từng xảy ra những chuyện như thế này những lần đó phong ngự yên đều là đem bạc bỏ vào túi của mình đi vào đại sảnh. phong ngự yên nhìn về hướng nam tử tóc bạc nàng khẽ nở nụ cười bước về phía hắn bạc của ngài phong ngự yên đem ngân lượng đặt lên bàn của trương tinh phong ngồi xuống trước mặt hắn một tay cầm lấy bầu rượu trên bàn ân phong ngự yên khẽ nhíu mày nàng chú ý đến bầu rượu bằng bạch ngọc đang đặt trên bàn hiển nhiên bầu rượu này không phải là vật bình thường Phong Ngữ Yên cũng đã từng có một cuộc sống hào hoa, cũng đã từng tham dự không ít các buổi tiệc lớn, nhưng nàng xác định là chưa từng thấy qua một bầu rượu nào như thế này. Không phải đơn giản chỉ vì bầu rượu này làm bằng bệnh ngọc, mà nó còn gây cho người ta một cảm giác tràn ngập linh khí. Phong Ngữ Yên ngẩng đầu lên, nàng muốn nhìn một chút khuôn mặt của nam tử tóc bạc này. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên ngẩn người đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu đêm dài, đã bao nhiêu lần thân ảnh đó xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt làm cho người ta có cảm giác không thể nhìn thấu được, mái tóc trắng như tuyết giống như trong truyền thuyết, là vì nhu tỷ tỷ hay sao bốn? ánh mắt của phong ngữ yên đã bắt đầu rớt nước. cô nương có phải là ngữ yên không thanh âm của trương tinh phong nhẹ nhàng vang lên phong ngữ yên mở người nhìn trương tinh phong đang mỉm cười trong lòng cảm thấy bối rối lập tức nói không phải công tử ngài đã nhận lầm người rồi ta gọi là Hồng vượng mọi người ở nơi này đều biết mọi người có biết ta gọi là gì không vừa rồi hai người đối thoại thanh âm rất nhỏ mọi người chung quanh đều không chú ý bây giờ phong ngữ yên đột nhiên hô lớn khiến cho tất cả đều nghe được mọi người đều biết nàng là phong ngữ yên nhưng đồng thời nàng cũng là vượng hương vượng là ngoại hiệu của nàng nhưng phong ngự yên bình thường đều không cho phép người khác gọi tên của nàng chỉ cho phép dùng ngoại hiệu mà thôi đúng nàng chính là hồng vượng đại tỷ nổi danh của chúng ta tiểu tử ngươi hãy cẩn thận một chút hồng vượng đại tỷ rất là lợi hại đấy một khách nhân ở xa lập tức lên tiếng trương tinh phong là người hắn đối với cảm giác của mình rất khẳng định hắn có cảm giác vị cô nương trước mặt chính là tiểu nữ hài phong ngự yên mà hắn đã gặp khi còn nhỏ nhưng lúc này nàng lại phủ nhận hơn nữa những khách nhân bên cạnh cũng lên tiếng khẳng định chẳng lẽ là mình nhận là người trương tinh phong cũng không biết Tổ tiên của phong nữ yên mấy đời đều là lễ bộ thượng thư trong triều, làm sao có thể trở thành một lao bản nương ở nơi này được? Trương Tinh Phong đột nhiên thầm nghĩ, liền lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi cô nương, bởi vì cô nương rất giống với một vị bằng hữu trước đây của ta, cho nên ta mới thật sự rất xin lỗi. Phong Nữ Yên trong lòng có cao hứng, cao hứng vì Trương Tinh Phong vẫn còn nhớ đến nàng, nhưng trong lòng cũng có cảm giác mất mát, mất mát vì Trương Tinh Phong bây giờ đã không còn xem nàng là Ngư Yên. Không phải vừa rồi chính nàng đã phủ nhận hay sao? Phong Ngữ Yên trong lòng cười khổ. À, ta có thể hỏi một chút được không? Lần cuối cùng ngài gặp bằng hữu của mình là khi nào vậy? Gương mặt của Phong Ngư Yên vẫn bình tĩnh như trước. Trương Tinh Phong là người, mỉm cười nói, "Có lẽ cũng được mười mấy năm rồi." Trương Tinh Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy khi ở cùng với vị cô nương này, trong lòng rất bình tĩnh, cũng có một chút vui vẻ. "Ha ha ha, mười mấy năm, khi đó vị bằng hữu này bao nhiêu tuổi rồi?" Tiếng cười của Phong Ngư Yên rất trong trẻo, vang lên khắp cả đại sảnh. Trương Tinh Phong cũng biết vị cô nương trước mặt có ý gì, nhưng hắn vẫn lên tiếng, "Năm đó nàng chỉ mới 6, 7 tuổi mà thôi." "6, bảy tuổi, bây giờ có lẽ nàng cũng đã 20 tuổi rồi." "Huynh đệ, năm đó nàng ta chỉ là một tiểu nữ hài bây giờ đã là một đại cô nương rồi ngươi vẫn có thể nhận ra hay sao ha ha ha bốn tiếng cười của phong ngữ yên lại vang lên những khách nhân chung quanh đều là khách quen rất quen thuộc với tính tình của phong ngữ yên tất cả đều nợ nụ cười vị huynh đệ này quả thật là ha ha ha đều nói nữ hài thật bắt biến từ một tiểu hài tử mà ngươi vẫn có thể nhận ra hình dáng hiện tại huynh đệ à, ta quả thật là rất khó tin đấy một đại hán giơ chén rượu trong tay lên cười lớn nói phong ngữ yên nhìn đại hán này khe nhớ mày lại đối với tên gia hỏa này nàng quả thật cảm thấy rất nhức đầu Tên của hắn là Vương Sơn, là một nhân vật bá vương tại cực Tây này. Hắn vốn đã theo đuổi Phong ngữ Yên từ lâu, nhưng bởi vì ca ca của nàng là đội trưởng tuần tra binh, thủ hạ có đến hơn ngàn người, cho nên Vương Sơn cũng không dám dùng vũ lực. Hắn chỉ có thể thường xuyên chạy đến đây quấy rầy Phong ngữ Yên. Trương Tinh Phong nghe được những tiếng cười chung quanh, vẫn không nói gì, chỉ giơ chén rượu lên uống một ngụm, không hề để ý gì đến chung quanh. "Mẹ kiếp, Lao tử đang nói chuyện với ngươi, tiểu tử ngươi không nghe thời à?" Vương Sơn đột nhiên quát lớn, hắn quả thật cảm thấy rất mất mặt. Vừa rồi hắn gọi Trương Tinh Phong là huynh đệ đã là nể mặt lắm rồi, không ngờ tên trẻ tuổi tóc bạc này lại chẳng hề đếm gì đến. phản phất chỉ xem hắn như là không khí vương sơn hắn chính là một đại nhân vật tại cửa tây ở nơi này có ai dám không nể mặt hắn phong Nữ yên đột nhiên cảm thấy tức giận tức giận vì tên vương sơn này lại ngang nhiên dám chửi mắng trương tinh phong nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã bình tĩnh lại nàng hiểu rất rõ thực lực của trương tinh phong nên không hề lo lắng nàng hiện tại muốn xem thử tên vương sơn này sẽ biến thành cái dạng gì mà thôi tiểu tử ngươi vẫn còn dám uống rượu hả ồ đây là cái gì bầu rượu này hình như ta chưa từng thấy qua đó không phải là vật của khách sạn chúng ta là của vị công tử này tự mình mang đến phong Nữ yên lạnh nhạt nói cũng không nói thêm lời nào nữa Ồ trong bình này nhất định là rượu ngon, để đại ca đây nếm thử xem." Vương Sơn nói xong liền chuyển thân bước đến. Hắn không phải nhân vật bình thường, đương nhiên có thể nhận ra được bình rượu này không phải là vật phàm. Cương thủ hào đoạt vốn là bản tính của hắn, liền bước đến cầm lấy bầu rượu, tự nhiên như thể đó là vật của hắn vậy. Trương Tinh Phong khẽ như mày, nhìn tên gia hỏa không biết sống chết trước mặt, lạnh lùng nói: "Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn uống rượu của ta sao? Cút đi." Vương Sơn là người, hắn bị người khinh mắng. Bá Vương tại Cực Tây lại bị người khác mắng. Cái thế giới này loạn hết cả rồi. Vương Sơn trong lúc nhất thời xứng sở không có phản ứng gì, có lẽ là vì hắn chưa từng bị ai mắng như vậy. Tất cả khách nhân chung quanh cũng đều ngừng lại, chuẩn bị xem cực hay. Mọi người đều biết Vương Sơn là loại người gì, còn người trẻ tuổi tóc bạc này dường như cũng không phải là nhân vật bình thường, không cần nói đến khí chất, chỉ nhìn vào bầu rượu bằng bạch ngọc trên bàn thôi cũng đủ biết rồi. Hiển nhiên Vương Sơn cũng biết Nam Tử trước mặt không phải là một nhân vật có thể dễ dàng trêu chọc. Một lúc lâu sau, hắn cố gắng kìm nén sự giận dữ trong lòng lại. Hắn có thể thoải mái làm một bá vương tại cực tây này, chủ yếu nhất chính là hắn biết người nào có thể đụng vào, người nào không nên đụng vào. Ha ha, Phong Ngự Yên nhìn thấy Vương Sơn sắc mặt đỏ bừng liền bật cười. Mọi người chung quanh cũng đều bắt đầu nở nụ cười. Vương Sơn lúc này trong lòng đang đấu tranh, hắn cũng không biết sắc mặt của mình đã đỏ bừng lên. Nghe được những tiếng cười chung quanh, trong nháy mắt hắn cảm thấy không thể chịu nổi. Hắn cảm thấy rất mất mặt, vô cùng mất mặt, tất cả đều là do tên trẻ tuổi trước mặt này gây ra. Vương Sơn nghe được tiếng cười của Phong Ngự Yên, nộ khí cũng càng lúc lớn, có lẽ là bởi vì bị nữ nhân mình yêu thích cười nhạo là một chuyện vô cùng mất thể diện. lao tử uống rượu của ngươi đã là phúc cho ngươi lắm rồi ngươi còn dám bốn vương sơn lớn tiếng quát nhưng hắn vẫn còn chưa nói xong đã à lên một tiếng cả thân hình bay ra ngoài không ai biết chuyện gì xảy ra chỉ có trương tinh phong là biết vừa rồi khi vương sơn bước đến gần hắn chỉ khẽ vung tay lên trong nháy mắt đánh vương sơn bay ra ngoài đương nhiên là bởi vì thân thủ của hắn quá nhanh cho nên không có ai nhìn thấy được vì vậy mọi người đều cảm thấy khó hiểu ngữ yên ta đã trở về rồi một đại hán trên người mặc chiến giáp màu đen giống như một vị tướng quân bước vào đại ca phong ngữ yên cảm thấy xấu hổ lập tức len lén liếc mắt nhìn Trương Tinh Phong. Mà lúc này, Trương Tinh Phong cũng đang kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chương 19. Chân tình cá bạch 2. Chương 19. Chân tình cá bạch phần 2. Phong Ngự Yên nhất thời cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên. Ai nha, mắc cỡ chết được, làm sao đây hắn nhất định đã biết ta vừa rồi nói dối. Giải thích với hắn nhưng mà phải nói làm sao đây? Chẳng lẽ nói là ta thích hắn ai nha, không được, à hay là nói với hắn Phong Ngự Yên chỉ là ngoại hiệu của ta thôi, nhưng mà lúc nãy ta đã nói mình không phải là Phong Ngự Yên rồi, Phong Ngự Yên bây giờ ý nghĩ là một mảnh hỗn loạn, không biết nên làm gì cho tốt nữa. Vị huynh đệ này, có thể đến uống với ta vài chung không?" Thanh âm của Trương Tinh Phong đột nhiên vang lên. Phong Thiết Tuấn nghe được, liếc mắt nhìn qua Vương Sơn đang nằm trên mặt đất kêu gào, lại đưa mắt nhìn về phía mội mội sắc mặt đang đỏ bừng, sang sảng cười. "Tốt, nếu như huynh đệ đã có thịnh tình như vậy, ta cũng không khách sáo." Ha ha ha. Phong Thiết Tuấn dễ dàng nhận ra muội mội của mình dường như có liên quan đến chuyện này, hơn nữa hắn cũng rất tán thưởng đối với một nhất biểu nhân tài như Trương Tinh Phong. Phong Thiết Tuấn đem trường thương trong tay đặt sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong mỉm cười, đứng lên rót rượu cho vị đại ca của Phong Ngữ Yên. Hắn đối với cảm giác của mình rất tin tưởng, mặc dù vừa rồi cũng có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ thì đã xác định rồi. Chỉ bằng lời nói vừa rồi của vị đại ca này, cùng với bộ dáng hiện tại của Phong Ngữ Yên là đã có thể xác định rồi. Hắn cười cười đưa mắt nhìn qua Phong Ngữ Yên. Lúc này sắc mặt của nàng đỏ bừng, bộ dạng lúng túng không biết nên làm gì. Phong Ngữ Yên đột nhiên dậm chân một cái, trực tiếp chạy về phòng của mình, tất cả đều không còn nữa. Bất kể nói như thế nào, bây giờ Trương Tinh Phong cũng đã biết rồi, nếu như còn tiếp tục ở lại đây thì không phải rất mất mặt sao? Rượu ngon, đã lâu lắm rồi mới được được uống rượu ngon như thế này. Muội muội của ta từ lúc nào lại có loại rượu ngon như thế này nhỉ? Không đúng, huynh đệ, bầu rượu này của ngươi hình như không phải là vật phàm a. Phong Thiết Tuấn hưởng thụ uống một ngụm mỹ tiểu, nhưng trong nháy mắt đã bị bình rượu của Trương Tinh Phong hấp dẫn. Loại người như Vương Sơn không nhìn thấy được chỗ chân quý thực sự của bình rượu này, nhưng Phong Thiết Tuấn công lực đã đạt đến tứ phẩm có thể miễn cưỡng nhìn ra được. Trên bầu rượu thỉnh thoảng có phát ra những đạo quang mang màu xanh biếc. Phong Thiết Tuấn năm đó tại kinh thành cũng thường xuyên đến nhà các nhân vật phú hào quý quý, nhưng chưa từng nhìn thấy một bầu rượu nào như thế này. Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: Cũng không có gì. chỉ là một bầu rượu lúc trước tiện tay làm ra mà thôi phong thiết tuấn và người một lúc sau mới phản ứng lại người làm ra biểu tình có vẻ cực kỳ kinh ngạc đương nhiên là hắn phải kinh ngạc đây là bình rượu gì bên ngoài lại có thể phát ra những đạo ánh sáng màu xanh phong thiết tuấn tin tưởng có thể làm ra một bình rượu như thế này phải là một đại nhân vật ồ oh, tại hạ đã đường được rồi đến bây giờ vẫn còn chưa giới thiệu về mình tại hạ là phong thiết tuấn bây giờ chỉ là một đội trưởng nhỏ bé của đội tuần tra binh tại cực này mà thôi nói xong phong thiết tuấn cũng tự cười dễ mình khi gia cảnh suy tàn thì hắn cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi Khi còn trẻ hắn cũng đã từng trải qua cuộc sống xa hoa, kết giao đều là con cháu của những nhà quyền quý. Một chức đội trưởng tuần tra binh quả thật không có gì đáng để khoe khoang. Trương Tinh Phong mỉm cười nói: Phong Minh, nói ra thì ta cùng với mọi muội của Hinh cũng đã từng là đồng học, tại hạ là Trương Tinh Phong. Phong Thiết Tuấn là người, trong ngáy mắt đầu vóc trở nên trống giống. Trương Tinh Phong chiến thần Trương Tinh Phong hầu tức Trương Tinh Phong tam công tử của Trương gia trước đây, ngay cả tố chất tâm lý mạnh mẽ của hắn cũng không thể thừa nhận được loại chuyện như thế này. Trương Tinh Phong là nhân vật gì cùng với Lưu Quốc đánh một trận tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim, giết hơn trăm vạn quân địch mà bên mình chỉ tử vong có hai Đây căn bản đã không phải chiến tranh, hoàn toàn là một kỳ tích. Chiến thần đó là danh hiệu mà tất cả quân nhân dành tặng cho Trương Tinh Phong. Cho dù là tại một nơi không có chiến tranh như cực tây này, đại danh của Trương Tinh Phong cũng như sấm rền bên hay. Nhưng Phong Thiết Tuấn cũng không phải là dân chúng bình thường, đối với chuyện của Trương Tinh Phong càng hiểu rõ hơn. Năm đó Trương Tinh Phong chỉ là một tiểu hài tử bị trục xuất ra khỏi thế gia, Phong Thiết Tuấn sau khi biết được, chỉ thở dài nói, lại là một hài tử bị hy sinh vì lợi ích của gia tộc. Nhưng hài tử đó lại khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vừa đến kinh thành đã mua một tòa vương phủ, vương phủ này hoàn toàn bị trận pháp khống chế bên trong. chỉ có thể ở được mấy gian mà thôi nhưng sau đó trận pháp này hiển nhiên lại bị tiểu hài tử này phá giải trận pháp mà vô số cao thủ đều bó tay lại bị phá giải dưới tay một tiểu hài tử cũng có thể là do thủ hạ của tiểu hài tử này phá giải nhưng việc đó cũng chưa tính là gì khi long đằng xuất thế càng khiến cho tiểu hài tử này được bao phủ dưới một lớp màn thần bí đại danh của long đằng ngọc Khi điếm những nhân vật lớn của minh vương triều không ai không biết tại quốc vũ học viện danh tiếng càng lừng lẫy một đao kinh diễm tại khảo hạch trường khiến cho tất cả đều biết tiểu hài tử chỉ mới ba tuổi này đã đạt đến tam phẩm cảnh giới chỉ mới 8 tuổi đã đạt đến tam phẩm, quả thật là không thể tưởng được. trước đây chưa từng có một người nào 8 tuổi đạt đến tiên thiên chứ đừng nói là tam phẩm. mười năm biệt vô âm tín, đổi lấy kinh thiên bạo phát, trận chiến tại vũ văn thế gia toàn kinh thành đều biết. phong thiết tuấn không cũng biết được thực lực chân chính của thế gia, nhưng hắn lại biết trên đời này có những cao thủ đã vượt qua nhất phẩm cảnh giới. hắn biết lý gia có những cao thủ này, hơn nữa còn có không ít. ngày đó trương tinh phong chiến đấu với lý gia, hơn nữa còn là những cao thủ chân chính của lý gia. lúc này phong thiết tuấn đã biết trương tinh phong đã vượt qua nhất phẩm cảnh giới, đạt đến một cảnh giới. đạt đến một cấp độ mà hắn không thể tưởng tượng được cuộc chiến với liêu quốc càng khiến cho trương tinh phong trở thành một chiến thần truyền kỳ trong lòng của dân chúng địa vị của trương tinh phong thậm chí còn cao hơn cả hoàng đế trương tinh phong chính là một vị thần không việc gì không thể làm được hô hấp của phong thiết tuấn cũng trở nên rối loạn không biết nên nói gì cho tốt hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ thân phận của người trẻ tuổi trước mặt mái tóc bạc bình rượu đó quan trọng hơn chính là khí chất phiêu giật xuất trần phong thiết tuấn tin tưởng người như vậy không thể nào đi giả mạo người khác được trong mắt của hắn trương tinh phong là cao, cao tại thượng hắn căn bản là không thể nào kết giao được thậm chí hắn còn cảm thấy tự hào vị muội muội của mình đã từng nói chuyện với trương tinh phong các hạ là trương tinh phong chiến thần trương tinh phong phong thiết tuấn rất khó khăn để nói ra trương tinh phong cũng biết danh xưng chiến thần này lúc trước khi hắn thắng trận trở về đội ngũ chào đón bên ngoài kinh thành mười dặm đều hô vang hai chữ chiến thần trương tinh phong nghe phong thiết tuấn nói chỉ mỉm cười khẽ gật đầu Hạ tất phải coi trọng thân phận như vậy tất cả đều là con dân của minh vương triều đều ngang hàng với nhau cả mà thôi hơn nữa ta với muội muội của huynh còn là đồng học mặc dù vừa rồi nàng đã phủ nhận nàng phong ngự yên trương tinh phong vừa cười vừa nói Phong Thiết Tuấn rất nhanh đã bình tĩnh lại, có lẽ là cuộc sống mấy năm nay đã khiến cho lòng hắn trở nên bình đạm. Nghĩ đến muội muội của mình, trong lòng Phong Thiết Tuấn đông nhiên cảm thấy day dứt. Hắn thở dài một hơi, cầm lấy bầu rượu uống một hơi, cười khổ nói: "Muội muội này của ta, ai. Phong gia ta quả thật là phải xin lỗi nó. Phong gia đời đời đều là dòng dõi thư hương, đáng tiếc là vị ca ca này lại chẳng ra gì. Ta vốn không thích văn, hơn nữa phụ thân của ta cũng chẳng có thành tựu gì, chỉ biết khoe khoang mà thôi. Gia cảnh suy tàn, ta gia nhập vào quân đội, chỉ vì muốn kiếm chút tiền, đương nhiên chủ yếu nhất là vì ta cũng thích quân đội." lúc đó ta đã nhờ phụ thân chiếu cố muội muội không ngờ không ngờ muội muội của ta chẳng những không hề được hưởng phú gì, hơn nữa ngay cả những đồ trang sức của nó cũng đem bán. 13 tuổi nó đã mở khách sạn, kinh doanh cho đến bây giờ. ngược lại còn phải chiếu cố phụ thân của mình. ai muốn? nhất thời cả hai người đều yên lặng. trương tinh phong cảm nhận được phong thiết tuấn trong lòng đang day dứt. tiểu cô nương khả ái tinh lịch năm đó chỉ mới 13 tuổi đã tự mình mở khách sạn. trương tinh phong khó có thể tưởng được nàng đã phải chịu khổ cực như nào. nhất thời trong lòng hắn bỗng nhiên có một sự thương cảm đối với phong nữ yên. nàng lẽ ra cần phải được che chở. Đang này chỉ mới 13 tuổi đã phải vất vả như vậy." Trương Tinh Phong trong lòng giận dữ, giận dữ vì người làm đại ca như Phong Thiết Tuấn lại không chăm sóc cho nàng. Năm đó mặc dù hắn chỉ tiếp xúc với Phong Ngự Yên vài lần, nhưng hắn cảm thấy rất yêu thích tiểu nữ hải khả ái này. Hắn đã xem nàng là muội muội của mình, giống như Hương Vũ vậy. "Ngươi đúng là một tên hôn đản, để cho muội muội của mình 13 tuổi đã phải kinh doanh khách sạn. Ngươi có còn là đại ca không vậy?" Trương Tinh Phong đột nhiên quát lên. Tất cả những khách nhân xung quanh đều bắt đầu bàn tán. Trong mắt bọn họ, Phong Thiết Tuấn không phải là loại nhân vật giống như Vương Sơn. Hắn chẳng những là một đại đội trưởng hơn nữa võ công còn rất cao tại cực tây này hầu như không ai có thể làm đối thủ của hắn quan trọng hơn đây chính là khách sạn của mỗi một hắn là điệu bàn của hắn bây giờ lại có người ở nơi này ngang nhiên lên tiếng mong hắn quả thật là lớn gan trương tinh phong nghe được những tiếng ồn ào chung quanh chân mày khe nhữ lại hắn cảm thấy rất bực bội liền quay đầu lại quát lớn cút tất cả khách nhân đều mần người một lúc sau mới phản ứng lại tên trẻ tuổi trước mặt này lại dám ngang nhiên trêu chọc đến bọn họ tất cả đều bắt đầu sắn tay áo lên khí thế lạnh leo trên người trương tinh phong đột nhiên buộc phát ra sợ hãi sự sợ hãi phát ra từ tận sâu trong tâm linh tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn của mình dường như run lên có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của mình tất cả đều cảm thấy choáng văn bốn đột nhiên trương tinh phong quay đầu lại nhìn phong thiết tuấn khí thế trên người cũng biến mất tất cả khách nhân bắt đầu bỏ chạy không phải bọn họ tự mình muốn chạy trốn mà từ tận sâu trong linh hồn đã ra lệnh cho bọn họ bọn họ chỉ biết chạy theo bản năng đến khi cách thật xa khách sạn mới bắt đầu tỉnh táo lại bọn thậm chí còn không biết vì sao mình lại rời khỏi khách sạn chỉ biết chạy thật nhanh mà thôi phong thiết tuấn nhìn tất cả diễn ra chỉ cười khổ lại tiếp tục uống rượu đem hết những bầu rượu trên các bàn chung quanh lại Lúc này Phong Nữ Yên cũng len lén đi đến bên cạnh đại sảnh. Vừa rồi khi nghe được tiếng quát mắng của Trương Tinh Phong, nàng lập tức chạy ra. Nàng không biết chuyện gì lại khiến cho Trương Tinh Phong giận dữ đến như vậy. Phong Nữ Yên nhìn thấy đại ca của mình không ngừng uống rượu, sắc mặt có vẻ chán nản, có vẻ dày dứt, cũng có thống khổ. Vì sao ư? Vì cái gì? Vì ma quỷ đưa đường dẫn lối. Năm đó khi ta biết muội muội của mình mở khách sạn, ta đã muốn rời khỏi quân đội đến giúp muội muội của mình, bất quản cái gì quân pháp, bất quản cái gì lý tưởng. Nhưng mà, nhưng mà ngươi biết không, ta đã thích nữ nhi của một tướng quân, nàng gọi là Phong Ngọc ta không thể nào rời khỏi nàng được ta như một kẻ khủ khờ lần đầu tiên hám nhập vào hái tình ta đã quên tất cả quên mất cả mội mội của mình ta chỉ biết có nàng ta chỉ cảm giác được tánh mạng của ta đã thuộc về nàng nước mắt của phong thiết tuấn bắt đầu chảy ra hai bàn tay cứng rắn đưa bầu rượu lên miệng không ngừng uống nhưng mà nhưng mà ta chỉ là một tiểu binh mà thôi một kẻ không có địa vị gì khi ta nói cho nàng biết tâm ý của mình ngươi có biết nàng đã nói gì không sắc mặt của phong thiết tuấn vô cùng phớ tạm có thống khổ có oán hận cũng có sự bất lực bốn nàng đã nói với ta nếu như ngươi vẫn còn là công tử của thượng thư có lẽ ta còn suy nghĩ lại Nhưng bây giờ, ngươi tốt nhất là nên tiếp tục làm công việc tuần tra binh của ngươi đi. Ánh mắt mắt của nàng khi đó, ta vĩnh viễn không thể nào quên được. Ánh mắt khinh thường, ánh mắt chán ghét, ánh mắt thương hại. Nàng phảng phất nhìn ta như nhìn một tên cất cái, như nhìn một đống rác rưởi khiến người ta buồn nôn. Đột nhiên Phong Thiết tuấn cười lớn. Bây giờ thì tốt rồi, ta cũng đã qua cái tuổi có thể từ bỏ tất cả vì tình yêu, ta sẽ không tiếp tục vì tình yêu mà than trách nữa, cũng sẽ không nghĩ đến cái chết. Bởi vì ta biết, ta còn có muội muội, ta còn có trách nhiệm đối với Phong gia, ta cần phải cố gắng. lúc đó ta chỉ là một tên gia hỏa nông nổi mà thôi, bây giờ đã là tứ phẩm rồi. Ha ha bốn. Phong Thiết Tuấn cười, nụ cười rất thống khổ, nụ cười như được giải thoát. Trương Tinh Phong thở dài một hơi, hắn biết ái tình có thể làm cho con người ta mù quáng, có thể khiến cho người ta quên đi tất cả. Cho dù tâm cảnh tu vi có cao thâm đến đâu, khi hắn biết tin nụ chết, không phải cũng thống khổ đến bạc đầu hay sao? Hắn có thể hiểu được tất cả. Trương Tinh Phong yên lặng không nói gì, chỉ lấy từ bên trong thủ trạc ra một bình rượu khác. Những bình rượu loại này tổng cộng có chín cái, do Trương Tinh Phong luyện chế ra, chín cái hợp lại có thể tạo thành một phòng ngự trận pháp. Phong Thiết Tuấn cầm lấy bình rượu Trương Tinh Phong đưa cho, không nói lời nào, bởi vì tất cả những bầu rượu bên cạnh hắn đều đã trống rỗng. Hắn uống không ngừng uống vì tình yêu đã mất đi, vì quá khứ nông nổi cũng vì sự ngu ngốc của mình muốn. Trương Tinh Phong chỉ khẽ mỉm cười, chậm rãi uống rượu bốn. Hai nam tử, một người ôm lấy bầu rượu không ngừng uống, một người chậm rãi uống từng chung, nhưng dường như rượu trong bình không bao giờ cạn. Ba người một người hoàn toàn chìm vào quá khứ, một người vì ca ca của mình mà thương tâm một người cũng không biết là vì cái gì bốn. Trương Tinh Phong, ngươi nhất định không được phụ lòng của muội muội ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi. Đột nhiên Phong Thiết Tuấn quăng bình rượu xuống, ánh mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trương Tinh Phong, ánh mắt chờ mong, hy vọng, cũng có vẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn như muốn liều mạng. Trương Tinh Phong cũng nhìn thẳng vào Phong Thiết Tuấn, nói: Ta sẽ quan tâm đến nàng, sẽ không để cho bất cứ người khi dễ nàng, tuyệt đối sẽ không. Ta nói, ta không cho phép ngươi phụ lòng nó, ngươi không hiểu sao? Phụ lòng? Trương Tinh Phong khẽ như mày, ngươi không biết sao? Mội mội của ta rất thích ngươi, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, nó vẫn chưa từng thay đổi. Vì để được nhìn thấy ngươi một lần, nó đã từ nơi này chạy đến tận kinh thành, đứng bên ngoài thành hai dặm để tìm ngươi. Ngươi có biết không? Muội muội của ta rất yêu ngươi. Thanh âm của Phong Thiết Tuấn như muốn gào lên, mà lúc này thân ảnh của Phong Ngự Yên cũng xuất hiện bên trong đại sảnh, y phục màu đỏ vẫn xinh đẹp động lòng người. Chương 20, ngã bất yếu di hám. Chương 20, ngã bất yếu di hám. Trương Tinh Phong vẫn còn chưa tỉnh táo lại, thân ảnh đỏ rực của Phong Ngự Yên đã xuất hiện trước mặt hắn. Phong Thiết Tuấn bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn muội muội của mình. Hắn cũng không biết những lời vừa nói ra đối với muội muội của mình là tốt hay xấu, nhưng hắn biết không thể để cho muội muội của mình cứ tiếp tục chôn giấu tình cảm trong lòng như vậy. Nàng yêu ta. Tiểu cô nương khả ái năm đó bây giờ lại yêu ta, thật sự là nàng yêu ta. Trương Tinh Phong trong lòng đột nhiên cảm thấy rung động. Hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, sự rung động tận đáy lòng phảng phất như khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy nu. Chẳng lẽ ta cũng yêu nàng? Không, không người ta yêu là nu, là nu. Trương Tinh Phong không ngừng tự nói với mình. Một lúc lâu sau, hắn dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Phong Ngư Yên. Phong Ngư Yên sắc mặt khẽ hồng hồng, cặp mắt to đen lấy khẽ chớp chớp, ánh mắt cũng nhìn vào Trương Tinh Phong. Nếu như ngươi yêu thì phải nói ra. Đây là thanh âm trong lòng của Phong Ngư Yên. Trương Tinh Phong ta yêu ngươi, phong Ngữ yên trực tiếp nói ra. Ngữ yên, nàng cũng biết người ta yêu là nhu, tại sao lại còn phải cố chấp như vậy? trương tinh phong bình tinh nói, thanh âm có một chút khổ sở. phong nữ yên đột nhiên bỏ nhẫn tiên trong tay xuống, nhìn thẳng vào trương tinh phong, ánh mắt kiên quyết nói, ta yêu ngươi chẳng lẽ cũng có lỗi hay sao? lúc còn nhỏ khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã không thể nào quên được nhưng ta không biết đó là yêu. qua hơn 10 năm, lúc này hầu hết những cô nương cũng lứa tuổi đều đã xuất giá rồi bốn, nhưng ta vẫn còn một mực chờ đợi chờ đợi. người không biết sao? tại sao ta không nói cho ngươi biết? chính là bởi vì người ngươi yêu là nhu tỷ tỷ không phải ta không muốn nói mà là ta không có dũng khí để nói ra phong ngữ yên hít một hơi kìm nén tâm tình xúc động của mình lại nói khi nhu tỷ tỷ chết đi ta rất đau khổ nhưng trong lòng cũng có một chút cao hứng ta cảm thấy mình rất hèn hạ ta lại vì cái chết của nhu tỷ tỷ mà cảm thấy cao hứng ta nghĩ mình đã có cơ hội nhưng khi ta nhìn thấy ngươi ta lại không có dũng khí để nói ra bây giờ thì tốt rồi ca ca đã giúp ta nói ra hết ta cũng đã không còn lo lắng nữa phong ca mọi cũng muốn như nhu tỷ gọi mình là phong ca muội muốn gọi huynh là phong ca, cả đời này đều gọi như vậy. Phong ca. Trương Tinh Phong nhìn Phong Ngữ Yên đang kích động, trong lòng chỉ có khổ sở, hắn không biết nên nói gì, nên làm gì bốn. Phong ca, huynh biết không? Ngày đó muội đến kinh thành để tìm huynh muội tìm muội tìm, muội tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm thấy huynh đang ngồi trên long nghiệm. Muội lung phấn, hy vọng huynh có thể nhìn thấy muội. Huynh đã nhìn thấy muội, huynh thật sự đã nhìn thấy muội, nhưng sau đó huynh lại đưa mắt nhìn người khác. Muội tưởng rằng huynh đã quên muội, đã quên mất tiểu nha đầu năm đó, bây giờ chỉ là một lão bản lương thô tục của khách sạn mà thôi. Trương Tinh Phong nghe được Phong Ngữ Yên thổ lộ tâm tình. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhói, thống khổ vô cùng. "Đừng nói nữa." Chương Tinh Phong đột nhiên ngắt lời của Phong Nữ yên. "Ta không có quên nàng, ta vĩnh viễn nhớ ký tiểu nữ hài năm đó. Ta vẫn xem nàng như là muội muội của mình thân muội muội. Ta không muốn nàng bị người khác hiếp đáp, ta muốn nàng có một cuộc sống vui vẻ không có lo lắng, không có thống khổ." Nước mắt của Phong ngữ yên bắt đầu rơi xuống, nàng không ngừng lắc đầu. "Không muội không muốn làm muội muội của huynh, muội không, không muốn làm muội của huynh." Phong Ca huynh nói cho muội biết đi muội có thể ở cùng với huynh hay không? "Huynh nói cho muội biết đi." mội có thể trở thành thê tử của huynh hay không phong ngữ yên khát vọng nhìn trương tinh phong ánh mắt chờ mong phản phất như người sắp chết đối nhìn thấy một chiếc phao trương tinh phong không biết nói gì hắn muốn xem phong ngữ yên như là mội muội, nhưng đối diện với ánh mắt của nàng hắn lại không dám nói ra bốn phong ngữ yên cười nụ cười rất trôi chát ha ha ha muội biết rồi mội đã biết rồi phong ca cảm ơn huynh bốn phong ngữ yên cười mặc cho nước mắt không ngừng chảy ra đi về hướng phòng của mình ba ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa muội của ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa người hay cứ đi trương tinh phong cảm thấy bên mắt dắt lên hắn nhìn thấy rất rõ cái tắt của phong thiết tuấn nhưng hắn không muốn tránh né có lẽ như vậy ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút trương tinh phong trong lòng cởi khổ phong hình xin lỗi thật sự rất xin lỗi ta sẽ đi ngay ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Ngự yên nữa ta sẽ không để cho nàng phải đau khổ nữa ta đi đây bốn trương tinh phong nói xong liền biến mất khỏi khách sạn lúc này trương tinh phong đống nhiên xuất hiện bên trong thành vừa rồi hắn đã sử dụng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khách sạn hắn không dám đối diện với phong Ngư yên hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt của nàng Trương Tinh Phong vẫn mỉm cười bước đi giống như một người bình thường, chậm rãi bước đi. Buổi trưa thì vào tiểu lâu dùng cơm, buổi tối thì vào khách sạn nghỉ ngơi. Cứ như vậy, hắn chậm rãi đi về hướng đông bốn. Nhìn thấy hắn mỉm cười, có ai biết được trong lòng hắn đang thống khổ. 10 ngày, tốc độ của Trương Tinh Phong rất chậm, 10 ngày vẫn còn chưa đến kinh thành. Bởi vì hắn vẫn chỉ đi bộ, chậm rãi bước đi, giống như một người bình thường. 10 ngày, vẻ mặt của Trương Tinh Phong vẫn không hề thay đổi, vẫn mỉm cười khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Hôm nay lại đến một thành thị khác, Trương Tinh Phong sắc mặt vẫn không thay đổi từ từ bước vào. Đây là một tòa thành lớn, không kém hơn bao nhiêu so với kinh thành vốn. Trương Tinh Phong nhìn mặt trời đã lên cao, liền tiến đến tiểu lầu để dùng cơm. Trương Tinh Phong trực tiếp đi đến tiểu lầu gần nhất, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy bên cạnh có một khí tức cường liệt, khí tức phẫn hận, khí tức hối hận, khí tức vô cùng dày đặc, dày đặc khiến cho người cho khiếp sợ. Trương Tinh Phong chú ý quan sát, là một người một người đang uống rượu trên bàn có đến mười mấy bầu rượu. Trương Tinh Phong biết đây là một người đang đau khổ, muốn mượn rượu để quên sầu. Trương Tinh Phong chậm rãi bước đến, đi đến bên cạnh người này. Một tiểu nhị lập tức chạy đến. Trương Tinh Phong nhìn tiểu nhị, lấy ra mười lượng bạc. dọn cho ta món gì cũng được rượu thì không cần ta đã có rồi trương tinh phong nói xong liền lấy bình rượu của mình ra bắt đầu uống rượu thương tâm nhân ngồi cùng bàn dường như không hề có cảm giác gì vẫn tiếp tục uống rượu cả khuôn mặt của hắn đều đẫm là rượu hay là nước mắt cũng không ai biết nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ha ha ha bốn thương tâm nhân lại cầm lấy một bình rượu đưa lên miệng trương tinh phong đột nhiên nhìn thấy y phục trên người của nàm tử này khẽ giật mình đây chẳng phải là hồng bảo của trạng nguyên hay sao tiểu nhị lúc này đã đi đến đem món ăn đặt lên bàn có lẽ vì trương tinh phong cho hắn đến mười lượng bạc nên hắn đối với trương tinh phong rất có hào cảm nhìn thấy trương tinh phong đang nghi hoặc nhìn vào y phục trạng nguyên trên người tử quỷ liền lên tiếng công tử ngài có lẽ không biết người trước mặt này chính là đương triều trạng nguyên lang tại doanh dương thành của chúng tôi rất là nổi tiếng thanh âm của hắn có vẻ rất tự hào trương tinh phong chú ý lắng nghe tiểu nhị nhìn thấy trương tinh phong dường như bị câu chuyện của mình hấp dẫn liền cao hứng nói trạng nguyên lang này đã khổ công học hành hơn 10 năm cuối cùng thì cũng đã công thành danh thoại nhưng mà thể tử của hắn thì lại không có phúc khí nhìn thấy được ngài không biết đâu thế tử của cha nguyên lạng tính tình vô cùng hiền thủ. hơn nữa còn rất xinh đẹp đáng tiếc đáng tiếc còn chưa nhỏ thấy được trạng nguyên lang trở về thì đã qua đời rồi bốn ha ha công thành danh toại thì có ích gì ý dịa vân đã không còn nữa không còn nữa nam tử uống rượu đột nhiên cười lớn lưu sướng mội mội của ta năm đó đối xử với ngươi thế nào tiểu tử ngươi đối với nàng vẫn lạnh nhạt thậm chí cả ngày đại hôn cũng cứ hóa lại còn nói cái gì đợi đến khi kim bảng đề danh thì mới động phòng hoa trúc tên khốn kiếp ngươi để cho mội mội của ta phải chờ đợi mọi mòn chính ngươi đã hại chết nó đột nhiên một đại hán từ bên ngoài tiến vào nắm lấy nam tử đang uống rượu quá lớn lưu sướng ngơ ngác nhìn đại hán trước mặt đột nhiên bật khóc đại ca đại ca ta có lỗi với y hệ vân ta đã để cho nàng phải đợi tám năm tám năm ta chỉ biết cắm đầu vào xếp vở ham muốn được công danh đối với nàng luôn lạnh nhạt bây giờ ta mới biết được nàng quan trọng với ta đến như thế nào lưu sướng gục đầu vào vai đại hán khóc lớn đại hán nhìn lưu sướng trong lòng cũng thống khổ khẽ lắc đầu vô vô vào lưng của hắn tiểu nhị tiền rượu cứ ghi cho ta nói xong liền dịu lấy lưu sướng bước ra ngoài quý trọng người trước mắt đừng để sau này phải hối hận lưu sướng đột nhiên lẩm bẩm trên tay vẫn còn giữ chặt bình rượu Trương tinh phong là người quý chọn người trước mắt thanh âm vẫn cổ à ở quần trong đầu của hắn quý chọn người trước mắt quý chọn người trước mắt nhu đã chết rồi chẳng lẽ ta vẫn còn sống trong quá khứ hay sao tại sao ta phải vì nó mà tổn thương người khác và cả chính mình ngư yên bây giờ thế nào nàng có thông khổ không có đau đớn không mười ngày mười ngày rồi mười ngày nay không có giây phút nào mà ta không nghĩ đến nàng vì cái gì vì ta xem nàng là mội mội của mình sao ta thật sự xem nàng là mội mội của mình sao thích chính là yêu một chút yêu chính là thích thật nhiều ta tự gặp mình ta dùng tình yêu của mình với nhu để tự gặp mình phủ nhận sự thật ta cũng thích ngự yên trương tinh phong nhớ lại khi lần đầu tiên biết phong ngự yên yêu mình trong lòng đã rung động như thế nào sự rung động đó giống như lần đầu tiên khi ta nhìn thấy nhu lúc ấy ta đã tự gặp mình ta chỉ yêu một mình nu thôi ta đã tự lừa dối chính mình muốn ta đã hiểu rồi ngự yên ta không muốn sau này phải hối hận ta không muốn tự lừa dối chính mình ta yêu nàng ánh mắt của trương tinh phong trở nên kiên định trương tinh phong đột nhiên cảm thấy trong lòng hoang mang một cảm giác giống như khi trên đỉnh thiên sơn hắn cảm nhận được đại ca lang phong của mình đang gặp nạn thậm chí cảm giác lần này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều ngự yên Hãy đợi ta, nàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Thân thể của Trương Tinh Phong đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt biến mất khỏi tử lầu. Gió thổi như những lưỡi dao cắt lên y phục của Trương Tinh Phong, nhưng hắn không hề quan tâm. Trên người bám đầu bụi đất, hắn cũng không hề để ý. Hắn bây giờ chỉ muốn làm mọi chuyện, đó là chạy đến trước mặt Phong Ngư Yên nói cho nàng biết, ta yêu nàng. Trương Tinh Phong không ngừng gia tốc, cho dù thân thể đã đến cực hạn, hắn vẫn không ngừng gia tốc. Trên thân thể hắn bắt đầu hiện ra những sợi gân xanh. Trương Tinh Phong không thèm để ý, hắn chỉ biết gia tốc bốn. Tốc độ quá nhanh, đã vượt qua cả tốc độ ngư kiếm của những tu chân giả bình thường. Trương Tinh Phong không hề có một biểu tình gì, vẫn như trước liều mạng khiến cho thân thể của mình ra tốc đột nhiên một tia máu tươi bắt đầu bắn ra bốn. Trên thân của Trương Tinh Phong bắt đầu xuất hiện những tia máu, áp lực quá lớn, mạch máu đã bắt đầu không thể chịu đựng được bốn. Trương Tinh Phong giống như không hề có cảm giác, vẫn không ngừng gia tốc. Lúc này hắn chỉ muốn nhìn thấy Ngự Yên, cảm giác bất an trong lòng hắn cũng càng ngày càng mạnh. Ngự Yên, nàng ngàn vạn lần đừng xảy chuyện gì. Máu tươi bắt đầu chảy ra bốn, ánh mắt của Trương Tinh Phong đột nhiên sáng lên, trong nháy hắn liền ngừng lại. Phong Hình, Phong Hinh, Ngự Yên đâu? Ngự Yên đâu rồi? Trương Tinh Phong nắm lấy dây cương con ngựa mà Phong Thiết Tuấn đang cưỡi. Phong Thiết Tuấn đang phi với tốc độ nhanh, bất ngờ bị kìm lại liền lảo đảo thiếu chút nữa đã rơi xuống ngựa. Vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong, cũng không để ý trên người Trương Tinh Phong hiện giờ đều toàn là máu, lập tức lo lắng nói: Trương Tinh Phong, muội muội của ta đi tìm ngươi rồi, chỉ để lại một phong thư. Trương Tinh Phong cầm lấy bức thư trên tay của Phong Thiết Tuấn, tay hắn khẽ run run. Ca, muội đi tìm Phong Ca đây. Muội biết cả cuộc đời này muội không thể nào rời xa huynh ấy được, muội không thể để mất huynh ấy. Huynh cũng đừng nên đi tìm muội. Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy trong tim mình đau nhói. quý trọng người trước mắt đừng để sau này phải hối hận, đừng để sau này phải hối hận, đừng để sau này phải hối hận, bốn. Trương Tinh Phong đã bắt đầu hối hận bốn. bất kể ma nguyên lực vẫn còn trong cơ thể, linh giác của hắn bắt đầu điền cuồng khuyết tán ra bốn. linh giác bắt đầu khuyết tán ra cực tây tây bộ ung châu quận một nửa minh vương triều cả minh vương triều bốn. sắc mặt của Trương Tinh Phong đột nhiên đỏ bừng. Trương Tinh Phong thổ ra một ngụm máu, phạm vi quan sát của linh giác đã vượt qua cả cực hạn của hắn. nhưng Trương Tinh Phong lại mỉm cười, bởi vì hắn đã nhìn thấy được ngự yên. đột nhiên trên người hắn phát ra sát khí, cũng không quan tâm đến ma nguyên lực vẫn còn bên trong cơ thể. thuần gì? hỗn nội lực bộc phát trương tinh phong trong nháy mắt đã biến mất trước mặt phong thiện tuấn ta không muốn phải hối hận thanh âm của hắn không ngừng vang vọng trong không gian chương 21. mươi nga ái nhĩ chương 21. mươi nga ái nhĩ mang nguyên lực mãnh liệt dâng trào thoát ra khỏi sự áp bức của hỗn nội lực bắt đầu tiến vào bên trong các kinh mạch của trương tinh phong trời bắt đầu dần tối bốn gió cũng bắt đầu nổi lên bốn mấy chục tên cường đạo đứng nhìn phong ngữ yên lộ ra nụ cười tàn nhẫn bốn huyết quang trời đất đều tối sầm lại tất cả những cường đạo đều khựng người đứng yên bất động thậm chí biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi Chỉ có từ chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi phốc suy. Tất cả cường đạo trong nháy mắt đều hóa thành huyết vụ, cả sơn đạo đều là một màu đỏ. Phong nữ Yên ngây ngốc nhìn một màn này, sự sợ hãi trong lòng không hề giảm bớt chút nào. "Phong ca, Phong ca, Phong nữ Yên trong lòng gọi tên. Vì tìm Trương Tinh Phong, nàng đã lên đường đến kinh thành, không ngờ lại gặp phải cường đạo, thiếu chút nữa đã mất mạng. Nhưng tình huống bây giờ dường như cũng không tốt chút nào, vừa rồi chỉ trong nháy mắt mấy chục tên cường đạo đều hóa thành huyết vụ khiến cho trong lòng nàng tràn ngập sợ hãi, đột nhiên trong lòng Phong nữ Yên có một cảm giác thân thiết, lập tức nhìn vào bên trong huyết vụ. Y Dị phục màu trắng trên người đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, chỉ có mái tóc bạc vẫn sáng ngời như trước. Ánh mắt của hắn đang nhìn nàng, ánh mắt thâm tình có hối hận cũng tràn đầy yêu thương. Huyết vụ đột nhiên biến mất. Ngữ Yên, ta yêu nàng. Trương Tinh Phong nhìn Phong Ngữ Yên, trong mắt của hắn chỉ có nàng, cho dù Sơn băng Hải liệt cũng không thể ảnh hưởng đến hắn lúc này. Ma nguyên lực bên trong cơ thể bắt đầu gào thét công kích vào các kinh mạch của Trương Tinh Phong, nhưng biểu tình trên gương mặt của hắn vẫn không thể thay đổi, phản phất như lúc này Ma nguyên lực phá hủy không phải là thân thể của hắn vậy. Phong Ngữ Yên mà người ngơ ngác nhìn Trương Tinh Phong, đầu trở nên trống rỗng, đây là sự thật sao? Mình ấy yêu ta, Phong Ca nói là mình ấy yêu ta. Trương Tinh phong bước đến gần Phong Ngư Yên, vẻ mặt có thống khổ, có hối hận, cũng tràn đầy tình ý Ngư Yên, ta yêu nàng, bây giờ ta đã biết là ta yêu nàng. Khi lần đầu tiên ta biết được nàng yêu ta, ta đã tự lừa dối mình, ta đã cố ép buộc bản thân mình chỉ xem nàng ngụm ngụm. Sau khi rời khỏi 10 ngày, ta mới biết là ta không thể nào xa nàng được. 10 ngày, ta cũng không biết mình đã làm thế nào để trải qua được. Ta giống như một người không có linh hồn, chỉ biết vừa đi vừa cười, ban ngày thì vào tiểu lầu dùng cơm, ban đêm thì vào khách sạn ngủ. Ta chỉ biết vô tri vô giác bước về phía trước ta đã quên mất thời gian. quên mất cả bản thân của mình. Ta đã không phải là một con người, chỉ như là một con dối không có linh hồn. Cho đến ngày hôm nay, ta đến một tiểu lầu bốn, ta gặp một vị trạng nguyên đang đau khổ, là hắn đã thức tỉnh ta. Hãy quý trọng người trước mắt, đừng để sau này phải hối hận. Lúc này ta mới tình ngộ, ta không thể tiếp tục sống trong quá khứ. Ta biết nếu như ta để mất nàng, ta nhất định sẽ hối hận. Nàng biết không, khi ta đi tìm nàng, trong lòng ta cảm giác được nàng đang gặp nguy hiểm. Ta hối hận, ta sợ hãi, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Ta không ngừng ra tốc, ta thậm chí đã quên mất mình còn có thứ gì, chỉ biết điên cuồng chạy về phía trước bốn. phong ngự yên nhìn trương tinh phong nghe những lời hắn nói với nàng ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bao phủ trong một màn sương nước mắt nàng bật khóc khóc không thành tiếng trong nước mắt nàng có sự thống khổ cũng có một niềm hạnh phúc khi ta nhìn thấy nàng trong nháy mắt thể giới quanh ta những như đã không còn màu sắc ta biết tình yêu của ta đối với nàng đã thâm nhập vào tận linh hồn ngự yên ta không muốn phải hối hận ta thậm chí còn rất sợ hãi thứ nay về sau ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa hai bàn tay của trương tinh phong nắm lấy bờ vai của phong ngự yên nhẹ nhàng thì thầm ngự yên ta yêu nàng ta yêu nàng ta yêu nàng muốn. trương tinh phong không ngừng nói hắn muốn đem tất cả tâm ý trong lòng nói cho nàng biết. Phong ngữ yên nước nở khóc, tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn hơn bốn. Mười ba tuổi thành lập khách sạn, đối mặt với bọn lưu manh, tranh đấu với những tên tiểu nhị nham hiểm, đấu trí với các thương nhân. nàng phảng phất như muốn đem tất cả những thống khổ và thương tâm khóc hết ra ngoài. Phong ngữ yên không ngừng khóc, giống như một hải tử bị khuất khóc với thân nhân của mình. Tiếng khóc của nàng khiến cho trương tinh phong đau xót. trương tinh phong ôm nàng sát vào lòng, như muốn được cùng chia sẻ những thống khổ với nàng. hai trái tim như hòa cùng một nhịp bốn. thanh âm của nữ yên dần dần nhỏ lại, yên lặng dựa đầu vào lồng ngực tinh phong. ở nơi này. nàng không còn cảm thấy sợ hãi không còn cảm thấy thống khổ tâm linh của nàng tựa như con thuyền đã tìm được bến đầu đột nhiên phong ngự yên ngẩng đầu lên nhìn trương tinh phong ánh mắt quyến luyến như không muốn rời xa phong ca thân thể huynh có chuyện gì vậy phong ngự yên kinh hoàng hô lớn nàng phát hiện ra những vết máu trên người trương tinh phong không phải hoàn toàn đều là do huyết vụ nhiễm hồng bởi vì nàng nhìn thấy được trên cánh tay và trong lồng ngực của trương tinh phong đều có những sợi tơ máu không có gì đâu đừng lo lắng trương tinh phong mỉm cười hỗi độ lực vận chuyển những vết máu trên thân thể trong nháy mắt đều biến mất Phong Ngữ Yên nhìn thấy trên người Trương Tinh Phong dường như không có vết thương gì, trong lòng cũng yên tâm nhiều. Đột nhiên Phong Ngữ Yên cảm thấy thân thể của Trương Tinh Phong bắt đầu run lên, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Lúc này sắc mặt của Trương Tinh Phong đã trở nên trắng bệnh, giống như người bị bệnh nặng vậy. Phong Ca, Phong Ngữ Yên hoảng hốt hô lớn. Trong suy nghĩ của nàng, Trương Tinh Phong là một người vô địch, không thể nào xuất hiện tình huống như này. Lúc này trong lòng nàng hoàn toàn rối loạn, không biết nên làm gì. Ngữ Yên, đừng lo lắng, nàng cứ ở đây đừng đi đâu. Ta muốn tu luyện một chút. Lúc này ma nguyên lực bên trong thân thể của hắn đã bắt đầu tạo phản. Nói xong, hắn lập tức phát ra hai cấm chế. một mặt để bảo vệ Ngự Yên, đồng thời hoàn toàn ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Ngự Yên, ta đã bố trí một cấm chế chung quanh nàng. Trên cấm chế ta đã lưu lại khí tức của nàng, chỉ có nàng mới đi vào được. Nếu như bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng cứ trốn ở trong đó. Bây giờ ta phải tu luyện, có lẽ thời gian tu luyện sẽ khá dài, nàng không cần lo lắng. Trương Tinh Phong một mặt dùng hỗn độn lực cấm chế, một mặt dặn dò Phong Ngự Yên. Nói xong, hắn lập tức tiến vào bên trong cấm chế, bắt đầu tu luyện. Phong Ngữ Yên đứng bên trong cấm chế do Trương Tinh Phong bố trí, thấp phẩm bất an nhìn hắn. Lúc này thân thể của Trương Tinh Phong bắt đầu đỏ bừng lên. Đột nhiên trên người hắn phát ra ngọn lửa màu trắng. Phong Ngữ Yên kinh hãi, nàng còn tưởng rằng Trương Tinh Phong sẽ bị ngọn lửa này tiêu cháy, nhưng một lúc sau nàng lại phát hiện ra Trương Tinh Phong dường như không hề sợ vấn đề gì, quần áo bên ngoài cũng không bị ảnh hưởng. Trương Tinh Phong lúc này quả thật không hề muốn chết, bởi vì bây giờ hắn đã có ngự Yên. Vừa rồi hắn cường hành sử dụng hỗn độn lực tối gì, đã khiến cho ma nguyên lực bên trong thân thể mất đi áp chế, bắt đầu tràn ra. Nhưng dường như tất cả đều đã muộn, lúc này ma nguyên lực đã hoàn toàn xâm nhập vào sâu bên trong các kinh mạch, rất khó trừ bỏ được. Hỗn độn lực điên cuồng muốn áp chế ma nguyên lực, nhưng nó dường như đã bán rễ bên trong kinh mạch. trương tinh phong lập tức sử dụng lục mội chân hỏa bắt đầu thiếu đốt nhưng căn bản cũng không có tác dụng bao nhiêu hiện tại nếu như không thể tiêu diệt ma nguyên lực nó sẽ dần dần ăn mòn các kinh mạch bên trong thân thể trương tinh phong mặc dù các kinh mạch trung quanh tử kim nguyên tôn đã biến thành các thông đạo năng lượng nếu như bị phá hủy trương tinh phong cũng có thể dựa vào tử kim nguyên tôn để tái sinh các bộ phận của thân thể nhưng hắn không thể nào có đủ năng lượng để cung cấp cho quá trình này hơn nữa thân thể được tái sinh cũng không thể nào cường hãn được như bản thể đã trải qua rèn luyện cho nên trương tinh phong quyết định nhất định phải bảo vệ thân thể của mình được lắm nếu như các ngươi có chết cũng không hối cải vậy thì đừng trách ta. Trương Tinh Phong trong đầu hiện lên một ý nghĩ tàn nhẫn, hắn đã quyết định sử dụng một kia, thiên hỏa, chân quý nhất của hắn để tiêu diệt những ma nguyên lực này. Sự chân quý của thiên hỏa không cần phải nói, nếu như sử dụng để tiêu diệt ma nguyên lực, thiên hỏa có thể vì hao tổn quá lớn mà biến mất. Nhưng Trương Tinh Phong đã quyết định lựa chọn thân thể của hắn, bởi vì tu luyện lại thiên hỏa thì vẫn dễ dàng hơn so với tu luyện lại thân thể của hắn. Tâm thần của hắn lập tức khống chế thiên hỏa bên trong tự kim nguyên tôn, bắt đầu phân tán ra khắp các kinh mạch bên trong thân thể. Trương Tinh Phong mỉm cười, bởi vì thiên hỏa đi đến đâu, ma nguyên lực liền lập tức biến mất. Trương Tinh Phong biết, thiên hỏa mặc dù chỉ cao hơn một cấp so với lục mội chân hỏa, nhưng lực lượng của nó thì lại cường đại hơn gấp nhiều lần đột nhiên, Trương Tinh Phong cảm thấy hoảng sợ. Hắn phát hiện sau khi thiên hỏa phát ra, tinh thể lục mội chân hỏa tinh thể bên trong tử kim nguyên tôn cũng theo đó phát ra ngoài, Trương Tinh Phong hoàn toàn không thể khống chế được. Sự kinh khủng của tinh thể lục mội chân hỏa tinh thể căn bản là không thể tưởng được, chỉ cần dịch thể bên ngoài của nó đã hoàn toàn có thể tiêu diệt mang nguyên lực. Tinh thể lục mội chân hỏa vốn đã bám dễ vào tử kim nguyên tôn, lúc này bị thiên hỏa hấp dẫn phát ra ngoài. Trương Tinh Phong trong lòng lo lắng, hắn lo lắng lực lượng của tử kim nguyên tôn sẽ bị yếu đi. Nhưng khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc là Tử Kim Nguyên Tôn dường như không hề xảy ra biến hóa gì. Chẳng lẽ tinh thể lục mội chân hỏa lại không hề có tác dụng gì với Tử Kim Nguyên Tôn? Trong đầu Trương Tinh Phong đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Hô. Bên trong thân thể của Trương Tinh Phong, mỗi một nơi tinh thể lục muội chân hỏa đi qua, lục mội chân hỏa cũng tràn ra từ bên trong các kinh mạch. Lục mội chân hỏa bên trong thân thể hắn phát huy năng lượng cường đại chưa từng có từ trước đến nay, bắt đầu rèn luyện thân thể. Mang nguyên lực phảng phất như có linh tính, bắt đầu điên cuồng tấn công vào các bộ vị thân thể của Trương Tinh Phong. Nhưng lúc này lục muội chân hỏa bên trong thân thể hắn đã giống như lửa cháy lan tràn. không thể nào dập tắt được. Ma nguyên lực Hoàng Sợ phát hiện ra lúc này, lực lượng của lục mội chân hỏa so với lúc trước còn mạnh hơn gấp 10 lần. Trương Tinh Phong cũng không biết, dưới sự dẫn động của thiên hỏa và tinh thể lục mội chân hỏa, uy lực của lục mội chân hỏa đã gia tăng rất nhiều lần. Ngày đó tại Ma Đế Bí cảnh, Tử Kim Nguyên Tôn đã xuất khiếu để hấp thu lục mội chân hỏa, lực lượng lúc đó thậm chí còn khiến cho cả biển lửa phải co Nhưng kỳ quái nhất chính là Trương Tinh Phong lại không hề có đột phá gì. Dựa theo lực lượng đã hấp thu được, hắn thậm chí có thể đạt đến phân thân kỳ. Nhưng cảnh giới của hắn vẫn là xuất khiếu tiền kỳ không hề thay đổi. Tiên Thiên Hỏa Linh Thân sau khi hấp thu lục Mũi chân hỏa Đa số đều biến thành tinh thể ẩn bên trong thân thể của Trương Tinh Phong. Hiện tại dưới sự ảnh hưởng của thiên hỏa, thân thể của hắn mới bắt đầu hấp thu lục mội chân hỏa bên trong. Năng lượng của lục mội chân hỏa càng ngày càng mạnh bốn, mang nguyên lực hoàn toàn biến mất, thiên hỏa cũng trở lại bên trong tử kim nguyên tôn. Mà tinh thể lục mội chân hỏa thì hầu hết đều bị hòa tan, chỉ còn 3 phần tư trở lại bên trong tử kim nguyên tôn mà thôi. Lục mội chân hỏa bắt đầu điên cùng thiêu đốt bốn. Lúc này bên trong thân thể Trương Tinh Phong hoàn toàn là lửa, khắp nơi đều bị lửa bao phủ. Tất cả các cơ quan bộ phận đã không còn thấy nữa, chỉ còn lại ngọn lửa vô tận Tinh Phong cũng đã hóa thành ngọn lửa đột nhiên hỏa quang bừng lên khiến cho cả bầu trời đều sáng rực nhưng chỉ trong nháy mắt hỏa quang đã biến mất trương tinh phong từ từ mở mắt ra sắc mặt khẽ mỉm cười lần này quả thật là nhân họa đắc phúc không ngờ lại có thể hấp thu lục muội chân hỏa đặt đến suất khiếu trung kỳ hơn nữa thân thể còn cường hãn hơn rất nhiều trong lòng vừa động cả hai cấm chế đều biến mất trương tinh phong nhìn phong ngữ yên lúc này vẫn đang lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng trong lòng hắn đau xót cũng có cảm động ngữ yên Phản phất như đã trải qua sinh tử luân hồi trương tinh phong nhìn vào cặp mắt đã bắt đầu đơ nứt của phong ngữ yên nhẹ nhàng gọi tên của nàng chương một thình thế hôn lễ. chương 1, tình thế hôn lễ. minh vương triều và các quốc gia khác đều thập phần bình lặng, nhưng một sự kiện lưu danh sử sách lại sắp sửa diễn ra. đó là một hôn lễ chưa từng có trong lịch sử. hôn lễ nào là rực rỡ nhất, hôn lễ nào là kinh người nhất? có lẽ đến cả ngàn năm sau, bất kể là ai, đều sẽ trả lời hôn lễ của chiến thần trương tinh phong. lúc này, khắp cả kinh thành đều được bao trùm trong bầu không khí náo nhiệt. đương nhiên để có thể tạo ra không khí này, trương tinh phong cũng đã hao tốn không ít tài lực. thậm chí hắn còn thông qua long đằng ngọc khí điếm và thiên phong đổ trang để thông báo cho khắp thiên hạ biết về sự kiện này bốn. rất nhanh. cả thiên hạ đều biết người trẻ tuổi giàu có, công lực ngạo tuyệt thiên hạ, được xưng danh là chiến thần Trương Tinh Phong hầu tức muốn kết hôn. hầu như tất cả nữ tử trong thiên hạ đều hâm mộ vị cô nương may mắn này. tại hưng hoang, Trương Tinh Phong đã biểu hiện ra lực lượng chân chính của hắn. lúc này tất cả các thế lực lớn đều biết thế lực của Trương Tinh Phong hiện tại hoàn toàn có thể tung hành cả thiên hạ. có cả ngàn cao thủ thiên tri cảnh, lại có một cao thủ vô địch như Trương Tinh Phong, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung Tinh Phong gia tộc, bá. khi một tổ chức có khả năng uy hiếp đến cả thiên hạ, nó lập tức sẽ bị các thế lực khác đồng thời công kích. nhưng nếu như thực lực của nó có thể vượt trên tất cả các thế lực khác hợp lại khiến cho cả thiên hạ đều phải run sợ cho dù có làm sai cũng không ai dám nói bởi vì nó đã vượt qua các quy tắc thông thường rồi cho dù có cấp đoạt vật gì đó của ngươi hắn cũng có thể nói là của hắn giết người của ngươi hắn cũng có thể khiến ngươi bồi thường đó chính là thế lực thế lực ngạo tuyệt thiên hạ có bá đạo không ha ha nhưng hắn lại hoàn toàn có đủ thực lực để bá đạo giết người cấp của cũng chỉ là tiểu bá đạo mà thôi bá đạo thực sự chính là bốn trương tinh phong công bố cho khắp thiên hạ biết hắn tại bảo tàng của thiết mộc chân đã lấy được ước lượng hoàng kim có bá đạo không Lúc đầu hắn nói với Chu Lệ là bảo tàng đã bị Lý Gia đoạt mất, thậm chí còn khiến Chu Lệ phải mang quân tấn công Sơn Tặc Thái Hành Sơn, bây giờ hắn lại tuyên bố như vậy, chẳng lẽ không bá đạo sao? Khi tin tức này chuyển ra, lập tức khiến cho cả thiên hạ đều chấn động. Ước lượng hoàng kim, đó là một 100 ước lượng bạc, so với quốc khố còn nhiều hơn. Lý Gia đã biết, bọn họ cuối cùng đã xác định, số lượng hoàng kim đó quả thật đã bị Trương Tinh Phong lấy mất. Nhưng bọn bọn họ có thể làm gì? Cứ đoạt lại say sao? Sau khi biết được thực lực chân chính của Trương Tinh Phong, lập tức phản ứng đầu tiên chính là sai người đưa lễ vật đến biếu Trương Tinh Phong, tỏ vẻ chúc mừng. Chu Lệ cuối cùng cũng đã biết, lúc trước cả mình và Lý Gia đều bị đùa tội, nhưng hắn có thể làm gì? Chu Lệ thậm chí còn không thể tức giận đối với Trương Tinh Phong, trong lòng chỉ cảm thấy bội phục, sự bội phục đối với cờ giả. Hắn cũng biết nếu như lúc này đối nghịch với Trương Tinh Phong, không thể nghi ngờ là có cả trăm điều hại mà chẳng có lợi ích gì, không bằng cứ thuận nước lợi thuyền, cho nên cũng đem lễ vật đến Tinh Phong trang viên chúc mừng. Nhưng khiến cho người trong thiên hạ khiếp sợ, nguyên nhân chủ yếu khiến cho hôn lễ này trở nên khoáng tuyệt cổ kim chính là, sính lễ là mười tước bạc. Từ xưa đến nay, thậm chí chưa từng xuất hiện hôn lễ nào mà xính lễ vượt qua một thứ bạc. cho dù là tứ đại thế gia bình thường cũng chỉ là vài trăm cao lắm cũng chỉ khoảng một ngàn lượng mà thôi Mới ước lượng bạc cho dù là thế gia có lẽ cũng phải mất cả trăm năm mới có thể đạt được chỉ là sính lễ thôi mà đã có đến mười ước bạc cơ hồ tất cả những đại nhân vật có nhi nữ trong thiên hạ đều suy nghĩ làm cách nào để có thể đem nhi nữ của mình gà cho trương tinh phong bởi vì bọn họ cho rằng với địa vị của trương tinh phong hiện tại có sáu bảy thê thiếp cũng là chuyện bình thường trong các thế gia thậm chí còn có quy định ra chủ phải có nhiều thê thiếp bởi vì nó liên quan đến sự phồn bình của thế gia sau này Còn có rất nhiều nữ tử xinh đẹp trong thiên hạ cũng đến nơi này, hy vọng có thể được Trương Tinh Phong chú ý, nhất thời cả kinh thành đều xuất hiện vô số mỹ nữ. Bọn họ đều mang trên người những bộ y phục đẹp nhất của mình, thường xuyên xuất hiện chung quanh Tinh Phong trang viên. Cho dù không đạt được mục đích, nhưng nếu có thể khiến cho một số vương tôn quý tộc để mắt đến, cuộc sống xem như cũng không tệ. Lúc này có lẽ người hối hận nhất chính là Vũ Văn Gia, bọn họ hối hận vì quyết định lúc trước của mình. Nếu như lúc trước bọn họ đem Vũ Văn Nhu gả cho Trương Tinh Phong, dựa vào thế lực của Trương Tinh Phong lúc này, không cần nói đến xính lễ, chỉ cần Trương Tinh Phong đứng ra làm hậu thu thôi, Vũ Văn Gia nhất định sẽ càng thêm hưng thịnh. nhưng trên đời này không có liều thuốc nào có thể trị được căn bệnh hối hận cho nên bọn họ cũng chỉ đành sai người đưa lễ vật đến chúc mừng lúc này tại tinh phong trang viên trước đại hôn một ngày ngữ yên chúng ta đã sắp kết hôn rồi nàng có cao hơn không Trương tinh phong mỉm cười nói vẻ thâm tình trong mắt không hề che giấu phong ngữ yên đã không còn vẻ phong túng cũng không còn vẻ ngang ngược như lúc trước chỉ còn lại sự ônu tình ý liên miên phong ca mội thật sự không thể ngờ được lại có một ngày như hôm nay trước đây chỉ có ở trong mơ mội mới có thể nghĩ đến mà thôi phong ngượng ngùng nói nói xong nàng hạnh phúc ngắm nhìn bộ y phục xinh đẹp trên người mình Hồng La Phượng Y này chính là một kiện hộ thân pháp bảo do Trương Tinh Phong khổ cực luyện chế thành. Bởi vì công lực của Phong Ngữ Yên không cao, cho nên hắn chỉ có thể hao phí một số lượng lớn nguyên liệu chân quý luyện chế kiện y phục này cho nàng mặc. Hồng La Phượng Y thì hoàn toàn được tạo thành từ những nguyên liệu dùng để luyện chế đỉnh cấp tiên khí. Nhưng để cho Phong Ngữ Yên có thể mặc vào, Trương Tinh Phong chỉ có thể luyện chế nó thành đỉnh cấp pháp khí mà thôi. Đương nhiên, của hồi môn của thịnh thế hôn lễ này cũng khiến cho người ta khiếp sợ 15 Tại ngoại ô phía tây của kinh thành, có một tòa trang viên bên cạnh dòng suối nhỏ. Gia đình của Phong Ngữ Yên hiện đang ở nơi này. Đây cũng là nơi mà Trương Tinh Phong đã an bài cho bọn họ. lúc này phong thiết tuấn cũng đang không ngừng cảm thắn về mọi mọi của mình một vị cô nương tay cầm nhẫn tiên suốt cả ngày phóng túng ngang ngược chỉ mới một tháng đã trở thành bộ dạng ôn nhu hiển thục như thế này phong thiết tuấn nhìn chung quanh trang viên một vòng cười cười hắc ta vốn chỉ là một viên quan thất phẩm trong vòng có vài ngày đã trở thành một võ quan nhị nhậm quản lý đến 10 vạn đại quân của trung ương quân đoàn ha ha phong thiết tuấn lắc đầu cười hắn cuối cùng đã cảm nhận được thế lực của trương tinh phong cường đại đến mức nào chỉ lật tay là đã có thể khiến cho hắn trở thành một viên đại tướng cả nước có đến mấy trăm vạn quân đội nhưng cũng chỉ có mười mấy vị đại tướng quân hắn bây giờ đã là một trong số đó hơn nữa còn tướng quân của trung ương quân đoàn hùng mạnh nhất cha tại sao người cứ như vậy phong thiết tuấn nhìn phụ thân của mình cảm thấy rất mất hứng từ sau khi phụ thân biết nữ nhi của mình kết hôn với trương tinh phong trong truyền thuyết bắt đầu mừng như muốn phát điên lên thiết tuấn mười ước bạc mười ước bạc là của phong gia chúng ta trời ạ cái này cho dù là hoàng thượng cũng không dám mạnh tay như vậy phong láo đầu hưng phấn hô lớn nhưng vẫn chú ý không để y phục trên người bị dơ cho dù là khi đi ngủ ông ta cũng ôm theo kiện ti thi tuyết tầm y hiền này ngân lượng bên trong quốc phố cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy tiện sử dụng đó là bạc của quốc gia nếu như hoàng đế sử dụng bừa bãi có lẽ tất cả đại thần đều sẽ ngăn cản trừ khi triều đình có đại hỉ sự còn không bạc của quốc gia chỉ có thể dùng để tạo phúc cho dân không thể tự mình hưởng thụ nhưng phong lao đầu lúc này lại đang có trong tay 10 ước bạc hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng 10 ước bạc phòng chứng ông ta mỗi ngày đều ăn uống no say chơi đùa vui vẻ cho đến hết đời cũng chưa xài hết cha bạc này là của mỗi phu người bốn phong thiết tuấn lắc đầu thở dài đối với phụ thân này hắn quả thật đã không còn hy vọng gì ngươi nói cái gì đó ngay cả hài tử tinh phong cũng phải cung kính gọi ta một tiếng nhạc phụ đại nhân đấy ha ha phong lao đầu trừng mắt đắc ý nói lần trước khi trương tinh phong gọi hắn là nhạc phụ đại nhân hắn hưng phấn đến nỗi muôn phát đi lên nên biết rằng ngay cả trước mặt hoàng thượng trương tinh phong cũng chưa từng cung kính như vậy từ khi phong lao đầu trở thành nhạc phụ của trương tinh phong mỗi ngày đều có vô số vương tôn quý tộc đến thăm hỏi hắn mấy ngày nay tất cả những nơi hào hoa sang trọng trong kinh thành này hắn đều đã ghé qua Cha, ngày mai chúng ta phải chuẩn bị của hồi môn như thế nào đây phong thiết tuấn bây giờ đau đầu nhất chính là việc này xính lễ của trương tinh phong đến mời bạn khiến cho phong gia cảm thấy rất khó xử ai đúng vậy Việc này quả thật là đau đầu, không có mấy trăm vạn lượng thì quả thật không được. Phong lão đầu rất xem trọng thể diện, cho dù của hồi môn không được trên nữa bạc, nhưng ít nhất cũng phải là mấy trăm vạn mới xem được. Tốt xấu gì Trương Tinh Phong cũng đã tặng cho họ mười ước bạc rồi. Bầm lao ra, có Lang Phong ba tức của Tinh Phong trang viên đến. Một hạ nhân cung kính nói với Phong lão đầu. Phong lão đầu nghe được, lập tức nói: "Tốt, tốt, mau gọi vào đây, nhanh lên." Ông ta bây giờ đối với người của Tinh Phong trang viên vô cùng khách khí. Lang Phong tham kiến Phong gia chủ. Lang Phong bước đến, nhìn Phong lão đầu cung kính nói: "Tốt xấu gì ông ta cũng là vai vế trưởng bối." Lang Phong đương nhiên phải tôn trọng. Lần này Văn Bối đến đây là vì chuyện của hồi môn. Lang Phong mỉm cười nói, "Phong láo đầu nghe được hai chữ gia chủ thì trong rất cao hứng. Bây giờ hắn đã có mười ức bạc, cũng có thể xem như là một vị gia chủ, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người xưng hô với hắn như vậy." Hiển nhiên lời nói của Lang Phong làm cho hắn rất cao hứng, nhưng chỉ trong nháy mắt Phong Thiết Tuấn và Phong láo đầu lại mặt người. Chẳng lẽ bây giờ họ muốn đến xem của hồi môn, chuyện gì vậy? Càng huống chi bây giờ bọn họ vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả. Nghe Lang Phong nói, phụ tử hai người đều cảm thấy bối rối. Lang Phong mỉm cười, khẽ vung tay lên, Ánh sáng màu lam chợt phát ra. Đúng là chạm lam thủ trạng, trương tinh phong cuối cùng cũng đã tặng nó cho huynh đệ của mình. Phong thiết tuấn người, phong lão đầu cũng lây Một khối tử ngọc thạch, một khối tử ngọc thạch khổng lồ. Đây là do trương tinh phong đã sử dụng linh giác tìm kiếm khắp cả minh vương triều mới tìm được bốn khối tử ngọc thạch. Những khối ngọc thạch này đều nhỏ hơn khối lần trước của lang phong rất nhiều, nhưng trương tinh phong đã có biện pháp. Hắn sử dụng khí đỉnh hoàn toàn luyện hóa tử ngọc thạch này, sau đó dung hợp lại. Mặc dù sau khi trải qua luyện hóa, bỏ đi không ít tạp nhất, độ lớn cũng thu nhỏ lại, nhưng bốn khối dung hợp lại so với khối lần trước của lang phong còn lớn hơn. ngoài ra khối ngọc thạch này còn có tính chất của một phát khí dưới ánh mặt trời phát ra quang mang rực rỡ mê người long phi phục vũ lại xuất hiện một lần nữa tương tự cũng là tác phẩm của trương Cuồng, so với lần trước còn lớn hơn hơn nữa bởi vì đã trải qua luyện hóa ánh sáng của tử ngọc thạch càng hấp dẫn hơn đây là long phi phục vũ phong láo đầu lắp bắp nói đến kinh thành đã một đoạn thời gian ông ta cũng đã từng thấy qua long phi phục vũ nhưng long phi phục vũ trước mặt này dường như lớn hơn lúc trước không ít đây là nhị đệ chuẩn bị cho phong gia chủ Nhị đệ nói có lẽ phong gia chủ không có thời gian chuẩn bị, ngày mai chỉ cần mang vật này đến làm của hồi môn là được rồi. Lang phong mỉm cười nói, phong lão đầu và phong thiết tuấn trong lòng cảm kích. Trương Tinh phong không những đã cho bọn họ mới ước bạc, hơn nữa lại còn chuẩn bị cho bọn họ của mối môn lớn đến như vậy. Lang phong cũng biết nhị đệ của mình muốn làm gì, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy bội phục mười một. Hôm nay là ngày đại hỉ của Trương Tinh phong đột nhiên gió nổi lên bốn trên không trung phong vân biến ảo, ngày hôm nay không phải là một ngày nắng đẹp. Tinh phong trang viên vô số những phú hào quý tộc tươi cười cầm ngọc trên tay. thiệp mời này cũng không là loại bình thường mà đều là do trương tinh phong đặc biệt chế tạo tổng cộng có tất cả 4.300 tấm nhưng người được mời đều là những phú hào quý tộc được nhiên mỗi người có thiệp mời đều có thể dẫn theo bên mình một người nữa những ngọc thiếp này đều là do thượng phẩm ngọc thạch tạo thành tạo thành một thanh tâm trận trận pháp này vốn chỉ có một tác dụng là bảo trì tâm linh thanh tịnh không bị ngoại giới quá nhiễu nhưng chỉ cần một tác dụng này thôi cũng đã khiến cho những đại nhân vật vui mừng lắm rồi có thể nói những người được mời đến tinh phong trang viên hôm nay đều là những đại đại nhân vật gia tài có cả trên ước lượng hoặc là có địa vị cao trong triều đình Một số phú hào đứng bên ngoài Tinh Phong Trang Viên nhìn những đại nhân vật này đi vào. Mặc dù bọn họ cũng là hào, nhưng bởi vì không có thiệp mời nên đành phải đứng ngoài. Bọn họ khát vọng được bước vào, bởi vì nơi này mới chính thức là thế giới của những đại nhân vật trong thiên hạ. Phóng lao đầu rất đắc ý, chương Tinh Phong đã tặng cho hắn 10 tấm thiệp, nhưng đến bây giờ hắn mới biết được sự chân quý của nó. Nhìn những phú hào quý tộc trung quanh đều cung kính vai chào mình, Phong lão đầu mặt mày hớn hở bước vào bên trong Tinh Phong Trang Viên oanh. Trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp, nhưng lại không hề có một tiếng sấm nào. Khí trời bắt đầu biến đổi, những đám mây trên bầu trời bắt đầu chuyển động. hỉ Những đám mây trên không trung bắt đầu tụ tập lại, kỳ diệu hình thành hai chữ hỷ, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đột nhiên, tiếng nhạc êm dịu bắt đầu vang lên bốn. Thình thế hôn lễ cuối cùng cũng đã bắt đầu. Chương 2. Nu. Chương hai, Nu. Những đám mây ngũ sắc trên bầu trời của Tinh Phong Trang Viên hợp lại thành hai chữ song hỷ, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nhưng sự thần kỳ bên trong Tinh Phong Trang Viên cũng không chỉ có như vậy. Chỉ thấy bên trong Tinh Phong Trang Viên đâu đâu cũng là sương khói, phản phất như tiên cảnh. Trên mặt nước của Ngộng Trung Hồ ngập tràn những đóa hoa chưa từng thấy qua, trên cánh hoa phát ra kim quang mờ ảo. Tất cả kiến trúc bên trong tinh phong trang viên vốn đều được xây dựng dựa theo phương vị tiên tiên bắt quái, trương tinh phong bất quá chỉ chỉnh sửa một chút mà thôi. Mỗi một kiện vật phẩm đều phát ra quang mang nhẹ nhẹ, khiến cho người ta cảm nhận được khí tức của tự nhiên bốn. Tất cả đều là kiệt tác của trương tinh phong. Thật là đẹp quá, muội muội, lần trước ta đến đây hình như không giống như thế này. Chuyện gì xảy ra vậy? Phong thiết tuấn quay sang hỏi phong Ngữ yên. Lúc này phong Ngữ yên đang mặc trên người bộ hồng la phượng ý gì do trương tinh phong chế tạo, chỉ bất quá hắn sử dụng hỗn độn lực khống chế một chút, biến bộ y phục này trở thành hỷ phục. Đại ca, tất cả đều là do phong ca làm đó. kỳ hy cách đây một ngày phong ca đã tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ phong nữ yên mỉm cười hạnh phúc phong thiết tuấn bên cạnh cũng là người tại cực tây hắn chưa từng bao giờ thấy mội mội của mình lại có vẻ mặt hạnh phúc như vậy phong thiết tuấn trong lòng cảm thấy day dứt nhưng đồng thời cũng cảm thấy cao hứng cao hứng vì mội mội của mình sau này đã có một cuộc sống tốt đẹp hắn rất tin tưởng vào con người của trương tinh phong nam nữ nhi con đã chuẩn bị xong chưa giờ lành sắp đến rồi kìa phong lao đầu đứng bên ngoài gọi lớn hiển nhiên ông ta đang rất sốt ruột phong lao ra không cần lo lắng vẫn còn nửa canh giờ mà thu Chi đứng bên cạnh vừa cười vừa nói Phong lão đầu trừng mắt nhìn Thu Trí, nói: "Tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì? Mọi chuyện đều phải chuẩn bị cho thật tốt, cứ lợi nước đến chân mới nhảy lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Biết chưa?" "Biết rồi, biết rồi." Thu Trí cười hì hì nói. Phong lão đầu không nói gì thêm. Thu Trí dù sao cũng là hồng nhân tại Tinh Phong trang viên, hơn nữa còn là thiếp thân nha hoàn của Trương Tinh Phong. Nếu như là mấy tháng trước gặp Thu Trí, Phong lão đầu có lẽ ngay cả tư cách xu nịnh cũng không có. "Hừ." Phong lão đầu hừ một tiếng, sửa sang hồng bào trên người lại. Y phục này chính là do Trương Tinh Phong chuẩn bị cho lão Trưởng nhân của mình. so với thiên ti tuyết tầm y gì đó còn tốt hơn rất nhiều cho dù là đao kiếm cũng không thể cắt đứt bây giờ nó đã là bảo bối của phong lao đầu là phương tiện để hắn khoe khoang với người khác đau thương bất nhập thoải mái hơn nữa còn là vật cho trương tinh phong làm ra sự chân quy đương nhiên không cần phải nói phong lão ra gia chủ mời ngài vào đại điện giờ lành sắp đến rồi một hạ nhân chạy đến lên tiếng phong lão đầu nghe được liền lập tức đi ngay đối với đứa con rể này ông ta thập phần yêu thích hoặc có thể nói là yêu thích quyền thế của hắn lúc này trương tinh phong trên người cũng đang mặc hỷ phục màu đỏ đây chính là thanh kiện tự ý đi do hắn chế tạo cùng với Hồng La Phượng Y Liệt nguyên liệu của cả hai kiện đều giống nhau chỉ là sau khi chế tạo xong Hồng La Phượng Y Liệt đã bị Trương Tinh Phong áp chế trở thành pháp khí đương nhiên là vì để cho Phong ngự Yên có thể mặc được Trương Tinh Phong đứng trước gương trên người phát ra ánh sáng màu tím một kiện hỷ phục rực rỡ xuất hiện trên tay của hắn kiện hỷ phục này khi mới mang đến đã bị Trương Tinh Phong tiện tay thu vào bên trong Thiên Vũ đã có thanh kiện tự Y Liệt còn cần đến hỷ phục này hay sao Trương Tinh Phong đứng trong phòng trong lòng hắn Đông nhiên cảm thấy bồn chồn ngay cả tâm cảnh tu vi cực cao như hắn cũng cảm thấy lo lắng nhị đệ Ha ha lần trước ta kết hôn, tiểu tử ngươi còn nói là ta sợ hãi, lo lắng, bây giờ ngươi không phải cũng vậy hay sao? Ha ha ha ha bốn. Lang Phong bên cạnh đắc ý nói. Lý Đại lập tức lên tiếng. Đúng thế, ngươi hãy nhìn ánh mắt của sư phụ kìa. Ha ha ha bốn. Bọn Lý nhị lập tức liền chú ý đến ánh mắt của Trương Tinh Phong, bắt đầu cười lớn. Bọn họ quả thật không nghĩ ra vị sư phụ cho dù Thái Sơn có sụp đổ cũng không biến sắc lại có bộ dạng lo lắng như lúc này. Lý Đại, tiểu tử ngươi cũng đã kết hôn được một năm rồi, nhưng đúng là vẫn không khá hơn chút nào. Hừ. lúc này trương tinh phong đã không còn vẻ chấn định như lúc trước liền chút giận lên người lý đại lý đại một năm trước đã kết hôn cùng với hạ thủy bây giờ trong nhóm của trương tinh phong chỉ còn lý nhị và trương vũ là chưa kết hôn mà thôi đương nhiên hiện tại trương vũ và thu trí đã dính với nhau chỉ còn tên giá hỏa lý nhị này đã gần 30 tuổi mà vẫn không hề lo lắng trương đại thúc tốt xấu gì cũng là nghĩa phụ của lý nhị nhưng ông ta cũng không hề hối thúc hắn theo như lý nhị nói ngoài đánh bạc ra hắn không để ý gì đến những thứ khác hắn dựa vào tu vi kim đan tiền kỳ của mình thân thể mạnh hơn người bình thường rất nhiều thính giác thị giác cũng nhanh nhẹn hơn hiện nay đã vang danh độ thần Bây giờ tất cả các đổ phường đều biết đến danh tiếng của Lý Nhị. Chỉ cần hắn vừa đến, lập tức sẽ tìm ngay cao thủ đến so tài với hắn, đương nhiên là hắn không dám đến tiên phong đổ trang, nếu không Trương Tinh Phong bọn họ sẽ tìm hắn giáo huấn một phen. Theo như Lý Nhị nói, dựa vào tài nghệ hiện tại của hắn, thậm chí có thể đồng thời không chế 12 con, trong đổ giới tuyệt đối là nằm trong 100 nhân vật đứng đầu. Theo như hắn nói, tốt xấu gì đó cũng là danh tiếng. Hiện Chất, ra ngoài thôi, đến giờ rồi đấy." Trương Cùng ở bên ngoài gọi vào. Trương Tinh Phong trong lòng bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng đến rồi. Ánh mắt của hắn chợt lóe sáng, bước ra bên ngoài. trước tiên trương tinh phong phải đến phòng của phong ngữ yên nghi thức kết hôn này cũng không giống với người bình thường những đại sự của các thế lực lớn như hoàng gia và thế gia nghi thức cũng bất đồng trương tinh phong trong vòng vây chúc mừng của những phú hào quý tộc cố gắng nở nụ cười đáp lễ cuối cùng hắn cũng đến được phòng của phong ngữ yên lúc này phong thiết tuấn đang nắm tay của phong ngữ yên mẫu thân của trương tinh phong cũng đang ở đây mỉm cười khích lệ nhìn hắn trương tinh phong bước lên phía trước đưa tay trái ra phong thiết tuấn mỉm cười đưa bàn tay phải của phong ngữ yên đặt lên tay của trương tinh phong mềm mại ấm luận dễ chịu trương tinh phong cảm nhận đồng thời khi nắm lấy bàn tay của nàng, sự lo lắng trong lòng của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất. vững vàng, ấm áp, phong nữ yên cảm nhận, nàng đột nhiên có cảm giác muốn dựa dẫm vào bàn tay này, tâm của nàng cũng trở nên ấm áp. nàng biết, sau này nàng sẽ mãi mãi nắm lấy tay phong ca của mình để vượt qua khó khăn chắc trở. trương tinh phong nhìn qua tấm vải đỏ che mặt, nhìn thấy cặp mắt to đen lấy của nàng, hai người dường như không hề chú ý đến trước mặt vẫn còn một tấm vải đỏ ngăn cách, chỉ yên lặng nhìn nhau đột nhiên trương tinh phong mỉm cười, phong Ngữ yên cũng mỉm cười, bọn họ dường như đều cảm nhận được tâm ý của đối phương, không hề dao động, không hề hối hận. trương tinh phong đột nhiên cười lớn. Sau này Ngư Yên là thê tử của Trương Tinh Phong ta. Cho dù biển cạn đá mòn, trời đờ có ra đi, ta cũng sẽ ở cùng với nàng. Trương Tinh Phong đột nhiên lớn tiếng tuyên bố, tất cả mọi người đều mẩn người, qua một lúc sau mới phản ứng lại. Nếu như những lời này là một nhân vật thế gia nói ra, nhất định sẽ bị người khác chế cười. Nhưng do Trương Tinh Phong nói ra, không một ai dám cười. Phong Ngư Yên hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác lâng lâng. Phong ca, thanh âm khe khẽ vang lên, nhưng Trương Tinh Phong lại nghe rất rõ ràng. Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười nhìn Phong Ngư Yên, càng nắm chặt bàn tay của nàng, như vĩnh viễn không muốn buông ra. Trương Tinh Phong cứ như vậy nắm lấy tay Phong Ngự Yên, theo kế hoạch đã định sẵn đi khắp Tinh Phong trang viên một vòng, gặp gỡ tất cả mọi người. Từ lâu đến cuối, Trương Tinh Phong đều tươi cười, khiến cho những phú hào quý tộc đến chúc mừng cũng cũng thấy trong lòng phơi phới. Cho dù mỉm cười, khí thể của hắn vẫn phiêu dật xuất trần, phảng phất như một vị thần tiên. Loại cảm giác này xuất hiện trong lòng mỗi phú hào quý tộc, nhìn thấy Trương Tinh Phong cười với bọn họ, trong lòng đều dâng lên một cảm giác tự hào. Cuối cùng cũng đã đến đại sảnh, ánh mắt của Trương Tinh Phong sáng lên. Tại nơi này, hắn sẽ cùng với Phong ngự Yên kết thành vợ chồng. Hắn vẫn còn nhớ kỹ, một ngày cách đây không lâu, Nu cũng đã từng như vậy. nhưng ngày đó Tân Lang lại không phải là hắn. Bây giờ Nhu đã ra đi, rời khỏi thế giới này, Trương Tinh Phong đống nhiên cảm thấy trong lòng nói đau. Phong Ngữ Yên dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của Trương Tinh Phong lúc này, nàng càng nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Trương Tinh Phong bình tĩnh lại, hắn bay sang nhìn Phong Ngữ Yên. Cho dù có một vài đỏ ngăn cản, hắn vẫn cảm nhận được rất rõ ánh mắt của nàng. An ủi, khích lệ, thấu hiểu, kỳ vọng bốn. Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái, ngẩng đầu thở ra một hơi. Hắn bay đầu nhìn lại Phong Ngữ Yên, chỉ mỉm cười không nói gì. Hai người nắm tay nhau bước dần đến đại sảnh bốn. hôn lễ hôm nay quả thật là khiến cho người ta lóa mắt khắp tinh phong trang viên đâu đâu cũng giống như tiên cảnh mỗi một phú hào quý tộc đến nơi này đều cảm thấy tâm linh của mình dường như được góp rửa nơi này có rất nhiều người hoàng tử công chúa công tử thế gia gia chủ ngoài ra còn có một số vị hoàng tử công chúa của quốc gia khác nhưng ở nơi này không có một hai tự cho mình là cao quý tại một nơi giống như tiên cảnh này bọn họ đều cảm thấy mình chỉ là một con người tầm thường mà thôi bốn hai ngày sau trương tinh phong nắm tay thê tử của mình đi đến hậu hoa viên lúc này bên trong bắt trận thế đều ngập tràn linh khí không khác gì huynh cảnh do trương tinh phong tạo ra, phảng phất như một tiên cảnh vậy. nơi này có một ngôi mộ, mộ của vũ văn nu. trương tinh phong đứng trước mộ, biểu tình vô cùng phức tạp bốn. nu tỷ tỷ, bây giờ muội đã ở cùng với phong ca rồi, tỷ có trách muội vì đã cướp mất phong ca hay không? phong nữ yên vẫn nói chuyện giống như khi con nhỏ, phảng phất như nu đang ở trước mặt nàng. phong nữ yên dường như nhìn thấy nu tỷ tỷ âu yếm nuốt lên mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, nữ yên muội muội, muội phải chiếu cố phong ca cho thật tốt, có biết không? ừm. phong nữ yên khẽ gật đầu, nàng cho rằng đó là ảo giác. vũ văn nu mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ nhàng buồn. Trương Tinh Phong Yên lặng nhìn, trong lòng thầm nói, "Nụ, ta kết hôn rồi, là kết hôn với Ngự Yên. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết ta cũng yêu nàng. Nàng có thể tha thứ cho ta không?" Đột nhiên Trương Tinh Phong là người. "Chuyện gì vậy?" Bởi vì hắn nhìn thấy Vũ Văn Nhu, không phải là ảo giác, là thật sự nhìn thấy. Linh giác của hắn nói cho hắn biết, hắn thật sự nhìn thấy. "Phong ca, huynh nhất định phải chiếu cố Ngự Yên muội muội cho thật tốt, muội ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi. Nếu như hai người yêu nhau thì hãy ở cùng với nhau. Chẳng lẽ huynh lại muốn cứ tiếp tục đau khổ vì muội hay sao?" bây giờ huynh đã tốt rồi, muội cũng có thể yên tâm ra đi. thân hình vũ văn nhu đột nhiên phát sáng, nhu, nhu, nàng vẫn còn chưa chết. chuyện gì xảy ra vậy? rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? trương tinh phong khẳng định nhu nhất định vẫn còn sống, cho dù thân thể đã chết, linh hồn của nàng vẫn còn sống. phong ca, muội đi đây, muội cảm thấy mình không thể nào tiếp tục ở lại đây được nữa, muội thật sự phải đi rồi. ánh mắt của vũ văn nhu dường như không nữa, nhưng cũng có một cảm giác được giải thoát. trương tinh phong lập tức lao đến, nhưng thân thể vũ văn nhu phảng phất như là không khí, hắn hoàn toàn không thể chạm vào được. kim quang đột nhiên lại sáng lên bốn. trong nháy mắt trước mặt trương tinh phong đều là một màu trắng không còn nhìn thấy gì nữa đợi đến khi kim quang biến mất hắn phát hiện ra vũ văn nhu đã không còn nữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy tại sao phương thức biến mất vừa rồi của nhu lại giống như phi tham vậy chẳng lẽ là nàng vẫn còn sống hắn có cảm giác vũ văn nhu vẫn còn chưa chết chỉ đi đến một thế giới khác mà thôi hoặc có thể nói là đi đến một không gian khác có lẽ không khác lắm so với tu chân giới và tiên giới nhưng là ở nơi nào trương tinh phong không biết nhưng không gian loại này cho dù là tiên giới cũng chưa từng phát hiện ra trương tinh phong có thể tìm được không nhu ta nhất định sẽ tìm được nàng Trương tinh phong trong lòng đã quyết định phong ca phong ngữ yên nắm lấy tay trương tinh phong hắn quay đầu lại mỉm cười nhìn nàng ngữ yên đi thôi trương tinh phong mỉm cười nhìn phong ngữ yên nắm lấy tay nàng đi ra bên ngoài nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của nàng trong lòng hắn âm thầm quyết định bất kể là bao nhiêu năm bất kể có tìm được nhu hay không ta nhất định phải chiếu cô cho ngữ yên thật tốt không để nàng phải thương tâm chương ba thế gia quyết chiến chương ba thế gia quyết chiến hầu hoa viên giống như tiên cảnh phong ngự yên hạnh phúc tựa vào lồng ngực của trương tinh phong ngắm nhìn những hoa cỏ tràn ngập linh khí chung quanh bốn hoàng thượng đã đến rồi mau ra đây thanh âm của lang phong trực tiếp chuyển vào thai của trương tinh phong trương tinh phong khẽ những mày túi đầu nhìn ngữ yên đang ở trong lòng thở dài nói ngữ yên hoàng thượng đã đến rồi chúng ta phải đi thôi đi thôi tốt xấu gì cũng là hoàng thượng chúng ta không thể nào không nể mặt được chờ vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng đi tham quan cả đại lục này trương tinh phong nắm lấy tay của phong ngữ yên mỉm cười nói thật không phong ngữ yên ngầm đầu ánh mắt sáng lên trương tinh phong khẽ gật đầu đương nhiên hãng tử trước đã có kế hoạch đi du ngoạn đại lục ngoài việc cùng với thê tử của mình đi hưởng tuần trăng mật còn có một nguyên nhân khác đó là tìm một nơi thích hợp để thành lập thiên tâm thông bốn phong nữ yên cao hứng lập tức kéo tay trương tinh phong chạy ra bên ngoài lúc này chu lệ cùng với tam hoàng tử chu minh đang ở đại sảnh chờ trương tinh phong hắn dường như không hề cảm thấy tức giận vì chờ đợi quá lâu nghe được tiếng bước chân chu lệ lập tức xoay người lại nhìn thấy phong nữ yên đang kéo tay trương tinh phong chạy vào liền cười ha ha nói cảm tình của phu thê của trương gia chủ quả thật là khiến cho người ta ngưỡng mộ ha ha ha bốn trương tinh phong là người chu lệ mặc dù đối đại với hắn rất khách khí nhưng trước đây đều chỉ gọi hắn là trương hậu tước hoặc là trương công tử chưa bao giờ gọi hắn là trương gia chủ bình thường chỉ có gia chủ của thế gia mới được hoàng đế xưng hô như vậy hôm nay ta đến ta nơi này là để phong cho ngài làm công tước chẳng lẽ trương gia chủ không hoan nên sao chu lệ cười nói trương tinh phong là người nhưng chỉ trong nháy mắt liền tình ngộ lập tức lên tiếng hoàng thượng đến đây làm sao có thể không hoan nên chứ hoàng thượng mau ngồi xuống mau ngồi xuống chu lệ khẽ gật đầu bước đến ngồi ở vị trí chủ tọa trương tinh phong cũng tùy ý bước đến ngồi ở bên cạnh hai người phân biệt ngồi ở hai bên Những người đến từ hoàng cung cũng đứng bên phía Chu Lệ, còn bọn lang phong cũng chỉ đứng bên cạnh Trương Tinh Phong. Chu Lệ trước tiên cầm lấy thánh chỉ trên tay của Chu Minh, sau đó trực tiếp đưa cho Trương Tinh Phong, nói: "Đây là thánh chỉ phong cho ngài làm công tước, ngài cứ cầm lấy, không cần mấy cái nghi thức rườm rà nữa." Trương Tinh Phong là người, ngay cả nghi thức tuyên chỉ cũng bị bỏ qua. Nhưng tốt xấu gì đây cũng là quyết định của hoàng thượng, hơn nữa nếu như tuyên chỉ huynh đệ của mình phải quỳ xuống quả thật là phiền phức. Trương Tinh Phong cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, liền mỉm cười tiếp lấy thánh chỉ. Hắn vừa muốn mở ra, phong nữ yên bên cạnh đã cầm lấy, bắt đầu mở ra đọc. Phủ tiên thừa vận. hoàng đệ bốn lý nhị vừa muốn đọc lên phong ngữ yên lập tức quận thánh chỉ lại trừng mắt nhìn hắn phong ngữ yên ôn nhu chỉ có một mình trương tinh phong mới được hưởng thụ mà thôi nàng đối với người khác đều là đánh đá như vậy lý nhị lập tức ngậm miệng lại sư mẫu đã như vậy hắn còn dám đọc tiếp sau hơn nữa sư phụ khẳng định là sẽ đứng về phía sư mẫu chu lệ nhìn thấy liền cười lớn trương phu nhân quả thật là lợi hại không sai không sai ha ha ha ha bốn phong ngữ yên nghe được dường như có chút thẻ thùng sắc mặt bắt đầu đỏ lên đứng ở sau lưng của trương tinh phong không lên tiếng mặc dù sắc mặt của mỗi người đều bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại đang kích động. Thế gia đại biểu cho cái gì? Một thế gia cho dù có muốn suy tàn cũng không phải dễ dàng gì. Chỉ cần nhìn vào điều kiện để để trở thành gia, gia sản ít nhất phải đạt đến 100 trăm ức bạc, có lẽ cũng hiểu được rồi. Cho dù trương tinh phong có kiếm tiền giỏi cách nào, dựa vào các loại thủ đoạn, trong mười mấy năm đầu cũng chỉ kiếm được vài ước bạc mà thôi. Hắn có thể thành lập thiên phong đổ trang cũng là nhờ vào năm ức bạc lấy được từ thác bạc gia tộc. Sau này nhờ có những bộ gia thú tại hùng mới bắt đầu kiếm được lợi nhuận cao, trong một năm đã thu được khoảng sáu ức bạc. Nhưng đó chỉ là thời kỳ đầu mà thôi. đợi thêm vài năm nữa, có lẽ một năm chỉ kiếm được khoảng ba ức bạc. Nói cách khác, trương tinh phong nếu như vẫn không công khai ước lượng hoàng kim, cho dù có sử dụng thủ đoạn là gì, không có thời gian 30 năm thì không thể nào đạt đến số lượng tài phú như vậy. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, cuối cùng đã có một thế gia được thành lập chỉ trong vòng mười mấy năm đây quả thật là một kỳ tích siêu việt không thể nào tưởng tượng được. Điều kiện để trở thành thế gia ngoài việc gia tài ít nhất phải đạt đến trăm ức bạc, còn phải có thế lực có thể hoàn toàn khống chế nền kinh tế. Trương tinh phong hiện tại trên phương diện ngọc khí và buôn bán gia thú có thể nói là đã hoàn toàn sưng bá, hơn nữa đổ trang của hắn cũng không kém chút nào độc quyền. lúc đoạn. Ai có thể làm được? Trước tiên Lý Gia có thể độc quyền trên hai phương diện buôn bán muối và đồ trường, cũng là dựa vào sự hợp tác với Vũ Văn Gia. Nhưng hiện tại sinh ý của đồ trường dần dần đã bị Thiên Phong đồ trang của Trương Tinh Phong cướp mất. Có thể nói Lý Gia hiện tại chỉ còn độc quyền trên phương diện buôn bán muối mà thôi. Ngay cả Thiên Hạ đệ nhất thế gia cũng chỉ có thể độc quyền trên một phương diện. Có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào đây cũng chỉ là một trong những điều kiện để trở thành thế gia mà thôi. Thế ra vinh diệu biết bao. Giấc mộng của Trương Tinh Phong từ khi còn bé cuối cùng đã trở thành hiện thực. Lúc này trong lòng Trương Tinh Phong cảm thấy thế nào? nếu như nói trong lòng hắn vẫn bình tĩnh thì quả thật là gần người, nhưng dựa vào thế lực hiện tại của hắn, trở thành thế gia cũng là một chuyện hiển nhiên mà thôi, cho nên trong lòng chỉ hơi kích động mà thôi. Chu Lệ là một hoàng đế, lại tự mình đem thánh chỉ đến nơi này, chẳng lẽ chỉ vì muốn phong cho Trương Tinh Phong làm công tức hay sao? Trương Tinh Phong nhìn Chu Lệ, nở nụ cười nói, hoàng thượng lần này đến đây, chẳng lẽ không có chuyện gì khác hay sao? Ta thấy dường như sắc mặt của hoàng thượng có điều gì lo lắng thì phải. Chu Lệ vốn đang không biết mở lời như thế nào, nghe được lời nói của Trương Tinh Phong, liền cười nói, lần này ta đến đây quả thật là có việc cần nhờ đến Trương gia chủ. việc này quả thật là ta không thể nào giải quyết được trương tinh phong là người nghi hoặc nói hoàng thượng quản lý cả minh vương triều còn có chuyện gì không thể giải quyết được chứ chu lệ cười khổ nếu như là chuyện liên quan đến hai lão tổ tông của lý gia và vũ văn gia thì sao trương tinh phong nghi hoặc việc này ta cũng biết một chút hai người bọn họ hình như đã có ân oán cả ngàn năm nay nhưng ta vẫn chưa hiểu hai người này quyết chiến thì có ảnh hưởng gì đến hoàng thượng cho dù hai lão già này có đánh đến hôn tiên ám địa, có lẽ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra sắc mặt của chu lệ càng trở nên buồn mực ngài không biết đâu hai lão già này đã đưa tin ba ngày sau sẽ quyết chiến tại tử cấm thành ngài nghĩ thử xem có ảnh hưởng hay không trương tinh phong khẽ nhíu mày hai lão tổ tông của thế gia muốn quyết chiến thì chọn nơi nào chẳng được tại sao nhất định lại phải ở tử cấm thành chu lệ nhìn bộ dạng nghi hoặc của trương tinh phong cười khổ nói việc này ta đã hỏi qua gia chủ của cả hai nhà bọn họ nói đây là quyết định của lão tổ tông là chuyện riêng của hai người đối với thế gia không có quan hệ gì trương tinh phong cũng vì chu lệ mà cảm thấy nhức đầu hai lão gia này đã hơn cả ngàn năm tuổi này quả thật là cố chấp nhất định phải quyết đấu tại tử cấm thành quả thật là phiền phức Chu Minh đột nhiên lên tiếng, "Phu hoàng, con đột nhiên nhớ ra một chuyện, còn nghĩ con đã biết nguyên nhân tại sao bọn họ phải quyết đấu tại Tử Cấm Thành rồi." Chu Lệ lập tức hỏi, "Thật sao? Mau nói đi." Chu Minh mỉm cười nói, "Năm đó, khi Lý Thế Dân đoạt được ngôi vị hoàng đế, đương thời hắn có một thê tử rất yêu quý. Năm đó khi hoàng hậu cùng với Lý Thế Dân rời khỏi hoàng cung, không phải đã bị thích khách tập kích hay sao?" Tại Huyền Vũ môn, một tiếng đó so với ánh mặt trời trên thiên không còn chói mắt hơn. Chu Lệ cũng bắt đầu nhớ lại, cảm thán nói, "Đúng rồi, một tiếng đó khiến cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều hoa mắt." lúc đó hoàng hậu và lý thế dân đang ngồi trên long nghiện hoàng hậu đã thay lý thế dân hưng lấy một tiến này một tiến đó thậm chí đã xuyên qua cả kim tầm bảo giáp trên người hoàng hậu trực tiếp bắn vào người của lý thế dân may mắn là lý thế dân vẫn giữ được tính mạng kim tầm bảo giáp chính là đỉnh cấp bảo vật hộ thân a một tiến đó lại có thể hai lần xuyên qua kim tầm bảo giáp của hoàng hậu quả thật là kinh khủng trương vũ bên cạnh cảm thán nói trương tinh phong nghe được trong lòng cũng giật mình uy lực của một tiến đó có lẽ chỉ có tu chân giả nguyên anh kỳ sử dụng pháp khí mới có thể tạo ra được chu minh cười nói lúc đó lý thế dân đã điên cuồng hạ lệnh truy sát những người này nhưng sau đó lại ngừng lại là vì cái gì hơn nữa khi con xem xét lại những gì ghi chép trong sử thư cuối cùng phát hiện ra năm đó lao tổ tông của vũ văn gia là vũ văn hóa cập được xưng danh là cao thủ vô địch của đường triều nhưng lại chưa từng có một hai tận mắt chứng kiến hắn ra tay hay nói cách khác là tất cả những người thấy hắn ra tay đều đã chết con hoài nghi một tiếng năm đó chính là do vũ văn hóa cập bán ra bởi vì thủ đoạn chân chính của hắn chính là bán tên chu lệ khẽ gật đầu quả thật là rất có khả năng lý thế dân năm đó rất yêu quý hoàng hậu trong sử thư cũng có ghi chép lại lý thế dân đã vì cái chết của hoàng hậu mà tuyệt thực bảy này rất nhiều người đã từng nghi hoặc lý thế dân vì sao lại không truy sát hung thủ xem ra là vì sát thủ này quá lợi hại không thể nào truy sát được thứ hai có lẽ là vì đường vương triều chỉ mới ổn định mà thôi chu minh khẽ gật đầu uy lực của một tiên đó cho dù có là nhất phẩm cao thủ có lẽ cũng không thể nào giết được cao thủ đẳng cấp này hơn nữa lúc ấy thực lực của vũ văn gia căn bản là không hề tổn thương hầu hết đều ẩn nhập vào trong nhân gian lý thế dân có lẽ là vì giữ gìn sự ổn định của đường triều nên không tiếp tục truy sát nếu không vũ văn hóa cập nội điên ám sát các quan viên triều đình và hoàng thất vương tộc có lẽ cả thiên hạ sẽ đại loạn Trương Tinh Phong bọn họ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trương Tinh Phong lên tiếng, xem ra lần này quyết chiến Lý Thế Dân là vì muốn thanh toán món nợ cũ ngàn năm này Vũ Văn Hoa cập, cho nên bọn họ mới chọn địa điểm là Huyền Vũ môn. Chu Lệ cười khổ, xem ra là như vậy. Hy vọng bọn họ chỉ quyết chiến tại Huyền Vũ môn, đừng đánh đến tận Hoàng Cung là được rồi. Chu Minh cũng có vẻ bất lực, ai mà biết được chuyện gì xảy ra? Công lực của bọn họ cao như vậy, không chừng sẽ ảnh hưởng đến những người vô tội khác. Chúng ta bây giờ lại chẳng có biện pháp gì. Trương Tinh Phong mỉm cười lên tiếng hỏi, vậy ý của hai vị là bốn? Chu Lệ lập tức cười nói. hôm nay chúng ta đến đây một là vì muốn đem thánh chỉ giao cho trương gia chủ hai là hy vọng trương gia chủ đến lúc đó có thể đến quan sát cuộc chiến thuận tiện hạn chế hai lão gia hỏa này đừng để bọn họ công kích đến hoàng tộc vương tộc trung quanh chu lệ hiện tại quả thật là rất lo lắng nếu như hai lão gia hỏa này bộc phát một chiêu có thể giết chết cả trăm người cũng là chuyện bình thường mà những người chung quanh thì lại đều là hoàng tộc hay vương tộc không may lại đánh đến tận hoàng cung thì quả thật là nguy hiểm trương tinh phong cười nói chuyện này hoàng thượng không cần lo lắng ta nhất định sẽ không để cho những người chung quanh bị vạ lây đối với trương tinh phong mà nói Chuyện này quả thật là quá đơn giản. Chỉ cần tùy tiện tại Huyền Vũ môn bố trí một cấm chế, công kích của bọn họ không thể nào phát tán ra bên ngoài được. Chu Lệ lập tức cao hứng cười lớn. "Ha ha, có lời này của Trương gia chủ, ta đã hoàn toàn yên tâm rồi. Ha ha ha, ân tình hôm nay của Trương gia chủ, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Bây giờ ta sẽ không quấy giày phu thê hai người nữa, xin cáo từ trước." Chu Lệ nhận thấy mọi việc đã được giải quyết, lập tức chuẩn bị rời đi. Trương Tinh phong lập tức đứng dậy đưa tiễn. "Lão công, hoàng đế này đối với chúng ta quả thật là khách khí, còn nói, Ân Tình, còn cứ gọi tiếp là phu nhân, nửa bốn." phong ngữ yên chấp chấp mắt nhìn trương tinh Hình phong nói trương tinh phong mỉm cười cũng không nói gì đem thánh chỉ đưa cho vương ca nói vương ca huynh hãy đem vật này cất đi ha ha không ngờ chu lệ cũng thật là nhanh nhẹn, ta bây giờ đã là một công tất rồi ha ha trương tinh Hình phong cười lớn lập tức bị phong ngữ yên nắm lấy tay kéo đi trương tinh phong nhìn phong ngữ yên đang đang lôi kéo mình sau khi rời khỏi đại sảnh liền nghi hoặc nói ngữ yên có chuyện gì vậy nàng kéo ta ra đây làm gì phong ngữ yên chọn ngừng lại nói phong ca huynh đã nói là muốn cùng mội đi du ngoạn cả thiên hạ mà bây giờ tại sao lại muốn đi xử lý chuyện này nói xong phong ngữ yên liền túi lầu xuống dường như đang tức giận trương tinh phong lập tức cười nói đừng lo không phải là vẫn còn 3 ngày sau bây giờ ta sẽ cũng nàng đi du ngoạn ba ngày trước đến lúc đó thuấn di một cái trở về là được rồi phong ngữ yên lập tức ngẩng đầu lên mặt mày rạ rỡ được thì hỉ để mọi đi chuẩn bị y phục nhé nói xong liền chạy về hướng phòng của mình trương tinh phong nhìn theo bóng lưng của nàng cười cười khẽ lắc đầu quyết chiến ha ha quả thật là đáng mong đợi trương tinh phong đột nhiên nhìn về hướng tử cấm thành khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Chương 4: Thần hòa xa Nhật. Chương 4: Thần hòa Sa Nhật. Tô Châu và Hàng Châu có thể nói là hai viên ngọc quý của Minh Vương Triều. Những cái đẹp của Tô Châu không thể nào liệt kê ra hết được, hoàn toàn không có một thứ gì có thể đại biểu được cho Tô Châu. Còn Hàng Châu sở dĩ nổi danh, chủ yếu chính là Tây Hồ. Cảnh đẹp của Tây Hồ lừng danh bốn bể, cho dù là Cao Ly xa Xôi cũng nghe nói đến. Mặt nước hồ mênh mông, gió nhẹ thổi qua khiến cho mặt hồ lay động. Một hòn đá ném xuống, tạo nên từng cơn sóng gợn, ánh mặt trời bên dưới đáy nước cũng theo đó đung đưa. Hi hi, Phong ca Tây hồ này quả thật là đẹp, chúng ta ở nơi này vui chơi thêm một thời gian có được không? Phong Ngữ Yên nằm trong lòng Trương Tinh Phong, đưa tay cầm những viên đá nhỏ nhảm chán ném xuống mặt hồ. Ừm, còn một ngày nữa mới đến ngày Lý Thế Dân và Vũ Văn Hóa cập quyết đấu. Hay là hôm nay chúng ta qua đêm trên thuyền này nhé? Trương Tinh Phong âu yếm nhìn Phong Ngữ Yên, mỉm cười nói. Hắn đã sớm có chuẩn bị, chiếc thuyền này chính là do thuê trước đó. Bên cạnh Tây hồ có rất nhiều những chiếc lâu thuyền như thế này. Lâu thuyền này cũng không thể xem như là sang trọng, chỉ là loại bình thường mà thôi. Trên thuyền chia làm hai tầng, ở trên thuyền sinh hoạt hàng ngày cũng không hề có vấn đề gì. Ừm. thân thể của phong nữ yên bắt đầu cựa, đến khi cảm thấy thoải mái nàng mới ngừng lại, tiếp tục nắm cảnh đẹp của tây hồ. phía đối diện cũng có một lâu thuyền đang trôi đến, trên thuyền cũng có một cặp nam nữ đang dựa sát vào nhau. phong nữ yên nhìn thấy, lập tức đưa tay lên vẫy vẫy. nữ tử bên kia cũng phát hiện ra hai người phong nữ yên, liền vẫy tay chào. trương tinh phong bay về hướng nam tử kia khẽ mỉm cười gật đầu chào. hắn vừa nhìn là đã nhận ra nam tử này không hề có võ công gì. hai người bọn họ tuy là đang âu yếm với nhau, nhưng trương tinh phong lại nhận ra trên khuôn mặt của nam tử này có một chút ưu sầu. chỉ trong mấy mắt, lâu thuyền đối diện đã trôi qua con thuyền của trương tinh phong bọn họ. Trương Tinh Phong cũng không muốn xen vào chuyện của người khác. Hắn nhìn Phong Ngữ Yên trong lòng khẽ mỉm cười, yên lặng cùng nàng thưởng thức cảnh đẹp. Phong Ca, huynh xem kìa. Phong Ngữ Yên đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Trương Tinh Phong nước mắt lên nhìn. Phía trước mặt đang có rất nhiều lâu thuyền vây quanh một lâu thuyền lớn. Lâu thuyền này cao đến 10 thước, có 3 tầng, hiển nhiên là loại thuyền chuyên dùng để trình diễn. Phong Ca, muội biết rồi, đây chính là thuyền biểu diễn. Chúng ta đến đó xem đi. Phong Ngữ Yên lập tức hưng phấn đứng dậy. Trương Tinh Phong mỉm cười, quay về ra hiệu cho thủy thủ phía sau. Thủy thủ lập tức chuyển hướng, tiến về phía lâu thuyền lớn hai Một ngày sau, vào giữa trưa, Tử Cấm Thành, Huyền Vũ Môn. Lý Thế Dân đứng trước Huyền Vũ Môn, hai mắt nhắm lại không cử động. Lúc này xung quanh không có một bóng người nào. Tại bên ngoài một dặm, Trương Tinh Phong cùng với Chu Lệ và Chu Minh đang quan sát đột nhiên bầu trời tối sầm lại, gió bắt đầu nổi lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã ngừng lại. Bên cạnh Huyền Vũ Môn xuất hiện một trung niên nhân mái tóc màu hoa râm. Lý Thế Dân đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe sáng nhìn thẳng vào trung niên nhân trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Người đã đến rồi, ha ha. Ta đã phải tốn biết bao công sức để tìm được hiên viên kiếm có thể so sánh với xạ nhật thần cung của ngươi, nhưng cả trăm năm nay ngươi chỉ toàn là lần trốn, còn là anh hùng hay sao? Ha ha ha bốn. Lý Thế Dân đã hoàn toàn không còn khí khái của một họ giả, chỉ còn sự phẫn hận. Vũ Văn Hoa cợt phạng phất như tất cả đều nằm trong bàn tay của hắn, mỉm cười nói: "116 năm, Lý Thế Dân, Lý Thế Dân, 116 năm này ngươi sống như thế nào vậy? Có phải rất thống khổ hay không? Ha <cười> ha, một ngày dài như bằng một năm, ngươi đã sống đến 116 năm, có cảm thấy dài hay không vậy? Ha ha bốn." Vũ Văn Hoa cười. cười rất đắc ý, nụ cười rất cuồng cuồng. Lý Thế Dân cũng đã không còn vẻ trầm ổn như lúc trước, hắn cũng đã không cần phải chịu đựng. hắn chỉ biết, hắn bây giờ phải phát tiết ra. cả ngàn năm ẩn nhẫn, cả trăm năm giày vò, tất cả chỉ vì một tiễn tại huyền vũ môn năm đó. Xa, nàng hãy nhìn ta báo thủ cho nàng. Sau khi trả thù xong, ta sẽ lập tức đi tìm nàng. Lý Thế Dân thì thào tự nói, đột nhiên trên người hắn bắt đầu loé sang bốn. bên ngoài một giọng, trương gia chủ, bọn họ đã bắt đầu chiến đấu rồi. nếu như cuộc chiến quá quyết liệt, phá hủy cả tử cấm thành thì không phải chuyện đùa đâu. chu lệ đã không chịu được nữa. Hiện tại hai người đã bắt đầu quyết chiến, mà Trương Tinh Phong thì vẫn cứ ngồi yên giống như đang hưởng thụ. Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười, hai tay vung lên, mười đạo hôn độ lực lập tức bay theo một quy tích kỳ diệu về hướng Huyền Vũ môn. Bọn họ cho dù có chiến đấu như thế nào, cũng sẽ không thể phá hư được kiến trúc ngoài trăm thước. Trương Tinh Phong thản nhiên nói. Chu Lệ khẽ gật đầu. Trương Tinh Phong đã lên tiếng, hắn còn biết gì thêm, nhưng trong lòng của hắn thì lại đau xót. Vậy không phải nói tất cả kiến trúc bên trong Phương Viên trăm thức đều xong hết cả hay sao? Một trăm thước, trời ạ, biết bao nhiêu là kiến trúc. Thiên không đổi màu, trên bầu trời của Huyền Vũ môn đột nhiên xuất hiện những đám mây màu tím. cho dù là ở bên ngoài một dặm chu lệ bọn họ cũng cảm nhận được khí thế mãnh liệt dung trời chuyển đất ánh mắt của vũ văn hóa cập cũng sáng lên khí thế trên thân bắt đầu phát thẳng ra đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một cây cung một cây cung màu đen tuyển trương tinh phong khẽ như mày nhìn chằm chằm vào cây cung trên tay vũ văn hóa cập thần khí không đúng là tiên khí nhưng mà trương tinh phong khẽ như mày cây cung này làm cho hắn có cảm giác năng lượng của tiên khí nhưng linh giác của hắn thì lại cảm nhận được một chút khí tức của thần khí hắn thậm chí còn cảm nhận được một chút ba động của thần tri tâm trương tinh phong đó chính là thần khí của xạ nhật ma đế lão lục trong số ma giới thất hung thần khí này năm đó bị bản cổ phân thành hai nửa một phần là hình thể của xạ nhật thần cung còn một phần nữa chính là hạch tâm của nó thần hỏa tinh hạch chỉ khi có được thần hỏa tinh hạch xạ nhật thần cung mới có thể phát huy được lực lượng chân chính của nó một thần tinh hạch thậm chí còn chân quý hơn cả một trung phẩm thần khí xạ nhật thần cung cũng là dựa vào thần hỏa tinh hạch cho nên mới có thể trở thành đỉnh cấp thần khí đáng tiếc năm đó bản cổ đã luyện thành lục chuyển huyền thần thần khí có lợi hại đến mấy cũng không có tác dụng gì bị bản cổ chém thành hai nửa thần hỏa tinh hạch bị bản cổ thu thập. hiện đang cất bên trong ta đây. Ha ha. Thanh âm của Thiên Vũ có vẻ rất đắc ý Trương Tinh Phong là người, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy mừng như điên, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía xạ Nhật Thần Cung trên tay của Vũ Văn Hoa Cập. Thần khí. Sự kích động trong lòng Trương Tinh Phong lúc này sớm đã chẳng thể che giấu nữa. Hiện giờ bản thân có Thiên Vũ thủ trạng, phong thủ thì có Trọng Huyền Chiến Y Ly và Trọng Huyền Chiến Hoa hai bộ phận của Trọng Huyền tạm, nhưng công kích thì lại chỉ có duy nhất đỉnh cấp Thiên Khí tự nhận. Trương Tinh Phong trong lòng có chút thêm khát, hắn ngay từ khi có được một món thần khí đã cảm thấy kích động, đến bây giờ lại muốn có một bộ thần khí. Về mặt phòng thủ thiếu mất một phần, nhưng hai hạ cấp thần khí phòng thủ thì đã tương đương với uy lực của một trung cấp thần khí rồi, cho dù không có được trọng viện hộ tí cũng không sao. Hơn nữa Trương Tinh Phong vẫn còn chú trọng vào tôi luyện thân thể. Nhưng về mặt công kích, Trương Tinh Phong lại vô cùng coi trọng. Tính công kích của một món thần khí đỉnh cấp không nghi ngờ gì chính là lựa chọn lý tưởng nhất. Trong lòng Trương Tinh Phong đột nhiên lay động tiên vũ, có thể tìm được thần hỏa tinh hạch đó ở tiên giới không? Trương Tinh Phong nhớ tới, một thần hỏa tinh hạch có thể đủ để khiến cho một món tiên khí đỉnh cấp đạt đến mức thần khí đỉnh cấp. Mặc dù phải cần sức mạnh để đỉnh cấp tiên khí có thể hoàn toàn phát huy thần hỏa tinh hạch, nhưng hiển nhiên thần hỏa tinh hạch vẫn thập phần chân quý. Nếu thiên Vũ có thể tìm được một ít thần hỏa tinh hạch, vậy thì Trương Tinh Phong đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống mỹ diệu lúc đó tiểu tử, ngươi nằm mơ à? Thần hỏa tinh hạch này chỉ có thể ngộ cứ không thể cầu. Ta nói cho ngươi biết, thần hỏa tinh hạch có rất nhiều, nhiều đến kinh người, nhưng lại chẳng có mấy ai có thể lấy được. Năm đó Lục chuyển Huyền Thân của bản cổ đại thành mới có đủ thực lực để lấy được, nhưng tên gia hỏa này lại đem thời gian lãng phí vào ma giới, thực sự là quá đáng tiếc. Trương Tinh Phong sừng nói, cái này, rất nhiều nhiều đến kinh người. vậy tại sao lại không có ai lấy được? thiên vũ đắc ý lên tiếng, hắc hắc, cái này tiểu tử ngươi không biết rồi, biết hàng tinh không? chính là cái giống như mặt trời vậy. bên ngoài hàng tinh là lục nguyệt chân hỏa, bên trên là thiên hỏa, bên trong là huyền tật thiên hỏa, hạch tâm chính là thần hỏa, mà thần hỏa tinh hạch thì chỉ có ở trung tâm của thần hỏa. ngươi có bản sự thì cứ đi mà lấy. trương tinh phong sững sở. hắn biết thần hỏa rất lợi hại, nhưng hắn không hiểu, thần hỏa rốt cuộc lợi hại đến thế nào lẽ nào đến cả tiên đế cũng không thể chống lại thần hỏa. trương tinh phong thực khó tin nổi, trong lòng hắn tiên đế chính là nhân vật mạnh mẽ nhất tiên giới rồi. Thiên Vũ khinh thường cười nói, "Tiên đế? Ha ha, cho dù là một thần nhân bình thường cũng không có thực lực đó." "Hừ, tiên giới ma giới nhiều năm nay có biết bao cao thủ đã thành thần nhân, nhưng vẫn không một hai có đủ thực lực để tiến vào trong thần hỏa, lấy được thần hỏa tinh hay cả. Chỉ có lục truyền huyền thân so với bất tử kim thân còn đáng sợ hơn của bản cổ mới có đủ khả năng để chống đỡ thần hỏa." Trương Tinh phong cuối cùng đã biết, thần hỏa rốt cuộc là đáng sợ thế nào. "Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết nhé, nếu đem thần hỏa so với lửa của phàm nhân giới thì thần nhân chính là người bình thường chưa luyện qua công phu Ngươi nói thử xem một người bình thường có thể ở trong lửa mà không chết không?" Ha ha, lúc này trong lòng Trương Tinh Phong đã hoàn toàn hiểu rõ, thần hỏa chính là lựa bình thường trong thần giới, cho dù là ở thần giới cũng không phải là thứ mà thần nhân bình thường có thể kháng cự được, chỉ có bản cổ biến thái đã tu thành lục chuyển huyền thân so với bất tử kim thân còn đáng sợ hơn mới có thể ngăn cản. Đáng tiếc là vị sư phụ biến thái này lại không lợi dụng thời gian sau khi tu thành lục chuyển kim thân để đi lấy một ít thần hỏa tinh hạch. Nếu có thể có được thần hỏa, như vậy không phải là có thể nên ngang đi lại ở tiên ma giới rồi sao? Trong lòng Trương Tinh Phong đột nhiên nổi lên cảm giác khao khát, khao khát đối với thần hỏa Nhưng hắn biết thần hỏa không phải là thứ mà tiên ma có thể khống chế được tử long phệ tiên. Tiếng hống của Lý Thế Dân đột nhiên vang lên. Một con tử long khổng lồ lập tức từ trên người hắn lao ra. Con tử long khổng lồ đó bay thẳng tới Vũ Văn Hóa Cập. Trên long chảo của nó mỗi một móng vuốt đều có thể nhìn thấy rõ, hai mắt của nó không ngừng phát sáng. Trương Tinh Phong nhìn thấy cảnh này, hắn biết là công lực của Lý Thế Dân đã cao hơn rất nhiều so với trước đây, có lẽ ít nhất cũng đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn có thể đạt đến xuất khiếu kỳ ánh sáng lóe lên. Bầu trời u ám, tử long hóa thành vô số mảnh vụn biến mất trong trời đất bốn. tất cả mọi người đều xứng sở bao gồm cả trương tinh phong có lẽ vừa rồi chỉ có một mình trương tinh phong mới có thể ở nước nhìn thấy quỹ tích của một mũi tên đó thực sự là quá lợi hại uy lực của một mũi tên này tuyệt đối cường hãn trương tinh phong cảm thán không thôi một mũi tên đó thực sự là quá nhanh trương tinh phong tin rằng cho dù là dùng kiếm công kích phải dùng tốc độ nhanh nhất của tử nhận mới so được với tốc độ này hoàn toàn khiến người ta khó mà kịp phản ứng xạ nhật thần cung không hổ là xạ nhật thần cung trong lòng trương tinh phong đối với thần cung này càng thêm khao khát cái gì đó là tên tên của vũ văn hoa cập đến bây giờ Chu lệ mới biết, thì ra luồng ánh sáng vừa lóe vừa rồi chính là mũi tên của Vũ Văn Hoa Cập. Lý Thế Dân nhìn Vũ Văn Hoa Cập, Tử Quang trong mắt càng thêm sáng rõ. Chính là một mũi tên này, chính là một mũi tên này, năm đó đã khiến cho Sa Vĩnh Viễn rời khỏi hắn, ha ha, hay lắm. Vũ Văn Hoa Cập, hãy tiếp một chiêu nữa của ta. Lý Thế Dân vô cùng tức giận cười lên, Tử Quang trên người bắt đầu sôi trào lòng dù cửu thiên. Tử Quang trên người Lý Thế Dân bắn ra, những đám mây màu tím trên trời cũng bắt đầu quay cuồng. Đột nhiên trên những đám mây xuất hiện vô số tử long, trên người Lý Thế Dân cũng xuất hiện vô số tử long, mỗi một tử long đều bay về phía những đám mây. hội hợp với những tử long bên trong bốn cựu long quay cuồng long uy khiến người ta sợ hai bốn trên mặt vũ văn hóa cập hiện ra vẻ khinh thường đối với một chiêu này của lý thế dân hắn sớm đã có cách đối phó chỉ thấy một mũi tên màu đen đột nhiên xuất hiện trên dây cung một mũi tên này chính là bắc hải hàn băng thiết mà vũ văn hóa cập đã tốn rất nhiều năm thời gian đi tìm về để tạo thành uy lực vô cùng to lớn Trương tinh phong lắc lắc đầu hắn biết vũ văn hóa cập và mũi tên đó không thể phát huy được sức mạnh của Sạ nhật thần cung tuy nhiên uy lực cũng không tệ trương tiểu tử xem ra ngươi cũng biết xạ nhật thần cung này hoàn toàn là dựa vào tiên nguyên lực hoặc ma nguyên lực để tụ tập thành mũi tên năng lượng thực chất tên vũ văn hoa cập này không ngờ lại đi dùng một mũi tên ha ha xem ra là chẳng thể nào phát huy được thực lực của xạ nhật thần cung năm đó khi xạ nhật ma đế tự bạo đã bắn ra thất thải thần tiễn khiến cho trời u tám nhật nguyệt lu mờ bàn cổ cũng vì vậy mà bị cửa câm ngăn cản mới có thể để cho lao thất nghịch thiên ma đế năm đó trốn thoát nghịch thiên ma đế trốn thoát chương tinh phong trong lòng nghi hoặc nhưng đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa bởi vì lúc này mũi tên đó đã bắn ra cựu long hạ phàm hợp thành tử long Tử Long khổng lồ đột nhiên biến thành rất nhỏ, nhưng thân thể của nó lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn, thân hình dường như trong suốt. Còn mũi quang tiễn do vũ văn hóa cập bắn ra như liều tinh kia uy lực rõ ràng là cực kỳ cường đại. Tử Long VS quang tiễn hành. Tiễn vỡ nát, Long Tăng Cảnh, cả hai cùng tiêu tán.